chương năm trăm hai mươi sáu vệ trang đến đây bị hố cứu non đại hoàng tử phái người ngạo mạng cử động giờ phút này triệu hằng cũng đang quan sát sở nam mặc dù hắn tại bức họa bên trên chỉ thấy qua đối phương nhưng bây giờ y nguyên có chút khâm phục không thể không nói trên người đối phương cái k i a cố lạnh nhạt chính khí chính là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trái lại sở hà trên thân thì là bạ khí sắc khí cùng một c ố dùng cái gì đều rửa sạch không xong mùi máu t a n h rất khó tưởng tượng như thế hai cái khí thế hoàn toàn khác biệt người đúng là thân huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra đ a sở, miệng miệng sở hà nhìn lên trước mặt triệu hằng nội tâm thầm nghĩ ẩn tàng đến là rất sâu lại có lục phẩm đỉnh phong tu vi đồng thời còn có thể lôi kéo đến hộ bộ thượng thư dạng này dưới trướng không sai vừa mới triệu h à n g chính là dấu ở hộ bộ thượng thư đến đây tặng lễ trong đội ngũ vụ trộm nhập này định viện hộ bộ thượng thư khẳng định đã leo lên triệu hàng chiếc tuyển này cái này đại cản thật đúng là loạn a đại hoàng tử nhị hoàng tử ngũ hoàng tử bắt hoàng tử còn có một cái túi xuống sắp chết càn đế từng cái tâm hoài quỷ thai có mình tính toán liền cái này vẫn chỉ là triều đình đế đô loạn tượng các nơi phiên vương đại lao quân việt có dị tâm người cũng không phải số ít lại thêm ba mươi sáu châu yêu ma hoành hành tông môn thế g i a ở đâu quẻ dối truyền thừa ngàn năm đại cản có một loại đại hạ tương k h u n h trạng thái muốn ngăn cơn sóng giữ còn thật không dễ dàng đồng thời còn có một cái để sở hà nghi hoặc tình huống trên lý luận tới nói thất phẩm trở lên liền có ngàn thọ mà đại càn đế vương khẳng định cựu phẩm trở lên thọ nguyên bình thường tới nói có vạn thọ nhưng truyền thường ngàn năm đương kim bệ hạ đã là đời thứ tư liền cái này cũng lập tức sẽ ở ra giám bên trong khẳng định có đại bí mật hoàng đế vì sao lại s ớ m chết đương kim bệ hạ lại vì sao trọng thương tối thiểu mấy cái này tin tức hắn có thể nhìn ra cho dù là bắt hoàng tử cũng không biết nhưng có một chút có thể khẳng định liền là làm đại càn bệ hạ chắc chắn sẽ không tất nhiên bằng ệ n h bằng không mấy vị hoàng tử có thể nào liều sống liều chết đột đích sợ là sẽ phải đại hoàng tử các ngươi làm a nhị hoàng tử tại a ai làm ai làm. Hoàng tử, đừng nhìn ta, ta không không hoàng hoàng nhìn hào Ngũ đừng căn bản làm. làm làm. tử, Bắt tử, yêu d tâm. t Mà, ạ ba người giao lưu đồng thời bên ngoài tới trước mặt tặng lễ cũng nối liền không dứt một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ nhưng đều bị triệu nguyên ngăn cản ở ngoài lễ vật đem thả xuống người có thể rời đi đám người giận mà không dám nói gì lúc này một cái chấn ma vệ từ bên ngoài chạy vào đối sở hà không người nói ra đại nhân bình tây hầu đưa tới cấm bình tây hầu sở hà hai con ngươi ngưng tụ phản phất đoán được cái gì hắn ngay cả tờ giấy đều không nhìn nói ra để hắn vào đi sau đó hắn nói với triệu hằng phủ thừa tướng lao nhị vệ trang muốn tới ngươi không muốn gặp có thể t r á n h tránh vệ trang triệu hằng bị hù đem vừa uống đến một chén rượu phun ra nửa chén mạnh liệt đứng lên cũng không lo được hỏi vì cái gì vệ trang sẽ đến bình tây hầu tờ giấy cùng vệ trang có quan hệ gì tối thiểu hắn ở đây đ ì n h viện tốt nhất chớ bị đối mới biết nhưng giảm bớt rất nhiều phiền phức x o á t hắn thân ảnh cướp đến đình nghỉ mát bên cạnh cự thạch về sau ẩn tàng trên thân khí thức một mặt trinh trọng hắn sở dĩ trốn ở cự thạch về sau một là thời gian xác thực không kịp để hắn rời đi qua xa hai là hắn cũng phi thân ư ảnh đã đi tới đình nghị mát liền muốn cho sở hà một cái gấu ôm nhưng giờ phút này sở hà trong tay chấn ma kim đao cất ngang trực tiếp đem hai người thân thể cách ly một mét trở lên lạnh như băng nói bản tọa có bệnh thích sạch sẽ giữ một khoảng cách t ố t t ố t t ố t vệ trang mang theo xấu hổ ngồi tại vừa mới triệu hàng trên ghế hắn nhìn lên trước mặt chén rượu có chút nghi hoặc bởi vì cái này một ly rượu bên trong còn có nửa chén rượu giờ phút này một bên sở nam cho hắn giải thích nghi hoặc nói cái này là vừa vặn nghe nói có khách quý lâm môn ta tự mình cho người ngược lại triệu hằng dê lý kiện đại hắc mánh mánh năm trăm chấn ma vệ ít năm trăm khá lắm nhị gia vị này nho ra trạng nguyên lại cũng có thể mở mắt đào mù cái này một thân chính khí xem ra là đối nhị gia lớn nhất h i ể u lầm cái này sẽ không phải đàng trả thù vừa mới vệ trang muốn ôm đại c a h ắ n n a bất quá vệ trang đến một phát hiện dị thường uống một hơi cạn sạch lẩm bẩm nói chật chật thật sự là kỳ quái rượu này sao có một cỗ c u thái giao hẹn hộp hương vị chẳng lẽ là mới khẩu vị lắc đầu hắn không tiếp tục nghĩ những thứ này nói với sở h à hai anh em ta cũng coi như nguồn gốc rất sâu hôm nay rốt cục có thể tại đế đồ gặp nhau nói cái gì cũng được thật tốt uống một chợ không say không nghỉ dạng này ta tại đế đô cũng có chút năng lực về sau sở h ì n h nam h ì n h có khó khăn gì cứ mở miệng nói xong hắn cầm b ầ u rượu lên rót cho mình một ly một mặt sắt có việc biểu lộ phảng phất rất trịnh trọng nhưng sở hà sở nam thì xem thường hai người bọn họ cũng không phải dễ bị lừa người từ nhỏ gặp quá nhiều muôn hình muôn vẻ người ở phương diện nhìn người toàn có đặc biệt c h i đạo nếu như triệu hàng miễn cưỡng tính thật lòng kết giao vệ trang thì hoàn toàn là khẩu phật tâm x à loại người này hám lợi chính là lợi đã chủ nghĩa người chỉ cần có thể đạt tới mục đích thu hoạch được càng nhiều lợi ích hắn trước một cước có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ sau một cước liền có thể bán ngươi hắn này đến cũng rất rõ ràng chính là muốn kết giao sở h à thuận tiện nhìn có thể hay không hỏi ra điểm hữu dụng tin tức ngay tại vệ trang cười ha hạ vừa muốn x á c h một chén lúc bên hai truyền đến hai đạo một ngụm đồng thanh l ờ i nói thiếu tiền thiếu tài nguyên chỉ gặp sở hà nguy cười nói ra nguyên bản bản tọa lần này tiến đến ba châu chuyến đi liền thiếu thiếu đại lượng tài nguyên vừa mới còn không biết từ chỗ nào làm không nghĩ tới vệ huynh như thế cảm khái sở nam đồng dạng nói ra ta cũng muốn tuần hành ba mươi sáu châu thành lập mình học t u y ế t đang cần tài nguyên nhiều tạ vệ huynh cảm khái nói xong hai người cùng nhau đem chén đụng hướng vệ trang cứ thế ở giữa không c h u n g chén rượu làm làm một lời đã định giờ phút này nhìn lên trước mặt uống một hơi cạn sạch sở hà sở nam hai huynh đệ vệ trang song đồng t r ư ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này hai ngươi vừa mới không nhìn ra ta đang khách s a o sao cái này thuận cắn leo b à n sự cũng quá không biết xấu hổ a còn chưa chờ vệ trang cự tuyệt bên hai lại lần nữa truyền đến sở hà thanh âm lạnh như bằng vệ huynh vừa mới không phải là tại cầm hai huynh đệ chúng ta đến xuyến a vệ trang một không có sao có thể a ta hết sức làm chút vốn nguyên t i ế n tâm cái này đều không phải là sự tỉnh đáng chát lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiền h ồn ào dựa vào cái gì không cho bản thiếu đi vào bản thiếu thế nhưng là đại biểu đại hoàng tử tự mình đến mời sở đại nhân các ngươi tính là thứ gì lại dám ngăn trở hôm nay nói xong thanh âm đã cơ bản nhập định viện đại môn hiển nhiên người tới đã dẫn đầu nhân mã muốn xuống tới ta tránh một chút vệ trang biến sắc hắn ở chỗ này tuyệt không thể để bên ngoài người biết được sau đó hắn thân ảnh lập tức hướng cự thạch đằng sau phóng đi tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến Ta muốn đạp 527, thanh niên dỡ, sở hà mệnh lệ. vệ trang tất phạm nhìn xem bên cạnh trốn ở cự thạch phía sau triệu hằng bị hụ trực tiếp tại chỗ ngày lên nát triệu hằng vẫn là bị phát hiện giờ phút này hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hai người bọn họ một cái là bắt hoàng tử một cái là phủ thừa tướng nhị công tử có thể nào không biết lại nói trước mắt hai người thế nhưng là tại hợp tác lẫn nhau dò xét đê giai đoạn đều tại cẩn thận điều tra đối phương nhưng hai người lại toàn không có điều tra đến sở h ạ ai cũng không biết đối phương cùng tại phía xa vân châu sát thần sở h ạ có chặt chẽ liên hệ dù sao cái này quá bất khả tư nghị đặc biệt là vệ trang hắn đang quyết định muốn cùng bắt hoàng tử hợp tác lúc cơ bản đem đối phương điều tra cái ú t xớp thậm chí hắn liền đối phương một chút tận tàng thế lực cũng biết không ít đương nhiên không phải toàn bộ h i ể u rõ ràng nhưng hắn hiệu được bắt hoàng tử cùng hoàng tử khắc còn có không nhỏ trinh lệnh đồng thời hắn không mẫu tộc thế lực bởi vậy mới quyết định cùng đối phương hợp tác đang lâm đại càn đình phong hắn đã từng đi qua một chuyến đông châu đoạn thời gian kia vừa vặn sở hà cũng tại đông châu tham gia thiên phủ hao hẳn là khi đó nhận biết vệ trang thầm nghĩ không đúng khi đó sở hà mới vừa vặn có k h ở i cho dù hai người có kết giao cũng mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian không có khả năng để triệu h à n g b ạ o hiểm lớn như thế trước tới nơi đây nhìn đối phương chẳng lẽ lập tức vệ trang hai con ngươi chấn động một cái có chút ý vị t h ô n trường nhìn về phía trước mặt bát hoàng tử thấp giọng nói gặp qua bát điện hạ miễn lễ triệu hằng thấp giọng hồi p h ụ đồng dạng hắn trong hai con ngươi cũng lấp lóe một đ i a dị dạng con mang hắn nhưng là người thông minh t ừ vừa mới vệ trang cùng sở hà đối thoại cùng đủ loại cái khác suy đoán suy đoán ra vệ trang căn bản là đèn kính người nắm giữ thứ nhất chỉ bất quá không biết là ai nhưng hắn mơ hồ có một cái suy đoán mà vệ trang cũng tương tự có chút hoài nghi triệu h à n g là đèn kính người nắm giữ thứ nhất bất quá hắn không đoán ra được đồng thời nội tâm của hắn phi thường hối hận ban đầu ở đèn kính bên trên lấy danh hảo lúc liền không nên lấy triều đỉnh ngôi sao tương lai cái này dễ thấy danh hảo hiện tại xem ra hắn hơn phân nửa là bại lộ bất quá hai người lẫn nhau ở giữa cũng một làm rõ mà là lặng im không nói nhìn bên ngoài phát sinh tình huống b ảnh bên ngoài đại môn bị một c ư ớ c đá văng sau đó một thanh niên đạp trên nhanh chân chậm rãi đi tới hắn ánh mắt mang theo bất mãn kiệt ngạo bất tuân lạnh như băng nói dám ngăn cản bạn thiếu ra các người biết bạn thiếu ra là đang vì ai làm việc cả một đám nhà quê trên mặt đất mấy cái chấn ma vệ rẽ rủa đứng lên đến trên mặt lộ ra phẫn nộ không t â m l ò n g cùng trận trận sát ý nhưng bọn hắn cũng không có lộ mãng sông đi lên một là bọn hắn chỉ là vân châu tới chấn ma vệ nơi đây chính là đế đô đối phương còn tự xưng là là đại hoàng tử làm việc tự nhiên có chút bó tay bó chân h a y là đối phương có cái này ngũ phẩm định phong tu vi bọn hắn căn bản không phải là đối thủ bên ngoài đã có không thiếu bị động tinh hút dẫn tới người xem có thể nói bọn hắn vốn chính là đến xem náo nhiệt hôm nay này bên ngoài đình viện tặng lễ người không ngừng còn tính là đế đô đỉnh tiêm đại nhân vật có thể nào không hấp dẫn ánh mắt tình huống như thế nào ta nói cho ngươi trông thấy cái kia áo b à o trắng thanh niên không vậy nhưng đại biểu đại hoàng tử đến đây tặng lễ người còn nói đại hoàng tử muốn đích thân mời sở hạ kết quả chấn ma vệ căn bản vốn không để tiến viện cái này chẳng phải nổi giận sao ai ra đây không phải chuyện tốt à, đại hoàng tử tự mình mời khách bao lớn mặt mũi bao lớn vinh quang người có phải hay không hổ hiện bao giờ nào điểm muốn thật đi phó ước đại hoàng tử h i ế n hội ha không dễ dàng cuốn b ả o cái kia bên trong một cái lão đầu c o nói lập tức một chút không rõ ràng cho lắm người cũng minh bạch trong này có cái gì nguyên do nhưng càng thêm trở mong tiếp xuống nội dung c ó c h u y ệ n một cái trước mắt chính đang ho sát thần sở hạ một cái đại biểu đại hoàng tử tặng lễ thanh niên sẽ phát sinh cái gì đâu làm cản triệu nguyên lập tức quát lạnh một tiếng cầm trong tay trấn ma trên đào trước vừa mới hắn nhìn tặng lễ người cơ bản kết thúc liền tiến vào định viện nghỉ ngơi lại không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế sự tỉnh tranh kiếm thanh niên đằng sau mấy cái áo giáp lập tức rút ra trường đào tiến lên bảo vệ hắn bọn hắn chính là đại hoàng tử phụ thân vệ quân mặc dù bọn hắn cũng không hiểu thanh niên là gì ngông cùng như thế nhưng nội tâm tưởng rằng đại hoàng tử cố ý phân phó mà bọn hắn làm đại hoàng tử thân vệ quân nhất định phải giữ gìn đại hoàng tử tôn nghiêm u a triệu nguyên cười lạnh nói ra so nhiều người đúng không thứ nhất quân tập hợp r ú đao vâng năm trăm trấn ma vệ thả ra trong tay rượu thịt trong chốc lát liền xông lại trong tay c h ấ n ma đao nhao nhao ra khỏi vỏ trong lúc nhất thời đ ì n h viện bên trong sát khí tung hành đại chiến hết sức căng thẳng dầm bên ngoài không thiếu vây xem tồn tại c u ồ n nuốt nước miếng đồng thời một mặt kinh hãi nhìn xem cầm đầu triệu nguyên đối phương một cái chỉ là ngũ phẩm c h ấ n ma vệ dám tại đế đâu ngông cùng như thế cứng rắn đại hoàng từ người nếu như vừa mới sở hà hạ lệnh bọn hắn còn sẽ không kinh ngạc như thế nhưng rõ ràng liền là triệu nguyên ra lệnh một tiếng bọn này vắng vẻ vân châu mà đến trấn ma vệ dám g ú t nào thật sự là bá khí a giờ phút này thanh niên sắc mặt vẫn như c ũ vô cùng ngạn m ạ n căn bản không để ý tới đằng đằng sát khí năm trăm chấn ma vệ ánh mắt nhìn sở hà nói sở đại nhân bản thiếu hôm nay nhưng đại biểu đại hoàng tử đến đây cái này liền là của ngươi đạo đại khách đại hoàng tử thế lực chắc hẳn ngươi rất rõ ràng không muốn làm gì để đại hoàng tử không hài lòng sự tình cái kia đến lúc đó ngươi một cái chỉ là ba châu tuần sát xứ sẽ phải làm châm dứt. ngày mai đại hoàng tử tại cực lạc phường thiên tiến ngươi đến cũng được đến không đến vậy được đến b ả n nói ít nói xong thanh niên cười lạnh một tiếng quay người liền muốn rời khỏi nói lầm bầm một cái may mắn tiểu tử còn tưởng rằng đạt được bệ hạ chú ý liền có thể coi trời bằng vung thật sự là không biết tự lượng sức mình dừng lại sở hà thanh nhâm lạnh như băng vang vọng tại trong đ ì n h viện bản tọa nói để ngươi rời đi sao thể h a o thanh niên dừng bước khoe miệng xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười quay người lại lần nữa khôi phục nạm mạ nói ra làm sao nghĩ thông suốt vậy là tốt rồi kẻ thức thời mới là tuấn k i ệ n ngươi còn không tính quá ngu xuẩn bảy càng mẹ ngươi lý kiện từ hậu viện chạy tới chỉ nghe thấy có người đang cùng từ ra lão đại làm càn tức miệng mắm to chính là cái con ruồi loạn vùng tử đem ngươi vung ra đến cùng ta đại ca nói chuyện không biết hẳn là q u ỷ nói mà nói xong lý kiện liền muốn xuất thủ hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tồn tại đối đại ca hắn làm càn giờ phút này đừng nói là lý kiện liền ngay cả sở nam cũng hai con ngươi băng lãnh sắc ý bắn ra tay trái nhất chuyển h ạ o nhiên chính khi xuất hiện h i ệ nhiên n muốn đối cái này dám cùng tự mình đại ca ba ba tồn đang xuất thủ b à n h sở hà thả ra trong tay chén rượu lạnh như băng nói mấy cái yêu ma đồng đảng tự tiện xông vào bản tọa p h ụ đệ như đồ bí mật hành thích muốn dùng cái này đối đương kim bệ hạ thị uy tại bị bắt phản kháng bên trong bị chấn ma vệ diệt xác khẩn cầu tình trung thư chấn ma ti trả rõ như đã biết cố t r ư ở n g ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã en chương năm trăm hai mươi tám toàn bộ d i ệ t s á t đội trắng thay đen đại hoàng tử phẫn nộ mà lời này vừa nói ra lên triệu nguyên lập tức hét lớn một tiếng lập tức năm trăm chấn ma vệ chia hai đội một đội hướng ngoài viện phong đi một đội hướng thanh niên đám người đánh tới không lưu t ì n h chút nào sắt chiêu lộ ra liền ngay cả lý kiện cũng không nhịn được sông đi lên đ ố i bị một đao b ổ ngược lại nơi khắc thanh niên điên cùng đạt tới c à n ngươi đại g a dám mắng ta đại ca thật sự là cùng người quen a sợ hạ ngươi lại dám đắc tội đại hoàng tử đại hoàng tử sẽ không bỏ qua ngươi sẽ không thanh niên kêu gen bi thảm gầm thét lên trở lấy đại hoàng tử sẽ báo thù cho ta là đại hoàng tử chết mà không lời nói bế hắn hai con ngươi lộ ra một tia giải thoát lẩm bẩm nói cha ta tận lực nguyện tiếp sau không còn làm c o n của ngươi chiến đấu kết thúc thật nhanh thanh niên này đến liền là tặng lễ bởi vậy vẹn vẹn mấy cái đeo sáu cái thân vệ quân có thể nào là năm trăm chấn ma vệ đối thủ chiến đấu từ chấn ma vệ động thủ một khác này đã mất đi lo lắng thậm chí năm trăm chấn ma vệ duy nhất thủ thường liền la kéo ly kiện bị ngộ thường đến bất đắc dĩ nói đi đều đạp dẹp hồ lại đạp xuống dưới một hồi không tốt thanh lý ai u lý kiện dâm lên ta một một a thối lý kiện đối trên mặt đất nhìn không ra hình người thanh niên phỉ nhổ một ngụm quay người cao ngạo rời đi cùng chính đang không ngừng gặm đ u ổ i xem náo nhiệt đại hát lại lần nữa bắt đầu đùa giỡn bắt đầu phảng phất vừa mới xúc động người căn bản không phải hắn đ ì nghị h n mát bên trên sở nam khen ngợi nhìn một chút lý kiện đối phương tình huống sở hà đã nói với hắn hắn cũng tương đối yêu kỳ trước mắt đến xem mặc dù không biết hắn bên trong l n tảng trí lực như thế nào cái này trạng thái cũng rất đáng yêu cự thằng sau triệu hằng mãnh vệ trang giờ phút này hai người đều bị vừa mới một màn cho chấn nhất đến cái này là cái gì kỳ hoa thao tác lại đem đại hoàng tử phái tới sứ giả mạnh mẽ đem nói thành đến đánh lén yêu ma dương nhiệt g thậm chí còn có thể liên lụy đến muốn đối b ệ hạ thị uy đi lên liền không hợp t h o i thường no hiện tại hai người bọn họ rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là đổi trắng tay h đen không giảng đạo lý trước đó bọn họ đều là từ trên giấy hiểu rõ s ở hạ mặc dù cũng đã được nghe nói hắn càng d ỡ bá đạo trạng thái nhưng tận mắt nhìn thấy về sau y nguyên còn có một số không hiểu cảm khái tối thiểu đối sở hà có một cái mới quen người này làm bằng hưu làm cấp trên cũng không tệ lắm thậm chí phi thường tốt nhưng làm đ ị n h nhân tuyệt đối sẽ trắng đêm khó ngủ rốt cuộc ngủ không yên rất sợ đối phương sẽ tìm một cái có lẽ có tội danh tới giết người chính yếu nhất hắn phía trên còn có người bảo đảm vệ trang dạng này cũng tốt tối thiểu như vậy hắn chắc chắn sẽ không lại tìm nơi nương tựa đại hoàng tử triệu hàng gật gật đầu nói lúc này nếu như thượng cương t h ự tiến lại có ngũ hoàng tử nhị hoàng tử trợ giúp đại hoàng tử khẳng định phải không dễ chịu hiển nhiên hai người đều có thể đoán được đại hoàng tử nghe thấy tin tức này đoán chừng sẽ tức đến phát điên đồng thời cũng đúng sở hà loại này không lưu tình chút nào thủ đoạn có một loại nói không nên lời e ngại bên ngoài xem náo nhiệt đám người càng là hoàn toàn ngốc rơi bọn hắn nà mơ cũng không nghĩ tới sở hà sẽ gọn gàng chém giết thanh niên còn nói ra như thế nói xấu lời nói hắn chẳng lẽ cho là mình có thể một tay che trời ăn không răng c h ẳ n g nói xấu đại hoàng tử phủ lệ người là vừa mới thanh niên nói chuyện rất ngông cuồng nhưng nói gần nói xa ý tứ đơn giản là đại hoàng tử muốn mời sở hà cho dù thượng cương thượng đến cũng không có gì nhiều nhất rơi kế tiếp một dạy bảo tốt phía dưới nhân c ầ u địa cũng không tính lớn vấn đề nhưng s ở hà cử động lần này vô duyên vô cớ nói xấu một khi được chứng thực tuyệt đối cũng đủ mình uống một b ì n h nhưng bọn hắn nhìn xem đem mình đám người đoàn đoàn bao vây chấn ma vệ phảng phất đoán được cái gì quả nhiên lục phong lạnh như băng nói đem các n g ư ơ i vừa mới thu lệnh bài toàn giao ra không giao l à ám sát đồng h ê u cùng nhau xử quyết lời nói bế hắn vung tay lên lập tức cùng hắn đi ra hai trăm chấn ma vệ thì lên ngạnh xinh xinh đem tất cả ảnh lưu niệm lệnh bài thu hết giao nộp cho dù một chút muốn người ở nút cũng căn bản không gạt được chấn ma vệ con mắt hắn ú n ngay tại cách đó không g chi cầu cách các ngồi lấy, ai có thể h tại ngồi ai tại tuất lầu lấy, xa đó k hai ô thôi. n cũng lệnh phong g giấu coi vào đầu giấu lệnh bài. Đi thôi. Lục phong đối người đầu đám Lục phất phất t y mình dẫn đầu hơn 200 chấn đầu ma tay dùng sức đem tất cả ảnh lưu niệm lệnh bài toàn b ỗ n g nát như thế vừa mới trong đình viện phát sinh hết thảy liền rốt cuộc không có cái gì ngoại bộ thu hình lại bọn hắn nói cái gì chính là cái gì sau đó lục phong từ một bên chấn ma vệ bên trong tiếp nhận một tấm lệnh bài đi đến sở hà trước mặt kích hoạt ông hình tượng xuất hiện c gật gật vâng lục phong hiểu ý gật gật đầu hắn hiểu được đưa thi thể là đang cấp đại hoàng tử hoặc là nói cho toàn bộ đế đô thế lực giết gà dọa khỉ nói cho bọn hắn mình không dễ chọc thật muốn chọc giận ai cũng dám giết về phần cho đại hoàng tử coi đi một tấm lệnh bài hình tượng đương nhiên là muốn siết muốn đối phương chủ động đưa bà bối kỳ thật hắn không biết sở hà cũng muốn thăm dò hạ đương kim bệ hạ đập đập triệu hằng vệ trang đồng thời từ cự thạch đằng sau đi tới cùng sở hà đơn giản cá biệt liền rời đi hai người bọn họ đến không phải đối sở hà cử động lần này bất mãn dù sao hành động này đối với hắn hai cũng một tạo thành n g uy hiếp ảnh hưởng hai người bọn họ là sợ hãi một hồi có càng nhiều mật thám đến đây không tiện rời đi trong lương đ ỉ n h sở hà sở nam vẫn như cũ đối ẩm giao lưu cũng một bởi vì vừa mới nội dung cốt chuyện ảnh hưởng tâm tình cho dù hai người bọn họ đều hiểu khu nhà nhỏ này lập tức sẽ lại lần nữa trở thành trung tâm phong bạo cũng không quan trọng đại hoàng tử p h ụ b à n h bang làm ba đại lượng bài trí bị rắt rưởi đại hoàng tử gầm thét lên hắn nguyên thả là điên rồi phải không bản hoàng tử nói cho hắn biết muốn thái độ đoàn chính không phải để hắn đi trang bê chịu chết phía dưới mấy cái mưu sĩ hai mặt nhìn nhau thậm chí trong đó có hai cái mưu sĩ sắc mặt khó coi bởi vì hai người bọn họ mơ hồ minh bạch vấn đề ở chỗ nào nhưng bọn hắn không thể nói hoặc là nói hiện tại chúng mưu sĩ cũng hẳn là đều đoán được vấn đề ở chỗ nào ừ đại hoàng tử lạnh hư một tiếng ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi nói không nghĩ tới cái này nguyên thả ẩn tàng rất sâu à tại bản hoàng tử p h ụ cẩn trọng đã nhiều năm lại thời khắc mấu chốt bại lộ lao ngũ thật là có thể nguyên thượng sách cũng đủ hung á c không sai nguyên thả phụ thân chính là lễ bộ thượng thư mà lễ bộ thượng thư trước mắt đứng đội là ngũ hoàng tử bởi vậy nguyên thả cử động lần này cũng không cần nói cũng biết khẳng định là ngũ hoàng tử phái tới nhân viên nằm vùng giờ phút này đại hoàng tử trong tay nắm lấy từ sở hà phái người đưa tới ảnh lưu niệm lệnh bài ra lệnh đi chuẩn bị một phần hậu lễ cho sở hà đưa đi chắc hẳng h còn có để người của chúng ta lập tức dò xét cha một chút dễ tìm nhất đến nguyên thả cử động lần này chính là ngũ hoàng tử hạ lệnh bằng không trung quy là thai hoàng ẩm không thể đem cái này vào nước lương chết vâng chúng như sĩ đáp chậm dãi thối lui giờ phút này chống trải trong đại điện đại hoàng tử l ệ n h như băng nói lá ngũ thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ chơi như thế hạ lưu thủ đoạn thật đúng là xem trọ ngươi n g còn có s ở hạ lần này bản hoàng tử cho ngươi điểm ngon ngọt nhưng không cho bản hoàng tử mặt mũi việc này không xong thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả chợ phạm nhân xin mời đọc truyện chương năm trăm hai mươi chín lễ bộ thượng thư n ư u kế s o n g mặt nội ứng ngũ hoàng tử phủ đồng dạng tương đối bình tĩnh đông đảo n ư u sĩ đại thần nội tâm tương đối hưng phấn nhưng lại chịu đựng không cười đặc biệt là đang nhìn hướng lễ bộ thượng thư ánh mắt càng là bắn ra ra kính sợ nguyên nhu bức trạng thái phía trên ngũ hoàng tử cũng tán thưởng nói nguyên ái khanh nguyên nguyên gia làm gốc hoàng tử công hiến suốt đời khó quên tương lai bản hoàng tử đang lâm đế vị nhất định truy phong nguyên thả làm hầu gia để hắn luôn đời lưu danh t ạ điện h ạ lễ bộ thượng thư bước ra một bước mang theo bi thống nhưng trịnh trọng nói ra đây là thần tử nên làm sự tỉnh ninh nhi làm việc này lúc cũng một cùng lao thần thương lượng nhưng cũng may hắn làm đúng chúng ta rất có ích lợi một là có thể làm cho đại hoàng tử triệt để mất đi lôi kéo sở hà hy vọng hai là hắn việc này chỉ cần châm chút lửa chưa hẳn liền không thể tăng lên nữa đến đại hoàng tử xem thường bệ hạ trình độ đúng vậy a nhất định phải bỏ đá xuống giếng đây là trọng thương đại hoàng tử thời cơ tốt nhất trong lúc nhất thời những đại thần khác cũng toàn phụ họa bắt đầu làm đối thủ c ủ a bọn hắn nhưng quá biết nói sao lẫn nhau hố、tốt. ngũ hoàng tử gật gật đầu ra lệnh liên lạc mấy cái quan viên đem việc này làm lớn chuyện tranh thủ để cho lao đại xuống đ à i không được còn có chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đi sở hà phủ đệ tận lực lôi kéo hắn đứng tại chúng ta phái này hệ đương nhiên không cần vội vàng sao động lần này chỉ cần có thể giao hảo liền có thể tuân mệnh mấy cái đại thần áp liền muốn quay người rời đi lúc này lễ bộ thượng thư đột nhiên nói ra điện hạ trước đó lao thần cùng ninh nhi thông tin l u i tới toàn có chuẩn bị phần lần này ninh nhi hành động trước cũng cho điện hạ phát qua tin tức đoàn t r ư n g lưu lại dành trước hiện tại ninh nhi đã chết nhất định phải lập tức tiêu hủy dành trước để phòng ngừa việc này tiết lộ ra ngoài nguyên lai、like. ngũ hoàng tử dưới chương tất cả đầu nhập vào hắn đều sẽ lưu lại d à n h trước bao quát nguyên t h ả cùng hắn tra chấp hành d à n h trước một là có thể làm tướng đến ngũ hoàng tử đăng cơ luận công hành thử d ụ n g hai là phòng ngừa có người ánh sáng đầu nhập vào không làm việc nhưng nếu có chuẩn bị phần coi như lên thuyền đền giặc muốn xuống dưới d à n h trước lan truyền ra ngoài tất nhiên để ngươi thân bại danh liệt bất quá hiện tại nguyên t h ả đã chết hắn dành trước chẳng những vô dụng ngược lại rất nguy hiểm tiêu h ủ mới bảo đảm nhất ân nguyên ái khanh nói rất đúng ngũ hoàng tử tùy ý gật gật đầu nhưng kỳ thật hắn cũng một để ở trong lòng Thư t r giả ba lão giả một con cờ rơi xuống lo lắng nói là một nhỏ tiểu kế hoạch không thể gặp tương lai sở hạ thật đáng giá làm như thế sao nguyên thả dù sao cũng là người thân nhi tử cũng coi như lão phu nhìn xem lớn lên như thế tử vong thực sự bất khuất sao nguyên thượng sách cầm trong tay hắc kỳ sát phạt quả đoán kiên định nói đáng giá hắn nhìn thẳng lão giả nói ra bệ hạ gần nhất cử động rất khác thường đối sở hà thiên vị cũng rất đột nhiên đoán chừng muốn có cái gì đại động tác đồng thời cái tia sở hạ ở bên trong tuyệt đối đóng vai trọng yếu nhân vật bực này tồn tại tuyệt đối không có thể bị ngoại nhân lôi kéo quá khứ không phải vậy không cách nào tưởng tượng ai lão giả thở dài một hơi nói liền sợ bệ hạ nội tâm đã có người thừa kế viên cũng không phải là ba vị hoàng tử á nói xong hắn cầm trong tay quân cờ thật lâu không thể rơi xuống mà nguyên thượng sách thì bình tĩnh nói ra vô luận hắn muốn làm thế nào t ô i h i ể u nhị hoàng tử tính tối ưu nhân tuyển đã chúng ta đã nhận định hắn cũng leo lên chiếc thuyền này nào có triệt thoái phía sau đạo lý có vinh cùng vinh có nhục cùng đục xuất hắn ánh mắt nhìn hoàng cung nói tối đa cũng liền hơn một năm thời gian b ệ hạ chưa hẳn có thể lật trời đ ậ p đ ậ p đ ậ p chỉ gặp một cái ám vệ nhanh chóng từ bên ngoài đi tới lúc nào tới đến nguyên thượng văn b ả n trước trực tiếp nói ra đại nhân đã bí mật đem cất giữ các địa chỉ lộ tuyến đưa cho đại hoàng tử cái kia phe nhân mã đoán chừng hiện tại đã độc thủ、ba. n g u vâng ám vệ gật đầu quay người biến mất ở trong đại điện mà trong đại điện lao giả nói ra nguyên h u n h làm việc thật đúng là dọn nước không lọn một hòn đá ném hai chìm đầu tiên đem đại hoàng tử ngũ hoàng tử toàn cuốn vào vòng xoáy chắc hẳn tin tức truyền điện ra sở hà đối với cái này hai vị hoàng tử nhất định rất sinh khí tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không h ò a hoãn tiếp theo đ ề đại hoàng tử ngũ hoàng tử lâm vào càng đại địch hơn đối trạng thái lần này đoán chừng muốn tranh đấu thật lâu nhị điện hạ có thể được đến nguyên thượng sách ủng hộ tương lai đăng cơ đại bảo thật sự là nhiều mấy phần phần thắng không sai lễ bộ thượng thư cũng không phải là ngũ hoàng tử người mà là hai hoàng tử an cắm ở ngũ hoàng tử bên người cái đinh đồng thời hắn nhi tử còn bị xếp vào tại đại hoàng tử nơi đó hiện tại mới có cái này một hòn đá ném hai chim cơ hội hiện tại nguyên thượng sách thông qua một hệ liện tào thao tác đem mình hoàn toàn hái đi ra k h ô nếu g sợ b ấ như biết nghi. quả lấy nhị hoàng tử tác phong làm việc hắn căn bản liền sẽ không đồng ý cái này vô nhân đạo kế hoạch nói cho đúng nhị hoàng tử có chút quá chủ nghĩa lý tưởng điểm này là hắn lớn nhất khuyết điểm đồng thời cũng là ưu điểm lớn nhất b à n g không cũng sẽ không có nhiều như vậy đại thần nguyện ý hết sức ủng hộ hắn thậm chí không t i ế c nỗ lực to lớn đại giới cũng bởi vì dạng này chủ tử ngươi căn bản không cần lo lắng hắn ở sau lưng đột nhiên cho ngươi năm nào mà đại hoàng tử ngũ hoàng tử thì tương đối hung á c càng thêm chú trọng lợi ích được mất khống chế giục cũng rất biến thái nếu hắn cảm giác ngươi có uy hiếp hoặc là giết ngươi có thể thu được càng lớn lợi ích như vậy chúc mừng ngươi muốn phế vé đốt hắt thật lâu lao giả cùng nguyên tượng dưới sách song cờ hắn quay người biến mất ở trong đại điện trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ hắn không tán thành nguyên tượng sách cách làm thậm chí rất phản đối nhưng đối phương quyết định sinh ra hiệu quả lại để cho hắn không cách nào phản bác trong đại điện dị thương chống trải bình tĩnh thậm chí khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế ngột ngạt cùng một loại bất đắc dĩ chỉ gặp nguyên thượng sách sở lấy bản cờ lẩm bẩm nói linh nhi đây là ngươi lần thứ nhất đưa cho phụ thân lễ vật phụ thân có lỗi với ngươi nếu có kiếp sau cha cho ngươi làm con trai tùy ngươi xử trí như thế nào không một câu hoán hận thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả chở phạm nhân xin mời đọc chuyện Trước thanh thần Hai, niên đại Bi sau ở hà trinh. hoàng phủ thư thả Ngày suất nguyên cất mất mấy tử mắt trộm, tín, trong giữ đi ngũ đó, đệ đó đ có các cái ư tới m ố n chơi cái. hám hại một、cái. Sau đó tin tức này tại đế đô thượng tầng truyền ra trước đó mọi người kỳ thật liền đều đoán được có thể là ngũ hoàng tử làm nhưng này dù sao cũng là suy đoán một chứng cứ rõ ràng không cách nào coi là thật nhưng bây giờ không nói chứng cứ vô cùng xác thực cũng coi như có lý có cứ trong lúc nhất thời đại hoàng tử ngũ hoàng tử toàn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió đồng thời hai người bọn họ hành vi không chỉ là tại đùa bỡn sở hà cũng có xem thường đường kim bệ hạ hiểm nghi nghe nói từ trong hoàng cung đều chuyển ra không thiếu tin tức cái gì bệ hạ nổi trận lôi đình cái gì bởi vì là một chút chuyện nhỏ liền để đại hoàng tử ngũ hoàng tử mẫu thân cầm túc các loại trong lúc nhất thời đế đô nước trở nên càng thêm vần đ ủ mà trong đó lớn nhất người được lợi tự như là sở hạ đầu tiên là đại hoàng tử ngũ hoàng tử phân biệt cho hắn đưa một phần hậu lễ sau đó lại dùng lệnh bài nội dung dọa g dẫm đại hoàng tử một bút ngũ hoàng tử về sau là hòa hoãn không khí lại nhiều đưa một bút lại thêm bắt hoàng tử lễ vật cùng vệ trang cũng đưa tới hai phần hậu lễ có thể nói một đ t、so、đồng thời nhị hoàng tử lại tham gia sở hà xem thường đại cán pháp luật tùy ý đánh giết người khác cho người khác chủ mũ ứng nghiêm trị cái này tấu t h ư ơ n g là nhị hoàng tử thừa dịp chúng lưu sĩ không chú ý một mình phái người cho tình trung thư đưa tới hán thực sự chướng mắt sở hà xem thường quy tắc giết chóc quá nhiều tinh khiết một cái chỉ biết là giết chóc máy móc bực này tồn tại nếu như có thể đ ă n g lầm cao vị sẽ cho toàn bộ đại cản dẫn đầu nhiều thiếu thai nạn đồng thời thông qua hắn con đường cũng có nhất định hiểu rõ s ở h ạ biết đối phương thường xuyên đổi trắng tay đen động một chút lại cho người khác chụp yêu ma dư nghiệt ngũ cản rỡ vô cùng cho nên hắn tuyệt không cho phép cái này đám người lẫn vào quá tốt chư vị nói một chút nên làm cái gì một cái lao thần nói ra cái này cái khác mấy cái t ỉ n h trung thư quan viên toàn không dám nói lời nào thậm chí nội tâm còn có nổi giận trong bụng ai bảo tam công mấy ngày gần đây nhất căn bản vốn không đến để bọn hắn xử lý đây hết thẻ sự vụ thật sự là cáo già nhưng giống như này toàn đẻ xuống cũng không được dù sao mấy cái tấu trương toàn là đại nhân vật đưa tới đến nếu không liền đem cái này đưa lên sự tình có lớn nhỏ dù sao cùng ba vị hoàng tử so sở hà chỉ là tân tấn h ù n g nhân một cái lao thần chỉ vào nhị hoàng tử tham gia sở hà sổ gấp t ố t t h ỏ a thiện mấy cái đại thần gật gật đầu sau đó liền đem nhị hoàng tử tham gia sở hà sổ gấp để thái giám đưa lên cái này đã vượt qua bọn hắn trừng phạt năng lực bọn hắn cũng không đốc biết hiện tại sở hà chính là bệ hạ hưởng nhân mình một có quyền lợi xử phạt bằng không chẳng phải là tại ba ba đánh bệ hạ mặt vậy tuyệt đối m u ố n thế nhưng tấu trương vẹn vẹn đưa lên nửa nén hương lại bị đánh trở về trả lời hai cái chữ to cầu thí nói đi ai bảo đem này tấu trương đưa tới lao thái g i á m đứng tại bên trong sách trong đại điện lạnh như băng nói lấy địa vị của hắn nơi này cũng liền tam công có thể làm cho hắn kính sợ những đại thần khác là cái dám hắn lao thần trực tiếp chỉ hướng trẻ tuổi nhất đại thần cái khác mấy cái đại thần cũng không chút do dự chỉ hướng thanh niên đại thần thanh niên đại thần nói vũ thảo không phải thương lượng x o n g mà làm sao hiện tại biến thành để cho ta tới có nổi n rất tốt phục bệ hạ khẩu dụ bãi quan miễn chức lao thái giám văng lanh nói ra còn có ba vị hoàng tử gần nhất nói chuyện hành động có sai lầm toàn phạt bổng nửa năm khâm thử thần tuân chỉ chúng đại thần lập tức đáp sau đó lao thái giám quay người rời đi thanh niên đại thần vừa muốn nói gì lại bị bên cạnh đại thần che miệng thả b u ô n g ra thanh niên đại thần tránh thoát giam cầm hắn nhìn xem trên cùng lao thần không lo được tôn kính cầm t é t lên rõ ràng là ngươi ra chủ ý mọi người một mực tán đồng vì cái gì hiện tại tất cả đều là ta trách nhiệm lao tử không phục lao tử muốn lên cáo cáo các ngươi lừa gạt thánh thượng vu ham đồng liêu tội đáng chết vạn lần đáng tiếc nên đón hắn lại là mấy cái đại thần đối xử lạnh nhạt khinh thường coi hắn là chó trực tiếp đuổi ra đại điện dù sao một cái một bối cảnh gì thanh niên đại thần chức vị cũng không cao hiện tại càng bị bãi quan thành b á t tính nếu không phải xem ở cộng sự mấy năm phân thượng ai muốn nhiều liếc hắn một cái mà thanh niên đại thần khí không muốn không muốn trong miệng hắn một mực không tin nói lao tử cũng không tin một p ư ơ n g pháp rõ ràng các ngươi làm sai sự tình lại đem tội danh đẩy lên trên người của ta liền bởi vì ta một bối cảnh lão tử không phục về sau thanh niên đại thần trong cơn tức giận liền đi đế đô phủ doan báo quan địa phương vừa mới bắt đầu cũng không dám đắc tội hắn tất lại không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì chỉ có thể lập tức báo cáo cứ như vậy thanh niên đại thần bị không ngừng báo cáo cuối cùng lại đăng báo đến tỉnh trung thư hắn được đưa tới một cái đại điện ngay tại thanh niên đại thần coi là sẽ có tam công đến đây xử lý mình có thể t r ầ m đoan đắc tuyết thời điểm ba phía trên bắt mắt tiếng văng lên một đạo băng lệnh âm thanh chuyển đến đường hạ người nào dám cáo trạng b ạ quan thanh niên đại thần nói làm sao là ngươi ta ta ta có thể hay không c ô n g cáo cuối cùng lấy thanh niên đại thần bị lưu vong ba ngàn dặm kết thúc đây chính là huyền h u y ễ n thế giới kẻ yếu b i hay chỉ có thể mặc người chém giết đồng thời liên quan tới đại hoàng tử nhị hoàng tử ngũ hoàng tử phạt nửa năm đồng lộc cùng tham gia tấu quan viên bãi quan tin tức truyền khắp đế đô lúc này coi như có ngốc cũng có thể nhìn ra b ậ y hạ đối sở hà thiên vị đã không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy trong lúc nhất thời ai cũng không dám tại nói thêm cái gì liền ngay cả nhị hoàng tử cũng không còn dám lên tấu sở hà sợ hãi lại bị phạt v ề phần chấn ma trong tổng bộ ủng hộ sở hà thiết thủ phe phái gần nhất tương đối xuân phong đắc ý mà tướng dương một phái thì tương đối hề hoài cái này khiến tướng dương càng là khí nổi điên bắt đầu suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp làm thế nào cá chép phố vẫn như cũ tiếng người huyên áo đại lượng dòng người không ngừng ở bên trong đi lại cái này tại khoa cử về sau chính là vô cùng ít thấy trạng thái bất quá là sao như thế cơ bản tất cả mọi người đều rõ ràng tất cả mọi người là chờ đợi xem náo n h i ệ người dù sao mấy ngày nay bọn hắn nhưng bị sở hà một hệ liệt tình huống kinh hãi không cách nào nói nên lời tập hợp hét lớn một tiếng từ trong đình viện chuyển ra lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt toàn hấp dẫn tới đồng thời bọn hắn phảng phất đoán được cái gì đường rẽ theo thời gian suy tính đoán chừng là muốn đi phương tây ba châu tuần tra cũng không thông báo sẽ không lại náo ra động tĩnh ta đoán chừng khẳng định sẽ vị da này ta tính nhìn ra ở đâu đoán chừng cũng sẽ không yên tĩnh đồng ý cái nhìn của ngươi trong lúc nhất thời đám người phảng phất trông thấy sở hà tại phương tây ba châu cái phong vân c h ẳ n g cảnh nội tâm vô cùng chờ mong v ảnh đình viện đại môn mở ra chỉ gặp sở hà thân mang theo dao long kim bảo khoác đỏ thấm áo choàng ngồi ngay ngắn ở một thất bay lên không linh lập tức hậu phương năm trăm chấn ma vệ đồng dạng cưỡi ngựa từng cái đằng đằng s á t khí uy hiếp mười phần xuất t r i n h sở h à ghìm lại cưỡng ngựa xuất lĩnh năm trăm k ỵ hướng đế đô bên ngoài mà đi tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả t r ở phạm nhân xin mời đọc truyện Trưng thế, Mưu như Nam Nam Giống vạn buôn đằng Gia Sở mã Hạ Châu, chi Lý Đồ. Đập, đập, đập. Mau đội ư ư a con đ ờ trưởng hét lớn một tiếng nhìn xem sở hà xuất năm trăm linh chấn ma vệ rời đi lập tức không người quát o cùng t i ễ n sở đại nhân đồng thời hai bên binh sĩ cũng không dám chậm trễ đội trưởng đều làm như thế bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo thôi cùng kêu lên quát cùng tiến sở đại nhân một màn này đem đám người toàn trấn n hiếp ra khỏi thành còn tốt bọn hắn gần nhất đều nghe nói qua liên quan tới sở hà đủ loại truyền thuyết cũng minh bạch đối phương trước mắt là đế đô nhân vật phong vân trước mặt bệ hạ hồng nhân đồng thời còn có một số tin tức n g ầ m nói sở hà chính diện cứng rắn đại hoàng tử chém giết đại hoàng tử phái đi sứ giả cuối cùng đại hoàng tử cũng không dám sinh khí vẫn phải chịu nhận lỗi thậm chí bệ hạ tự mình hạ chỉ đem đề nghị xử phạt sở hà quan viên trực tiếp bãi quan còn xử phạt ba vị hoàng tử hết thầy hết thầy đều chứng minh một sự kiện sở hà không thể đủ vào không thể gây bằng không hừ hừ mà vào thành người thì tương đối mê man g không biết cái này sở đại nhân đến cùng là thần thánh phương nào có thể tại đế đô như thế ăn mở bất quá chờ bọn hắn nghe thấy chung quanh người sau khi giải thích từng cái toàn k h ô n g tin rung động tột đỉnh đường cái hai bên chúng mật thám không dám có chút do dự lập tức cho sau phe thế lực chuyển bẩm báo sở h à rời đi sự tỉnh tin tức này tại đế đô một chuyển chẳng biết tại sao toàn bộ đế đô u y ể n chẳng biết tại sao toàn bộ đế đô k i ể m chế khí tức đều đi theo tiêu tán không thiếu nói thật sở h à lợi hạ i sao vẫn được nhưng cùng đế đô các đại đỉnh tiêm thế lực so hắn chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể lên mặt đại đế đô vũng nước đục này bên trong có quá nhiều thâm bất khả chắc cả lớn b á t phẩm tồn tại chỗ nào cũng có không nói những cái khác liền ngay cả một cái ai cũng một chú ý vệ trang thủ hạ liền không chỉ một b á t phẩm tồn tại còn có ẩn tàng đến b á t hoàng tử các loại bên ngoài càng nhiều không tính bốn đại thế lực liền ngay cả mấy đại hoàng tử các đại vương hầu tam công lục bộ cái nào muốn làm thật đều không phải là trước mắt sở hà có khả năng h ư ơ n g đối liền ngay cả một cái phá lý huyền thanh phía sau lý ra đều có một cái b á t phẩm định phong láo tổ tòa chấn cái này liền là đế đô chỗ đáng sợ đương nhiên sở hà thân phận bây giờ đ ặ thù bên ngoài không có bất kỳ trên quan trường tồn tại dám động thủ với hắn bằng không liền là đang đánh bệ hạ mặt hoặc là nói chuẩn bị cái đại cằn mặt bất quá v n g trộm liền không nhất định về phần yêu ma thế lực càng là đối với loại này triều đình ngôi sao mới rất ghi hận bởi vậy sở hà trước mắt mà nói tốt xấu nửa nọ nửa kia tối thiểu tại hắn một chân chính chạm đến cái gì trọng đại lợi ích trước mấy phe thế lực cũng sẽ không đối với hắn hạ sát thủ cái này tự nhiên là dựa vào bệ hạ uy nghiêm đối với cái này sở hà cũng không có bất kỳ cái gì không phải ngược lại rất ưa thích dù sao loại này sẽ ra hổ cảm giác ân liền rất thoải mái Cá c h é vâng trương hổ đáp ứng một tiếng quay người rời đi đình nghỉ mát bên trên sở nam uống một miệng nước trà nói mạnh lao ngươi xác định phương nam nơi đó có đối ta tu luyện vật rất trọng yếu mạnh lão có chín mươi chắc chắn ta tại thanh tuyết nha đầu kia bên trên cảm nhận được nho thanh khí hơi thở có thể khẳng định phương nam có một vị nho gia thánh nhân truyền thừa tồn tại hoặc là nói p h sở nam một một lý phủ lý dương ngồi ngay ngắn ở phía trên phía dưới lý huyền thanh yên lặng đứng thẳng không nói một lời đổi phế vô cùng và ảnh lý dương vỗ bàn một cái lạnh như băng nói ngươi cái phế vật thì không đậu trạng nguyên cũng được lại vẫn như thế một quốc khí nhìn xem ngươi bây giờ trạng thái đâu còn có một cái kim khoa bảng nhãn bộ dáng ta lý huyền thanh không biết nên như thế nào rào biện kỳ thật cũng không trách hắn như thế thật sự là sở hà cho hắn đả kích quá lớn lúc đầu hắn đối thủ một mất một còn sở nam đã rất yêu nghiệt bây giờ đối phương còn có cái càng yêu nghiệt đại ca ca h á có thể không cho hắn tuyệt vọng mấy ngày nay hắn một mực đang suy nghĩ như thế nào trả thù nhất sau phát hiện chính mình là cái tôm k é p ngại nhép căn bản không cơ hội trả thù hừ lý dương lạnh hư một tiếng lạnh như b ă n nói hiện tại có một cái cơ hội lý phong tiền bối phát giác được tại phương nam bình nguyên phụ cận có một cái nho già thánh nhân còn sót lại chuyển thựa chỗ tiền bối quyết định cho ngươi đi tìm kiếm một khi thu hoạch được thánh nhân truyền thừa ngươi chưa hẳn không thể gặp phải sở nam nói xong hắn xuất ra một tấm lệnh bài đưa cho lý huyền thanh nói ra cái này tấm lệnh bài có thể trợ giúp ngươi đại khái xác định thánh nhân truyền thừa phương vị nhưng cụ thể có thể hay không thu hoạch được còn muốn dựa vào chính ngươi nhớ kỹ truyền thừa là ngươi thánh m i n h cần cho lý phong tiền bối biết không biết biết. lý huyền thanh kích động tiếp nhận lệnh bài hắn biết tin tức này khẳng định là thật bởi vì lý phong chính là lý gia vị thứ nhất trả nguyên trước mắt tại nho công tính tu bậc này đại lao căn bản không tất yếu lừa gạt hắn về phần lý phong lý dương cao mày nói ra nếu như ngươi thật có thể thu được truyền thừa hoặc là xác định sở nam thu hoạch được truyền thừa còn có nho binh vậy liền kịp thời hồi báo đến lúc đó lao tổ sẽ đi giải quyết khi tất yếu dù là hắn là nhỏ thánh nhân lại như thế nào chỉ cần không tại đế đô cũng có thể để hắn têu trời trời không biết têu đất đất chẳng hay vâng lý huyền thanh kích động gật gật đầu sau đó cũng không lo được nói thêm cái gì lập tức quay người hướng ra phía ngoài chạy tới trên mặt lại lần nữa hiện ra hy vọng hắn nhất định phải thông qua chuyến này thu hoạch được thánh nhân truyền t h ừ a siêu việt sở nam để hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ thậm chí cao hứng đã để hắn q u ê n trong hai ngày này trong lòng một mực thật không tốt loại kia trực giác trong đại đ i ệ n lý dương hai con ngơi quan hắn đang nghiên cứu làm sao có thể đem nho đạo thánh binh về vì chính mình như đã biết cố t r ư ở n g ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã en c h ư n ă m trăm ba mươi hai ba châu tình huống nửa đường gặp phải cầu cứu người giờ phút này đế đ ô ngược lại là bình tĩnh trở lại lại có đại lượng tin tức hướng tây phương ba châu truyền bá rất nhiều cùng ba châu có liên lạc quan viên cũng làm cho ba châu lần này nhất định phải cảnh giác cẩn thận nhưng không thể không nói ba châu cùng đế đ ô quan hệ ngược lại cũng một quá sâu phần lớn cũng liền tới một cái nhắc nhở nghĩa vụ duy chỉ có tướng dương tương đối lo lắng hắn cùng ba châu quan hệ có chút sâu bởi vậy không ngừng chuyển đi đại lượng tin tức vì có thể làm cho bên kia nhất định không cần đối sở h ạ p h ấ t lờ để bọn hắn thận trọng đối đãi thậm chí chính hắn đều muốn muốn đi một chuyến nhưng hắn biết mình không thể rời đi đế đô cái kêu hổ ma một mực chờ hắn ở bên ngoài nếu ra ngoài sợ là không sống được vì thế hắn thậm chí còn cầu qua vương đại nhân hy vọng đối mới có thể ra mặt giúp hắn đánh giết hổ ma đáng tiếc vương láo ra ngoài một vòng cũng một phát hiện hổ ma một lần kia hắn còn tưởng rằng hổ ma từ bỏ đối với hắn c ự hận liền trực tiếp ra đế đô đi làm việc đồng dạng là một lần kia hắn lần thứ nhất phát phát hiện mình có thể chạy nhanh như vậy khá lắm hai cái đ u ổ i đều vung mạnh bốc khói o、oh. cuối cùng nâng thân thể bị trọng thương chạy về đế đô nhặt về một cái mạng nhỏ từ đó về sau cũng không dám lại ra đế đô trừ phi đi cùng cựu phẩm đại lao đi ra ngoài làm việc nhưng người ta cựu phẩm đại lao căn bản lưới nhác dẫn hắn cứ như vậy hắn trên cơ bản tính triệt để bị vây chết đế đô có mấy lần hắn muốn tính kế đem hổ ma dẫn vào đế đô cuối cùng lại phát hiện đối phương quá thông minh quá lý trí căn bản vốn không bên trên làm đáng chết tướng dương tức giận nói trên g phải l con là giết người đạo ư sở hà xuất lĩnh năm trăm t h ấ n ma vệ tại cực tốc mẹ xe đép bên trên đường đi tất cả mọi người lập tức hướng hai bên tranh né mặc dù mười m trên con đạo trấn ma vệ cho bọn hắn lưu lại hai m nhưng cũng không ai nguyện ý tại hai m ở lại một là vạn nhất có cái nào chấn ma vệ chạy kích động bên ngoài khuyết trương một điểm chẳng phải là muốn đem bọn hắn đặt bay hai là năm trăm chấn ma vệ chạy vội ở giữa n h ấ t lên trận trận cho đùi bọn hắn cũng không muốn ăn đùi về phần bất mãn khả năng có nhưng cơ bản sẽ không có người biểu đạt ra đến vạn nhất bị người ta chấn ma vệ nghe thấy chẳng phải là ở không đi gây sự trong đội ngũ sở hà một ngựa đi đầu hai bên là triệu nguyên lục phong nói một chút ba châu tình huống sở hà trầm giọng hỏi lập tức một bên lục phong hồi đáp bẩm đại nhân lương châu bình châu hoàng châu so góc v ắ n vẻ khoảng cách tây châu rất xa Bởi vậy vô luận c h ấ n tây vương vẫn là cái khác đại lão đều không chú ý nơi đó ba châu thực lực tổng hợp cùng trước đó vân châu so không sai biệt lắm ba châu c h ấ n ma thi chứ lương châu c h ấ n thủ sứ là thất phẩm cái khác hai châu tất cả đều là lục phẩm châu mục phủ cũng thùng rông tiêu to đều là một đám quan ngũ phẩm viên căn bản không ra gì giờ phút này nghe thấy lục phong trả lời sở hà cũng không có cái gì nghi hoặc ba châu thực lực không mạnh hoàn toàn trong d ự liệu dù sao phương tây cùng phương bắc từ trước đều là tương đối cằn cỗi địa phương mà ba châu tại phương tây cũng rất v ắ n vẻ dạng này địa phương đương nhiên sẽ không có quá mạnh tồn tại hoặc là nói quá mạnh tồn tại không muốn lại cái k i a trong mang theo coi như không đi phồn hoa nam phương đông phương phát triển cũng sẽ đi tây châu phát triển cùng loại vân châu cường g i ả tổng yêu đi bắc châu cái này chính là nhân tộc bình thường tư duy rất dễ lý giải bất quá sở hà cũng minh bạch ba châu chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy bằng không có thể nào để ba lần trước phái đi người tuần tra một chết hai phủ quả nhiên lục phong t i ế p lấy nói ra ba châu vị trí địa lý tương đối đặc thù hiện lên tam giác đối lập ba châu chủ thành cũng nằm cạnh gần vô cùng bởi vậy ba châu thế lực cơ bản ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi Bảy, trong đó, đặc thù nhất là lương châu này châu có một cái vương gia hạo an nhạc vương đã hơn một ngàn tuổi hắn tại đời thứ nhất đế vương tại v ị lúc liền là một vị lao thần là tam triều nguyên lão thẳng đến tám mươi năm trước mới ở lui bị đương kim bệ hạ phong làm an nhạc vương tướng trời cái này lao vương ra mặc dù sớm không lẫn vào triều đình sự t ì n h nhưng trên triều đình không thiếu đại thần nhận qua hắn đề bạt bởi vậy u y vọng rất cao tam châu chi địa cơ bản lấy hắn tướng người sử dụng thủ trong đó lương châu chấn thủ sứ không gặp nhau liền là hắn dòng chính chủng điệp cháu trai đế đô chấn ma t ổ n bộ ma vệ tướng dương cũng là hắn chi thứ hậu phương cái khác hai châu chấn ma thi lấy hắn như trong h đó u đánh đ còn ghi lại một chút thế lực phân bố trạng thái tỷ như cái khác hai châu t h ấ n ma ti mặc dù duy trì có lương châu như thiên lôi sai đâu đánh đó nhưng lại lẫn nhau không hợp nhau có tướng nhà c h ấ n áp mới một l o ạ n bắt đầu còn có ba châu lớn bao nhiêu hình thế lực cũng một chú đóng ở chủ thành mà là phía dưới thành trì lý do không cần nói cũng biết chủ thành là tướng độc chiếm thiên hạ bọn hắn đợi không thoải mái và ảnh sở hà phất tay chấn nát quyền trục lẩm bẩm nói chỉ là một cái không quyền vừng ra lại muốn một tay che trời một cái dám ăn xem ra chuyến này nhất con mồi lớn liền là tướng nhà hy vọng các ngươi cùng yêu ma cấu kết sâu chút cũng đúng lúc cho gia tăng bản tọa đầy đủ yêu ma điểm ngay tại sở hà suốt năm trăm tấn ma vệ vừa bước vào phương tây dưới lúc đi ngang qua một cánh rừng、Ngừng. sở hà vung tay lên năm trăm kỵ lập tức ngừng tại nguyên chỗ cứu mạng a một tiếng buồn tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng rậm chỉ gặp một nữ tử chính trong rừng rậm chạy trốn sắc mặt trắng bệnh quần áo vỡ vụn đằng sau mấy c a i yêu ma theo đ u ổ i không bỏ x o á t áo bào tím nữ tử đã nhanh không chạy nổi thân thể đột nhiên nhìn về phía sở hà đám người hai con ngươi bắn ra ngọn lửa hy vọng chuyển biến phương hướng hướng sở hà chạy tới đồng thời khóc hô to chấn ma vệ các đại nhân cứu mạng a có yêu ma truy sát ta ma nàng đằng sau đang tại truy kích yêu ma trông thấy một đám chấn ma vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức x cầm đầu yêu ma còn đem trường đao trong tay bắn ra h ư ớ n g áo bảo tím nữ tử thẳng đến sau trong nội tâm ngay tại trong lúc ngàn cân treo s ợ i tóc triệu nguyên trong tay chấn ma đao đồng dạng ném mạnh mà ra phát sau mà đến trước làm chấn ma đao cây trường đao đánh bay đồng thời khí thế không giảm hướng xuất thủ yêu ma phong đi phúc thử b à ảnh yêu ma ngã xuống đất phía sau tâm cắm một thanh chấn ma đao đồng thời lục phong cùng với khác mấy cái tứ phẩm bách hộ cũng ném mạnh ra chấn ma đao đem mấy cái khác yêu ma chém giết và ảo bảo tím thiếu nữ nhìn thấy mình triệt để an toàn đặt n ô n g ngồi dưới đất trên mặt lộ ra lỏng còn sợi trạng thái Tính danh. Địa đây, bị sao sao chỉ, vì sao ở đây, vì ở Yêu Ma ta r u Yêu y sát, m đến thừa ừ c ỗ nào?、Lục、Phong rộng nữ không dám do dự, lập tức trả lời, tiểu nữ áo bảo do Lục lập lời, tức hỏi thiếu trầm tìm trả tiểu t dám dự, Ngô Thiến, đến từ Lương người từ Châu, là l bị người lửa bán bắt yêu ma. Yêu ma đám chúng nữ đưa đến Sơn cốc, muốn bắt chúng cho Quốc, thử Yêu Yêu Ma, Ma đem một ta đưa ta ta tử tế tự. Ô ô, ta thử dịp bọn chúng không chú ý mới thoát ra đến đa tạ mấy vị đại nhân cứu trợ ta biết đám kia yêu ma sơn cốc ở đâu nơi đó còn có rất nhiều nhân tộc cần giải cứu văn cầu chư vị đại nhân phát phát từ bi mau cứu nhân tộc nói xong áo bảo tím thiếu nữ đối xử hạ đám người ban ban dập đầu đại nhân triệu nguyên tiến lên đối sở hà nhỏ giọng thầm thì nói việc này khả năng có kịp cặp tiểu nhân luôn cảm giác này đường môn không giống người tốt một bên lý kiện nghe nói như thế lập tức quát người chứng minh như thế nào mình thực sự nói thật nếu không phát cái thể độc ca thế độc cái gì thể độc áo bào tím nữ tử vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhỏ giọng nói tiểu nữ tử không biết nên phát cái dạng gì lời thề mà đại hắc cười ta nói liền phát lời ấy nếu có nửa câu giả t i ể u thế l u ô n hồi thủ h o ặ quả thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả chở phạm nhân xin mời đọc chuyện t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba phệ hồn áo bào tím nữ lương châu c h ấ n ma vệ mai phục cam cái gì chơi ứng áo bào tím nữ tử mãnh hắn phảng phất bị khủng bố lời thề cấp c h ấ n trụ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải đồng thời hắn trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau một cái nói phát đi không đọc lời thề đối phương sẽ không tin ngươi một cái khác nói đ ừ n g phát cái này lời thề quá gắt giờ phút này đừng nói áo bào tím thiếu nữ liền ngay cả năm trăm trấn ma vệ đều hai mặt nhìn nhau nhìn về phía đại hát ánh mắt trở nên cổ quái khá lắm không hổ là đại nhân sùng vật liền là không tầm thường liền ngay cả lời thề đều có thể như thế đ ấ t gắc cái này ngẫm lại đều có chút khiếp người xuất chúng vệ đem ánh mắt nhìn về phía áo bào tím nữ tử hiển nhiên tại chờ đối phương thể mặc dù nhưng cái này lời thề xác thực đ ấ t gắc nhưng chỉ cần không nói láo không cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng hô áo bào tím nữ phun ra một ngụm trọc khí nàng biết mình không đọc lời thề nhìn không đi được đành phải giơ lên ba cái ngón tay nói chư vị c h ấ n ma vệ đại nhân làm chứng nếu như ta vừa mới nói tới ngữ có nửa câu hư giả nguyện cựu thế luân hồi thù h o c quả nói xong nội tâm đồng thời nói thẩm chớ trách chớ trách vừa mới nói tới tính không được số tính không đ ư ợ c số. Sau đó, h ắ n đ ứ n g dậy, chỉ vào phương nhân, vào nói xa ra, đại t h ờ i gian không c ò n nữa, chúng ta hiện tại tại địa kia, hiện chỉ phương hướng nhiều liền đi đi, địa chỉ tại phương hướng kia, quá v ô tội thiếu chờ nữ l ấ y giải cứu đâu. đ á nhưng g tiếc, c ú n n g vệ h căn bản một bất kỳ cử động nào nói cho đúng là đều đang đợi tự mình đại nhân sở hà hạ quyết định đường không cần n g ư ơ i mang bản tọa mình có thể tìm tới sở hà khỏe miệng nguy nguy cười một tiếng bị hù á o b à o tím nữ khẽ run dày đồng thời để trong nội tâm nàng có một loại cảm g i á xấu nói đại nhân ta không biết ngươi có ý tứ gì mà sở hà lười nhắc cùng hắn nói nhảm h á n tay trái vừa nhớ ông một cỗ khổng lồ linh hồn chi lực cách không bao phủ tại áo b à o tím trên người nữ tử trực tiếp vận dụng b í pháp phệ hồn a đại nhân b à ảnh áo b à o tím thiếu nữ quỳ trên mặt đất kêu lên bắt đầu đại nhân tham ạ n g ta là vô tội người tốt a đau d ế ta t d ế ta t ta. ta sai rồi ta không phải người ta đ á n g chết d ế ta t chỉ gặp áo b à o tím nữ thống khổ sắc mặt n h ă n nhó đồng thời bắt đầu thừa nhận mình sai lầm không ngừng muốn chết bi thảm chu lên đem trong rừng rậm chim chóc bị hủ không dám cất cánh đại điệu bên trong con run chui sâu vài mét thật lâu và ảnh sở hà thu hồi tay trái áo bào tím nữ đã nằm trên mặt đất hào vô sinh cơ chết không thể chết lại dù sao nàng chỉ là một cái có nhất phẩm tu vi nữ tử có thể nào chịu đ ư ợ c lấy như thế công kích linh hồn mà đối với cái này năm trăm chấn ma vệ sắc mặt bình tĩnh một một tơ một hào dị dạng phản p h ấ t nhìn quen lắm rồi mặc dù bọn hắn không rõ ràng tự mình đại nhân vì sao muốn làm như thế nhưng đã đại nhân làm tự nhiên có hắn đạo lý chấn ma vệ làm việc chuẩn tắc liền là hỏi ít hơn. nhiều làm thi hành mệnh lệnh liền có thể không cần nhớ quá nhiều lại nói cái thư i ê áo bảo tím nữ tử thật sự là người tốt sao chưa hẳn đi nàng vừa mới tại thể thời điểm sắc mặt cũng không đối điểm này những người khác có lẽ nhìn không ra nhưng đối với c h ấ n ma vệ tới nói cơ bản một chút nhìn thấu đối phương có điểm tâm hư trạng thái giờ phút này sở hà hai con ngươi khép hở đang tra nhìn đối phương ký ức trực tiếp lướt qua một chút không trọng yếu lẩm bẩm hình tượng xem xét mấu chốt nhất cũng chính là gần nhất ký ức nguyên lai、like, áo bảo tím nữ tử gọi nguy cơ chính là một cái cao đoan phong nguyệt nơi trốn ở bài sẽ rất nhiều chiếm được r ấ sở, sở, sở hà nhìn vui, mới xem phương xa lệnh như băng nói đã các ngươi muốn chơi vậy bản tọa hôm nay liền bổi các ngươi cố gắng chơi đùa đi chỉ gặp sở h à ghìm lại c ư ơ n g ngựa xuất lĩnh dưới chướng năm trăm kỵ hướng áo bào tím thiếu nữ ký ức trung sơn cốc cực tốc mà đi trong đó có ba trăm chấn ma vệ ở nửa đường bên trong phân lưu ra ngoài bắt đầu vẽ cuốn về sơn cốc sau bên cạnh mà đi ven rừng rậm dựng đứng một cái sơ n cốc núi này cốc không là rất lớn chiếm diện tích cũng liền phương viên m ộ ư ơ i dặm quỷ dị chính là cả cái sơn cốc bị một đoàn mê vụ bao phủ từ bên ngoài nhìn bên trong căn bản thấy không rõ lắm phía trên thung lũng chỗ bí mật trên trăm l i n ma vệ tại tụ tập bọn hắn từng cái phản phất tại chờ mong cái gì cầm đầu hai cái tứ phẩm chấn ma vệ được hy vọng chúng ta kế hoạch có thể thành công liền sợ cái kia sở hà thấy chết không cứu x u ấ t ruột đi ba châu tuần tra yên tâm hắn khẳng định sẽ đến nghe nói sát thần sở hà đối yêu ma phi thường ghi hận chỉ cần trông thấy liền giết lần này cũng sẽ không ngoại lệ hắn khẳng định sẽ đến s â n g ố c đến liền tốt chỉ cần hắn vào s â n g ố c lần này coi như hắn có thông thiên trí năng cũng phải lật xe đến lúc đó có nhược điểm nơi tay còn không phải để hắn làm cái gì hắn liền phải ngoan ngoãn làm cái gì ba châu tuần tra xứ sát thần trước mặt bệ hạ hồng nhân tính là cái gì chứ nói xong một cái tứ phẩm trấn ma vệ cười ta nói phản phất đã đoán được sau đó phải phát sinh cái gì mà một khi kế hoạch thành công hai người bọn họ lại biết được nhiều thiếu chỗ tốt nửa nén hương sau có chấn ma vệ nóng nảy mất bình tĩnh nói thế nào còn chưa tới ta còn gấp về đi làm việc đâu hai ngày trước vừa mua thỏ nữ lang tới một cái chấn ma vệ đột nhiên nói ra giờ phút này phương xa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa thanh âm không nhỏ đình thai nước góc để bọn hắn nhìn về phía phương xa chỉ gặp đang có hai trăm cưới chấn ma vệ tại hướng núi này cốc cực tốc mà đến một đường nhấc lên trận trận cho bụi không đúng sau mới hai trăm cưới tin tức không phải nói hắn mang năm trăm kỵ từ đế đô mà tới sao còn có nguy ệ cơ sao không có ở phía trước dẫn đường trong đội ngũ cũng không nhìn thấy nàng thân ả n h a chúng c h ấ n ma vệ nghi ngờ nói đừng nói bọn hắn liền ngay cả hai cái cầm đầu tứ phẩm c h ấ n ma bách hộ cũng tương đối nghi hoặc lại không quá để ý chi tiết dù sao bọn hắn mục tiêu là sở hà chỉ cần đối phương có thể tới liền có thể về phần c h ấ n ma vệ là năm trăm vẫn là hai trăm không cũng không khác biệt gì cái kia nguy ệ cơ càng là căn bản không bị bọn hắn để vào mắt vô luận là tử vong vẫn là cái khác cũng không đáng kể nghe một cái c h ấ n ma bách hộ ra lệnh toàn thể chuẩn bị kỹ càng một khi đối phương tập thể đạp vào sân cốc lập tức đem thuốc b ộ đổ vào vâng trên trăm c h ấ n ma vệ thấp giọng đáp giờ phút này bọn hắn dấu ở trên sơn cốc chỗ bí mật đừng nói từ dưới sơn cốc phương coi như từ đỉnh đầu bay qua cũng rất khó phát hiện từng cái trong tay toàn cầm thùng gỗ đối phía dưới sơn cốc chờ đợi ngừng sở hà vung tay lên hai trăm c h ấ n ma vệ lập tức như như pho tượng rừng ở sơn cốc phía trước tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ t i ê n giới đưa tất cả trở phạm nhân xin mời đọc chuyện chương năm trăm ba mươi b ố sơn cốc tình huống sở hà độc gác giờ phút này sở h à đem ánh mắt nhìn về phía phía trước bị mê vụ che chắn sơ n cốc trong hai con ngươi u quang lấp lóe phá vọng chi đồng tầm mắt xuyên thấu mê vụ đem trong sơn cốc đại khái tình cảnh nhìn cái đại khái chỉ gặp bên trong không có một cái nào yêu ma ngược lại có hơn một trăm n ữ tử từng cái quần áo bại lộ túi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan không sai các nàng căn bản không phải bị yêu ma c h ộ m tới mà là bị lương châu c h ấ n ma vệ dùng tiền mời đến vì làm sở h à lương châu trước mắt còn không muốn đối sở h à hạ t ử thủ dù sao sở hạ cái này trước mặt bệ hạ hồng nhân ở nửa đường bên trên đột nhiên tử vong thực sự không thể nào nói nổi dễ dàng gây nên một đống lớn ph lương ạ tại i nói, diện giết, thời. giờ thân mang theo 500 chấn ma vệ, muốn đem bọn này tồn tại toàn diệt, diệt, cũng không dễ dàng đồng còn Sở Hà theo h tùy Bây ma đem c vệ, dễ a tất thế, trọng mặt yếu nếu hiếp làm l Hà nghiêm mũi. như nhưng như bọn hắn, khi đó chắc chắn sẽ không nể nên, khi chắc Cho được ư Sở sẽ đó châu c h ấ n thủ sứ liền muốn ra một cái ý nghĩ xấu liền là tại trong sơn cốc thả hơn một trăm n ữ tử sau đó lại nghĩ biện pháp đem sở hà cùng hắn dưới trướng dẫn vào sân cốc đổ vào đại lượng thôi tình phấn cứ như vậy bọn hắn liền có thể thu lại đại lượng bất nhã hình tượng dùng cái này đến áp chế sở hà không quan tâm ba châu sự tình làm một cái mở một con mắt nhắm một con mắt nhạc quan thậm chí còn có thể đem liền ợ d g là n sở h cho dù đô, lương châu âm mưu không tính là cao minh bao nhiêu nhưng không thể không thừa nhận dùng tốt phi thường nếu như đổi lại những người khác thật đúng là dễ dàng nói Thậm thỏa tuần tra chí sở hà hoài nghi cái khác hai hiệp tuần tra sứ có phải hay không cái cái có sở sứ lúc i nói cái Bởi bại liệt tiếc. hiện tại đối cái ngươi lợi hại, ngươi ngươi tại. ề về n tình huống tương phế, không vì, không đón, cũng、so、thân danh đáng、tiếc. Hắn muốn hà, hại, độc, hắn、so、còn hung ác, còn độc tồn bị tự thêm trở tốt một gì. vì, phế, chào phó hà, được cam độc, ác, độc sao dám dù sở là so so l này trên sơn cốc lương châu c h ấ n ma vệ nhìn sở hà đám người nghe vào sơn cốc trước không tiến có chút s u ố ruột lập tức cho trong sơn cốc nữ tử truyền tin để các nàng đều khóc bắt đầu cứu mạng a yêu ma giết người đừng xe y phục của tạ a thương thiên a đại địa a có hay không vị nào chính nghĩa chi sĩ có thể tới cứu cứu bạn cô nương sau đó tại lương châu chấn ma vệ chờ đợi dưới ánh mắt sở hà hét lớn một tiếng lục phong tại lục phong tiến lên đáp đối sơn cốc lên tiếng phương hướng tiến hành toàn diện cự l y xa công kích một tên cũng không để lại sở hà băng lãnh nói ra vâng lục phong không có chút gì do dự q u á t o chúng vệ nghe lệnh mục tiêu sơn cốc một bên thả chỉ gặp hai trăm chấn ma vệ trong tay toàn xuất hiện một cây truy thủ nhìn nhau k h ó c hàm địa phương cực tốc ném mạnh mà đi siêu siêu siêu một t r a n g tiếng xe gió vang lên phải biết trước mắt thứ nhất quân c h ấ n ma vệ kém gọi nhất cũng có nhị phẩm hậu kỳ tu vi bán ra ra truy thủ cho dù phổ thông nhị phẩm yêu ma đâu ngăn không được thú n g chi một đám một sức chiến đấu nữ tử a ta ta chết không cam b à ảnh ít một trăm nhiều nương theo một trận kêu thảm cùng vật thể ngã sắp xuống thanh âm trong sơn cốc yên t ĩ n h một mảnh rốt cuộc một tiếng la khóc hiện nhiên bên trong hơn một trăm nữ tử đã một cái một thừa đều v ỡ t lạc trên sân cốc hai cái chấn ma bất hộ mánh mánh cái khác chấn ma vệ vũ thảo cái này tình huống như thế nào nghe thấy tiếng cầu cứu không phải ứng trước tiên sông vào sơn cốc cứu viện sao sao còn đột nhiên hạ sát thủ đây chính là sát thần s ử trí thủ đoạn cũng quá quái dị, s á t tính quá lớn không cách nào thuyết phục cá giờ k h ắ c này bọn hắn có chút không biết như thế nào xử lý đều bị sở hạ dị thường cử động cho căng mộng hai cái chấn ma bách hộ cường tự chấn t ĩ n h lại đường rẽ làm sao bây giờ chúng ta m g ồ i nhử đều bị giết với lại ta nhìn sở hà cũng một tiếng vào sơn cốc điều tra trạng thái chẳng lẽ hắn phát hiện trong sơn cốc không thích hợp không thành bằng không sao lại đột nhiên làm như thế mặc kệ thế nào hiện tại sơn cốc kế i n tĩnh một cái yêu ma cũng một lao ra hiển nhiên không thích hợp cái kia sở hà coi như trước đó không nghi ngờ hiện tại cũng phải hoài nghi một cái chấn ma bách hộ trịnh trọng nói ra không được chúng ta cần lập tức rút lui Tốt. một cái khác chấn ma bách hộ đáp bởi vì hắn trong nội tâm cũng có một tia không tốt trực giác phản p h ấ t lập tức sẽ có cái gì không chuyện tốt phát sinh nhưng vào lúc này một đạo thanh â m lạnh như băng văng lên nói ra muốn đi lao tử nhìn các ngươi muốn cái dám ăn ai hai cái chấn ma bách hộ đồng thời quay đầu chỉ gặp nguyên bản chống rông trên mặt đất đang đứng ba trăm chấn ma vệ đem bọn hắn bao quanh vây khốn chỉ lưu một mặt liền là dưới sơn cốc phương không tốt lao ra c h ấ n ma bách hộ phản g phất nghĩ đến cái gì lập tức hét lớn một tiếng liền muốn xuất lĩnh đá m người xông ra ngoài đáng tiếc thì đã trễ chỉ gặp triệu nguyên mang ba trăm chân ma đồng thời vung đao mục tiêu cũng không phải là lương châu c h ấ n ma vệ mà là bọn hắn trô đứng sơn cốc mặt đất oanh n ầ m ẩm ba trăm chân ma vệ đồng thời xuất thủ uy lực không nhỏ trực tiếp đem lương châu trên trăm c h ấ n ma trô đứng khu vực oanh sập xuất xuất xuất trên trăm chân ma vệ toàn không tự chủ được rớt xuống sân cốc chỉ có hai cái tứ phẩm bách hộ đứng lơ lửng giữa không trung giờ phút này triệu nguyên xuất thủ hắn trong tay chấn ma đ a o đối hai người trong nháy mắt bổ ra đao quang lấp l o e thiên địa chiến đấu kết thúc thật nhanh triệu nguyên cái này ngũ phẩm võ giả đối mặt hai cái tứ phẩm bách hộ đơn giản không nên quá dễ dàng vẹn vẹn mấy tức liền đem hai người bắt sống buộc chặt mang xuống sân cốc sân cốc trước quỳ xuống hai cái chấn ma vệ đem lương châu hai vị chấn ma bách hộ đẻ xuống đất trực tiếp q u ỳ gối sở hà trước mặt sợ đại nhân hai huynh đệ chúng ta rơi vào tay của ngươi nhận thua muốn chém giết muốn dốc t h tự nhiên muốn làm gì cũng được giết đi lão tử hai mươi năm sau vẫn là một cái hảo hán chỉ gặp hai cái chấn ma bách hộ đem cổ d ư ơ n g lên hai người bọn họ cũng không phải là đang làm dáng mà là minh bạch căn bản không có khả năng sống đã như vậy còn không bằng chết cái oanh <cười> oanh liệt liệt hiên nang lấm liệt chết sở hà nguy cười nói ra rơi vào bản t ọ a trong tay ngươi cho rằng ngươi có thể cái chết chi sao ngươi ngươi muốn làm gì hai cái chấn ma bách hộ có chút không bình tĩnh nói ra giờ phút này sở hà ra hiệu hai người bọn họ quay đầu nhìn xoắt xoắt hai người nhìn lại chỉ gặp sơn cốc mê vụ đã xua tan đại trận vận chuyển biến thành cái chỉ có thể vào không thể xuất trận pháp mà trong sơ n cốc màu đỏ sương mù thuốc bột bay hơi bên trong trên trăm chấn ma vệ từng cái trong mắt đỏ bừng mà trong sơn cốc lại không nữ tử nữ tử đều bị t r ủ y thủ chạm bạo hóa thành thịt nát dầm không ít người đã đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh đồng bạn lộ ra ra thú cùng một tia q u ỷ dị mỉm cười cái này hai cái chấn ma bách hộ phảng phất đoán được sau đó phải phát sinh cái gì từng cái sắc mặt trắng bệnh đặc biệt là hai người bọn họ hồi tưởng lại vừa mới sở hà đối với hắn hai nguy cười càng là ngăn không được lạnh run bản tọa hôm nay bồi các ngươi cố gắng chơi đùa sở hà trầm giọng nói ra để hai người bọn họ làm về nhân vật chính vâng triệu nguyên đ ứng một tiếng lập tức tiến lên đem hai cái chấn ma bách hộ thân thể chấn nhà để hai người bọn họ thời gian ngắn mất đi năng lực phản kháng sau đó hai cái chấn ma vệ đi tới một cái chấn ma vệ xuất ra đại lượng lệnh bài đối sơn c ố c dọn xong góc độ một cái khác chấn ma vệ từ trong ngực móc ra hai cái chân dùng một cái là l ư ờ n g châu chấn thủ sứ một cái là bình châu chấn thủ sứ bắt đầu chế tắc cùng trên bức họa giống như đúc quần áo sau đó trực tiếp mặc ở hai cái chấn ma bách hộ bên trên cuối cùng triệu nguyên đem hai cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng chấn ma bách hộ ném vào sơ cốc đối một bên chấn ma vệ nói đừng quên cho mặt đ á n mã đại nhân yên、tâm. sở trường cho hay tuyệt đối có thể đánh cùng hai cái chấn thủ sứ tám thành tương tự chấn ma vệ cười hh á nói giờ phút này sở h à ánh mắt nhìn về phía lương châu lạnh như băng nói cùng bản tọa dở trò cái k i a liền chuẩn bị tốt quan tài à. như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đ ạ i en chương năm trăm ba mươi năm thu hình tượng đại hát tư tàng trái cây bao nhiêu ít giống ba ba ba ngao ba ba ba trong sơn cốc chuyển ra các loại quỷ dị tiếng tê thảm bên trong còn tài liệu thi một tia gì nghe để cho người ta rất không thoải mái ai thói đ ờ i thay đổi quần ma l o ạ n vũ thật khó coi chật c h ử hai người kia vẫn rất mãnh liệt cũng không phải lấy một t r ọ n m ư ờ i đơn đấu giới lao đại không hổ là tứ phẩm v õ giả phương diện này đều cường nhân một b ậ c ngoan ngoãn long đông ta phản phất dự cảm đến hình tượng này một khi lan truyền ra ngoài sẽ khiến bao lớn bạo động trong lúc nhất thời triệu nguyên lục phong các loại năm trăm chấn ma vệ nhìn về phía trước trong sơn cốc tình huống ngăn không được bị môi cảm thái thậm chí còn có một bộ phận chấn ma vệ quay đầu có chút n ô i than phản phất bị trong sơn cốc tràng cành cho vườn l ô n đến lý kiện đại hắc cũng đã sớm mất đi quan sát hứng thú sợ đem mình nhìn ôn đã hướng sơn cốc đằng sau một tòa hầm mà đi bởi vì vì đại hắc cảm giác nơi đó có một tòa mồ m à tổ tiên hai người bọn họ quyết định muốn đi mua một ít đồ vật cuối cùng chỉ còn lại thu hình tượng c h ấ n ma vệ cường tự xem thiết đi nhưng cũng ngăn không được đĩa môi nôn k han giờ phút này sở hà nhìn lên trước mặt trong sơn cốc tình huống một mảnh hỗn độn trên trăm lương châu c h ấ n ma vệ tại lẫn nhau triển miên ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi chơi gọi là một cái tiêu xài một chút bực này chẳng cảnh cho dù đến từ tổ tinh hắn cũng thực chưa thấy qua thực sự hắn đ ạ p ngựa buồn nôn trong đó hai cái rơi hất lên cùng hai vị c h ấ n thủ sứ không sai biệt làm áo bào chấn ma bách hộ chơi tốt nhất m á c h liệt hai con ngươi đỏ bừng lấy một trọn mười hiển nhiên đã bị thuốc bột triệt để khống chế mất lý trí b à n h thu hình lại chấn ma vệ thu hồi lệnh bài nói ra đại nhân tài liệu đã đầy đủ ta tại gia công một cái liền có thể hắn mặc dù không nói như thế nào gia công nhưng tất cả chấn ma vệ toàn minh bạch hắn trong lời nói ý tứ đơn giản là cho cái kê hai cái chấn ma bách hộ trên mặt đánh mã dạng này ai đều sẽ đem hai người hướng chấn thủ sứ suy đoán ân sợ hạ gật đầu một bên lục phong do hỏi đại nhân những n à y lương châu chấn ma vệ nên tiến hành như thế nào xử lý giết một tên cũng không để lại s ở h à lệnh như băng nói lương châu chấn thủ sứ không gặp nhau vì phòng ngừa mình đặc thù đam mê truyền bá đem tất cả chấn ma vệ diệt khẩu rất phù hợp đạo lý a t năm trăm chấn ma vệ hít sâu một hơi đồng thời đối với mình nhà đại nhân tàn nhẫn quỷ kế càng thêm kính sợ có thể nghĩ đến như thế âm hiểm kế sách không cần nghĩ một khi cái này thu hình lại bị truyền bá lại thêm tất cả chấn ma vệ toàn vất lạc á i kia không gặp nhau cho dù chết không thừa nhận cũng vô dụng thật sự là bùn đất ba rơi l u n g quần không phải phân cũng là phân bất quá bọn hắn không có cái gì phản cảm phản mà vô cùng h ư n phấn dù sao nếu không phải tự mình đại nhân thông minh bọn hắn đoán trường hạ tràng cũng không tốt gì hiện tại đối xử muốn hại mình được nhân tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nhân từ tâm lý cái loại người này sống không lâu lại nói cũng chỉ có đi theo dạng này có thể quyết định thật nhanh trong khoảng thời gian ngắn đem bất lợi cục diện hóa thành có lợi cục diện cấp trên mới càng để bọn hắn hài lòng càng nguyện thể sống chết tuần phục chúng vệ nghe lệnh giết lục phong hét lớn một tiếng sau đó dẫn đầu năm trăm chấn ma vệ hướng sơn cốc phong đi giờ phút này trong sơn cốc bột phấn đã cơ bản tiêu tán rất nhiều lương châu chấn ma vệ có chút tỉnh táo lại nhưng bởi vì vừa mới tiêu hao đại lượng tinh lực theo cũ có chút rút chân tại bậc này trạng thái giới đối mặt năm trăm chấn ma vệ công kích tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ hoàn toàn nghiền ép a ta không c ă m lòng không nghĩ tới lao tử trước khi chết lại tôn nghiêm đánh mất trận trận kêu thảm lại lần nữa vang lên nhưng lần này không còn là đau đớn mà là trước khi chết phát r a g à o lên đau xót nửa nén hương sau cả cái sơn cốc triệt để an tĩnh lại lương châu trên trăm chấn ma vệ không ai sống sót liền ngay cả thi thể cũng đều bị hóa thành huyết thủy có thể nói cả cái sơn cốc trừ một chút huyết tinh quỷ dị mùi bên ngoài căn bản vốn không giống trải qua đại chiến bởi vì lương châu phương diện ngăn cản quá yếu một là thứ nhất quân số lượng là bọn hắn gấp năm lần trở lên đơn thể thực lực lại mạnh rất nhiều tự nhiên giết bọn hắn rất dễ dàng hai là lương châu chấn ma vệ từng cái ngay cả đứng ổn đều tốn sức húng chi có thể ngăn cản nhiều kịch liệt cái này chiến dịch hoàn toàn là nghiêng v ề một bên đổ xác năm trăm chấn ma vệ duy nhất kẻ t h ụ thường hay là tại trang bức thu đao lúc đem cánh tay mình vạch ra một đạo hai cm lỗ hổng đại nhân hết thể thỏa làm lục phong đi vào sở hà trước mặt chắp t ân sở hà gật gật đầu ra lệnh đem lệnh bài nhiều phục chế một chút tại lương châu bình châu hoàng châu hảo hảo tản một cái cũng coi như cho không gặp nhau một cái đ á p lễ để hắn xuất một chút tên vâng lục phong lập tức đáp vân châu còn thừa năm trăm l h ấ n ma vệ trước mắt đến vị trí nào sở hà lại lần nữa trầm giọng hỏi bầm đại nhân trước mắt vân châu thứ nhất quân còn thừa năm trăm l h ấ n ma vệ khoảng cách nơi đây chỉ còn lại hai canh giờ lộ trình triệu nguyên tiến lên nói ra l à m quản gia y hệt mặc dù không tại vân châu nhưng đối v â n châu chấn ma ti cũng rõ như lòng bàn tay thứ nhất quân cách mỗi một canh giờ liền sẽ hướng hắn báo cáo hiện nay tại phương vị để bọn hắn cải biến phương hướng trước tới nơi đây sở hà chỉ vào ngoài sơn cốc nói ra ở đây xây dựng cơ sở tạm thời tăng thực lực lên vâng triệu nguyên đáp mặc dù hắn không minh bạch đại nhân chỉ đến ở đây tăng thực lực lên là có ý gì nhưng không trở ngại hắn thi hành mệnh lệnh mà sau một khắc hắn liền minh bạch làm sao tăng thực lực lên chỉ gặp sở hà đối vừa mới đào mộ trở về đại hát hữu hảo vây tay lão đại đại hắc chạy đến sở hà trước mặt n i h ế c miệng cười sở hà trái cây xuất ra tám thành đại hắc trái cây quả gì làm bộ nghi hoặc sở hà cho ngươi một lần nữa tổ chức một phần ngôn ngữ cơ hội lại nói không rõ ràng bản tọa cần phải run lắc một cái đại hắc dê nghĩ tới lão đại ngươi có phải hay không nói hoàng cung trong vườn trái cây trái cây ta còn tưởng rằng đại trái cây đâu nói xong chỉ gặp đại hắc t ử trong ngực không ngừng móc ra đại lượng linh quả trong chốc lát ngay tại trước mặt trồng chất hai cái ngọn núi nhỏ lý kiện m n h khá lắm người cái này lúc nào trộn ta sao không biết lại ăn một mình tám thành đại hắc chỉ vào hai cái tiểu quả phong nói ra những ngày này ta ăn không ít còn lại tám thành chỉ có những n à y nói xong hắn quay người liền muốn chạy đ á n g t i ế c sở hạ bàn tay lớn tốc độ càng nhanh trực tiếp bắt lấy hắn hai chân đem hắn dựng ngược bắt đầu run l ắ c một cái bảy rầm rầm một đống lớn linh quả lại lần nữa từ hắn trong ngực rơi ra ngoài gấp đến độ đại hắc không ngừng gào lên lão đại ta sai rồi chờ run nơi đều nhanh run không có ta trái cây a chỉ gặp đại hắc hai cái móng luốt không ngừng trong hư không p h ủ đi nhưng cũng chỉ có thể bắt lấy mấy cái trái cây mà thôi m ớ i hơi sau sở hà phát giác không sai biệt lắm đã có bảy t á m phần mới đem đại hắc đem thả xuống đại hắc nhanh như chấp chạy ra mấy chục mét trong tay cầm một cái tiểu côn trên mặt đất không ngừng vẽ vòng tròn thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ t h n giới đưa tất cả t r ở phạm nhân xin mời đọc chuyện chương năm trăm ba mươi sáu tập thể ăn quả tu luyện đột phá mắt thành sự kiện ừ đại hắc lẩm bẩm nói khi dễ người không đúng khi dễ thú trở lấy lần sau ta nhất định giấu sâu chút、Bật. ai ta đi lý kiện chạy đến đại hắc bên cạnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói lao hắc ngươi lúc nào lấy được trái cây còn có ngươi trong ngực không gian đến cùng lớn bao nhiêu gặp mặt phân một nửa quy củ nhất định phải tuân thủ à. nói xong lý kiện liền muốn gỡ ra đại hắc trong ngực không gian đi xem chớ chịu lao tử đại hắc cả giận nói vừa mới đen ra bị treo lên đến run lắp một cái ngươi vì sao không xuất thủ ngươi căn bản là không có đem đen ra làm hảo bằng hưu đen ra muốn cùng ngươi tự giao đừng nghĩ lại muốn một cái trái cây lý kiện mà a n g ư ơ i cái này không lớn tính tình còn không nhỏ đừng sinh khí lý kiện cười cười nói ra lao hắc hai ta quan hệ còn có thể tuyệt hại giao vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra ta không không có phản ứng kịp sao dạng này đây là một đ o ạ tuyết liên hương vị rất tốt chính là phụ thân ta cho ta đều không bỏ được ăn cho ngươi chỉ gặp lý kiện xuất ra một cái tuyết liên đưa cho đại hắc ừ đại hắc vừa quay đầu lẩm bẩm nói rùa đen mặc q u ầ n đùi ba ba muốn dụ hoặc ta trừ phi ngươi thể lần sau giúp ta t ố t t ố t ta giúp ngươi lý kiện vội vàng nói ra lúc này có thể đem trái cây chia cho ta phân lửa đi lao hắc vụ thảo người đâu giờ phút này lý kiện trước mặt cái kia còn có đại hắc thân ảnh hắn nhìn lại đại hát chính ngồi ngay ngắn ở sở hà trên bờ vai chỉ vào hắn không ngừng cáo trạng lao đại liền hắn vừa mới nói muốn thay ta thu thập ngươi lão đại giáo hấn ta chính là thiên kinh địa nghĩa dùng hắn đến thay ta hắn rõ ràng liền không có lòng tốt nhất định phải nghiêm trị nói xong hắn vẫn không quên đối lý kiện làm cái m ặ t quỷ lý kiện ngươi thật đúng là cái kia không hổ là ngươi đại hát sau đó sở hà cho đại hát một cái h à o quả từ ban t h ư ở n g tại xoa xoa đối phương đầu lâu liền đem đại hát vui vẻ quá sức lại bắt đầu cùng lý kiện truy đổi đùa dỡn bắt đầu nói thật đại hát đối sở hà cử động tuyệt không phản cảm Cũng chính ũ n g c là đang run lắc một cái thời điểm tương đối đau lòng mình trái cây nhưng về sau đã đang nghiên cứu tính kê thế nào lý kiện cùng theo một lúc ăn thiệt thòi dù sao gặp nạn cùng làm đây hết thảy nhìn như thời gian rất lâu kỳ thật từ đại hắc bắt đầu ra bên ngoài móc trái cây đến một người một thú tiếp tục đùa dỡ nối vẹn vẹn mười mấy hơi thở giờ phút này năm trăm chấn ma vệ nhìn lên trước mặt hai cái ngọn núi nhỏ linh quả toàn chấn kinh như như pho tượng cứ thế tại nguyên chỗ linh quả trọn vẹn hơn ngàn linh quả đồng thời c ò toàn là đẳng cấp tam phẩm trở lên linh quả bực này linh quả cho dù ở bọn hắn vơ vét cái kia bí cảnh lúc cũng không nhiều thiếu hiện tại trước mặt lại xuất hiện trọn vẹn hơn ngàn đơn giản có chút đánh vỡ bọn hắn tam quan nhận biết liền ngay cả triệu nguyên lục phong cũng vô cùng giật mình đồng thời hai người bọn họ liếc nhau phảng phất đoán được cái gì dù sao lớn như thế lượng linh quả cũng không phải cái gì địa phương đều có thể có mà có khả năng nhất địa phương tự nhiên là hoàng cung mà tự mình đại nhân là mang theo đại hát đi qua một chuyến chỉ bất quá lần kia đại hát trở về một mực g i à u dị không vui bọn hắn toàn lấy vì đại hát trong hoàng cung thất thủ cũng một quá kinh ngạc dù sao đây chính là hoàng cung bên trong khẳng định có vô số đại lao đóng quân đồ vật có thể nào tốt như vậy trộn nhưng bây giờ nhìn gặp mặt trước lớn như thế lượng trái cây hai người bọn họ nhất thời không biết hôm đó đại hắc là sao như thế biểu lộ sẽ không phải là ngại trộm không đủ a triệu nguyên lục phong tại đem một nửa trái cây phân phối x u ố n g d ư ớ i dựa theo t u vi đẳng cấp bình quân phân phối liền có thể nuốt tu luyện sở hà trầm giọng ra lệnh vâng triệu nguyên lục phong lập tức tiến lên đem một nửa trái cây phân phối năm trăm tấn ma vệ để bọn hắn nuốt tu luyện về phần một nửa kia hai người bọn họ tự nhiên cũng biết đó là lưu cho thứ nhất quân mặt khác năm trăm tấn ma vệ、Soát. lục phong lấy ra một cái ghế đặt ở sở hà hậu phương sau đó mới tìm hiểu lãnh thôn vệ linh quả tu luyện b à ảnh sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa chỗ ngồi hai con n g ư ờ i khép hở những n à y linh quả đối với hắn cũng không có tác dụng cũng vô pháp đột phá tu vi trước mắt hắn tu vi đã đến lục phẩm hậu kỳ khoảng cách lục phẩm định phong cũng không kém quá nhiều đồng thời trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải không có chút nào tiến bộ tối thiểu đem nguyên bản đột phá lục phẩm định phong cần năm trăm ngàn yêu ma điểm giảm b ớ t đến bốn mươi lăm vạn mà hắn hiện hữu yêu ma điểm tướng gần bốn mươi tám vạn nói cách khác hắn t ù ánh i mắt xuyên thấu qua áo bảo nhìn mình thân thể vết dạn vẫn tại ngược bộ vị gần nhất lan tràn rất chậm nói cho đúng từ khi hắn tu luyện công pháp võ về sau linh hồn mang đến áp lực vẫn không là rất lớn đương nhiên đây hết thẻ chủ phải quy công cho thêm điểm đột phá như hắn làm từng bước tu luyện, nhiều nhất mấy tháng liền phải ở ra rắm lắc đầu sở hà không đang suy nghĩ cái này hắn bắt đầu yên lặng thể nộ công pháp võ đem đã phía sau tục thôi diễn hoàn chính. Cái này, cơ bản đã coi như hắn sau tu tục Cái cơ coi diễn này, bản lương u Sau quân quả tu luyện đầu. y ệ vệ phệ n bản năng. canh nhất quân còn thừa 500 chấn ma vệ đến, cũng nhanh chóng thôn phệ linh quả tu luyện bắt giờ, thừa ma thứ l châu mắt thành trên đường chính một đội c h ấ n ma vệ tại bách hộ dẫn đầu dưới nhanh chóng đi vào một cái phòng trước mặt phá cửa mà vào và ảnh người nào dám tới đây quấy dối làm cản cứu mạng cứu mạng t r ậ n trận tiếng chửi rủa cùng tiếng cầu cứu từ phong ốc bên trong chuyền gia một đám trấn ma vệ nối đuôi nhau mà vào sau đó đập vào mi mắt là để trấn ma vệ phẫn nộ đến cực hạn hình tượng chỉ gặp gian phòng bên trong mười cái y ê u m a đang muốn đối mấy cô gái vô lễ cũng may bọn hắn tới kịp thời một để y ê u m a được ã đ lập tức mấy cái chấn ma vệ xuất ra áo chẳng đem mấy nữ hải t ử bao trùm mang ra khỏi phòng mà đối với đây hết thảy mười cái y ê u m a không những một sợ hãi ngược lại một mặt khinh thường nhìn xem cầm đầu bếp hộ một cái dẫn đầu y ê u m a nói ra đi đã các ngươi người đã cứu đi cái kia liền rời đi à chúng ta nơi này nhưng không chào đón chấn ma vệ đại nhân cũng một thịt hằng rượu đi, đi đi nói xong hắn không kiên nhẫn thêm sinh khí xua đổi một đám chấn ma vệ kiếm vành chấn ma bách hộ vừa đem chấn ma đao rút ra một nửa lại bị một bên tổng kỳ theo trở về thấp giọng nói đại nhân đừng xúc động người có thể an toàn cứu ra liền tốt thật cùng bọn này yêu ma lên xung đột sẽ chỉ đem chúng ta rơi vào đi đến lúc đó liền không có tinh lực lại đi cứu trợ những người khác hô chấn ma bách hộ miễn cưỡng nói ra rút lui sau đó dẫn đầu một đội chấn ma vệ rời phòng cũng không đối gian phòng bên trong yêu ma tiến hành bắt bởi vì hắn biết bắt không bất cứ tác dụng gì đối phương không bao lâu liền còn biết được thả ra về phần chấm dết một khi như thế hắn cái này chấn ma bách hộ cũng liền làm đến cùng không chừng ngày nào ngoài ý muốn vất lạc ai bảo yêu ma tại trấn ma ti có chỗ dựa vẫn là nhất núi dựa lớn trên đường chính và ảnh trấn ma bách hộ đạp nát ven đường đá xanh nổi g i ậ n mắng thật đạp ngựa hoang đường đường đường trấn ma vệ lại bị mấy cái yêu ma dọa lùi thật cầu nguyện cái kia sắp đến sát thần có thể ngăn cơn sóng giữ tốt nhất cái thứ nhất đem không gặp nhau giết chết nhỏ r ộ n g nhỏ r ộ n g mấy cái tổng kỳ thuyết phục bắt đầu nhưng ánh mắt cũng xen lẫn tức giận bất quá càng nhiều là bất đắc dĩ bởi vì bọn hắn làm lương châu trấn ma vệ tự nhiên minh bạch đã có một đội nhân mã tiến đến h ã n hãi hạ sợ hạch hiện tại s Và ảnh một cái ảnh lưu niệm lệnh bài đột nhiên rơi xuống tại bách hộ trước mặt như đã biết cố t r ư ở n g ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đ ạ i n h ư n g năm trăm ba mươi bảy trần tùng quyết định lương châu cách cục người nào một cái chấn ma vệ nghiêm nghị quát nhưng mà lại cũng một phát hiện bất kỳ thân ảnh đành phải tiến lên nhặt lên lệnh bài đưa cho một bên chấn ma bách hộ ông chấn ma bách hộ vô ý thức đem một đạo khí huyết đánh vào bên trong lập tức một bộ khó coi hình tượng đập vào mí mắt chỉ gặp trên tấm hình nội dung chính là sơn cốc tình huống trong đó có hai cái dũng mạnh nhất tồn tại mặt còn bị xử lý qua căn bản thấy không rõ nhưng quần áo bảo lại rất rõ ràng là trấn thủ sứ phục s ư ớ c cái này sương mù đi tình huống như thế nào tướng đại nhân chơi như thế hoa cùng bình châu trấn thủ sứ cùng nhau chơi đ ù a trăm người khá lắm thật không nghĩ tới đại lao còn có như thế yêu thích hình tượng này nhìn xem thật v â nôn không đúng rất không đúng một cái lao trấn ma vệ nói ra ngươi không thấy bọn này trấn ma vệ biểu lộ đều rất không đúng đoán chừng là thụ cái gì k h ô n g chế còn có cái k i a hai người mặc trấn thủ sứ áo bảo cũng không đúng lắm mặc dù áo bảo nhưng chỉnh thể dáng người còn có một chút khác nhau đồng thời áo bảo khối lượng cũng không đúng lắm nói xong hắn chỉ vào trên tấm hình dũng manh nhất hai người giải thích bắt đầu xuất chúng vệ nghe hắn như thế một giải thích lập tức cũng nhìn ra có cái gì không đúng đoán ra hai người không phải chấn thủ sứ đồng thời bọn hắn cũng muốn lên bọn này chấn ma vệ chính là trước đó không lâu bị phái đi đối phó sắt thần sở hà cái kia một đợt đại nhân chúng ta làm sao bây giờ một cái chấn ma vệ hỏi giờ phút này chấn ma bách hộ trầm tư bắt đầu hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra trên lệnh bài hình tượng không thích hợp đồng thời hắn trên cơ bản đã đoán ra đại khái tình hình sợ không phải đi đối phó sở hà đội ngũ không những không hoàn thành nhiệm vụ phản ma bị người nhà t r e o đổ một phen còn đem hai cái chấn thủ sứ kéo xuống nước không cần nghĩ hình tượng này một khi bị truyền bá ra ngoại giới sinh linh cũng không có lòng dạ thanh thản phân tích bên trong có hay không ma bệnh bọn hắn sẽ chỉ hướng mình vui lòng đoán địa phương ý, đến lúc đó lương châu chấn thủ sứ không gặp nhau sợ muốn thành vạn chúng trào phúng đối tượng mặc dù không chứng cứ rõ ràng không ai có thể sử dụng lệnh bài đối phó hắn đương nhiên tại toàn bộ lương châu cũng không ai có thể đối phó hắn nhưng liệt không trở ngại danh tiếng kia quất giác mặt mũi mất hết đã như vậy bản bách hộ liền cho ngươi thêm thêm lửa t r a n thủ có thể để ngươi yên tính một đoạn thời gian t một một vâng mấy cái chấn ma vệ hưng phấn quay người rời đi giờ phút này chấn ma bách hộ nhìn về phía phương xa lẩm bẩm nói sát thần thật chờ mong ngươi có thể thay đổi hết thảy nguyên bản còn không ôm hy vọng quá lớn bây giờ lại có lòng tin lương châu cần khoái đao đến chạm nói xong hắn hai con ngươi lộ ra một tia không hiệu bị thương hắn gọi trần tùng chính là ba mươi năm trước gia nhập chấn ma ti từng bước một đi đến bây giờ c h ấ n ma bách hộ chức vị nguyên bản hết thể đều rất tốt hắn cùng dưới trướng c h ấ n ma vệ cùng một chỗ cẩn trọng c h ả m yêu trừ ma hộ vệ một phương an bình cho dù lương châu cùng với khác hai châu đều tương đối càn cối nhưng trên đại thể nhân dân còn trải qua không tội nhưng thẳng đến mười năm trước an nhạc vương phủ hậu đại không gặp nhau trực tiếp không hàng làm c h ấ n thủ sứ đồng thời dựa vào vương phủ ủng hộ lập tức nắm giữ thực quyền sau đó hắn càng ngày càng làm càn vừa mới bắt đầu vương phủ còn đối với hắn có một chút còn hạn về sau chẳng biết tại sao vương phủ lại đối với hắn bỏ mặc bên ngoài truyền thuyết là vương phủ mấy cái lão nhân bế quan tu vi còn t h ừ a người căn bản không quản được tác phẩm c h ấ n thủ sứ dòng dã mười năm không gặp nhau càng ngày càng biến thái từ cấu kết q u y ề n quý trắng trận vơ vét tài nguyên càng về sau cấu kết yêu ma trắng trận giết hại bách tính ba châu bách tính khổ không thể tả thậm chí hiện tại lương châu thành không t h i ế u yêu ma đã công khai ở lại bọn hắn căn bản không sợ chấn ma vệ bởi vì đã từng có chấn ma bách hộ bắt không thiếu yêu ma nhập nhà ngục kết quả ngày thứ hai không nhưng này chút yêu ma đều bị thả ra ngược lại chấn ma bách hộ bị có lẽ có tội danh cách thôi chức vị cuối cùng vô duyên vô cớ chết trong nhà nghe nói trên người có yêu ma vết tích nhưng chấn ma ti cho đến giải thích là Tàu hỏa ngày h ậ p ma điểm này. Tại này. toàn n bộ l ư ơ châu chấn tức chí có cấp chấn Nhạc Nhạc chủ công không thiếu phản kháng, phết pháp. Thậm Phụ, gây muốn muốn muốn quả. tiếng vọng, giận, Vương Vương g nên lớn tiến tiến đến An Nhạc Vương Phủ, muốn để An n rất ra chủ trí công đạo. Kết đi vệ vệ ma ma để đạo. thứ hai bọn hắn liền bị phái đi ra chấp hành một cái nhiệm vụ đồng thời tại nhiệm vụ bên trong tập thể hy sinh mà lần này chấn ma ti ngược lại là cho bọn hắn an bài tại anh hùng p h â n mộ động lòng người đã chết muốn cái này làm gì dùng những năm này không ít người nào qua cũng có đi đế đô cáo trạng tồn tại nhưng toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng cho dù đến đế đô cũng không ai dám thay bọn hắn ra mặt nói cho đúng là đã từng an nhạc vương đằng kia để bạn đại thần bởi vì đối an nhạc vương cảm kích đem cùng loại sự kiện toàn đẻ xuống mà cáo trạng người vật tự nhiên ly biến mất đối với cái này đế đô các đại thế lực cũng đều không phản ứng một là xem ở an nhạc vương trên mặt mũi hai là cũng không có động đến bọn hắn lợi ích ba là bọn hắn cũng một cho rằng có bao nhiêu quá phận về sau bệ hạ cũng phải chi việc này tự mình điều động ba đợt tuần tra s ứ một chết hai sợ từ đó toàn bộ ba châu an tĩnh lại bọn hắn đã không báo bất cứ hy vọng nào và ngã tướng nhà khó như lên trời đồng thời vô luận quan trường v trước h ấ mắt toàn bộ lương châu chấn ma ti chỉ có thứ nhất quân là thái độ này bọn hắn có một cái chính nghĩa tiến hộ vương không phải thông soái mà vương không phải từng cho chấn phương tây làm qua thân mình bởi vậy cho dù không gặp nhau đối với hắn cũng không dám qua phận hiện tại bọn hắn có thể miễn cưỡng duy trì cục diện cũng dựa vào vương không phải đương nhiên đây hết thể đều xây dựng ở không triệt để chọc giận không gặp nhau phân thượng bằng không đối phương nếu không để ý mặt mũi đem vương không phải giết chết c h ấ n tây vương cũng không có khả năng bởi vậy cùng an nhạc vương khai chiến nhiều nhất sẽ để cho an nhạc vương tổn thất một bộ phận lợi ích sau đó lại đẩy đi ra một cái dê thế tội mà thôi b à ảnh c h â n tung nắm chặt n ắ m đấm l ầ m b ầ m nói lần này cho dù không đủ để ngươi rơi xuống thần đàn cũng sẽ vĩnh viễn bị chế dê ức ác giả á báo ác nhân tự có ác nhân trị mặc dù ta đối cái k i a sắt thần tác phong làm việc rất không thích nhưng cái loại người này tới đây lương châu chưa hẳn không là sự chọn lựa tốt nhất nói xong hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía phương xa nói hy vọng sở đại nhân ngươi đừng khiến ta thất vọng tuyệt đối không nên ba phải tùy tiện hủy diệt hai cái tiểu yêu ma thế lực thu hoạch được điểm công lao liền đi không cầu ngươi có thể đem không gặp nhau triệt để chơi phế tối thiểu cũng làm cho để hắn không có năng lực tiếp tục thai họa ba châu thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả chở phạm nhân xin mời đọc chuyện Trước mắt thành một tòa xa hoa đ ì n h viện chủ phòng bên trong o a n g oanh nghệ điến ca múa mừng cảnh thái bình vô số chân quý thức ăn b à y ra tại trên bàn cơm rượu ngon món ngon ở khắp mọi nơi đồng thời rất nhiều tịnh lệ nữ t ử ở bên trong nguyện chuyển đ h ả múa bọn hắn cũng không hoàn toàn là nhân loại còn có một bộ phận yêu m à cái gì thỏ nữ h ồ nữ các loại áo b à o cũng có khác biệt lớn có mặc phi ngư phục có mặc dị tộc phục phú quý phục n h a h o à n phục hạ nhân phục thậm chí còn có mấy cái áo tủ mà bên trong cả gian phòng ngồi ngay ngắn mấy cái nam tù bọn hắn đều vây quanh trung ương thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy định đoạt đối phương chính là lương châu trấn thủ sứ an nhạc vương dòng chính hậu đại thất phẩm cảnh đại lão không gặp nhau giờ phút này lấy lòng hắn trong mấy người thình lình còn có một cái đầu sói yêu ma cứ như vậy lạnh nhạc cười tướng đại ca chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ nhà ta thánh nữ còn độ dài tại bên miệng quả i niệm ngươi đây làng yêu cười dơ chén lên có đúng không không g ặ p nhau mặt mũi tràn đầy hưng phân nói ra làm sao có thời giờ để hắn đến mắt thành bản trấn thủ sứ tự mình tiếp đái nàng toàn bộ lương châu thành theo nàng chơi bừa lần trước nàng không phải nói cần ba ngàn cái này đơn giản hắn chỉ cần đến bản chấn thủ sứ liền có thể cho nàng vừa v ặ n hai ta cũng thân cận thân cận nói xong hắn trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười tà nhưng chính là như thế đại nghịch bất đạo nhưng lại một cải biến trong đại điện oanh oanh yến yến b ầ u không khí mấy cái đại lão cũng cười theo phản phất căn bản không nghe thấy vừa mới không gặp nhau nói muốn đưa thánh nữ ba ngàn người tế tự khả năng trong lòng bọn họ căn bản vốn không quan tâm ba ngàn người bình thường lương châu lớn như thế đừng nói ba ngàn coi như ba mươi ngàn người bình thường cũng không tính là gì chỉ là sâu kiến m ặ thôi dù sao Đối bọn hai ắ n t cái thủ cần không vệ t h ư ơ n g h i đến thoảng người sách sách n g c t rồi, không quẩn liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia im lặng hiển nhiên hai người bọn họ đều bị bên trong chuyển tới thanh âm kích thích đến đều là thanh niên nhiệt huyết có thể nào bình tĩnh cho nên hai thủ vệ đành phải thấp giọng giao di chuyển không ngừng l ự c chú ý ai ngươi nói hai chúng ta lúc nào mới có thể lăn lộn đến bên trong hầu hạ coi như không cách nào hưởng thụ cũng có thể qua xem qua phúc nghĩ hay thật hai ta tính là cái gì chứ có thể canh cổng cũng không tệ về sau lăn lộn thật là không có nhất định ngoại phong cái tổng kỳ chức vị vậy liền rất thỏa mãn bất quá một sự kiện ta một mực không thể nào hiểu được chuyện gì bên trong có mấy cái nữ yêu mà ta có thể hiểu được mấy người mặc nha hoàn phục cũng có thể hiểu được nhưng mấy người mặc áo tủ là hoa g ì dạng hh ắ ắ cô lậu quả văn k h á c một người thủ vệ cười thân bí leo đến hắn bên thai thấp giọng nói ra cái này gọi thuần mục phong mới thời thượng đặt câu hỏi thị vệ mãnh thuần mục phong hoa này dạng thật sự là vẫn rất hài âm lạnh lúc này bên ngoài một cái chấn ma thiên hộ vội vã chạy vào nhìn cũng chưa từng nhìn hai cái thủ vệ vọt thẳng vào giữa phòng và ảnh gian phòng đại môn bị phá tan bên trong chính đang chơi đùa đám người g i ậ mình hai cái thủ vệ thừa cơ nhìn vài lần liền lập tức đem cửa phòng đóng lại thẳng tắp đứng thẳng nhưng hai lỗ thay lại toàn c h i cứ thế bắt đầu gian phòng bên trong không gặp nhau mấy người có chút náo giận một mặt tức giận nhìn xem đột nhiên xông tới c h ấ n ma thiên hộ chuyện gì không gặp nhau cầm lấy cái một cm vải rách che chắn một cái trầm giọng hỏi đại nhân có một cái chuyện rất trọng yếu c h ấ n ma thiên hộ có chút khó khăn nói đồng thời ánh mắt hướng một bên cái khác mấy cái nam tu cùng một phòng nữ tử nhìn lại hiển nhiên ý hắn là dự định muốn đơn độc hướng không gặp nhau báo cáo nhưng không gặp nhau chính lựa giận bên trong trông thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi t r ạ thái có chút giận không trộ phát tiết lạnh ngặt nói nói chuyện gì tại lương châu bản chấn thủ sứ còn có cái gì sợ người khác biết có phải hay không phái đi làm sở hà đội ngũ thất thủ vâng chấn ma thiên hộ gật gật đầu mà không gặp nhau thì bình tĩnh cầm l ấ y c h é n trà h ấ p một cái trên mặt cũng một lộ ra vẻ ngoài ý mớn hiển nhiên hắn đối với phái đi nhân mã thất thủ có nhất định chuẩn bị dù sao sắp thần sở hà có thể trong khoảng thời gian ngắn cuộc thời đồng thời đạt được đường kim bệ hạ thưởng thức khẳng định có chỗ hơn người lúc trước hắn chế định kế hoạch lúc đã dự liệu được có thất thủ khả năng cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng tại hai ngày trước hắn cố ý đem cái k i a một đội c h ấ n ma vệ khai trừ vân châu c h ấ n ma ti lý do là làm việc thiên tư trái pháp luật đồng thời cái này khai trừ tin đã ở hôm qua liền đưa đến đế đô bị đế đô một vị giao hảo quan viên tiếp thu đặt ở trong hồ sơ bởi vậy cho dù cái k i a một đội c h ấ n ma vệ thất thủ thậm chí bị sở h ạ nắm lên đến hỏi ra hắn chỉ điểm lời nói hắn cũng có thể 4, 5, 6, liền nói cái t i ê đội t h ấ n ma vệ đang trả thù mình nếu như kế hoạch thành công vị t i a đội trấn ma vệ đang trả thù mình nếu như kế hoạch thành công vị tiêu hủy hắn đưa đi thỉnh cầu làm cái gì cũng chưa từng xảy ra cái này liền là hắn không gặp nhau lực lượng có thể tại tây bắc ba châu xưng ba mươi năm cũng để bệ hạ đều có chút thúc thủ vô xét hắn sao biết một chút sở trường cũng không có b à n h hắn đặt chén t r à xuống nói thất thủ liền thất thủ đi hết thể tiếp lấy dựa theo kế hoạch tiến hành chỉ cần lao ra tử vẫn còn lương châu liền không lật được trời đi xuống đi lần sau làm việc còn như thế lô mãng cũng đừng trách b ả n chấn thủ xứ không k h á c h khí thế nhưng là nghe thấy hắn chấn ma thiên hộ cũng một rời đi ngược lại càng kịch liệt hơn nóng này giờ phút này cũng không lo được gian phòng bên trong còn có những người khác tồn tại lập tức nói ra đại nhân bọn hắn không ngừng thất thủ còn bị cái kia sợ hà cho cho trong lúc nhất thời Trấn ma thiên hộ lại không biết nên nói cái gì đành phải xuất ra một khối ảnh lưu niệm lịch bài mở ra ông một bộ khó coi hình tượng hiện hiện bên trong nội dung để bên trong cả gian phòng tất cả nam nữ cứ thế tại nguyên chỗ đặc biệt là nhìn về phía trong tấm hình hai cái một trong những nhân vật chính bọn hắn vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía không gặp nhau trên người đối phương mặc quần áo cùng bình thường không gặp nhau mặc quần áo cơ bản chẳng lẽ không gặp nhau thật kia lang yêu càng là thẳng nốt than thầm n g vụ thảo đám nhân loại kia lại so yêu ma còn yêu ma và ảnh không gặp nhau khi trực tiếp đứng dậy ngã nát chén t r à hắn sát mặt tím lại ánh mắt như là muốn giết người bất quá hắn khởi thân đám người nhìn xem hình tượng nhân vật chính nhìn lại một chút hắn toàn rừng không ngừng cười trộm một cái đồng thời minh bạch hình tượng là bị giả tạo bên trong thấy không rõ khuôn mặt người khẳng định không phải không gặp nhau bởi vì hắn không nhân ra đại giờ phút này không gặp nhau xác thực muốn chọc giận nội điên hắn hiểu được màn này c h u y ể n đi sẽ để cho hắn mặt mũi mất hết đồng thời hắn căn bản không biện pháp chứng minh không phải mình những chấn ma vệ đó đều là dưới chứng hắn Toàn ra, số lượng không cách nào chừng. ba không gặp nhau một cái miệng rộng hô đi lên nói ra lao tử mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì phong tỏa không được ta đòi mạng ngươi vâng trấn ma thiên hộ lập tức quay người rời đi thật lâu trong đại điện vang lên một trận gào thét a sợ hạ ta muốn ngươi chết muốn ngươi chết thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ t h n giới đưa tất cả t r ở phạm nhân xin mời đọc truyện chương năm trăm ba mươi chín tập thể đột phá một đao diện thất phẩm định phong xà ma bên ngoài hai cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau lẩm bẩm nói tình huống gì chẳng lẽ bên trong có cái gì cô nương chọc tới đại nhân sẽ không cho làm đạo à? cắt mở ra cái khắc xe vừa mới thiên hộ đại nhân vội vã đi vào lại đi ra đoán chừng là bẩm báo đại sự không nghe nói tướng đại nhân kêu là sở hạ、à. cái kia sát thần đoán chừng cùng hắn có quan hệ đi hai ta đừng có lại trò chuyện cái đề tài này bằng không vạn n h ấ thậm bị người k á cáo chạm. Sau đó, hai cái thủ vệ nói sang khác, c chạm. chuyện tục chuyện ngục Châu, Châu, Châu lốc, cho càng chuyển càng càng càng Chấn căn được, nghe nói sang tuần phong. ngoại Lương Bình Hoàng nổi lên lệnh trong hình nhìn sinh linh ngày nhiều. thiên bản không bên ngoài có thể ngăn chặn, sau lưng nhìn người càng nhiều. giới gió thấy, hai thủ hộ cho thể tiếp trò tấm t lại Mà, Sau sau xa, ma đó, có bài vệ ép dù chí đã bắt đầu hướng vụ cận đại châu cùng yêu ma dị tộc phương diện truyền bá có thể nói mọi người đều biết thanh danh lan xa điều này để không gặp nhau khi không ngừng gào thét đ e một toàn b cái chấn n ma vệ đột n nhiên đứng dậy hắn trên thân khí thế cũng đi theo bạo tăng n ộ t tiết đột phá đến tứ phẩm sơ kỳ cùng lúc đó không thiếu chấn ma vệ phản phất bị kích thích đi theo đến tu vi cũng toàn bạo tăng ha ha tam phẩm hậu kỳ bản tiểu kỳ rốt cuộc khoảng cách tứ phẩm tiến thêm một bước cũng lập tức có thể phi hành tam phẩm rốt c ụ c siêu việt ta thái ra ra thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam cha ngươi năm đó không có phí công v n g tử tứ phẩm bay lên không bay l ư ợ n g còn có ai chỉ gặp không thiếu vừa đột phá tứ phẩm chấn ma vệ l ắ c lắp c u n g dung đằng không bay lên trên mặt ngăn không được vẻ hưng phấn bay l ư ợ n g từ xưa đến nay v ô luận tại cái gì thế giới đều là nhân loại một loại khát vọng đặc biệt đối với phần lớn là người bình thường thế giới vành vành triệu nguyên lục phong đồng thời đứng d ậ y hai người bọn họ trên thân khí thế bạo tăng một cái sát khí ngốt trời một cái sát khí tràn ngập phá triệu nguyên giống to một tiếng đ ầ u đỉnh lại hình thành một cái sông thiên huyết tiễn đối phía trên vòm trời mau chóng đ u ổ i theo biến mất trong tầm mắt mọi người đồng thời tu vi cũng bạo tăng đến ngũ phẩm đ ỉ n h phong đồng thời nhìn trạng thái tại ngũ phẩm đ ỉ n h phong cũng nhảy lên tới cực hạn đoán chừng không dùng được bao lâu thời gian liền có thể chính thức đột phá lục phẩm mà lục phong cũng đột phá đến ngũ phẩm hậu kỳ hắn hai con người một đạo âm lãnh hàn quang lấp lóe cho người ta một loại trực giác nguy hiểm mặc dù hắn mập mạp thân thể rất đáng yêu nhưng lại để cho người ta ngăn không được e ngại giờ phút này hơn ngàn chấn ma vệ đã tập thể đột phá hoàn tất xuất chúng vệ ánh mắt nhìn về phía ng đối phương vẫn tại nhắm mắt tu luyện nói cho đúng bọn hắn cũng không xác định đại nhân có phải hay không tại tu luyện trên người đối phương cho người ta một loại rất đáng sợ khí thế phản phất như là một thanh tùy thời đều muốn ra khỏi vỏ thần binh sắc bén táo bạo k e n phát hiện t h ấ t phẩm đ ỉ n h phong x á ma hắn am hiểu ngụy trang tử vong trên nhiễu trong nháy mắt lực buộc phát mạnh phi thường l ờ i bình luận hắn đang núp ở sơn cốc nhìn l ấ n người nghiên cứu có thể hay không giết chết người người phải có c ư ờ n g liền chính diện cam chết nó ông s ở hà hai con ngươi trong nháy mắt mở ra u quang lõi lên người nào trấn ma, có có ma ra khỏi vỏ đối sơn cốc liền lập tức chém ra không sai liền là trở tay một đao xuất kỳ bất ý soát một đạo ánh đao vẽ phá thiên địa bay thẳng sơ cốc giống một tiếng quái hống tử trong sơn cốc chuyên gia chỉ gặp vừa mới còn bình tĩnh sơn cốc bên trên một đầu trăm triệu hát xà hiện hiện hiện hắn xong đồng nhìn xem vọt tới đao quang lộ ra một tia e ngại không tin tức giận im lặng hối hận các loại quan mang giờ phút này sa ma tại trong ánh đao cảm nhận được tử vong nó rất muốn xoay người bỏ chạy thế nhưng là trực giác nói cho nó biết đã bị đao quang khóa chặt đồng thời đao quang thực sự quá nhanh căn bản vốn không cho nó bất kỳ phản ứng nào thời gian muốn trách thì trách nó vừa mới quá bất c ẩ n dù sao sở hà ban đầu ánh mắt nhìn về phía chính là sơn cốc đối diện nó căn bản không nghĩ tới đối phương mục tiêu lại sẽ là hắn đang chết lợi hại như thế người lại vẫn đánh lén thật làm giận giờ khác này nó chỉ có thể liều mạng đáng tiếc nó sở trường nhất tuyệt học bản mệnh ký có thể tử vong triển n h i ễ u căn bản là không có cách phát huy chiêu thức kia chỉ có tại ở gần địch nhân lúc mới năng động dùng thân x à vây bôi sa ma hét lớn một tiếng hắn cái đuôi bên trên quang mang l ớ p lóe đối vọt tới đao quang liền hung hăng vung đi phá không tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời đồng thời hắn thân thể thay đổi phương hướng vô ý thức liền muốn chạy trốn không sai nó biết mình một cách này chống cự không nổi đ o quang hiện tại nó làm chính là gãy đuôi cậu sinh cái đuôi mất đi cũng liền mất đi cho nó thời gian còn có thể mọc ra đến nhưng chính nó một khắc cũng không muốn ở chỗ này đ ợ i nó không muốn đối mặt cái này vô s ỉ ba khí làm việc không theo s á o lộ ra bảy người b ảnh đa o quang cái đôi chạm vào nhau một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên chỉ gặp cái đôi tại đụng vào đao quang lúc liền bị hắn s i n h s i n h chạm bạo đồng thời đao quang một yếu bất nhiều thiếu đối xà ma tiếp tục chém tới cái này xà ma hai con n g ư ờ i vô hạn sợ hãi giờ phút này nó thân thể h u về không đồng thời cái đôi vừa mới thụ trọng thương căn bản không kịp làm quá nhiều phản ứng soát đao quang ở tại tuyệt vọng dưới ánh mắt vạch phá thân rắn tiếp tục dư u y không giảm đánh phía mặt đất sơ gốc oanh ẩm ẩm kinh tiên động địa tiếng oanh minh rút lui trước thiên địa trận trận cho bụi như mây hình nắm hướng bốn phía khuyết t á n ra phong hệ trấn ma vệ ra khỏi hàng lục phong hét lớn một tiếng lập tức hơn một trăm tu luyện qua phong hệ công pháp trấn ma vệ ra khỏi hàng đối sơn q u ố c phòng ở bắt đầu huy động áo bảo trận trận cuồng phong đem tất cả cho bụi toàn bộ vô hương đối diện sơn q u ố c tình huống dần dần hiện hiện t trận trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên chỉ gặp như vậy đại sơn cốc không ngờ đổ sụp thành một vùng phế tích phế tích bên trên một cái không đầu cự xà lặng lặng nắm sấp ở phía trên sơn cốc sập cự xà chết giờ khắp hơn ngàn c h ấ n m a vệ bao quát triệu nguyên lục phong hai người đều có chút phản ứng không kịp thật sự là vừa mới một màn phát sinh quá nhanh từ sở hà đứng dậy đến sơn cốc đổ sụp hát xà tử vong mới ngắn ngủi hai hơi không đến bọn hắn hoàn toàn còn không có từ trong rung động giải thoát đi ra bảy cái kia hát xà chỉ xem thân thể uy thế liền có thể nhìn ra tu vi không nói bát phẩm cũng phải có thất phẩm đ ỉ n h phong vậy mà liền như thế bị tự mình đại nhân cho một đao miễu sát không có lực phản kháng chút nào còn có liền ngay cả đao quang dư uy đều có thể đem như vậy đại sơn cốc cho oanh sập hóa thành một vùng phế tích đơn giản để bọn hắn không thể tin được thật lâu chúng vệ mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh c h i sắc đồng thời nhìn về phía tự mình đại nhân ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ quả nhiên đại nhân một mực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn như đã biết cố t r ư ở n g ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã en chương năm trăm bốn mươi thần võ một kích đến lương châu thành giờ phút này sở hà trên mặt xuất hiện một k i a không dễ dàng phát giác chắn g bệnh lại lập tức bị một cỗ khí huyết trò che lại và ảnh hắn lại ngồi ngay ngắn ở hoa chỗ ngồi sắc mặt bình tĩnh phản phất vừa mới một đao chỉ bất quá tiện tay một kích nhưng trong cơ thể không hư chứng minh hắn một đao kia cũng không đơn giản thậm chí căn bản vốn không có thể trong thời gian ngăn chém ra đào thứ hai k e n chúc mừng ký chủ chém giết thất phẩm định phong xà ma mặc dù mang một ít đánh lén thành phần nhưng miễn cưỡng cũng coi như chính diện cứng rắn g i ế t đáng giá cổ vũ thu hoạch được yêu ma điểm một trăm ngàn k e n bởi vì ký chủ lần thứ nhất chính diện cứng rắn mặc dù mang một ít t ì vết nhưng vẫn như c ũ phá lệ ban thưởng yêu ma điểm ba mươi ngàn hài lòng hay không ba liên tục hai đạo hệ thống thanh em vang vọng trong đầu để sở hà có chút vui mừng tối thiểu vừa mới một đao kia cũng không có trắng chém ra nói cho đúng thu hoạch rất lớ mấy ngày nay h ắ n tại thôi diễn công pháp võ quá trình bên trong nghiên cứu ra một cái đặc thù bí pháp dùng trong cơ thể tích xúc tinh khí thần máu các loại kết hợp phát ra đòn đánh mạnh nhất một cách này hoàn toàn có thể đánh vỡ tu vi hạn chế có thể vượt cấp chém giết địch nhân tích lũy thời gian càng dài uy lực càng lớn đồng thời nương theo hắn chém giết địch nhân càng mạnh cũng sẽ hấp thu một bộ phận đối phương khí huyết tinh khí bộ phận này khí huyết tinh khí một phần mười sẽ phản hồi đến bản thể hắn cái khác đều có thể tích xúc tại trấn ma kim đao bên trong dạng này tại cân lúc buộc phát liền có thể chém ra siêu cờ một cách đương nhiên, một k í c h này cũng có một cái cự đại chỗ xấu cái kia chính là nếu một đao r a cũng một chém giết đ ị c h nhân đối với tự thân khí thế sẽ là một cái trầm trọng đa kích nhẹ thì tu vi đỉnh trệ một đoạn thời gian n ặ n g thì vĩnh viễn không thể trở lại đ ỉ n h phong không cách nào tụ tập tinh khí thần trái lại chỉ cần có thể chém giết đ ị c h nhân mặc dù sẽ có một đoạn ngắn ngủi suy yếu kỳ nhưng lại có thể khôi phục nhanh chóng Xoát. đao. ánh mắt Trên Hắn nhìn về phía chấn hắn ma kim về của hắn có một cái hắn tiêu hao tinh khí thần liền bổ sung hoàn tất thậm chí thực lực tổng hợp tại xà ma phản hồi bên trong còn gia tăng một chút mà đối với mình cái này mới lĩnh ngộ ra tới một cái tuyệt chiêu hắn cho hắn mệnh danh là thần võ di thế hắn cho rằng sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể một đao r a thiên địa băng thế giới vẫn thần ma tốt cái này để hắn kiên định mục tiêu đ ă n g lâm thế giới chi đỉnh sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống giao diện thuộc ủ t tính. tính danh,、Sở、hạ. Chức sờ võ công võ sơ kỳ có thể tăng lên âm dương c i u ngự đại viên mãn lôi đình đao đại viên mãn hồn có thể tăng lên kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn t o à n phệ hồn thần võ dư thế binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền sùn vật thần thú đại hắc yêu ma điểm sáu mươi năm trăm l i n g chỉ gặp hệ thống bảng bên trên cái khác đều không có bất kỳ biến hóa nào duy chỉ có kỹ năng một cột thêm ra thần võ dư thế nhìn vừa mới một k í c h kia trạng thái đối với phổ thông bát phẩm cũng miễn cưỡng có thể trung q u kém chút ý tứ sở hà nội tâm thầm nghĩ đây cũng không phải hắn trang so mà là vừa vặn một đao kia nhìn như rất mạnh nhưng cũng không tưởng tượng bên trong cường mà đầu kia hát xà sở dĩ bị miễu sát cũng có một bộ phận hắn đánh lén x u ấ t kỳ bất ý nhân tố ở bên trong đồng thời yêu ma cho tới nay vượt cấp năng lực chiến đấu liền không có nhân loại cường đại có thể nói vừa mới một cách kia nếu như đặt ở nhân loại thiên k i u bên trên người khác không biết nhưng tối thiểu t h ấ t phẩm trùng kỳ thiết thủ tuyệt đối có thể ngăn cản hiện tại sở hà cho là mình sức chiến đấu đối phó vô tình thiết thủ bực này yêu nhiệt tại không sử dụng át c h ủ bài điều kiện tiên quyết cũng liền có thể vượt cấp hai tầng chiến đấu mà thôi đối phó phổ thông tồn tại ngược lại có thể càng một cái đại giai tầng điểm này để hắn cũng không rất vẹn toàn ý nhưng cũng biết r ụ c tốc bất đạt trước mắt triệt để kéo dài khoảng cách không thực tế cái khác thiên tiêu ngươi có thể hay không đừng thổi n g ư bước vô tình thiết thủ đây chính là đỉnh tiêm yêu nhiệt cơ bản đồng cấp vô địch thủ tồn tại n g ư ờ i đây đều có thể càng hai cấp còn không hài lòng còn có muốn hay không chúng ta sống sở hàm một đang xoan suýt cái này mà là đem ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ ở vào c h ấ n kinh hơn ngàn c h ấ n ma vệ âm thầm gật gật đầu chỉ gặp hơn ngàn c h ấ n ma vệ bên trong có hơn ba trăm trấn ma vệ đột phá t ứ phẩm mặc dù đại bộ phận vẫn chỉ là tứ phẩm sơ kỳ cái khác c h ấ n ma vệ k é m cõi nhất cũng đột phá đến tam phẩm cảnh giới có thể nói trước mắt thứ nhất quân thực lực tổng hợp vô luận là ở đâu cái đại châu không nói độc nhất vô nhị cũng coi như phượng m a u lân, lân giác khả năng cũng liền đế đô c h ấ n ma tổng ty mấy cái tinh anh quân có thể so sánh tập thể tam phẩm tuyệt đối đủ trấn nhất người mà có chấn này ma quân hắn ba châu chi hành càng thêm một thỏa chỉ bất quá có một chút để hắn có chút n g h i hoặc vừa mới cái kia ma tu là không thấp thất phẩm đ ỉ n h phong đối phương bực này tu vi lại cũng có thể bị lương châu phái tới chú ý hắn để sở hà có chút càng thêm trịnh trọng tướng nhà thực lực tuyệt đối sẽ không giống trên mặt đơn giản như vậy nếu như chỉ là ba châu chấn ma ti vậy hắn thực lực bây giờ có thể bình lội nhưng an nhạc vương phụ tuyệt đối không đơn giản kỳ thật sở hà không rõ ràng chính là con rắn kia ma thật đúng là không phải lương châu phái tới mà là một cái đi ngang qua y ê ma đối phương cũng đúng lúc gặp qua nó chân dùng liền muốn dừng lại nhìn kỹ một chút nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới sở hà sẽ không chút do dự xuất thủ vẫn là nhìn xem mặt khác một bên đánh lên nó cuối cùng tại không cam lòng bên trong vất lạc xà ma fim lúc đến thật tốt trở về không được n n x o á t sở hà đứng dậy phất phất tay một bên lục phong lập tức hét lớn một tiếng tập hợp lên ngựa lập tức hơn ngàn chấn ma vệ trở mình lên ngựa cho dù đối với tứ phẩm võ giả tới nói phi hành càng nhanh nhưng linh ngựa vẫn như cũng là không thể thiếu thiếu đi đường thần khí dù sao phi hành thế nhưng là tiêu hao thể lực sự tỉnh c h ấ n ma vệ cần chính là thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu có thể ứng đôi hết thể đột phá tình t huống xuất phát sở hạ ghìm lại c ư ơ n g ngựa xuất lính nàn kỵ lại lần nữa hướng lương châu thành mẹ xe đét ben mà đi uy thế so trước đó càng tăng lên mấy lần mát thành trên tường thành một thanh niên dựng đứng hắn hai bên đứng đấy không thiếu c h ấ n ma ti châu phủ chúa quân cao tầng h thanh niên gọi tướng hậu chính là tướng tả đệ đệ, tu vi vừa đột phá lục phẩm sơ kỳ cũng coi như có số một giờ phút này tướng hậu cùng với khắc đứng thẳng người mặt tràn đầy phẫn nộ nguyên lai dựa theo kế hoạch sở hạ tại hai ngày trước liền nên đến bởi vậy bọn hắn toàn ở cái địa phương này chờ đợi nên đón đối phương dù sao cũng là ba châu tuần tra s ứ coi như không gặp nhau muốn cho hắn ra vai phủ đầu nên có công trình mặt mũi cũng phải cho trong đó hai bên quan viên đều mặc lấy hoa phục bởi vì mọi người đều nghe nói sở hà cầm trong tay c h ấ n ma kim đao như chấm đích thân tới không mặc hoa phục cần phải đối nó đi quỷ lệ chi lễ duy chỉ có tướng hậu không có mặt đây cũng không phải hắn cản rỡ mà là hắn không quan không có trước tự nhiên cũng một thu hoạch được hoa phục bất quá một bên thị vệ g ơ khay phía trên bảy g a hoa phục chính là hắn ca tướng hậu tính toán đợi sở hà đến về sau hắn mặc ca ca hoa phục trước đi nên đón cho đối phương một hạ mạ huy để hắn hiểu được lương châu đến cùng là địa bàn của ai fim làm sao còn chưa tới hại b ả n ít tại cái này phá trên tường thành trọn vẹn đứng hai ngày tướng hậu có chút không giữ được bình tĩnh nói chờ lấy chỉ là một cái tuần s á t xứ dám trước cho b ả n thiếu ra vai phủ đầu định để ngươi có đến mà không có về me no hiện nhiên hắn cho rằng sở hà đến trễ là đang cho hắn ra vai phủ đầu lúc này một bên đột nhiên chuyển đến một chàng thốt lên tới đám người lập tức hướng phương xa nhìn lại chỉ gặp thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ t h n giới đưa tất cả t r ở phạm nhân xin mời đọc truyện chương năm trăm bốn mươi mốt sở hà quý xuống một đao da miểu sát tướng hậu chỉ gặp phương xa ngàn kỵ phi nước đại nhấc lên trận trận cho bụi như là vạn mã bu ô n đằng sắc khí sắc khí đập vào mặt h i ệ n nhiên người đến không cần nói cũng biết chính là đến đây đi nhậm chức lương châu bình châu hoàng châu tuần tra s ứ sở hà trang bức tướng hậu t h ấ p giọng chú chửi một câu dù sao ba vị t r ư ớ c tuần tra s ứ không phải đ ộ n thân đến đây liền là mang mấy cái tùy tùng mà thôi mà bây giờ vị này xem ra lại trọn vẹn mang không trên dưới ngàn cưới c h ấ n ma vệ liền không hợp t ố i thưởng sau đó hắn dội tay cầm lên trên khay hoa bảo dẫn đầu đông đảo c h ấ n ma thi châu mục phủ cao tầng hạ thành chuẩn bị nên đón đồng thời không thiếu sinh linh bị h oanh minh tiếng vó ngựa hấp dẫn nhanh chóng leo lên tường thành quan sát tình huống trao đổi lẫn nhau nói xem ra người đến liền là trong truyền thuyết vị kia vân châu c h ấ n thủ sứ đã từng cựu châu thi đấu quan chủ khảo thủy d i ệ t c h ấ n bắc h ậ i phủ tân nhiệm ba châu tuần tra sứ sát hẩn sở hạ h ẳ là bằng không ai sẽ mang lên ngàn trấn ma vệ tới đây nhưng cái này phô trường cũng xác thực quá lớn bất quá tướng tạ đại nhân thế nào một giang n ê n tiếp vẹn vẹn chỉ phái đệ đệ tướng hậu đến đây tướng hậu ngay cả cái chính thức chức quan đều không đây không phải đang đánh sở hà đại nhân mà sao một cái lao giả lo l ắ n g nói những người khác cũng nao h nhau gật đầu đồng thời đều phản phất đoán được cái gì lẫn nhau ăn ý lẫn nhau gần nhất muốn nói ba châu cái gì nổi danh nhất đây tuyệt đối là c h ấ n thủ sứ không gặp nhau kỳ đặc khác biệt đam mê truyền bá rất rộng thậm chí để không gặp nhau cũng không dám ra ngoài môn chỉ tính toán xử lý lạnh mà một chút tin tức ẩm hình tượng liền là sở hà chế tạo ra vì chính là để không gặp nhau xuống đài không được hiện tại sở hà đến nhận chức không gặp nhau không tự mình ra liên cũng coi như cho hắn một hạ mã uy rất không tệ đối với cái này bọn hắn không cho rằng sở hà có thể làm ra cái gì dù sao không tự mình nên đón không tính là tội lớn tùy tiện tìm cái lý do liền có thể lại nói lấy hắn an nhạc vương phủ bối cảnh coi như triều đình cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này làm k h ó hắn trước mắt liền nhìn sở hà sẽ xử lý như thế nào cái này ra vai phủ đầu là bình tĩnh miệt thị cũng hoặc là mưa to gió lớn đập đập đập tại một trận đều nhịp tiếng vó ngựa bên trong sở hà xuất ngàn kỵ chính thức xuất hiện tại lương châu chất thành ngừng lục phong vung tay lên lập tức ngàn kỵ như như pho tượng chỉnh tề ngừng tại nguyên chỗ sắc khí sắc khí có thể xưng như thực chất hướng về phía trước phóng đi đặc biệt là cầm đầu sở hà hắn ngồi ngay ngắn linh lập tức sắc mặt l ê n h cốc tay trái tìm ngựa dây thừng tay phải rủ xuống tại c h ấ n ma kim trên trôi đ a o tăng thêm teo dao long cầm bảo đỏ thâm áo choáng phất phới uy phong lấm lấm t trận trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên tướng hậu cùng với khắc chấn ma ti châu phủ cao tầm sắc mặt rung động vừa mới bởi vì khoảng cách quá xa bọn hắn căn bản không nhìn ra ngàn kỵ trấn ma vệ tu vi gì hiện tại xem xét gi đồng thời bọn hắn rõ ràng trông thấy không thiếu tứ phẩm chấn ma vệ mặc chính là tiệu kỳ phúc sức tứ phẩm tiệu kỳ thật đạp mã cao phối một cái chấn ma ti phó thiên hộ càng là nội tâm càng khái Nại nại, tại sao ta cảm giác không xứng m ặ c thiên hộ áo b à o đâu lao tử dưới trướng tiểu kỳ mới nhất phẩm hậu kỳ mà thôi đột phá nhị phẩm đều thiếu cái này đặt ở người ta trong đội ngũ ngay cả là một cái bình thường chấn ma vệ tư cách đều không có thật sự không hợp thói thường không chỉ là hắn những người khác cũng đều có không sai biệt lắm tâm lý vấn đề l i ê n ngay cả tướng hậu cũng âm thầm l u lưỡi lúc trước hắn ngược lại là nghe nói qua sở hà dưới trướng có một quân thực lực tổng hợp rất mạnh nhưng hắn không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế liền có thể bình định ba châu c h ấ n ma ti nếu không có an nhạc vương phủ tướng nhà hậu thuận tồn tại chỉ sợ tướng hậu đều không dũng khí nói chuyện với sở hạ thậm chí sợ là sẽ phải trực tiếp có q u ắ c ngồi dưới đất hô hắn phun ra một n g ụ m trọc khí đem loạn thất bát tao tâm tư sô tan ánh mắt nhìn về phía cầm đầu sở hạ lại nhìn không ra đối phương cụ thể tu vi nhưng trực giác nói cho hắn biết đối phương nếu là muốn giết hắn sợ là căn bản không hưởng phí cho b ổ i chi lực b à ảnh chắp tay nói ra tướng nhà tướng hậu dẫn đầu lương châu cao tầng nên đón sở đại nhân đằng sau cái khác cao tầng cũng lấy lại tinh thần lập tức đối sở hà không mình hành lễ miệng nói nên đón sở đại nhân một màn này nhìn như rất cho sở hà mặt mũi nhưng tất cả mọi người đều biết đồng dạng là đang cấp đối phương một hạ mã h uy bởi vì trước tới đón tiếp sở hà lớn nhất chức quan cũng chỉ là c h ấ n ma ti thiên hộ ngay cả cái chỉ huy sứ đều không đến về phần tướng hậu tuy có lục phẩm tu vi nhưng lại không quan không có trước cái này rất ý vị sâu xa giờ phút này tất cả mọi người đều đang chờ mong sở hà sẽ như thế nào làm là cường thế ba đạo vẫn là bình thản chỗ chi từ đó hai điểm l i ề n có thể nhìn ra hắn này đến thái độ nếu như hắn bình thản chỗ chi cơ bản cũng là muốn ba phải cái k i a tướng nhà ngược lại là có thể cho hắn điểm c h ỗ t ố t lại để cho hắn xéo đi trái lại nếu như hắn cường thế bá đạo cái k i a tướng nhà liền phải làm cho tốt mười phần chuẩn bị khi tất yếu cũng không để lối thoát quỳ xuống một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng ở trong thiên địa cái gì đám người vô ý thức s o n g đồng chừng lớn nhìn về phía sở hà phản phất không dám tin tưởng lỗ thai mình châu nghe thấy mà sở hà bên cạnh lý kiện lại lần nữa thuật lại nói cam lỗ thai điếp ta đại ca bảo ngươi quỳ xuống ngươi không nghe thấy sao mình thân phận gì không biết sao k h o á tại toàn bộ lương châu cũng là một phương đại lão ai nhìn thấy hắn không đều sẽ cho hắn ba phần chút tình mọn kêu một tiếng đại nhân thế nhưng là trong lúc ạ i nhất thời tướng hậu đại nao bắt đầu cực tốc vận chuyển đồng thời cuối cùng ra kết luận không quỳ xác thực không được nếu như một bị nắm được cán còn không có gì một khi bị bắt lại còn không quỳ lấy trong truyền thuyết sở hà thượng cương thượng t u y ế n tác phong làm việc sợ là sẽ phải mượn đề tài để nói chuyện của mình chuyện bé xé ra to nhưng ngay tại tướng hậu suy nghĩ hai hơi bên trong sở hà hai mắt lạnh lẽo nắm chấn ma kim đao tay khẽ động kiếm bởi vì cái gọi là chấn ma ra khỏi vỏ đao sáng lần g lánh đầu lâu phi thiên đám người dọa nước tiểu siêu phẩm trọng sinh đô thị chương năm trăm bốn mươi hai sở hà cái này đ ì n h viện không sai các ngươi đi vào thu thập một chút và ảnh tướng hậu không đầu thân thể ngã trên đất hắn bay lượn đầu lâu thì lăn ra ngoài rất xa chết không nhắm mắt đúng vậy hắn đến chết cũng một minh bạch sở hà sao dám như thế gọn gàng xuất thủ chém giết hắn đồng thời nhất làm cho hắn cảm giác được oan muộn là hắn vừa mới rõ ràng đều đã quyết định phải q u ỳ h ạ hắn nghĩ tới lần này thay đại ca đi ra có thể sẽ gặp một điểm gặp chắc trở lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ chết p h a m là bảy hắn có một chút phương diện này suy đoán cũng sẽ không đồng ý nhưng trên đời vĩnh viễn không có thuốc hối hận vũ thảo vũ thảo cỏ tình huống như thế nào sở hà lại xuất thủ đem tướng hậu chém giết hắn sao sẽ lớn mật như thế liền bởi vì người ta một lập tức quỷ khá lắm người coi như lại càn dỡ cũng phải cho người ta một chút thời gian cân nhắc đi ngay cả hai hơi cũng chưa tới liền hạ sát thủ lại nói tướng hậu mặc dù không có quan chức nhưng đến ngọn nguồn là an nhạc vương tướng nhà hậu đại như thế diệt sát chẳng phải là hướng đã chết tội tướng nhà trên tường thành vây xem đám người càng là tập thể h ó a đá giật mình nói đây chính là sát t h ầ n sao ta tính rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì có nhiều như vậy càn dỡ bá đạo không nói lý truyền thuyết đúng vậy à vốn cho là những truyền thuyết kia nói ngoa hiện tại xem ra bọn hắn biết có chút bảo thủ cái này là càn dỡ bá đạo đơn giản liền là một cái đồ biến thái ác ma một lời không hợp liền trực tiếp diệt xác trong lúc nhất thời bọn hắn hiển nhiên đều bị sở hà đột nhiên xuất thủ cho c h ấ n nhiếp đều không rõ ràng nên dùng cái gì từ để hình dung đồng thời nhìn về phía sở hà trong ánh mắt lộ ra một tia không cách nào hận tàng đến sợ hãi sợ hãi tính sợ cái này cũng không chỉ là đối hắn thực lực tính sợ càng nhiều là đối s ở hà cái này biến thái tính cách hoảng sợ sợ hãi dù sao cái khác tồn tại cho dù là không gặp nhau cái này tại lương châu để cho người ta hận nghiến răng tồn tại hắn tác phong tối thiểu có dấu vết mà lần theo thế ra hào môn chỉ cần không gây chuyện không ham dự rời xa liền có thể Mà sở hà bực này không nói đối ạ tại, o sáo lý, lộ bất bài bản bước tồn tiếp an ra ngươi căn bản cũng không rõ ràng hắn rõ kế m u n như, làm chém gì. g Thì ế t tướng tới. Tới, căn bản không nghĩ hậu, tới. Tới hà đều ai đối sở một cái chấn ma thiên hộ phất tay ta bị hù chấn ma thiên hộ sắc mặt trắng bệnh hai con ngươi phát run kém chút liền kẹ ra quần hai con ngươi d ừ n g d ừ n g nói sở sở đại nhân tiểu nhân tội đáng chết v ạ n lần mặc dù ta cũng không biết cái nào sai nhưng khẳng định là sai chỉ cầu sở đại nhân tha mạng à tiểu nhân cũng là chấn ma ti thiên hộ tất cả mọi người là người một nhà nói xong v ảnh chấn ma thiên hộ quỳ xuống đất dùng đầu gối hướng sở hà dưới ngựa c ọ đến một mặt cầu xin tha thứ đáng thương c h i tướng điểm này nhìn triệu nguyên lục phong đám người thẳng nhũ mày trong hai con ngươi đều hiện lên một tia không vui im lặng cùng là chấn ma vệ bọn hắn tự nhiên xem thường cái này quỳ xuống cầu xin tha thứ một mặt mình cái gì cũng không phải d á n g v ẻ dù là đối phương sợ hãi người chính là bọn hắn đại nhân đồng dạng để bọn hắn xem thường thậm chí có chút phẫn nộ nếu như trên đời này chấn ma vệ đều như thế cái tia còn nói gì chảm yêu trừ ma ổn định triều cường thủ vệ lê dân đối với cái này sở hà cũng là hai con ngươi lạnh lùng. Nhưng hắn xác thực không thể chém giết đối phương khác biệt tướng hậu người này là c h ấ n ma thiên hộ mệnh quan triều đình một lý do chính đáng căn bản không có khả năng tùy ý chém giết đây là quy củ quan trường tất cả mọi người đều phải tuân thủ ngươi có thể chui qua kẽ hở khe hở nhưng tuyệt đối không khả năng quan g minh chính đại khiêu khích tối thiểu trước mắt sở hà không có tư cách này dù sao hắn còn cần triều đình đến xé ra hổ trắng trợn trang bê chỉ gặp sở hà đem c h ấ n ma kim đao bên trên vết máu trên mặt đất trấn ma thiên hộ trên thân cọ mực cọ thu đao và vỏ lạnh như băng nói tướng hậu trộm cắp trấn ma hoa phục chính là tội lỗi một gặp trấn ma kim đa xem thường bệ hạ uy nghiêm tội lỗi hai bản t o a cho cảnh cáo chấp mê bất ngộ chết cũng không hối cải hắn nhất ba ba tội kết hợp lập trạm vô xá nói xong thứ nhất tìm ngựa dây thừng nói vào thành sau đó hơn ngàn kỵ c h ấ n ma vệ đi theo tự mình đại nhân hướng thành t r ì mà đi một cái quan văn nhanh chóng đuổi theo hắn là phụ trách gan trí đối phương dừng chân người còn muốn phía trước vừa cho dẫn đội đâu mà trên tường thành đông đảo còn chúng vây xem lập tức cũng đi theo hạ thành trực giác nói cho bọn hắn lương châu trời lập tức liền phải đổi đồng thời bọn hắn hoài nghi chuyện ngày hôm nay cũng không xong sở hà vào thành khả năng cũng sẽ không yên tính xuống trước từng thành mấy cái cao tầng lập tại nguyên chỗ không phải bọn hắn không muốn về thành mà là từng cái chân nha không cách nào di động thật sự là vừa mới sở hà cử động dọa sợ bọn hắn từng cái toàn hoài nghi mình có thể hay không cũng chết ở đây đồng thời bọn hắn đối sở hà vừa mới giải thích càng là chấn động không gì sánh nổi khá lắm nói giết liền giết lại còn có thể công khai cho đối phương chụp ba cái tội danh để cho mình danh chính ngôn thuận thật sự không hợp thói thường đại nhân ngươi không sao chứ một cái phó thiên hộ lập tức tiến lên nâng thiên hộ quan tâm hỏi một không có việc gì chấn ma thiên hộ miễn cưỡng đứng dậy hắn tuy có ngũ phẩm tu vi nhưng giờ khắc này lại cảm giác không cách nào đứng vững sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất tướng hậu thi thể đại nào nhất chuyển nói ra bản thiên hộ bị kinh sợ cần phải tính dưỡng dạng này lão đồng ngươi đi đem tướng hậu công tử nhặt xác đồng thời đem việc này bẩm báo tướng tả đại nhân nói xong hắn sài bước quay người liền biến mất tại trong thành trì phó thiên hộ mãnh ngươi cái này cái gì chơi ứng vung nổi đúng không hắn cũng không l ố c tự nhiên minh bạch ai đi cho tướng tả đại nhân đưa thi thể đoán chừng không chết cũng phải phế、Soát. hắn ánh mắt nhìn về phía cái khác dùn chân độ cao tầng cái kia ta phải lập tức về đi làm việc công ân ta cũng gấp trở về bên trên rất nhiều mệnh lệnh đều còn không có chấp hành không thể rời bỏ ta giám sát phó thiên hộ đại nhân ngươi vất vả hy vọng có thể gặp lại nói xong các vị cấp cao nhanh như chất biến mất rời đi hiển nhiên bọn hắn cũng minh bạch chức vụ này ngàn vạn không thể dính thân cam phó thiên hộ một mặt vẻ bất đắc dĩ sau đó gọi mấy cái chấn ma vệ d ơ lên tướng hậu thi thể một bộ khẳng khái hy sinh tráng sĩ một đi không trở lại thái độ hướng chấn ma ti mà đi trong thành trì quan văn tại trên đường chính nhanh chóng đuổi kịp sở đội ngũ nói ra sở đại nhân tại hạ châu phủ quan viên chư vị đại nhân nghỉ ngơi nơi trốn đã bố trí xong ngay ở phía trước đầu kia đường phố nói xong liên lập tức tại phía trước dẫn đường một mặt chú ý cẩn thận không dám lộ ra một tia khác cảm xúc vừa mới cửa thành một mộ để tâm hắn co i e ngại rất sợ mình có cái gì làm không đúng cũng đi vào tướng hậu theo gót nhưng vừa mới đi một nửa lúc sở hà lại dừng lại hắn ánh mắt nhìn về phía bên trái một cái cự đại phủ đệ trầm giọng hỏi tòa phủ đệ này cũng không tệ a trước phương văn quan xứng sở không biết sở hà trong hồ lô muốn làm cái gì chỉ có thể phụ hòa nói là không tệ năm tiếng năm g a đại trạch viện còn tại trên đường chính phồn hoa náo nhiệt không là người nhà bình thường trạch viện đồng thời đông đảo theo tới xem náo nhiệt của chúng cũng có chút không rõ ràng sở hà vì sao lại dừng lại hỏi một cái trạch viện vấn đề sau một khắc bọn hắn liền biết chỉ gặp sở hà chỉ vào trạch viện nói ra liền cái này bản tọa đêm nay ở đây ngủ lại các người đi vào thu thập một chút vâng triệu nguyên g ậ t gật đầu rút ra chấn ma đa quát viện này bên trong có yêu ma khí t ứ c nhất định là tà giáo yêu ma dư đảng đi vào lục soát phàm là người phản kháng Cùng yêu ma cùng Trước không、tha. Ngàn vạn năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Trước 543, thanh giết yêu tu ma một tha. tội, bộ kỹ vào bị bị lục ý đình viện, sở hà vào ở giết. sở ở l xoát. Lục phong hét lớn một tiếng một ngựa đi đầu và ảnh đ ì n h viện đại môn bị đắp nát hơn ngàn chấn ma vệ cùng nhau trên b ả o làm c à n các ngươi muốn làm gì nơi này chính là phương phủ các ngươi là cái kia quân lao ra nhà ta cùng tướng đại nhân chính là tốt ca a một người thị vệ mới nói được một nửa liền bị đao quan báo phủ sau đó lục phong lệnh như băng nói h ử lại dám ngăn trở lục bắt nhất định có yêu ma núp ở bên trong Hảo hảo h ả là là quả nhiên triệu nguyên khỏe miệng lộ ra vẻ hài lòng hắn tại sở hà hạ lệnh để hắn thu thập định viện lúc liền suy đoán khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong về phần tại sao nói như vậy đoán chừng một l à là trang là bức cho người ta một loại vô pháp vô thiên cảm giác hai là như thế cũng có thể sao sơn chấn hổ để cho người ta không dám xem nhẹ bọn hắn nếu là tà giáo dương nhiệt cái kia cũng không có tất yếu tại để lại người sống toàn giết một tên cũng không để lại triệu nguyên l ệ n h như băng nói giết giết giết hơn ngàn c h ấ n ma vệ nghe thấy mệnh lệnh này dễ b ả n không chút do dự từng cái nâng đ a o liền giết trận trận tuyệt vọng kêu khóc vang lên các ngươi muốn làm gì đ ừ n g giết ta ta nguyện ý cùng các ngươi hh chỉ cầu có thể sống một mạng đều là lao thái gia cấu kết yêu ma cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có à, tha chúng ta à. đ ừ n g g i ế ta t ta là kẻ trộm vừa mới tiến đến muốn trộm ít đồ tội không đáng chết ta không c h í t ử à đáng tiếc vô luận bọn hắn như thế nào kêu khóc có lý do gì đều không thể cải biến bọn hắn hủy diệt ở đây kết cục đình viện mặc dù không nhỏ nhưng không chịu nổi hơn ngàn c h ấ n ma vệ ở đâu c h é m g i ế t vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén t r à tiếng la g i ế t liền biến mất chúng vệ nghe lệnh quét dọn thu thập lục phong ra lệnh lập tức hơn ngàn trấn ma vệ bắt đầu đem từng cỗ thi thể khiên ra đến bày ra tại chủ trên đường lại từ một chút thủy hệ võ giả dụng công pháp trong hư không ngưng kết ra đại lượng thanh thủy. thanh tẩy định viện đồng thời còn có phong hệ võ giả bắt đầu thôi động của phong đem trong định viện mùi máu tanh dần dần xua tan trên đường chính dẫn đường quan văn dê c ò n chúng vây xem khá lắm đây chính là ngươi nói dọn dẹp một chút nhìn cái trước định viện trực tiếp đem người bên trong toàn giết đi giờ phút này bọn hắn nhìn xem từng cỗ được mang ra đến thi thể trong đó thật đúng là sen lẫn mấy cô yêu ma thi thể hắn huyết dịch còn đang chạy h i ệ n nhiên là vừa mới bị c h ấ n ma vệ chém giết thế nhưng liền bởi vì như thế mấy cô yêu ma thi thể liền đem cả một cái trong định viện nhân tộc đều bị thỉnh thật rồi thật sự ngay cả hỏi cũng không hỏi hỏi sao lại nói vừa mới sở hà nói dọn dẹp một chút lúc nhìn đám tia c h ấ n ma vệ trạng thái hiển nhiên cũng một cho rằng bên trong có yêu ma nhưng cứ như vậy y nguyên không có chút nào lo lắng sông đi vào một trận g i ế t lung tung nếu như không phải thật sự tìm ra đến mấy cái yêu ma bọn hắn sẽ không thực có can đảm tùy tiện t r ụ một cái có lẽ có mũ liền g i ế t lung tung á giờ k h ắ c này trong mọi người tâm ngăn không được run lên động nhìn xem đang tại thanh tẩy định viện hơn ngàn c h ấ n ma vệ đang nhìn hướng băng lãnh ba khí c ù n vọng sở hà mặc dù đối phương trên mặt không có một tia biểu lộ nhưng chẳng biết tại sao nhưng lại làm cho bọn họ vô ý thức sợ h hiện tại bọn hắn cảm giác lương châu trời phải đổi bất quá không biết đến cùng sẽ hướng phương hướng nào biến hóa vốn là có một cái rêu vo dương oai một tay che trời không gặp nhau trước mắt lại thêm ra một cái cồn u g vọng b á đạo không giảng đạo lý chụp mũ lung tung sở hạ ai cũng không biết lương châu cùng chung quanh hai châu sẽ phát sinh cái gì nghiêng trời lệch đất biến hóa lúc tốt lúc xấu đương nhiên bọn hắn cũng minh bạch cái này không phải mình có thể suy tính vũ thảo dẫn đường quan văn một mặt mộc so hán tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này chuyện bất khả tư nghị kiện cho dù hắn sớm liền biết sở hà là một cái cản rỡ vô biên không g i ả n g đạo lý chủ cũng thấy tận mắt đối phương ở cửa thành một lời không hợp liền giết tướng hậu ba khí c h ẳ n g cảnh nhưng hắn tự nhiên không thể tin được trước mắt một màn cái này đều đã không thể dùng cản rỡ để hình dung quả thực là vô pháp vô thiên không no nhìn cái trước đ ì n h viện liền cho người ta tùy tiện ăn một cái cấu kết yêu ma tà giáo dư n g h i ệ t m ũ toàn bộ diệt s á t lại quét dọn quét dọn đơn giản không thể nói lý biến thái ác ma đại đại nhân trước đó p ư ơ n g dẫn đường quan văn còn chưa có nói sông đạp lục phong đã chuyển đến đối sở hà k h ô người n g nói ra đại nhân đã quét sạch sẽ có thể vào ở Tốt. sở hà gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía quan văn nói bản tọa liền xuất lĩnh giới trướng ở ở chỗ này trên đường chính thi thể ngươi phái người dọn dẹp một chút đừng để ở chỗ này trứng mắt vướng vận còn có cho chấn ma ti truyền tin để bọn hắn lập tức điều tra này đỉnh viện chủ nhân là ai cấu kết tà giáo yêu ma phải chăng có những người khác tham dự ngày mai bản tọa muốn nghe báo cáo nói xong hắn gơi ngựa trực tiếp bước vào đỉnh viện bên trong đại h cũng đứng tại lý kiện đỉnh đầu bên cạnh bóp cái mũi bên cạnh thúc giục đối phương nhanh lên tiến đỉnh、viện. mau mau cỗ này người chết vị quá không tốt nghe một c ố mục nát chi khí nghe làm cho người buồn nôn tại nhanh đến sân vườn trước hắn quay đầu hướng tại quan văn nói ta lão đại để ngươi làm việc nhìn cái lông gà à, mau đưa thi thể đều lấy đi bằng không ta lão đại dễ dàng hoài nghi ngươi cũng cùng tà giáo yêu ma có quan hệ lời nói bế lý kiện đã bước vào định viện một cước đóng lại định viện đại môn a quan văn ha to mồm thân thể r u lên hắn hận không thể cho mình hai miệng thầm hận mình hôm qua có thể nào đáp ứng dẫn đường chức trách thật sự là tìm đường chết hiện tại ngược lại tốt chẳng những phải trợ giúp xử lý thi thể vẫn không không p mà con chúng vây xem vẫn như cũ cứ thế tại nguyên chỗ thật lâu từng cái mới lấy lại tinh thần đường rẽ khá lắm ta tính cả minh bạch sát thần côn vọng tự đại bá khí vô cùng những từ ngữ này là dùng để hình dung người nào đúng vậy à đều nói hắn yêu thích giết chóc trước đó còn không tin hiện tại xem ra thật đúng là mình cô lậu quả văn không đúng cái này đã không thể dùng yêu thích giết chóc để hình d u n g đây chính là s ắ t thần tại thế s ắ t thần bản giết nói xong cả đám nghe trên đường chính tán phát cực hạn mùi máu tươi cùng nhìn lên trước mặt nhiệt hỏa hướng thiên đ ì n h viện cùng nuốt nước miếng h i ệ n nhiên trước sau tương phản để bọn hắn có chút không cách nào thích ứng dù sao ai có thể nghĩ tới cái này đ ì n h viện một nén hương trước còn gọi phước phủ bây giờ lại đổi tên đ ổ i họ hóa thành sở p h ụ trụ sở siêu phẩm trọng sinh đô thị chương năm trăm bốn mươi b ố không gặp nhau kế hoạch liệu lâm phát g a sinh từ chiến chấn ma ti đại điện không gặp nhau ngồi ngay ngắn ở cao tọa bên trên hắn sát mặt đã khôi phục lại bình tĩnh không có đã từng loại kia phẫn nộ bởi vì cái gọi là phàm là đều cần đổi một góc độ đi xem đã từng hắn bị lệnh bài hình tượng làm đau đầu như góc thậm chí đều có chút rất nhỏ h â m cực nhưng ở nghĩ lại cái này cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu dù sao đóng vai hắn nhân vật cái kia bác hộ ân rất lớn tối thiểu cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác thỏa mãn khả năng đây chính là có bỏ liền có mặc dù sẽ đánh mất một chút mặt mũi nhưng cũng coi như gia tăng một chút uy nghiêm đông, đông. đại điện truyền ra ngoài đến tiếng đập cửa sau đó một cái c h ấ n ma phó thiên hộ tâm thần bất định bất an đi tới hắn nối không gặp nhau không mình hành lễ nói ra đại nhân sở hà vào thành ân không gặp nhau gật gật đầu cầm lấy chén t r à tiếp tục uống t r à chờ đợi c h ấ n ma phó thiên hộ tiếp tục cho hắn báo cáo hô c h ấ n ma phó thiên hộ phun ra một ngụm trọc khí kiên quyết nói bẩm đại nhân chúng ta đang nên tiếp lúc cái kia sở hà quá mức càng rỡ lại để tướng hậu đại nhân quỳ lạy đồng thời vẹn vẹn hai hơi không tới sự nhanh chóng đem trước cửa thành phát sinh hết thể nói một lần đang nói đến tướng hậu bị sở hà một đao m i ệ u sát đồng thời cho ăn một cái trộm cắp hoa p h ủ xem thường bệ hạ y đổ phản kháng tội danh lúc trấn ma phó thiên hộ khép hở hai con người một bộ muốn nghênh đón mưa to gió lớn chờ đợi bị đánh t r ả thái nhưng thật lâu hắn vẫn như c ũ không nghe thấy bất kỳ thanh nhâm gì vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp tướng tả đại nhân vẹn vẹn n h ư mày cũng một nổi giận cũng một sinh khí vẫn tại uống trả tình huống như thế nào mình đường đệ vất lạc bị người chém giết vẫn là bị một cái trước tới đối phó mình tồn tại chém giết theo đại nhân tính tình không nên nổi giận nổi trận lôi đình sao giờ phút này không gặp nhau hai con ngươi chớp loe loe lên kỳ thật hắn vốn là dự liệu được để tướng hậu đi n ê n h đón sở hà khẳng định sẽ báo nổi đây là hắn đang nghiên cứu đối phương sự tích sau ra kết luận nếu là nén giận mới có thể để hắn g i ậ n mình chỉ là hắn không nghĩ tới sở hà sẽ trực tiếp xuất thủ diệt sát tướng hậu cái này khiến hắn có từng k i a ngoài ý mớn nhưng cũng vẹn vẹn từng tia mà thôi tướng hậu chỉ là tướng phủ chi thứ hậu đại nếu không phải thiên phu không tồi căn bản sẽ không có cái gì cao đẳng địa vị chết thì cũng đã chết rồi đương nhiên hắn cố ý phái tướng hậu tiến đến tự nhiên cũng là ôm lấy mục đích bởi vì tướng hậu có một cái hảo hữu trí dao tên là liêu lâm chính là kiếm tông một đời mới danh vọng rất cao đệ tử trước mắt tu vi đã có t h ấ t phẩm trung kỳ chiến lược rất mạnh mặc dù có thể có thể không bằng đã từng vô tình thiết thủ chi lưu cũng kém không nhiều lắm đồng thời kiếm tông cũng không phải môn phái nhỏ bên trong có không thiếu đại lao toa c h ấ n nghe nói còn có cựu phẩm đại lao ẩm cư mà một nhưng đối phương có được tướng hậu bị giết tất nhiên sẽ đến đây thay hắn xuất thủ tới cửa khiêu chiến sở hạ hắn suy tính sở hà chiến l ư ợ c mặc dù truyền rất t à dị nhưng cũng liền chém giết một cái thất phẩm trung kỳ trấn bắc hầu hình tượng hắn nhìn qua trấn bắc hầu chiến l ư ợ c rất bình thường cùng liễu lâm kém quá nhiều cho nên hai người nếu thật treo lên đến liễu lâm chiến thắng tỷ lệ rất lớn coi như không dám giết sở hà đánh cái trọng thương cũng rất bình thường trái lại coi như sở hà chiến l ư ợ c vượt quá hắn đoán trước đem liễu lâm cho phản s á t mình cũng khẳng định sẽ bị thương nặng đến lúc đó một cái trọng thương lại đắc tội kiếm tông sở hà mặc dù có cái này tuần tra xứ chức vị lại có thể thế nào còn không phải tùy ý hắn không gặp nhau muốn bóp thế nào thì bóp đối đầu phương một con đường sống đều là nhân tử nghĩ đến cái này không gặp nhau nhịn cười không được phía dưới chấn ma phó thiên hộ bị hù càng là run dậy hắn còn tưởng rằng tướng đại nhân bị tức trong váng tiếu lý tăng đao đoán chừng tùy thời đều có thể sẽ đột nhiên bộc phát b à ảnh không gặp nhau đặt chén trà xuống nói ra đi đem tin tức này nhanh chóng truyền bá ra ngoài đặc thù là bình thành không sai hắn đã sớm thăm dò được trước mắt liễu lâm chính là tại bình thành du ã n g tôi luyện tự thân kiều ý a là chấn ma phó thiên hộ vội vắng đáp sau đó một k h ắ c không dám trì hoãn lập tức quay người rời khỏi đại điện mà một cái khác chấn ma phó thiên hộ cùng hắn thác thân tiến vào đại điện lúc này hắn ma xui quỷ khiến dừng lại định nghe nghe bên trong sẽ phát sinh cái gì vẹn vẹn mới hơi b à n h b a n g làm trận trận đập âm thanh xuất hiện chấn ma phó thiên hộ trên mặt lại lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ lầm bầm nói thật sự là phúc lớn mạng lớn huynh đệ xin lỗi để ngươi thay ta chịu mưa to gió lớn đương nhiên hắn không biết là bên trong cái kêu phó thiên hộ bẩm báo chính là liên quan tới phương phủ bị diệt sự tình mà phương phủ cùng không gặp nhau xác thực liên quan đối phương còn cho phép mấy ngày nữa đưa tới cho hắn một nhóm dị tộc cô nương nhưng bây giờ lại bị sở hà cho trực tiếp hủy diệt đồng thời cho tội danh còn như thế có lẽ có cấu kết yêu ma cấu kết tà giáo khá lắm còn thật sự không cách nào phản bác côn vọng thật sự là thật to côn vọng không gặp nhau k h í thẳng vô bản lạnh như băn g nói vô pháp vô thiên hắn coi là đây là vân châu sao đây là lão tử lương châu coi như cấu kết yêu ma cấu kết tà giáo cũng không cần đến hắn để ý tới phía dưới trấn ma phó thiên hộ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đồng thời hắn cũng không biết nên nói cái gì dù sao sở hà trước mắt ba châu tuần tra sứ chức vị thật là có tư cách quản lý việc này đồng thời đối phương hoàn thủ cầm chấn ma kim nao như chấm đích thân tới nếu như phương phủ không có bị điều tra ra y ê u m a thi thể bọn hắn còn có lời có thể nói thậm chí có thể tham gia đối phương một bản nhưng hết lần này tới lần khác thật từ trong phương phủ điều tra ra y ê u m a vậy bọn hắn coi như tại bất mãn cũng không thể nói thêm cái gì cái này liền là sẽ ra h ồ c h ỗ t ố t hừ không gặp nhau lạnh hừ một tiếng ngồi ngay ngăn xuống lạnh như băng nói liền để hắn giả bộ trang bức Ta thể ngược lại muốn hắn giả có lại xem xem v ờ đ ế n lúc nào, có nào, n thể hay h k ô g có Chuyên chấn hai ngày.、Chuyên、bản t h lệnh, để phía dưới những nhiều ủ sứ ẩn tăng n để đô kia ma dưới cái yêu tốt, h ấ t hai n g Vâng. à y liền hết thể bãi bình.、Vâng. Chấn hết thể ma phó thiên hộ đáp mặc dù hắn không rõ ràng hai ngày tự mình c h ấ n thủ s ứ có thủ đ là gì nhưng hắn một khắc cũng không muốn ở đây dừng lại sau đó hắn quay người nhanh chóng rời đi đại điện trong đại điện không gặp nhau ánh mắt nhìn về phía p h ư ơ n g phủ lạnh như băng nói tại lương châu vô luận ngươi là cái gì đều phải thành thành thật thật nằm sớp ngoại giới nương theo sở hà và ở phước phủ toàn bộ lương châu phản phất bị n h á n lửa chúng thế lực toàn có chút tâm thần bất định đặc biệt là cùng yêu ma có cấu kết người cũng may một bao lâu thời gian bọn hắn liền thu được không gặp nhau mệnh lệnh nói trong vòng hai ngày liền sẽ bãi bình hết thảy bởi vậy các đại yêu ma đội cấu kết thế lực toàn an t ĩ n h lại lương châu thành cũng đi theo an t ĩ n h lại đồng thời vô số ánh mắt toàn để mắt tới phương phủ chờ đợi hắn b ư ớ c kế tiếp sẽ có hành động gì đương nhiên có thể thu được tin tức này tất cả đều là thế g i a hào môn mà đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bình dân cũng không biết sở hà đến hoặc là nói cho dù biết cũng không quan tâm bọn hắn trước đó khả năng chờ măng qua nhưng kinh lịch liên tục ba nhiệm tuần tra s ứ không làm sớm đã tuyệt vọng một ngày sau chính trước mặt mọi người thế lực suy đoán sở hà vì sao không có chút nào cử động lúc một cái đeo kiếm thanh niên chậm rãi đến đến sân vườn trước đạp hắn đ u ô i đình viện cao d ọ n g quát kiếm tu liêu lâm trước tới khiêu chiến sắt thần sở hà sinh tử c h ớ luận ba tờ s các đại lão dễ dàng mà nói có thể hay không tại điểm thúc c á n h lúc thuận tiện nhìn cái video ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương năm trăm bốn mươi năm sở hà chế định kế hoạch liêu lâm kích tướng giờ phút này trong đình viện sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa châu ngồi bầm đại nhân không gặp nhau cũng một đặc thù cử động mà là phái người đi địa phương khác chuyển bá đại nhân chém giết tướng hậu sự tỉnh triệu nguyên nhanh chóng nói ra trước mắt lương châu bình châu hoàng châu y ê u m a đô ẩn tàng bắt đầu đồng thời rất nhiều y ê u m a đô sớm chuyển đổi chỗ trừ phi một hộ một hộ điều tra nếu không không có khả năng chém tận giết tuyệt đồng thời chủ yếu y ê u m a cũng không có ở thành trì đóng quân trong thành trì căn bản là liên lạc yoma nói xong hắn đem một vài quyển trục đưa cho sở hà x ắ t sở hà nhìn trong tay quyển t hai con ngươi quang mang lấp lóe bên trong kỹ c ả n g ghi chép rất nhiều lương châu phát sinh tình huống cũng có rất nhiều không gặp nhau cấu kết yêu ma chứng cứ phạm tội về phần cái khác lương châu trấn ma ti thậm chí châu mục phủ cũng hoặc nhiều hoặc thiếu tham dự cấu kết yêu ma tham ô trần thai lương đương nhiên trước mắt thu thập chứng cứ phạm tội cũng không phải là đặc biệt nhiều nhưng lấy tính cách của hắn chỉ những thứ này đã đầy đủ độc thủ thế nhưng là có một chút rất để hắn không hài lòng cái kia chính là an nhạc vương tướng trời hắn từ khi không gặp nhau đăng vị về sau vẫn tại bế quan tu luyện tối thiểu bên ngoài là như thế này nói cách khác hắn hoàn toàn không đếm xỉa đến coi như không gặp nhau chứng cứ phạm tội đủ chém giết một trăm cùng hắn tướng trời cũng một một m a u tiền quan hệ hắn nhưng nói mình cái gì cũng không biết đồng thời đã hắn a n nhạc vương thân phận lại thêm đế đô mạng lưới quan hệ thật có thể không đếm xỉ đến không nhận liên lụy thật là một cái lao hồ ly sở hà lẩm bẩm nói xem ra sớm đã làm hai tay dự định tùy thời có thể vứt bỏ không gặp nhau ngược lại là đủ hung ác không sai hắn cho rằng a n nhạc vương khẳng định sớm liền chuẩn bị sẵn sàng tại đề bạt không gặp nhau đang lầm c h ấ n thủ xứ vị trí về sau liền cố ý cho ngoại giới một cái hắn bắt đầu bế quan tu luyện thái độ dạng này nếu như bệ hạ vẫn l ạ chiến loạn cùng một chỗ an nhạc vương liền có thể mượn nhờ yêu ma hợp tác phụ trợ chi lực khống chế lương châu bình châu hoàng châu trở thành t r ư hầu một phương trái lại như sớm bị triều đình nhằm bảo hoặc xuất hiện những biến cố khác hắn an nhạc vương cũng có thể đẩy bốn năm sáu giả vô tội quả thật sống càng già càng tinh xem ra thật đúng là không thể giải quyết dứt khoát muốn một chút xíu cắt thịt để không gặp nhau sợ hãi sợ hãi không thể không kéo an nhạc vương p h ụ xuống nước dạng này mới có thể chân chính một mẻ gọn sở hà nội tâm thầm nghĩ nguyên bản hắn dự định đến từ về sau liền ken kết giết lung tùng dù sao lấy hắn thực lực làm đến điểm này thật đúng là không phải đặc biệt khó hiện tại xem ra ngược lại là hắn n g h ĩ quá nông cạn cũng đúng nếu như đơn giản như vậy cả đế cũng sẽ không cho là khó giải quyết dù sao an nhạc vương mới là dịch t ạ căn nguyên bằng không cho dù sở hà giết lung tung một trận đem ba châu trấn áp không sai bị lắm nhưng chỉ muốn an nhạc vương phụ bất d i ệ t hắn vừa rời đi còn sẽ xuất hiện tướng bên trên tướng hạ các loại lắc đầu sở hà không đang suy nghĩ cái này đã muốn cho không gặp nhau đà kích để hắn sợ hãi sợ hãi tự loạn trận ước liền cần kích thích đối phương như vậy đầu tiên cần phải làm là đem thành t r ị yêu ma toàn giết cái này cần tìm một cái lấy cớ mà trong đ ì n h viện hơn ngàn c h ấ n ma vệ dựng đứng bọn hắn từng cái cũng ma quyền sát trưởng chờ đợi thi thố tài năng thời khắc đặc biệt là một chút vừa mới đột phá tư vào người bọn hắn càng thêm muốn trải nghiệm một cái bay lượn chiến đấu khoái cảm lúc này hét lớn một tiếng từ bên ngoài truyền đến kiếm tông liêu lâm trước tới khiêu chiến sắt thần sở hà sinh tử chiến x o á t sở hà hai con ngươi lạnh lẽo cười tà nói lấy cớ để làm càn lục phong hét lớn một tiếng Hắn một ngựa đi đầu sông ra đình viện, lạnh như ngựa sông viện, một gia đi đầu bên ă trăm n nói, cái nào không muốn sống dám đến này ngòi. Đồng thời, cùng ra ngoài mấy trăm chấn ma vệ từng cái trong tay chấn ma toàn bộ rút ra, sắc ý tung hành. g cái thời, cái dám đao mấy ma ma sửa sắc tay ra ra, ý rút vệ bộ b ngoài một đám vây xem nhân mã lập tức lui lại mấy bước có điểm kinh ngạc nhìn bị vây nhốt ở đèo kiếm thanh niên thanh niên đằng sau đi theo hai cái trẻ tuổi đệ tử bọn hắn tại c h ấ n ma vệ lao ra trước liền đẩy lên vây xem đám người vũ thảo cái này không phải liền là có tiểu kiếm thần danh xưng liếu lâm ả hắn nhưng là kiếm tông một đời mới đại lão nghe nói tu vi đã thất phẩm trung kỳ bất quá hắn sao lại đột nhiên tới khiêu chiến sở hạ còn sinh từ chiến ta nhớ tới đến hắn giống như cùng tướng hậu là b ạ n tốt đã từng hai người bơi trung lịch thiên hạ một cái trung niên b ừ n g tỉnh đại ngộ nói lập tức những người khác cũng hiểu được xem ra liễu lâm là đến là tướng hậu báo thủ chắc không được đi lên liền sinh từ chiến trong lúc nhất thời còn chúng vây xem có chút kích động bắt đầu xem nào n h i ệ t không chê chuyện lớn tâm thái bị kích phát phải biết liễu lâm là kiếm tông một đời mới đại lão một thân tu vi thất phẩm trung kỳ còn có tiểu kiếm thần chi danh sở hà là vân châu trấn thủ sứ ba châu tuần tra sứ chiến lược cũng phi thường n g ư i tiên có sắt thần mọi hiệu hai người bọn họ một khi thật treo lên đến hẳn là l o n g tranh h ổ đấu vô luận là ai thắng ai thua đều đủ xưng đại tin tức đồng thời lương châu thậm chí cái khác hai châu thế lực cũng đều muốn biết sở hà thực lực chân thật đến cùng như thế nào dù sao trong truyền thuyết đối với hắn thực lực giới thiệu một mực rất mơ hồ đã từng chém giết chấn bắc hầu phảng phất cũng không dùng toàn lực điểm này làm cho cả ba châu nhân tộc yêu ma thế lực đều bất an hiện tại có l i ê u lâm thay bọn hắn đến so xét đơn giản không thể tốt hơn tốt nhất có thể đem sở hà trực tiếp chém giết xong hết mọi chuyện hắn, hắn c dự định lấy thân phận kiếm tu trước mặt mọi người cho sở hà hạ sinh tự chiến đối phương khẳng định sẽ đáp ứng mà chém giết sở hà về sau phát biểu nữa tuyên bố nói mình thoát ly kiếm tông lấy thiên địa làm nhà dạng này đã có thể vì tướng hậu báo thủ cũng có thể không liên lụy tông môn đương nhiên đây hết thệ cũng có ngoại bộ nhân tố ở bên trong như kiếm tông không phải cựu phẩm tông môn cường giả đông đảo triều đình cũng sẽ không dễ dàng g i á m tội đổi lại những tông môn khác lý do gì cũng vô dụng Cái huyền huyền cụ. Cùng sở hà muốn chém giết tướng hậu, hủy diệt cái khác cỡ lớn thế lực cần cái lực cần trực được. Cho dù là có sát liên giới giết diệt tội diệt tội tiếp diệt này, huyền huyến muốn tướng lớn danh, muốn nhỏ, không danh là hà mà là là hủy hủy lẽ thế hậu, thế thế thật quý một tìm gì, sở sự dù giờ phút này hắn có thể tại trên người đối phương cảm thụ một cỗ áp lực cùng không cách nào rửa sạch khắc vào thực chất bên trong huyết tinh sát lục chi khí loại người này thật rất đáng sợ nhưng không phải hắn đã ở bên ngoài lịch luyện nhiều năm chém giết không tiêu yêu ma rèn luyện ra kiên định tín nhiệm sợ không phải hiện tại ngay cả cùng hắn đối mặt đảm lượng đều không làm sao liễu lâm trầm giọng nói sở đại nhân không dám tiếp nhận t h i ê u chiến dự định để dưới trướng quần đầu vậy tại hạ thật sự là xem trọng ngươi không sai hắn đang dùng phép khích tướng nhưng hắn từ cho rằng cái này biện pháp đối với sở hạ cái này bà khí còn vọng tồn tại khẳng định có dùng siêu phẩm trọng sinh đô thị chương năm trăm bốn mươi sáu một chiêu miểu sát liễu lâm vẫn lạc phương xa vây xem sinh linh cũng nhìn ra liễu lâm là tại khích tướng thầm nghĩ cái này liễu lâm quả nhiên không tầm thường gặp nguy không loạn chấn định tự nhiên ta tương đối xem trọng hắn ta cũng vậy mặc dù sở hà truyền t a dị nhưng dù sao mới thành danh chưa tới nửa năm mà liễu lâm đã thành tên vài chục năm thật theo thời gian suy tính hai người bọn họ cũng không tính là bối phận chờ xem bị khích tướng chính là tất nhiên ta đều chịu không được h u n g chi thanh danh lan xa sở hà trong lúc nhất thời đám người phảng phất đã đoán được sau đó phải phát sinh cái gì sở hà nổi giận hai người ra tay đánh nhau liên chiến hơn m ộ ư ơ i dặm cuối cùng hoặc lưỡng bại câu thường hoặc một chết một thường kiếm lục phong chấn ma đao ra khỏi vỏ lạnh như băng nói mù bi bi đại gia ngươi liền còn đầu ngươi sao thế nói xong liền muốn xuất chấn ma vệ hướng l i ê u lâm đ á n h tới nhưng lại bị sở hà phất tay ngăn cản chỉ gặp sở hà đối l i ê u lâm v ớ i tay nói ra kiếm tu thật đúng là hiếm thấy sinh tử chiến có chút ý tứ đến lập tức chấn ma vệ thu đao vào vỏ đứng ở hai bên mặc dù bọn hắn không rõ ràng tự mình đại nhân vì sao không để bọn hắn quần đầu nhưng không nên hỏi xưa nay không hỏi liêu lâm nói cái này hắn có chút hoài nghi nhân sinh nhìn lên trước mặt ngồi ngay ngắn ở hoa châu ngồi đối với mình cười sở hà có chút mộc so tình huống gì không phải nói đối phương là một cái tàn nhẫn c u ồ n g vọng coi trời bằng vùng chủ sao như thế nào không bị khích tướng chẳng lẽ truyền thuyết là có hư giả hắn là cái cũng không tệ lắm mệnh quan triều đình giờ khác này l i u lâm đại nao điên cùng xoay trọn hắn những năm này hành tẩu g a hồ đối với tướng nhà không tốt nghe đồn cũng nghe đến một chút đồng thời đối với sở hà lần này đến đây có thể là vì sửa trị tướng nhà mà đến cũng có nhất định hiểu rõ nhưng cái này cùng hắn cũng không quan hệ hắn là tông môn đệ tử đối với quyền lực đấu tranh chính quyền nghiền ép không hứng thú bảy cũng không nguyện ý lẫn vào v ề phần tướng nhà cùng yêu mà cấu kết hắn cũng biết một chút nhưng dù sao một tận mắt nhìn thấy lại thêm cùng tướng hậu quan hệ cũng liền lười nhắc quản g cũng không thể lự quản g với hắn mà nói chỉ cần thảm án không sinh ở trước mặt mình liền có thể hiện tại hắn muốn làm chính là là tướng hậu báo thù cái gì mệnh quan triều đình chính đáng hay không nghĩa không có quan hệ gì với hắn、Soát liêu lâm ánh mắt lại lần nữa kiên định không có cái gì e n lại từng bước một bước vào định viện đến đến trong định viện nói sở hà có dám đón lấy sinh tử thiếp nói xong hắn đem một cái màu đỏ thiếp mời xuất ra một mặt trịnh trọng đây là giang hồ quy củ hắn muốn theo giang hồ quy củ xử lý lại lần nữa nói tự động lần này chính là ta liếu lâm hành vi cá nhân muốn cùng ngươi sắt thần sở hà ganh đua cao thấp sinh tử chớ luận Tốt. sở hà cười gật gật đầu đón lấy thiếp mời đồng thời triệu nguyên tay nâng thay phía trên bày ra một cái bầu rượu hai cái chén trả rót hai chảy đến rượu hiện ra tại sở hà trước mặt、Soát. sở hà cầm lấy một một ly rượu nói ra cùng kiếm tu sinh tử chiến bản tọa cũng rất trở mong ngày mai buổi t r ư a đến là cái cắt tưởng thời k h á c sinh tử chi chiến một lời đã định nói xong giơ ly rượu lên nối l i ê u lâm l â y một cái giờ phút này l i ê u lâm cũng không nghi ngờ gì cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch trầm giọng nói một lời đã định đ ỉ n h viện c h ỗ sâu lý kiện đại hắc chính đang chơi đ ù a hai người bọn họ đối l i ê u lâm khiêu chiến tử ra lao đại không có gì chú ý điểm nhưng nhìn l i ê u lâm uống rượu về sau giao lưu bắt đầu lý kiện người đoán ra hỏa này còn có thể sống bao lâu đại hắc đen ra lo chừng không siêu mười hơi lý kiện lao hắc ngươi gần nhất có chút bảo thủ a lấy đại ca tính cách năm hơi đều nhiều a đại hắc ngươi gần nhất có phải hay không nhiều thả trí tuệ lý kiện ý gì bên ngoài quân chúng vây xem nghe thấy trong đình viện hai người thương định sau một ngày sinh tự chiến có hơi thất vọng khá lắm vốn cho rằng hôm nay liền có thể treo lên đến không nghĩ tới lại lại muốn chờ một ngày bởi vì cái gọi là quân n ề u thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này ai một ngày liền một ngày thời gian cũng không dài có thể chờ đi lên hy vọng ngày mai chiến đấu sẽ đặc sắc Mặc cục kệ kết những ư t h thứ không nói khác tối thiểu không cách nào xen vào nữa ba châu sự kiện cái này tuần tra xứ cũng chỉ còn trên danh nghĩa mà ba châu vẫn như cũ cùng dĩ vãng yêu ma hoành hành dân chúng lầm than bách tính khổ không thể tả đương nhiên một chút cùng yêu ma có cấu kết thế lực thì phi thường hài lòng quả nhiên tướng tả đại nhân không có nói láo hai ngày liền b ã i bình có l i ê u lâm tên địch nhân này tại sở hà cho dù không chết cũng phải trọng thương khẳng định không cách nào lại quản bọn họ vũ thảo mau nhìn một thanh niên đột nhiên hét lớn một tiếng lập tức đám người đem ánh mắt nhìn về phía trong đ ì n h viện c h ỉ gặp l i ê u lâm uống rượu x o n g nước đặt chén rượu xuống xoay người rời đi hắn muốn tôi luyện kế i bí chờ đợi ngày mai quyết chiến hắn đối sở hà cũng không xem nhẹ ngược lại rất coi trọng đối phương cho rằng hắn tuyệt đối là một cái khả kính đáng sợ đối thủ nhưng Tại hắn vừa mới quay người trong ngay mắt, ngồi ngay hoa mới mắt, người ngồi trong ngắn ở chỉ â lâm tâm u quang liều hậu ngồi sở hà tay trái khẽ động, chấn không, thẳng đến liều lâm hậu tâm mà đi, tốc độ nhanh chóng, sinh ra trận trận tiếng nổ đồng đoàn. hoàn trái kim khỏi Kiếm. tói đi, Cái sở hà khẽ pha hư Đào mà tay tốc mặt ma đao ra ra độ sắc lâm toàn vỏ. Liều đổi. gì? Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng sát ý từ phía sau lưng chuyển đến tử vong uy hiếp bao p h ủ trong lòng giờ phút này hắn cũng không nói đạo nghĩa giang hồ vô ý thức liền muốn rút ra phía sau trường kiếm ngăn cản nhưng hắn vừa di chuyển khí huyết trong cơ thể một loại cảm giác vô lực bao phủ thân thể để hắn không cách nào thời gian ngắn phản ứng lúc này hắn sao có thể vẫn không rõ chỗ nào xảy ra vấn đề rượu có độc đáng chết đường đường vân châu trấn thủ sứ ba châu tuần tra sứ nổi tiếng bên ngoài sắt thần sở hạ lại sau đó độc hay là tại hắn nói ra quang minh chính đại sinh tử chín lúc chẳng lẽ hắn liền không sợ giang hồ chế nhạo sao phúc thử l i ê u lâm trong cơ thể tê dần một cỗ khổng l ồ khí huyết điên cuồng phá hư trong cơ thể hắn khí quan tổ chức sau đó hắn hai con người tối xâm lại té ngã trên đất và n h hắn chừng lớn trong hai con ngươi tràn ngập không c a m l ò n g không tin hối hận c h i sắc một đời tiểu kiếm thần t ố ấ t hưởng thọ dòng dã hai chương liêu lâm mại mại ta làm sao cũng là một cái thất phẩm trùng kỳ thiên kiêu hình cao thủ liền không thể cho điểm ra tay trang b ê hình tượng về đút hắn lại không biết sở hà căn bản vốn không quan tâm cái gì đạo nghĩa giang hồ dù sao hắn là lan lộn q u a n trường lan lộn triều đình chấn ma vệ chức trách liền là dùng hết tất cả biện pháp chém giết hết t h ể đ ị nhân hạ độc đánh lén cũng không đáng xấu hổ có thể sở ử xử tử dụng dù nhỏ nhất đại giới xử lý đối phương vì sao không cần, như cùng đối phương sinh tử chiến, cho dù có thể chém giết đối phương, cũng sẽ tiêu đại lượng tinh lực, để chấn ma vệ quần đầu, thì sẽ sinh ra thương vong. Mà, với mới biện pháp kia đơn giản nhất, giới giết cho thể chém hao thì pháp thiếu hiệu, vành, tiêu đại đối đối đối đại để đầu, với mới kia lý lực, vì vệ sao sẽ sẽ s ma ra có Mà, hà thu đao và o vỏ trong m i ệ n g p h u n một cái đem một cố rượu nôn tại liễu lâm trên thân sau đó tiếp nhận triệu nguyên c h u y ể n đạt khăn tay lau khoe miệng lạnh như băng nói vốn định c ù n g ngươi ngày mai tái chiến nhưng ngươi lại ngay cả hôm nay đều không sống qua đi phế vật ngày mai buổi trưa trôn a ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương năm trăm bốn mươi bảy điều tra thích khách sở hà không giảng đạo lý vâng lục phong đáp ứng một tiếng sau đó để hai cái chấn ma vệ tiến lên đem liếu lâm thi thể khiêng đi ra ngày mai buổi t r ư a đảo hố cho hắn chôn c h n vùi bên ngoài còn chúng vây xem trận mắt hốc mồm có thể nói từ sở hà mời rượu một khắc này bọn hắn liền căn bản không đoán được sẽ là kết cục này cái này lại đột nhiên xuất đao đem liều lâm giết một đời đường đường kiếm tông tân nhiệm đại lão tiểu kiếm thần ý hệt liền dễ dàng như thế vẫn l ạ tại trước mặt bọn hắn đánh é n miểu sát trần trùi â m mưu khá lắm giờ khắc này bọn hắn nhìn về phía sở hà ánh mắt càng thêm e ngại sợ hãi lẩm bẩm nói ai ra đây chính là một cái không giảng đạo lý không quan tâm nói nghĩa tên i đ i ê n triệt để ngoan nhân a ta đoán chừng chén rượu kia khẳng định có vấn đề bằng không lấy liễu lâm tu vi không thể không phản ứng chút nào chi lực đúng vậy à liễu lâm vẫn là tuổi còn rất trẻ mặc dù hành tẩu giang hồ nhiều năm nhưng cũng một quá đ ể phòng ngoại nhân cũng không trách liễu lâm liền cử chỉ này mặc cho bằng ai cũng căn bản đoán không được nằm mơ đều đoán không được bá đạo, nhưng đối với bình dân bách tính tới nói chỉ i tại n xem cần có thể giúp bọn hắn chạm yêu trừ ma không hai họa mình liễn có thể mà hết lần này tới lần khác sở hạ xác thực làm đến điểm này tối thiểu đối với vân châu bách tính mà nói sở hà rất thụ tôn kính siêu siêu hai cái đi theo l i ê u lâm đến đây đệ tử l i ế t nhau đều từ đối phương trong mắt trông thấy sợ hãi tuyệt vọng giờ khắc này hai người bọn họ đã không để ý tới đi giúp liêu lâm n h ặ t xác hai người cho rằng đây tuyệt đối là tìm đường chết hành vi lúc này hai người bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ trốn nhanh lên trốn về kiếm tông chỉ có nơi đó an toàn nhất chỉ gặp hai người một bất cứ chút do dự nào hướng thành trì bên ngoài phong đi đồng thời ở nửa đường bên trong ăn ý tách ra hiển nhiên hai người bọn họ ôm là có thể chạy một cái là một cái tách ra còn sống sót tỷ lệ càng lớn đồng thời nội tâm yên lặng nói ra truy hắn truy hắn nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta khả năng bình thường hai người bọn họ xưng huynh gọi đệ thậm chí lẫn nhau cho rằng là sinh tử c h i g i a o nhưng thật đến sinh tử tồn vong thời khắc đại bộ phận tông môn đệ tử kỳ thật cũng không có gì ngưng tụ sức mạnh mà c h ấ n ma vệ thì lại khác bọn hắn vừa lúc mới vào nghề đợi liền có một cái thiết luật vứt bỏ đồng đội người giết chính là dựa vào loại này kỷ luật mới khiến cho chúng c h ấ n ma vệ nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ n ư n g theo thời gian trôi qua kỷ luật hóa thành bản năng bản năng hóa thành chiến hữu tỉnh giờ khắc này mới có thể thật nguyện cùng đối phương đồng sinh cộng tử tại n hai n quân đoàn, cái h ấ n chấn t t ma vệ đem liếu lâm thi thể khiêm đi mấy cái chấn ma vệ thanh lý sau mặt đất sau sở hạ chập rãi thả tại chén trà trong tay ma sát chấn ma kim đao nguy nguy cười lạnh nói rất tốt bản tọa vừa mới phụng mệnh đến đây tuần tra ba châu liền có người đến đây ám sát lương châu yêu ma thật đúng là thật lớn mật thật lớn uy phong tốt đại phích lực triệu nguyên bắt lấy cái kia hai cái chạy trốn thích khách cần phải không thể để cho bọn hắn chạy trốn nhất định phải điều tra đến cùng vâng triệu nguyên lập tức đáp sau đó chỉ gặp hắn nhảy ra đình viện quát o thứ nhất quân tập hợp điều tra toàn thành cần phải bắt hai cái gai khách phạm dám ngăn trở người nhất định là thích khách đồng bọn yêu ma đồng đảng ngay tại chỗ chém giết cho bản x ứ giết lục soát vâng hơn ngàn trấn ma vệ cùng kêu lên đáp đồng thời lập tức chia một trăm cái đội ngũ mỗi cái đội ngũ m ư ơ i người cái ó tứ phẩm trở lên tiểu kỳ dẫn đội, bắt đầu hướng thành trì trên đường chính tất từng phẩm hướng chính đỉnh ra, lên dẫn đường viện sung đội, đầu kỳ cả c h u này g thần sát, mặt mũi đầy sát ác mũi đầy bên đầu vũ thảo tình huống như thế nào nhỏ làm việc một màn này đơn giản đem quần chúng vây xem dọa cho lông tơ đường đấy nhìn xem hơn ngàn c h ấ n ma vệ bạo lực điều tra mặt mũi tràn đầy không tin vừa mới bọn hắn nghe thấy cái gì sở hạ bị thích khách giám sát hơn nữa còn là một cái cùng lương châu yêu ma cấu kết thích khách hắn nói thích khách không phải là chỉ liêu lâm a liêu lâm một cái đường đường chính trinh t r ư ớ c tới khiêu chiến đồng thời bị ngươi thiết kế vô s ỉ đánh lén miễu sắt tồn tại lại biến thành thích khách đồng thời cái kia hai cái tứ phẩm đệ tử cũng trở thành thích khách cái này cũng thôi nhưng cái kia hai cái kiếm tông đệ tử vừa mới rõ ràng tại trước mắt bao người hướng c ử a thành bỏ chạy các ngươi hiện đang không ngừng điều tra đường cái các đại thế gia hào môn đình viện làm cái gì không phải là giờ khắc này bọn hắn p h ả n phất đoán được cái gì chỉ nghe không thiếu trong đình viện chuyển đến tiếng la khóc Các ngươi muốn làm gì, làm bầy trong h phỉ ổ này, đó là đó ta truyền b ả bối, c ù yêu ma lúc nhất thời vô số định viện khóc lớn nhỏ gạo đối chấn ma vệ không ngừng cầu khẩn cũng có ý đồ phản kháng bị chấn áp người đương nhiên chấn ma vệ nhìn như tại làm loạn kỳ thật cũng rất có chừng mực sớm tại hôm qua bọn hắn đã đối lương châu thành dọ xét một lần có thể nói có thể tại trên đường chính ở lại dưới thế g i a hàm môn liền không có một cái tóc bánh kém cỏi nhất cũng vơ vét không thiếu mồ hôi nước mắt nhân dân đối với chứng cứ phạm tội nhẹ điểm chấn ma vệ bình thường đạp nát cửa phòng điều tra một lần tại thuận tay nhặt mấy cái bảo vật quay người rời đi đối trung đẳng cơ bản cửa phòng đạp nát bảo vật toàn đoạn phải có phản kháng ngay tại chỗ diệt sát đối nghiêm t r ọ n g người vậy nhưng thật sự cấu kết yêu ma hoặc là chứa chấp yêu ma những này dù là không phản kháng cũng giết lý do rất đơn giản ta nói ngươi chúng ta có muốn phản kháng thái độ giết cả nhà ngươi không quá phận a trong đó lý kiện đại hát hưng phấn nhất hai người không ngừng tại từng cái trong đình viện xuyên qua quang minh chính đại vơ vét bảo vật nhanh nhanh lao kiện ngươi tại chậm một chút bảo vật liền đều bị bọn hắn chuyển di hai ta hôm nay muốn phát đại tài được rồi gia tốc lý kiện hai chân đều nhanh luận bốc khói thân ảnh như như ảo ảnh tại từng cái trong đình viện lấp lóe một màn này từ bên trên nhìn xuống đơn giản quá rung động hơn ngàn trấn ma vệ mạnh mẽ đông tới vô số thế da hào môn người ngã ngựa đổ vây xem sinh linh bị bị hụ không dám tới gần thậm chí một cái nghe tiếng khỏe kỳ tới xem náo nhật chó hoang đều bị một cái chấn ma vệ s i n h s i n h quất hai miệng chó hoang ta khả năng không phải người nhưng các ngươi là chó thật xiêu s phẩm trọng sinh đô thị chương năm trăm bốn mươi tám không gặp nhau nổi giận sở hà vơ vét tiếp tục trên đường chính hơn ngàn chấn ma vệ vẫn tại mạnh mẽ lâm tới lấy bọn hắn tu vi tới nói bọn này thế ra hào môn căn bản không còn sức đánh trả đồng thời một chút bị điều tra đến có yêu ma ẩn tàng thế ra hào môn lập tức nên đón chấn ma vệ điên cuồng giết chóc trận trận chém giết hò hét cùng nện tiếng vang triệt tại toàn bộ thành trì phía trên đem toàn bộ thành trì đều nhóm lửa chỉ gặp không ít người hướng trên đường chính chạy trao đổi lẫn nhau nói tình huống như thế nào trên đường chính phát sinh cái gì sao có như thế đại tiếng chém giết còn có một cỗ mùi máu t a n h nghe nói hôm nay có người đi tới cửa khiêu chiến sở hạ không phải là c h ọ c dẫn sát thần đại khai sát giới đi vũ thảo chờ đi ta nhị đệ vừa mới cho ta truyền tin nói sở hạ triệt để đ ế n rồi để huy trên giới ngàn vệ tại trên đường chính cặp cặp giết lung tung gặp người liền liền giết liền ngay cả đi ngang qua chó hoang đều ngạnh xinh xinh cho hai miệng một người trung niên nam t ử hồ lớn lúc này một đầu mặt sưng phủ chó hoang vừa vặn đi ngang qua hắn mặt mũi tràn đầy ủy khuất đối đám người gật gật đầu phảng phất tại nói ân thật cho miệng tại chỗ có hơn phân nửa người thật không dám đi xem náo nhiệt đồng thời một số người bắt đầu cho cái khác tiểu thế g i a hào môn truyền tin để bọn hắn lập tức mang bảo vật rút lui đương nhiên vô luận nhiều nghiêm trọng tổng có tràn đầy lòng hiếu kỳ người bọn hắn vụng trộm tiến đến trên đường chính quan sát đồng thời cũng phát hiện sự tình nói có chút có một chút k h u ế c đại nhưng vẫn như cũng bị sở hà hành vi cho chấn n hiếp khá lắm vị này không hổ là sát thần tại đến cùng ngày liền ở cửa thành chém giết một vị lục phẩm tướng phủ đệ tử lúc này mới yên tĩnh không đến m ư ơ i hai canh giờ liên lại chém giết một cái thất phẩm kiếm tông đệ tử hiện tại không ngờ trên sự chỉ huy ngàn chấn ma vệ như thế tùy ý làm vậy lý do là bắt thích khách thật sự là đủ châm trọc nhà ngươi bắt thích khách sao cùng xét nhà giống như vậy a bất quá cũng có một chút cười trên nỗi đau của người khác vô cùng hài lòng người bọn họ đều là một chút người bình thường tiểu thương nhân đối với bọn này thế ra hào môn cấu kết yêu ma l ừ a trên gặt dưới việc gác bất tận đã sớm hận thấu xương đáng tiếc trước đó bọn hắn căn bản cầm đối phương không có biện pháp bây giờ nhìn gặp đám người này không may còn kém một đốt pháo đương nhiên bọn hắn cũng không cho rằng sở hà là người tốt đối phương đơn giản cũng là vì mình lợi ích chỉ bất quá gián tiếp làm việc tốt dù sao bọn hắn căn bản liền nhìn không ra chấn ma vệ tại điều tra xét nhà bên trên khu khác biệt đối lãi đối với cái này sở hà cũng không quan tâm nói cho đúng đây chính là hắn muốn đạt tới tầm nhìn hắn muốn cho tất cả mọi người kiến tạo một loại hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hình tượng no dạng này thanh danh mặc dù không dễ nghe nhưng tuyệt đối có thể làm cho tương lai làm việc càng ngày càng đơn giản dễ dàng dù sao ai đều sợ một cái bất chấp hậu quả thuần tiên niên không gặp nhau đang đợi tin tức đột nhiên nghe thấy bên ngoài một trận tiếng động lớn hoa tiền h ồn ào phẫn nộ nói người tới và ảnh một cái chấn ma vệ nhanh chóng bước vào đến nói ra đại nhân có dặn dò gì bên ngoài tình huống như thế nào giống như có không ít người tại hướng đường cái chạy thuộc hạ trước mắt cũng không rõ ràng phát sinh cái gì lập tức đi dò xét chấn ma vệ nhanh chóng nói ra hôm nay hắn trực ban thủ vệ tại c h ấ n thủ sứ trước đại điện tự nhiên không cách nào minh bạch bên ngoài phát sinh tình huống mà còn chưa chờ hắn ra ngoài họ tham một cái khác chấn ma bách hộ nhanh chóng chạy vào đối không gặp nhau nói ra đại nhân Liễu Lâm chết. Chết. không gặp nhau có chút kinh ngạc đứng giết, năng. thương nghiêm trọng, có phải hay không cũng Không phải nhau kinh Chính hắn nhiều nửa tàn. chút hỏi. hà chém thật chút thụ hay thuộc kia ra Liễu có Cái có có có tài lại đem dậy, sở Lâm xem về bị thương t r ấ n ma bách hộ lúng túng trả lời cái gì không bị thương cái gì gọi là không bị thương do giờ phút này không chờ không gặp nhau tiếp tục hỏi thăm chỉ gặp t r ấ n ma bách hộ nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái ảnh lưu niệm lệ bài phía trên hình tượng cơ bản đem liều lâm uống rượu cùng bị đánh lén m i ể sắt ghi chép rất đủ mặt cái này hắn làm sao lại hắn làm sao dám trong lúc nhất thời không gặp nhau đều có chút im lặng chẳng biết tại sao sẽ phát sinh cái này các loại tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn không nói đạo lý thật mẹ hắn không biết xấu hổ a không gặp nhau tức giận nói nguyên bản hắn cho là mình trước đó tác phong làm việc liền đủ không biết xấu hổ nhưng trông thấy sở hà loại này khẩu phật tâm xả lại sát phạt quả đoán trạng thái chẳng biết tại sao trong lòng hiện ra một chút sợ hãi sợ hãi bực này định nhân trừ phi có thập toàn nắm chắc bằng không tuyệt đối không nên đối nó xuất thủ nếu không rất dễ dàng đem mình rơi vào đi đại nhân trấn ma bách hộ lại lần nữa nói ra cái kia sở hà đang lấy điều tra thích khách danh nghĩa tại toàn bộ trên đường chính đại khai sát giới đem toàn bộ trên đường chính thế gia hào môn toàn hh t t q u á s ứ c trong đó có mấy cái trong nhà còn có yêu ma ở lại trực tiếp bị hủy diệt cả nhà một cái một lưu và ảnh không gặp nhau vô cái bản giận dữ h ế t vô pháp vô thiên hắn muốn làm gì làm cho cả lương châu thành triệt để l ậ t trời sao giờ k h ắ c này không gặp nhau thật lựa dẫn múc trời phải biết có thể tại lương châu thành đóng quân thế gia hào môn toàn cùng hắn có liên quan có thể nói từng cái hàng năm cho hắn bảy đô cúng đồ vật đã sớm để bọn hắn lẫn nhau ở giữa rắc rối phức tạp hiện tại mình bọn này tiểu đệ bị khi phụ diễn sát hắn lại có thể nào không sinh khí giờ phút này hắn hận không thể lập tức liền rút đao xuất lĩnh c h ấ n ma vệ tiến đến cùng sở hà chính diện cừng rắn một bên c h ấ n ma bách hộ đổ thêm dầu vào lửa nói đại nhân muốn hay không mời mấy vị lao thái g i a ra mặt giải quyết một cái im miệng không gặp nhau giận dữ hết mấy vị lao thái g i a chỉ phải là mấy vị an nhạc vương phủ lao b ố i đại lao từng cái đều tại thiên thuế phía trên nhưng không gặp nhau căn bản vốn không đi mời một là mời bọn họ ra mặt chẳng phải là chứng minh mình vô năng ngăn không được sở hà hai là bọn hắn ra mặt lại có thể thế nào trực tiếp chém giết sở hà đó là vô nghĩa chém giết trước mặt mọi người ba châu tuần tra sứ coi như an nhạc vương cũng không dám cái k i a cùng trực tiếp tạo phản một khác nhau ba là sở hà mặc dù vô pháp vô thiên nhưng tối thiểu cũng có một cái điều tra thích khách danh nghĩa đồng thời t hủy diệt thế ra hào môn đều là có điều tra ra yêu m à chưng cứ phạm tội hiện tại hắn thật đúng là không có thể động dụng an nhạc vương p h ụ thực lực đi bản chấn thủ sứ trước đi xem một chút không gặp nhau trầm giọng nói ta ngược lại muốn xem xem hắn đây là đuồng ị c h cái gì huy phong nói xong không gặp nhau cũng dẫn đầu trọn vẹn hơn một ngàn c h ấ n ma vệ hướng đường cái mà đi trên đường chính một cái như vậy đại thương phố dựng đứng tên là người đến tiền trang đây là lương châu thứ nhất tiền trang mỗi một ngày sinh ý vãng lai không ngừng nhất làm ăn lớn liền là cao hơi thở vay có thể nói dựa vào cái này sinh ý bọn hắn những năm này phát đại tài người nói ở chỗ này cho mượn một văn tiền không trả cái mười mấy văn căn bản còn không rõ chính là thỏa thỏa hát thương nhưng không có cách nào toàn bộ lương châu chỉ có cái này một cái tiền trang có thể cho mượn đến tiền tại không gặp nhau bức bách dưới một đám cùng đường mạt lộ người bình thường thế lực nhỏ n h a u n h a u nợ nần chống chiết vĩnh viễn cũng còn không rõ tiền nợ mà hôm nay bọn hắn n g h ê n đón một đám đặc thù khác h nhân trên trăm c h ấ n ma vệ rất hữu hảo đem bên trong các loại tiền tài bảo vật tài nguyên toàn vơ vét không còn gì ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương năm trăm bốn mươi chín sở hà vay vay tiền phương thức giờ phút này một cái béo trưởng q uy k ê u khóc lao ra không thể a các ngươi không thể dạng này chúng ta chính là chính quy thương nhân chính là thụ đại cản pháp luật bảo vệ cướp bóc là pháp pháp chấn ma vệ có thể nào làm việc này làm như thế chẳng phải là tổn hại chấn ma thi mặt mũi hình tượng này chuyển đi triều đình uy nghiêm chính nghĩa ở đâu hiển nhiên hắn rất thông minh đem một đỉnh trụ mũ t r ụ p đi ra muốn cho sở hạ cái này không nói đạo lý tồn tại biết khó mà lui lắng tiếc hắn kêu khóc căn bản không bất cứ tác dụng gì trụ mũ cũng không có cái gì người để ý tới hắn đồng thời một cái chấn ma vệ còn chê hắn vững bận và n h lan một bên kéo đi đều chậm trễ ta k u ô n đồ biết không chấn ma vệ tay nâng tiền tài dương cả giận nói Ai béo nhưng mà thiền trang thực sự tiếng xấu lan xa cho dù không thiếu thế ra hào môn đệ tử cũng có bị hố người bởi vậy từng cái toàn không gian nói chuyện ngược lại có không thiếu tồn tại cười trên nỗi đau của người khác mấy cái cầm trong tay ảnh lưu niệm lệnh bài tồn tại người đang yên lặng ghi chép chính như trưởng quy nói mặc dù hắn rất không phải người tiền trang càng hố vô số người nhưng bọn hắn bên ngoài là chính quy sinh ý c h ấ n ma vệ hiện tại cử động này cùng điều tra thích khách rõ ràng không dính dáng một khi bức họa này mặt lan truyền ra ngoài báo cáo triều đình như vậy tuyệt đối có thể mượn này để sở hà xuống đ à i không được thậm chí trực tiếp bị hỏi tội rời đi ba châu bọn hắn những thế i a này hào môn mới có thể chân chính an tâm nhưng ghi chép đến một nửa bọn hắn trợn tròn mắt chỉ gặp lục phong tử tiền trang đi ra hắn cầm lên v ẫ n t ạ i động viên đám người béo trường quỹ đi vào sở hà trước mặt đồng thời cái khác trên trăm trấn ma vệ cũng toàn đi ra giờ phút này trên mặt đất đã bày ra vô số tài b ả o t à i nguyên cái dương v ề phần cái khác chín trăm chấn ma vệ vỡ tại trên đường chính một nhà một nhà không ngừng điều tra thích khách b à ảnh béo trưởng quỹ bị ngã tại sở hà trước mặt một mặt mướp đáng tướng nói sở s ở đại nhân ngươi làm như vậy không đúng chúng ta là hợp pháp người làm ăn là nhận đại càn ngừng sở hà lười n h ắ c nghe hắn nói nhảm nói ra tiền trang là làm cái gì suy nghĩ chủ doanh nghiệp vụ là cái gì vay béo trưởng quỹ lập tức trả lời chúng ta là chính quy vay đều là ký tên đồng ý có chứng cứ từ trước tới giờ không bạo lực thu khoản hết thể toàn bằng tự nguyện chúng ta kiếm tiền cũng không dễ dàng thật nói xong hắn còn dựa vào sở hà nhỏ giọng nói ra sở đại nhân ta đều là người một nhà chúng ta là là tướng đại nhân làm việc đáng tiếc sở hà căn bản không để ý tới hắn thấp giọng nói chuyện trực tiếp l ệ n h như băng nói nếu là chủ doanh vay rất tốt lục phong tại hết thể xuất ra nhiều thiếu bảo vật bầm đại nhân tổng cộng bảo vật đổi thành huyết linh thạch giá trị một triệu còn lại có mấy chục triệu tiền khoản lục phong lập tức trả lời hắn vừa mới ở đâu vơ vét thời điểm l i ê n đại khái đẩy tính một chút bên trong đến cùng có bao nhiêu thứ t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên v â y xem đám người đ ư ờ n g rẽ khá lắm một triệu huyết linh thạch người đến tiền trang càng như thế giàu có cũng quá bất khả tư nghị cũng không phải người đến tiền trang mới thành lập không đến năm năm liền từ không có gì cả kiếm nhiều như vậy đến vơ vét nhiều thiếu mồ hôi nước mắt nhân dân hại nhiều thiếu vô tội võ giả fim thật không là đồ tốt sở đại nhân cho bọn hắn vơ vét không còn gì mới tốt liền ứng làm như thế hiển nhiên bọn hắn bị một triệu huyết linh thạch cho chấn nhất phải biết chấn thủ sứ bên ngoài một năm bổng lộc cũng mới một vạn hai ngàn huyết linh thạch mà thôi người này khách đến tham sàn lại có một phương chấn thủ sứ trọn vẹn gần một trăm n ă m bổng lộc ca đồng thời còn không tính cái khác tiền tài một số lúc này sở hà cũng có chút giật mình một triệu vạn huyết linh thạch đồng giá bảo vật tuyệt đối có thể xưng bên trên đại thu hoạch đồng thời hắn hiểu được người này đến tiền trang nếu là không gặp nhau thành lập hắn không có khả năng năm năm không lấy tiền nói cách khác n à y một triệu huyết linh thạch cũng chính là người đến tiền trang một đoạn thời gian í lợi nhiều nhất không đến một năm xem ra Hán đối không gặp nhau đánh tính chút, phương chân chính người này ứng một lần nữa đánh giá tính một chút, đối phương đối đối đầu giá gặp tuyệt là dây một một một béo. It, it. sở hà nhịn không được nội tâm cười xấu xa hai tiếng sắc mặt lại dị thường bình tĩnh một bộ giải quyết việc chung thái độ rất tốt sở hà trầm giọng nói vậy hạ mệnh b ả n tọa trước tới nơi đây bansai để tự mình chuẩn bị kinh phí triều đình tự sẽ thanh lý đã n g ư ơ i người đến tiền trang là bản trâu lớn nhất tiền trang bản tọa tự nhiên muốn tại n g ư ơ i n nơi này vay nói xong thứ nhất vươn tay ra một bên lục phong lập tức lấy giấy bút đưa cho sở hà đồng thời khía cạnh không người đứng tại sở hà phía trước mà sở h ạ thì t đem giấy đặt ở lục phong trên lưng dùng bút ở phía trên nhanh chóng viết một hàng chữ thể c h ấ n ma quân chủ bị quân phí một triệu huyết linh thạch tiền tai ước chừng mấy chục triệu b a châu tuần tra s ứ sau đó đem giấy ném cho béo trưởng quỹ trịnh trọng nói đây là mượn tiền hiệp nghị qua một thời gian ngắn ngươi đi hỏi đại cản triệu đại đình h ớ n a béo trưởng quỹ nhìn trong tay tờ giấy hai con ngươi trường lớn vũ thảo đây là cái gì trả lại đánh cái giấy vay nợ nhưng hắn giờ phút này không những một một điểm an tâm ngược lại càng thêm tuyệt vọng thân thể đều dừng không ngừng run dày bắt đầu nếu như trước đó hắn còn muốn lấy dùng thủ đoạn gì để tướng đại nhân dùng triều đình đến c h â n áp sở hà từ đó khiến cho đối phương trả tiền như vậy hiện tại thì triệt để tuyệt vọng có này giấy vay nợ tại vô luận ở nơi nào sở hà đều có thể đứng lại theo hầu dù sao hắn thật sự là đang ngựa tiền mà bọn hắn tiền trang cũng đúng là làm vay tiền sinh ý không lời nào để nói nhưng là cái này giấy vay nợ có cái cái dám dùng đừng nói triều đình căn bản liền sẽ không nhận cái này giấy vay nợ coi như nhận b ê n trên ngay cả cái trả khoản ngày đều không có đồng thời hắn tìm cái k i a nha môn đòi tiền sở hạ này đến chính là phụng bệ hạ mệnh lệnh làm việc bọn hắn chẳng lẽ lại còn có thể tìm đường kim bệ hạ đòi tiền cho dù có lá gác kia cũng không gặp được ga cái này các ngươi không thể dạng này à đây không phải ăn cướp trắng trợn sao lao thiên gia của ta à. béo trưởng quỹ nắm lấy giấy vay nợ nhìn xem đã bắt đầu không ngừng hướng túi c ả n không chứa tài nguyên chấn ma vệ lại lần nữa kêu trên bắt đầu và ảnh lục phong tiến lên từng thanh từng thanh trưởng quỹ đẻ xuống đất đồng thời từ hắn trên cổ đem một khối bảo ngọc cứng rắn kéo xuống đến nói ra cướp bóc trưởng quỹ cơn có thể ăn b ệ n lợi không thể nói lung tùng chúng ta là đang cùng tiền trang lại nói lung tung cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng cáo ngươi phỉ báng c h ấ n ma vệ đánh vào đại lao à. mấy hơi sau sở hà xuất lĩnh thu thập xong c h ấ n ma vệ tiếp tục hướng đường cái không có bị vơ vét đỉnh v i ệ n đi c u n chúng vây xem cũng nhao nhao đuổi theo không ai đồng tình béo trưởng quỹ dù sao hắn vốn cũng không phải là đồ tốt tiền trang càng là một cái phi thường h ố người đồ vật tiền trang cổng chỉ còn béo trưởng quỹ cầm trong tay giấy vay nợ khóc không ra nước mắt ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương năm trăm năm mươi sở hà đến trả đũa điên đảo âm dương vành vành vành toàn ừ n g cái cửa h bộ trên đường chính các đại thế gia hào môn cũng không tiếp tục phản kháng phàm là trong nhà có yêu ma người nao nhau chạy trốn đối với cái này chấn ma vệ tự nhiên không đông tha điên cuồng đội rét bắt đầu kết quả cũng không cần nói cũng biết chỉ là một cái vắng vẻ đại châu thế gia hào môn có thể nào ngăn cản được trấn ma vệ truy sát từng cái đều bị t h ấ n ma vệ đội kịp d i ễ t sát cho tội danh cũng tự nhiên vẫn là cùng yêu ma cấu kết đồng thời lý do xác thực rất đầy đủ bởi vì pham là kẻ chạy trốn tự mình trong đình viện đều xông ra không thiếu yêu ma tự nhiên cũng liền trở thành yêu ma đồng đảng vẹn vẹn không đến nửa canh giờ sở hà thân ảnh đã đứng tại đường cái cuối cùng hắn hai bên năm trăm chấn ma vệ dựng đứng m ặ t khác năm trăm chấn ma vệ thì hướng cái khác có yêu ma cấu kết thế lực đi điều tra mà c u n chúng vây xem đã có điểm chết lặng đi theo hai bên giờ phút này bọn hắn cũng hiểu được sở hà điều tra thích khách rõ ràng ý không ở trong lời mà là muốn hủy diệt trong thành trí yêu ma chỉ bất quá vừa vặn kiếm tu liếu lâm khiêu chiến vất lạc cùng hắn hai cái theo hành đệ tử chạy trốn để hắn có đầy đủ lấy cớ giờ phút này trong đám người một tiếng kinh hô tướng đại nhân đến lập tức tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp không gặp nhau xuất lĩnh một ngàn c h ấ n ma vệ hướng nơi này mà đến một số người có chút kích động bắt đầu phản thất muốn trông thấy một trận to lớn phát sinh xung đột từng cái sắc mặt phấn khởi nhưng cũng có một chút lão giả lắc đầu bọn hắn cho rằng không đánh nổi đến tối thiểu sẽ không ở trong thành trì treo lên đến hai cái đường đường trấn thủ sứ cấp bậc tồn tại muốn tại trong thành trì xuất dưới chướng chém giết bắt đầu tuyệt đối sẽ ra đại sự đồng thời hiện tại chính là trước mắt bao người sở hà càng là đại biểu bệ hạ đến đây tuần tra quan viên cái này cùng địa phương cùng địa phương treo lên đến khác biệt nếu như hai cái địa phương chấn ma thi lên ma sát thậm chí xảy ra chiến đấu đối với cái này triều đình hỏi nhiều nhất tội một cái phạt đ ổ n g mà thôi nhưng địa phương cùng triều đình phái tới đại quan lên xung đột trừ phi địa phương có đầy đủ chứng cứ bằng không tuyệt đối phế nhẹ thì triều đình nổi trận lôi đình nặng thì trực tiếp đại quân áp cảnh cũng không phải là không thể không, chi? không gặp nhau chỉ là một cái chỉ là trấn thủ sứ coi như toàn bộ an nhạc vương phủ đối triều đình tới nói cũng không tính là gì trước mắt toàn bộ nhờ lao vương gia nhân mạch trèo trống nhưng nhân mạch chúng quy là nhân mạch người ta có thể bán mặt m ũ i ngươi một lần nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều lần bán mặt m ũ i ngươi làm quá phận ai cũng không giữ được trừ phi là c h ấ n tây vương loại này thực quyền vương gia đại tướng nơi biên cương dừng tay không gặp nhau xa xa hét lớn một tiếng chỉ gặp hắn bên cạnh còn cùng cái béo trường q u ý hắn huệ vải mặt không ngừng đối không gặp nhau nói gì đó sắc mặt đỏ bừng mà không gặp nhau cũng sắc mặt băng lãnh suất ngàn vệ đến đường cái cuối cùng cùng sở hà xuất lĩnh năm trăm trấn ma vệ rẳng co bắt đầu sợ đại nhân ngươi đây là đang làm cái gì tuần tra s ứ là có thể tuần tra ba châu nhưng cũng không thể làm sàng làm bậy ngươi để giới trướng trắng trận vơ vét trên đường chính tất cả thế gia hào môn bảo vật càng là hủy diệt mấy cái thế gia hào môn làm như thế hoàn toàn là trái với thông thường không hợp lễ pháp không gặp nhau nghĩa chính ngôn từ nói ra giờ phút này hắn phảng phất là chính nghĩa hóa thân tại thay lương châu vô số sinh dân chờ lệnh nhân sĩ có lý có cứ nói xong hắn lại chỉ chỉ một bên b é o trường quỹ nói ra càng làm cho c h ấ n ma vệ đem tiền trang truyền không đây là đang phạm tội đ ề u như sở đại nhân làm như vậy cái t i ư a đại càn còn có cái gì uy tín có thể nói ai còn dám làm ăn triều đình còn như thế nào thu thuế một thuế làm sao phát triển làm sao cho quân đội bồng lậu người đây rõ ràng là tại để đại càn đi hướng suy bại ta không gặp nhau hôm nay cho dù chết cũng phải lên tấu triều đình lời nói bế thứ nhất mặt phẫn nộ k h ẳ n g khái hy sinh trạng thái vừa mới khi nghe thấy béo trưởng quỹ hướng hắn báo cáo người đến tiền trang bị c h ấ n ma vệ cất bóc không còn sau hắn thiếu chút nữa t ứ c chết người đến tiền trang thế nhưng là hắn tiểu kim cố cũng dựa vào khoản này tài nguyên mới phát triển nhanh như vậy tướng nhà cũng không phải là chỉ có hắn một cái đệ tử tinh anh hắn có thể trổ hết tài năng đứng vững góp chân liền là dựa vào này kim cố hiện tại kim cố bị xét nhà căn cơ bị g i a o động hắn có thể nào không kích động nếu không phải lý trí nói cho hắn biết không thể hành động thiếu suy nghĩ hắn hận không thể trực tiếp đi lên giết chết sở hà đương nhiên còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân cái kia chính là khi hắn trực diện sở hà về sau bị trên người đối phương khổng lồ sắc ý sắc khí cho chấn n h i ế p thậm chí trực giác nói cho hắn biết nếu thật xuất thủ không chừng dễ dàng bị sở hà phản xác giờ khác này hắn càng thêm tại nội tâm thầm mắng liệu lâm phế vật f m để ngươi đến cho tướng hậu báo thủ ngươi mẹ hắn một chút tác dụng cũng một phát huy ra phàm là ngươi đem sở hà làm điểm thương tổn lão tử hiện tại cũng sẽ không bị động như thế chỉ có thể giảng đại đạo lý bất quá hắn cũng có hài lòng một điểm liền là sở hà đã dám đem người cướp bóc tiền trang để lại cho hắn một điểm mà sở hà sắc mặt bình thản nhìn xem đối diện không gặp nhau p h ả m phát căn bản không nghe thấy đối phương chất vấn ngược lại trong hai con ngươi hẩn ẩn lộ ra một tia khinh thường đối phương tu vi mặc dù thất phẩm trung kỳ nhưng cũng không cho sở hà cái gì áp lực so với liệu lâm kèm quá nhiều đối phó liệu lâm sở dĩ dùng độc rượu chính là dùng ít sức vàng hà dàng, mà không muốn cũng không cho dù sở hà muốn tiêu diệt liêu lâm cũng không dễ sở lâm tiêu liêu đồng ộ độc n dùng át chủ bài căn bán vốn không đáng giá, cũng không đáng. Ngược lại, trước mặt cái này không gặp nhau, hắn ngay cả rượu độc đều chẳng muốn bên trên, chính diện cứng rắn giết cũng sẽ không g giá, gặp giết gì. át trước mặt chủ cái cả phí khí bài lại, đều đ lực rượu sẽ thời lấy trước mắt hắn nắm giữ chứng cứ đến xem giết không gặp nhau đã một vấn đề gì phi thường đủ nhưng đối phương cử động lần này để hắn càng kiên định hơn không thể trước hết giết hắn nhất định phải đối phương kéo an nhạc vương phủ cùng một chỗ xuống nước mới được cũng tốt loại này trung đảng thiên kiêu mặc dù thành sự không có nhưng mại sự hỗ cha thường thường có một tay sở hà thầm nghĩ hậu p ư ơ n g lục phong nghe thấy không gặp nhau chất vấn lạnh như băng nói làm càn đại nhân nhà ta cũng là người có thể chất vấn cam không gặp nhau sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem lục phong chỉ là một cái ngũ phẩm thiên hộ lại dám như thế cùng hắn nói chuyện lẽ nào lại như vậy kiếm hắn phía sau chấn ma thân vệ gặp không gặp nhau sắc mặt biến thành màu đen lập tức rút ra chấn ma đao nhưng mà hắn cử động như chọc tổ hong v ỏ vẽ chỉ gặp lục phong cùng phía sau mặt thứ nhất quân năm trăm chấn ma vệ toàn rút ra chấn ma vệ sắc khí tung hành rất có một lời không hợp liền mở cam thái độ giờ phút này sợ hà thì bình tĩnh nói ra tướng c h ấ n thủ sứ thật sự là chụp tốt chủ mũ nói bản tọa cướp bóc tiền trang chứng cứ đâu bản tọa thế nhưng là quang minh chính đ ạ i vay giấy vay nợ cũng tự mình viết cử động lần này phù hợp pháp uy nói xong hắn phất phất tay một bên c h ấ n ma vệ lập tức xuất ra ảnh lưu niệm lệnh bài phía trên phát ra hình tượng chính là sở hà viết giấy vay nợ hình tượng đáng chết không gặp nhau sắc mặt băng lãnh nhìn về phía béo t r ư ở n g quỹ vừa mới đối phương cũng một nói với hắn tình huống này mà sở hà thanh â m lệnh như băng lại lần nữa chuyển đến tướng đại nhân nói tới thu thuế sách ngược tỉnh bản tọa lục phòng lấy tay điều tra người đến tiền trang thu thuế tình huống nhìn xem mấy năm này giao quá nhiều thiếu thuế nếu là trốn thuế lậu thuế đây chính là hành vi phạm pháp nên gãi gãi nên phản phán tuyệt không đông tham một cái địch người xấu ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương năm trăm năm mươi mốt sở hạ bản tọa quy củ liền là quy củ vâng lục phong lập tức đáp bọn hắn tại vơ vét bảo vật lúc thật đúng là thuận tiện đem tất cả khoản cũng thu hồi đến vốn là là dễ tính toán t à i vụ hiện tại xem ra còn không có nhất định từ bên trong tìm tới một chút hữu dụng đồ vật xem như ngoài định mức thu hoạch cam không gặp nhau sắc mặt càng thêm băng lãnh người đến tiền trang chính là hắn thành lập tự nhiên biết bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong căn bản cho tới bây giờ một giao q u a thuế thậm chí tại ngoại sáng thượng nhân đến tiền trang vẫn luôn là thua thiệt tiền trạng thái có châu mục p h ụ cho ủng hộ nếu thật cẩn thận kiểm toán người đến tiền trang không phải bị phạt khoản sạch s a n h xanh thậm chí sẽ liên lụy ra một đống lớn quan viên không chừng liền ngay cả chính hắn cũng dễ dàng bị liên lụy trong đó mặc dù không phải đại phiền toái cũng không tốt làm dù sao hiện tại là thời khắc mấu chốt triều đình chính đang ngó trường bà châu nói cho đúng chính tại nhìn bọn hắn chằm chằm tướng nhà người tới mang xuống đi thăm dò một chút không gặp nhau một mặt chính nghĩa nói ra lập tức có hai cái chấn ma vệ đem béo trưởng quỹ đ è xuống mà béo trưởng quỹ phảng phất đoán được cái gì như rết heo kêu thảm bắt đầu thả ta ra thả ta ra ta là vô tội ta là chính kinh thương nhân ta chỉ là một cái làm công hết t h ầ đều theo c h ủ ảnh đại nhân mệnh lệnh chấp hành sở đại nhân cứu mạng a bọn hắn muốn giết người diệt a hắn nói còn chưa dứt lời liền bị một cái chấn ma vệ đánh n g ấ t x ỉ u sau đó như kéo như chó chết lôi kéo rời đi không cần nghĩ cái này béo trưởng quỹ đêm nay khẳng định sẽ bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân sợ tội sát như vậy liên quan tới người đến tiền trang tất cả tội danh cũng sẽ bị đẩy lên một người chết trên thân t ố i thiểu trên t r ư ơ n g mục là như thế mà còn chúng vây xem nhìn xem loại tình huống này thầm nghĩ ai ra thật sự là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn cái này béo trưởng quỹ cũng coi như một phương nhân vật liền mướn nên hắn cũng không phải cái gì tốt đánh những năm này hại nhiều ít người hiện tại trừng phạt đúng tội trước mắt vẫn như cũng là sở đại nhân chiếm thượng phong không biết tướng đại nhân còn có hay không lật bàn cơ hội nói xong đám người một mặt chờ mong nhìn xem không gặp nhau đã tưởng liên tục ba nhiệm tuần tra s ứ đều bị không gặp nhau chị ở đ ờ i thứ nhất trực tiếp ở nửa đường liền ở ra giám nghỉ cơm đ ờ i thứ hai đ ờ i thứ ba thì c ũ n g không gặp nhau xưng huynh gọi đệ từng cái cơ bản không làm cái gì liền du sơn ngoạn thủy một vòng cũng không g i ớ i các quận thành huyện thành nhìn xem thê thảm bộ dáng liền rời đi tình huống này để không gặp nhau triệt để trở thành lương châu thậm chí ba châu nói một không hai nhân vật ai cũng không dám cùng hắn làm càn dù sao ai làm càn đối phương liền dám giết hay nhiều nhất liền ở trên thân thể n g ư ờ i xếp vào một cái tội danh lấn hạ dấu giếm bên trên việc ác bất tận cho dù một số nhân khí muốn đi đế đô cáo trạng cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể yên lặng chịu đựng nhưng lúc này không giống ngày xưa sở hạ vị này có cái này sát thần tại thế tồn tại t i ề n đến hắn đơn giản liền là một cái bú lạ tư bản không gặp nhau so với đối phương còn muốn hung tàn không nói đạo lý không việc ác bất tận đồng thời t r ụ p mũ trình độ cũng càng hơn một bậc động một chút lại xem thường bệ hạ xem thường đại cản làm cho người ta không nói được lời nào bởi vì cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị không no nhìn xem không gặp nhau bộ kia tức hồn hện nhưng lại không thể làm gì không dám trực tiếp động thủ bộ dáng rất nhiều người nội tâm tầm h vui giờ phút này sở hà nhìn xem không gặp nhau để cho người ta đem béo trưởng quỹ kéo xuống cũng một ngăn cản hắn đối với cái này căn bản vốn không quan tâm giết không gặp nhau có thể tìm lý do quá nhiều không quan tâm thêm một cái vơ vét t h i ệ t t ạ i đối phương chết thì cũng đã chết rồi hắn muốn làm chính là làm cho đối phương từng bước một tuyệt vọng cuối cùng chỉ có thể đem toàn bộ an nhạc vương phủ kéo xuống nước dạng này hắn chuyến này mới có thể kết thúc bí mãn bằng không không giết sạch xanh xanh có thể nào xứng đáng sắc thần ngoại hiệu mà không gặp nhau lập tức nói sang chuyện khác lại lần nữa chất vấn sở đại nhân ngươi không cần tránh nặng tìm nhẹ ngươi để d ư ớ i c h ư ớ n g một quy củ một nguyên do trắng trận tại trong thành cướp bóc điều tra cần một hợp lý giải thích bằng không đừng nói nội thành vô số thế g i a hà môn coi như bình dân bách tính cũng sẽ không đáp ứng hiển nhiên hắn lại lần nữa muốn cho sở hà cải lên một đỉnh chủ mũ nhưng nếu như cẩn thận nghe thì sẽ phát hiện hắn có chút phục mềm thái độ rõ ràng là tại tìm cho mình lối thoát không sai hiện tại không gặp nhau rất hối hận đến đây hắn phát phát hiện mình căn bản là không có gì lý do chính đáng đối phương ở nhờ điều tra thích khách danh nghĩa đem toàn bộ thành trì toàn điều tra một lần tuy có điểm c u ồ n g vọng nhưng thật muốn nói lên đến cũng coi như ở tại chấp phạm vi chức trách bên trong không có vượt quyền đồng thời coi như hắn hủy diệt mấy cái thế ra cũng căn bản là trong nhà điều tra đến yêu ma trước mắt hắn có thể tranh thủ chứng cứ đại nghĩa chỉ có sở hà dưới trướng cũng hủy diệt mấy cái một chứa chấp yêu ma thế ra cho lý do là nếm thử phản kháng nhất định là yêu ma đồng đảng cái này nghe xong cũng làm người ta nhức đầu lý do lý do này phân nói thế nào nói hắn phù hợp quy định cũng được nói hắn mượn cơ hội trả thù cũng được liền nhìn nói người là ai phản bác người là ai không no cho nên không gặp nhau liền trực tiếp phải dùng lý do này cho sở hà nội lên đương nhiên hắn cũng minh bạch lý do này không có khả năng lấy được quá hiệu quả thực tế thứ nhất quân làm việc phi thường cẩn thận cơ bản hủy diệt thế ra hà môn đều sẽ thu hạ kỳ phản kháng h u y ề n tượng cái này liền không dễ làm mà anh đương nhiên kỳ thật nhất làm cho không gặp nhau tức giận là vô sỉ như vậy lý do hắn đều không có ý tứ đi sử dụng lại như thế để sở hà quang minh chính đại dùng đến hắn phát hiện mình khả năng thật không có đối phương càng ngông c n g hơn càng không nói đạo lý càng vô pháp vô thiên thậm chí hắn hoài nghi bệ hạ đập sở hà đến đây có phải hay không cũng ôm ác nhân tự có ác nhân trị trạng thái tránh nặng tìm nhẹ sở hà khinh thường cười một tiếng một nguyên do bản tọa đến muốn hỏi một chút tướng đại nhân làm lương châu c h ấ n thủ sứ là thế nào thủ hộ thành trì lại để thích khách cam quang minh chính đại ám sát bản tọa đương đương c h ấ n thủ sứ liên thành a o đều bảo hộ không được ngươi còn có trên bờ vai khiên chính là lữ sao vẫn là nói cái này thích khách liền là ngươi chỉ thị ngươi muốn giết bản tọa cho bệ hạ một hạ ma uy nói xong hắn từng bước một hướng không gặp nhau mà đi trận trận như thế sắc khí sắc khí ba khi đem hắn bị hủ đi theo lui lại cuối cùng sở hà đã đi đến không gặp nhau trước mặt lạnh như băng nói đã bản tọa đi vào l ư n g châu vậy bản tọa quy củ liền là quy củ ngươi nếu là có ý kiến đến gì kìm nén ngươi không gặp nhau khi toàn thân phát run nói không ra lời hiển nhiên bị sở hà liên tiếp n ô n ngữ bạo kích cho trấn n h i ế p thậm chí hắn cảm giác mình trước mắt đều có chút biến thành màu đen hắn vừa mới nghe thấy cái gì sở hà lại trước mặt mọi người n ụ c mạ mình còn mắng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ có lý có cứ chuyển tiếp mãi m ạ i thật có thể đổi trắng thay đen rõ ràng là tông môn đệ tử đến đây sinh tử chiến sao đến trong miệng ngươi liền biến thành ám sát còn có ngươi sao giống như này có thể giả bộ so còn quy củ của ngươi liền là quy củ cái này từ làm sao nghe được giống trong tiểu thuyết trang bê trích lời nhưng hắn lại không thể không thừa nhận lấy đối phương ba châu tuần tra sứ thân phận bên ngoài xác thực xứng được với lời này thật lâu hắn liền không có ổn trọng xuống tới vẫn như cũ thở hồng n ụ c đại não tại cực tốc vận chuyển làm sao phản bác ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương năm trăm năm mươi hai Bản tọa đến tọa một u ố n chấn ma nhà ngục đi cha ma m chút. Xong, xong. Nhìn không thấy Xong, xong. đám ư tướng ợ c cũng triệt tắt một nhân phòng, đại để hạ rơi h vào p bị t cho không sai bịt l ắ Nói nhỏ chút, cái này nếu như bị tướng đại nhân nghe thấy, không ngươi lộn trên tường cái đại chút, thấy, cho thành. được treo Một đám bị ra, ở vây xem nhân mã đường rẽ trong đó một nửa là cười trên nỗi đau của người khác một nửa là lo lắng vô cùng lo lắng người chính là bởi vì cùng không gặp nhau có lợi ích liên quan nếu không gặp nhau xuống này bọn hắn khẳng định tổn thất nặng nề đồng thời nhìn sở hà tư thế cũng chưa chắc có thể bưng tha bọn hắn đương nhiên một chút cùng không gặp nhau lui tới mật thiết nhất mấy cái thế ra hào môn liền không có cân nhắc cái này bởi vì bọn hắn đã ở vừa mới trong chém giết đi hết địa phủ bảo đến không nhân thế ở giữa phiến ã o mà còn chưa chờ không gặp nhau nghĩ đến phản bác chỉ gặp triệu nguyên mang năm trăm chấn ma vệ trở về bọn hắn đã đem hắn hắn con đường một chút thế ra hào môn điều tra một lần đồng thời cũng thuận tiện hủy diệt mấy cái phản kháng thế lực cũng đem nhặt được một chút bảo vật thu hồi đến và ảnh triệu nguyên đối sở hà chắp tay nói ra đại nhân có phát hiện nói xong hắn vung tay lên một đám chấn ma vệ áp lấy năm sáu cái yêu ma đi ra trong kém, m đó cũng có một phần là đến đây thành trì làm việc yêu ma cũng bởi vì có không gặp nhau mà bọc bởi vậy bọn hắn tại thành trì không kiêng nể gì cả quan minh chính đại hành tàu không tốt không gặp nhau nhìn xem mấy cái yêu ma biến sắc sau đó chỉ nghe thấy triệu nguyên nói ra đại nhân mấy cái này yêu ma đôn là có ghi chép bọn hắn nguyên ứng bị giam giữ tại trấn ma nhà ngục bên trong bây giờ lại xuất hiện tại trong thành trì tất có kỳ quặc nói xong hắn ánh mắt liếc một chút không gặp nhau cười lạnh một tiếng hắn làm giúp sở đại nhân xử lý các loại sự t ì n h quản gia nhân vật tại đến lương châu bình châu hoàng châu trên đường liền đem ba châu trấn ma t i nội quan áp cao phẩm cấp yêu ma tư liệu đều xem một lần một là phòng ngừa chú đáo không chừng lúc nào liền có thể dùng tới hai là hắn biết tự mình đại nhân vui rét yêu ma lo trước khỏi họa lại không nghĩ rằng tại điều tra công chính dễ tìm đến mấy cái yêu ma bọn chúng đang ngủ hôn thiên hắc địa tốt không vui tại chỗ triệu nguyên liền nghĩ đến mấu chốt lập tức liền đem bọn nó toàn bắt sống cho mang về lồng giam yêu ma s ở h à khỏe miệng lộ ra một tia cười t à một mình thả yêu ma cái này tại các đại châu đều độ dài phát sinh nhưng đương nhiên đều trong bóng tối tiến hành hiện tại hắn đem chuyện này bày ra tại ngoài sáng bên trên đầy đủ để không gặp nhau uống một bình đầu góc choáng váng đồng thời đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội lúc đầu hắn này đến một nhóm bên trong một cái mục tiêu chủ yếu liền là tại hủy diện ba châu náo động đồng thời đại lượng thu hoạch yêu ma điểm mà thu hoạch yêu ma điểm dễ dàng nhất địa phương không cần nói cũng biết chính là đại cảng cấp nơi chấn ma nhà ngục đương nhiên hắn muốn đi mấy cái chấn ma nhà ngục giết yêu ma cao cấp khẳng định cần một hợp lý lấy cớ bằng không tùy tiện đem ba cái châu chấn ma nhà ngục bên trong cao cấp bậc yêu ma toàn chém giết khẳng định sẽ khiến ngoại giới hoài nghi bởi vậy hai ngày này sở hà còn đang muốn một cái hoàn mỹ lấy cớ hiện tại lấy cớ này đã xuất hiện có thể nào không hảo hảo lợi dụng nhất cử hoàn thành kế hoạch này giải thích một chút cái này không gặp nhau nội tâm không ngừng chửi mắng nhưng sắc mặt lại bình ổn xuống tới làm sao cũng là có thể tại lương châu hô phong hoán vũ tồn tại không có khả năng bị một điểm nhỏ sai lầm liền đánh trở tay không kịp hắn lập tức trả lời sở đại nhân ba tháng trước chấn ma nhà ngục xuất hiện một lần náo động có mấy cái yêu ma trốn đi ra ngoài việc này lương châu chấn ma vệ đang toàn lực truy tra lại không nghĩ rằng mấy người bọn hắn chơi dưới đĩa đèn thì tối lại trốn ở lương châu nội thành để sở đại nhân lục xoát điều tra ra nói xong hắn p ấ t tay ra hiệu mấy cái chấn ma vệ tiến lên tiếp quản cái này yêu ma lại lần nữa đem bọn hắn giải vào nhà n g ụ mà triệu nguyên lại cười lạnh nói tướng đại nhân những người khác ngươi có thể nói chạy đi vậy cái này đầu heo rừng ma tại c h ấ n ma ti ghi chép bên trong nhưng bị chém g i ế t tắn hết nó lại sao phục sinh đây này c h ỉ gặp hắn ngón tay hướng một cái ngũ phẩm heo ma cam không gặp nhau hung hăng chừng mắt triệu nguyên hắn hận không thể lập ngay lập tức đi đem cái này gây sự tồn tại đánh chết bất quá hắn cũng biết đối phương chính là sở h ạ thủ hạ căn bản cũng không quan tâm mình cũng không sợ mình heo ma hắn ánh mắt nhìn về phía đầu kia heo ma đã sớm quên đối phương đến cùng phải hay không báo cáo giết chết ăn hết lại nhìn xem một bên chấn ma thiên hộ phát hiện đối phương gật gật đầu lập tức minh bạch sự tỉnh có chút khó giải quyết chính như triệu nguyên nói tới cái khác yêu ma nhưng kiếm cớ dù sao chấn ma nhà ngục bên trong yêu ma chạy trốn cũng không phải lần đầu tiên phát sinh các châu cũng có nhưng một cái đã báo cáo tử vong ăn hết yêu ma lại lần nữa xuống tới cái này căn bản là không có cách giảm biện phương cương không gặp nhau hét lớn một tiếng tại một cái chấn ma bách hộ từ phía sau đi tới hắn khuôn mặt có chút mê man không biết tướng đại nhân gọi mình làm cái gì chỉ gặp không gặp nhau băng lãnh nhìn xem hắn nói lúc trước thế nhưng là người báo cáo này ma bị giết bị ăn xem ra là người tại lấn hạ giấu giếm bên trên định thu lấy yêu ma bảo vật tư thả yêu ma tội đáng chết vặt lần nói xong hắn không chờ phương cương phản ứng trong tay c h ấ n ma đao lập tức ra khỏi vỏ kiếm một đạo ánh đao lấp lóe phương cương thân thể bất lực ngã xuống dầm trận t r ậ n nuốt nước miếng tiếng vang lên giờ phút này một đám vây xem người nhìn xem không gặp nhau ánh mắt không có chế dễ ớ c h i ể u đội vị này cũng không phải đơn giản chủ tướng đại nhân rõ ràng không phải đèn cả dầu cái kêu phương cương xem xét liền là một cái dê thế tội chết ngoan u ồ n g đúng vậy à nhưng ai bảo nhân ra thực lực cường đại đâu hiện tại phương cương vẫn lạc không có chứng cứ là cái ngoan nhân a nói xong đám người có chút cảm khái nhìn xem sở h à chỉ sợ cũng liền vị này mới có thể chấn trụ không gặp nhau vị này ngoan nhân giờ phút này sở h à ánh mắt nhìn về phía không gặp nhau thầm nghĩ giải quyết dứt khoát nhưng cũng thật tính có chút bản lãnh h i ệ n nhiên cái này tại hắn đến về sau được xưng là thấp phối mình không gặp nhau cũng thật có chỗ thích hợp vừa mới nổi lên đều bị đối phương hóa giải chẳng qua là vẫn l ạ một cái chấn ma bách hộ mà thôi Toàn diệt ra. sở hà phất phất tay lập tức triệu nguyên dơ tay chém xuống đem mấy cái chính đang điên cùng dãy ruộng cầu xin tha thứ yêu ma toàn d i ệ t giết mà sở hà thì nhìn về phía không gặp nhau trầm giọng nói xem ra lương châu c h ấ n ma nhà ngục quản lý rất hỗn loạn bản tọa hôm nay cũng phải kiểm tra kiểm tra lý mặt bao nhiêu ít yêu ma đào tẩu nhiều thiếu yêu ma giả chết lời nói bế không đợi không gặp nhau nói cái gì trên sự dẫn dắt ngàn chấn ma vệ thẳng đến chấn ma trụ sở mà đi một đường mạnh mẽ đập tới nhanh không gặp nhau vội vàng thấp giọng nói ra đem gần nhất thả ra yêu ma kỹ càng thống kê đi ra không được sai sót sau đó hắn cũng xuất chấn ma vệ nhanh chóng về trụ sở mà tại sở hạ không gặp nhau rằng có lúc chấn ma ti trụ sở trước trong ngõ hẻm đang có một người một thú tại nhìn về phía trước cười bị hồi nói hh ắ c ắ c lão kiện bên trong liền mấy cái đứng gác hôm nay hai ta cần phải phát bút lớn cho đen ra sông ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương năm trăm năm mươi ba chấn ma nhà ngục thẳng đến sáu tầng chỉ gặp lý kiện khiêng đại h ắ c ở tại chỉ điểm xuống không ngừng tránh né mấy cái có hạn chấn ma vệ g i xét hướng chấn thủ sứ đại điện mà đi nơi đó đại hát g ử i được rất nhiều bảo vật n ù i nguyên bản Nó h ô một cái tuần tra đáng t chấn ma vệ có một chút nghi ngờ nói các ngươi vừa mới nhìn không nhìn thấy có một cái bóng đen hiện lên tựa như là cá nhân không thể là có người thừa dịp chấn ma thi không hư trước tới quấy dối a nói xong lại nói hiện tại trong thành trì đã sớm loạn thành một mươi bảy sở đại nhân trắng trận đổ sát tướng đại nhân tiến đến nga cản phàm là có chút bản lãnh không phải là bị giết liền la tiến đến xem náo nhiệt ai đến chúng ta cái này nói xong hắn sắc mặt lại trở nên phức tạp bắt đầu nói thật hắn rất kỳ vọng sở hà này đến có thể đem tướng rộ lạ xuống ngựa dạng này ba châu liền có thể được không thiếu nhưng trước mắt hắn đã thành không gặp nhau một phái mặc dù một phạm qua cái gì sai lầm lớn nhưng nếu không gặp nhau xuống ngựa cũng không chịu nổi giờ phút này chính nghĩa lợi ích không gãy liệm mài cái này nội tâm của hắn cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán đi một bước nhìn một bước mình cũng là tiểu nhân vật chỉ có nước chạy b ẻ trôi giờ phút này và ảnh một tiếng vang thật lớn chấn ma trụ sở đại môn bị đá văng lập tức đem mười mấy cái đóng dư chấn ma vệ giật mình nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn dám quát lớn đã nhìn thấy trọn vẹn hơn ngàn trấn ma vệ x ô n g tới từng cái đằng đằng sát khí đồng thời bọn này trấn ma vệ gương mặt rất x i n h lại thêm người cầm đầu kia một thân khoác lụa hồng theo dao l o n g cầm b ả o s á t mặt bá khí lại có thể nào không đoán ra được hắn khẳng định là vân châu trấn thủ sứ ba châu tuần tra sứ có s á t thần ngoại hiệu sở h ạ sở đại nhân nhưng hắn sao đột nhiên đến đây trấn ma trụ sở không phải nói hắn ở bên ngoài đại khai sát giới sao chẳng lẽ bên ngoài z không nội nghiện muốn tới trấn ma trụ sở z vậy cũng quá vô pháp vô thiên a nói đại đại nhân Người tốt. mấy ộ t cái c h n tổng ma hơi sau sở hà đã đứng chấn ma nhà ngục trước hắn ánh mắt nhìn trước mặt cùng vân châu chấn ma ti không sai biệt lắm kiến trúc khoe miệng hiện ra một tia cờ tả dẫn đầu chấn ma vệ thẳng tiếp theo mà chấn ma thủ vệ sao dám ngăn trở dù sao ai cũng không muốn tìm đường chết tình huống bên ngoài cũng t r u y ề n về bọn hắn cũng biết cái này sát thần đến cùng nhiều mánh liệt đừng nói ngăn cản hắn hạ chấn ma nhà ngục liền ngay cả nói hơn hai câu cũng không dám chỉ có thể run dày giới thiệu nhưng sở hà căn bản không thèm để ý bọn hắn hắn trực tiếp vượt qua năm vị trí đầu tầng trong này giam giữ yêu ma đối với hắn đã không có tác dụng gì cũng lười đi giết mà là thẳng đến dưới mặt đất tầng thứ sáu tầng thứ sáu đang có mười cái lục phẩm yêu ma đang tán gâu đánh cái g i ắ m p h ả n phất căn bản không phải ở vào ngục giam bên trong ta nói với các ngươi trước đó không lâu ta tóm đến nhân loại kia tuyệt đối ra mịt mềm ăn ngon ghê bấm địa lao này thiết bị thật kém không khí tuyệt không mới mẻ vừa nghĩ tới còn muốn ở đây đợi nửa tháng liền nào tâm các vị đại ca tiểu đ ệ chính là thanh phong sơn trại chủ về sau sau khi rời khỏi đây nhiều quan tâm không sai bọn chúng căn bản cũng không lo lắng cho mình an toàn thậm chí đều biết mình thời gian nào có thể rời đi nói cho đúng bọn hắn một nhiều hơn phân nửa cũng không phải là bị bắt tới mà là bị không gặp nhau mời đến mạo xương nhân số báo cáo chấn ma tổng thi đổi lấy tài nguyên bởi vì triều đình đối ba châu dịch tả yêu ma mọc thành bùi rất không hài lòng cho nên phái phát hạ đại lượng tài nguyên cung cấp có thể nói tại lương châu chém giết bắt một cái lục phẩm yêu ma so tại vân châu chém giết bắt cho tài nguyên nhiều gấp đôi mà không gặp nhau chính là cùng đại bộ phận yêu ma thế lực cấu kết tồn tại tự nhiên cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này hắn phi thường thông minh cùng các đại yêu ma thế lực làm giao dịch làm cho đối phương chủ động tiến vào trấn ma nhà ngục dạng này là hắn có thể đủ báo cáo sai chiến công thu hoạch được tài nguyên đồng thời còn có thể cho triều đình một loại hắn làm việc rất lợi hại trạng thái mà tại giam giữ sau một thời gian n ắ n liên có thể mượn danh nghĩa yêu ma đào tẩu hoặc là vẫn lạc tại địa lao hoặc là bị ăn Các cho loại để bọn hắn rời đi, để đang bọn bọn hắn hắn n càng càng càng càng một, một cái ó thể n d ụ n gà lẫn ma lão giả nói ra ta nghe tới biên chấn ma thủ về nói mới tới một cái tuần tra xứ còn rất lợi hại không thể để cho chúng ta lương châu cách cục náo động đi lão phu ngày tốt lành cũng không có qua đủ ta cũng nghe nói tựa như là cái gì s á t thần s ở h ạ bác bộ vắng vẻ vân châu một cái tân nhiệm c h ấ n thủ sứ lần này bị c à n đế tự mình bổ nhiệm trước tới nơi đây tuần tra ba châu thật phải cẩn thận sợ cái gì một cái chó ma khinh thường nói lại không phải lần đầu tiên đến tuần tra sứ còn không phải đều s á m xịt rời đi chỉ cần lao ra tử không chết toàn bộ ba châu đều là không nổi ngày nữa ai đến đều như thế không còn dùng được nói xong thứ nhất mặt ba khi đứng lên đến k i n h thường nói ta nghe cậu tử chó tôn nói cái k i a sở hà phi thường có thể giả bộ so còn rất yêu giết chóc gặp ma liền đến giết đi ngang qua chó hoang đều phải cho hung hăng hai q u y ề n thật mẹ hắn cuồng vọng không phải cùng các ngươi thổi các loại bản vương sau khi rời khỏi đây nhất định phải tự mình chiêu cố hắn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái cho hắn biết đừng quá làm cản không có tác dụng gì còn dám đánh chó tử chó tôn bản vương ta hắn nói còn chưa dứt lời liền gặp mặt trước một đám yêu ma sắc mặt không đúng có chút hoảng sợ nhìn xem hắn để hắn có chút m ộ bước thế nào chẳng lẽ bị hắn vừa mới khoác lắc cấp c h ấ n trụ hắc hắc cái kia xem ra chính mình thổi thói xấu năng lực vẫn là rất hữu dụng nhìn xem ngay cả một đoàn lục phẩm yêu ma đô có thể c h ấ n trụ về sau ra ngoài ai còn dám nói hắn chó ma n h á t gan nhưng sau một khắc nó cũng cảm giác không đúng cái khác yêu ma nhìn nó ánh mắt không đúng phản phất tại nhìn phía sau nó xuất hắn lập tức quay đầu chỉ gặp siêu phẩm trọng sinh đô thị chương năm trăm năm mươi b ố điên cùng giết chóc thu hoạch không ngừng chỉ gặp đằng sau đại lượng c h ấ n ma vệ dựng đứng người cầm đầu sắc mặt ba khí trận, trận sát khí đập vào mặt hắn vốn là tin tức linh h ô n đối xử hà hình dạng các căn mặc đều có hiểu rõ tự nhiên c h i kỳ là mình vừa mới chửi mắng người dầm chó ma vô ý thức nuốt nước miếng nhưng nhưng cũng cố tự chấn định không nói thêm gì nữa cũng không nhìn nữa sở hà muốn làm cho đối phương quên l ã n g hẳn đáng tiếc sự t ì n h lấy m ộ t bì hiện thực thường thường rất tàn khốc g i a n giác lồng giam cấm chỉ trực tiếp bị mở ra chìa khóa tự nhiên là lục phong từ trông coi chấn ma vệ nơi đó hữu hảo lấy tới ông sở hà rúi bàn tay một cố lực lượng khổng lồ bao phủ tại chó trên ma thân căn bản vốn không cho đối phương phản ứng cơ hội sắt đầu lâu của chúng nó liền bị đại tay nằm lấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngươi ngươi muốn làm gì đừng làm luận a ta thế nhưng là chính kinh yêu ma ngươi không có thể giết ta ta vừa mới liền là đang khoác lắp bức tội bất trị bà ảnh hắn lời còn chưa dứt liền nghe một tiếng bạo tạc chỉ gặp đầu cho trực tiếp bị bàn tay lớn lực lượng chấn thành cho bụi hắn thi thể không đầu hướng trên mặt đất bất lực ngã xuống mà đi bang một cái ngột ngạt thanh â m làm cho cả tầng thứ sáu đều an tĩnh lại ba đợt tồn tại sắc mặt khác nhau thứ nhất quân làm sở hà bộ hạ cũ tự nhiên biết sở hà tác phong làm việc căn bản không bất kỳ để ý mà lương châu trấn ma vệ thì con ngươi b ề lớn nhìn xem sở hà ánh mắt tràn ngập sợ hãi vừa mới muốn ngăn cản đối phương tâm cũng lập tức biến mất thậm chí n h ị n không được lui lại hai bước về phần mười cái lục phẩm yêu ma thì sắc mặt khó coi vô cùng bọn chúng nhìn xem đầu chó yêu ma thi thể lại nhìn sở hạ đều có một loại không dễ đ o á n đo đối phương rõ ràng kẻ đến không thiện đồng thời thực lực mạnh để bọn hắn căn bản không dám có thể yên tâm bất quá vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn nói vị này chắc là sở đại nhân thật ngọc thụ lâm phong tiêu sái vô cùng vừa mới chó ma miệng ra c u ồ c vọng chết chưa hết tội sở đại nhân như thế nào trước tới đây không biết lương châu trấn thủ sứ tướng đại nhân ở đâu chúng ta đều là hắn tự mình bắt đúng chúng ta đều là tướng đại nhân tự mình bắt hiển nhiên bọn hắn là là ám chỉ sở hà mình đám người cùng không gặp nhau có quan hệ chính là không tầm thường quan hệ để sở hà tuyệt đối không nên tùy ý làm vậy tốt nhất là lập tức cười ha hả liền xoay người rời đi là tốt nhưng sở hà lười nhác theo chân chúng nó nói nhảm hắn từng bước một hướng từng cái lồng giam mà đi mỗi đến một cái lồng giam trước bàn tay lớn đối bên trong liền là vỗ phải biết hắn tu luyện công pháp võ nhưng so sánh thần võ long tượng trấn ngục công còn muốn bá đạo lại thêm đã lục phẩm hậu kỳ tu vi tùy ý một quyền đánh g a uy lực cũng không phải là bọn này lục phẩm yêu mà có thể ngăn cản vâng lồng giam điên cuồng rung động bên trong không khí xuất hiện trận trận để ép tiếng nổ đùng đoàn yêu ma tại trong thống khổ kêu g ê n chết đi lập tức cái khác yêu ma cũng không lo được tại che giấu điên cuồng gào to ngươi muốn làm gì chúng ta là cùng tướng đại nhân làm giao dịch không tử vong cái này tuyển hạng ngươi không có thể g i ế t ta nhóm c h ấ n ma vệ liên rồi g i ế t yêu ma tướng đại nhân nhanh lên cứu mạng a không giữ lời hứa a đáng tiếc bọn hắn kêu khóc căn bản không có nổi chút tác dụng nào một cái hai cái mấy hơi về sau m ư ơ i cái lục phẩm yêu ma liền toàn v ấ lạc đồng thời liên tiếp hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên keng chúc mừng ký chủ chém giết lục phẩm hậu kỳ chó ma sinh sinh bác bạo cực độ tàn nhẫn liền rất mại tư ban thưởng yêu ma điểm một năm nghìn keng chúc mừng ký chủ chém giết lục phẩm đ ỉ n h phong kỳ vương một quyền đánh ra, hồn phi p h á c h tán ban thưởng yêu ma điểm hai năm nghìn keng chúc mừng ký chủ chém giết cuối cùng một mực vang vài chục cái mới đình chỉ rất không tệ sở hà thầm nghĩ vẹn vẹn m ộ ư ơ i sáu con lục phẩm yêu ma liền sinh ra c h ọ n vẹn ba trăm l i n yêu ma điểm phi thường có thể đương nhiên hắn biết sở dĩ có thể có như thế nhiều yêu ma điểm chính là là bởi vì những yêu ma này từng cái cũng không bị thương nói cách khác trên lý luận bọn hắn là toàn thịnh thái độ hắn xuất thủ cũng không coi là lạnh lén chém giết ban thưởng sẽ cao một chút cái này còn nhiều hơn thua thiệt không gặp nhau bằng không muốn tìm mười cái lục phẩm yêu ma cao cấp tụ tập tại hết thảy một t h ư ơ n g thế còn không cách nào chạy trốn cũng không phải một chuyện dễ dàng không chần chờ sở hà đang tại bảo vệ c h ấ n ma vệ hoảng sợ dưới ánh mắt lại lần nữa hướng tầng thứ bảy mà đi bên trong cũng giam giữ vài đầu thất phẩm yêu ma trong đó có một cái là cùng không gặp nhau làm giao dịch tiền đến mặt khác ba cái đã bị quan mấy chục năm chính lạnh à h như băng nói các hạ liền là trong truyền thuyết sát thần sở hạ lão phu sớm có nghe thấy hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền lão phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ chính là lương châu tà giáo nhị hộ pháp tà lão có dám một trận chiến nói xong hắn trên thân hiện ra một tiêu tả khí phản phất chuẩn bị cùng sở hà đến một trận thật đang lúc c h é m g i ế t chiến đấu tà giáo nhị hộ pháp sở hà nội tâm thầm nghĩ xem ra lương châu tà giáo lại so với vân châu phát triển tốt thất phẩm tà ma cũng chỉ là nhị hộ pháp cũng có thể lý giải lương châu hỗn loạn như thế t r ấ n ma t i lại không quản s ắ c thực thích hợp yêu ma phát triển lớn mạnh nhưng là hắn một đáp lại lão giả lời nói đối phương vừa mới thái độ rất rõ ràng muốn cùng hắn chính diện một trận chiến mà chấn ma nhà ngục đặc sắc là trong lồng giam yêu ma đánh ra công kích sẽ bị suy yếu rất nhiều mà lồng giam bên ngoài thì không hạn chế đồng thời lồng giam không lớn ở bên trong không cách nào hoàn chỉnh phát huy đương nhiên sở hà nghiêm trọng hoài nghi nếu hắn mở ra lồng giam đối phương sẽ lập tức chạy trốn sẽ không tự chiến lúc này t a ma lão giả lại lần nữa khích tướng nói làm sao chẳng lẽ đường đường sắt thần sở hà còn không dám cùng lao phu va vào l i ê n chút can đảm này còn thế nào thống lĩnh một phương c h ấ n ma thi để dưới trướng c h ú n g vệ như thế nào nhìn ngươi nói xong hắn còn cố ý đem ánh mắt nhìn hướng phía sau hơn ngàn c h ấ n ma vệ nhưng mà nên đón hắn lại là b ạ c nhãn hiển nhiên bọn hắn đối với lao giả lời nói căn bản vốn không quan tâm cũng khinh thường đại nhân ba định luật xuất thủ gọc gàng tác phong quả quyết dứt khoát có thể giết tuyệt không nói nhau nhau dù sao liền là thế nào b ấ t việc làm sao tới tuyệt sẽ không bởi vì mặt mũi liền từ bỏ đơn giản hơn trực tiếp chém giết địch nhân phương thức bằng không tiểu kiếm thần liếu lâm cũng sẽ không chết như vậy không t a m tâm dù sao sở h à loại người này ân không thấy nhiều kiếm sở h à c h ấ n ma ra khỏi vỏ đối s á c mặt tuyệt vọng tà giáo lao giả liền là m ấ y đao sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn quay người mà đi trong đầu hệ thống âm thanh âm vang lên keng chúc mừng ký chủ chém giết tác phẩm trung kỳ tà ma ba đao bảy bạn phi thường bạ khí thu hoạch được y ê u m a điểm một nghìn nghìn nghìn mà tại sở hà đi đến tầng thứ sáu lúc không gặp nhau thanh â m cũng chuyển tới sở đại nhân làm gì tới đây tuần tra trong địa lao y ê u m a đô đăng ký trong danh sách chỉ có lần trước chạy ra mười cái cũng đang toàn lực điều tra không tin ngươi nhìn cái này đăng ký sách v ũ thảo d siêu phẩm trọng sinh đô thị chương năm trăm năm mươi lăm bị h ã m hại không gặp nhau sở hà b ư ớ c kế tiếp kế hoạch giờ phút này không gặp nhau lời còn chưa dứt hắn ánh mắt liền thấy tầng thứ sáu trong lồng g i a n bộ tử vong mười cái yoma thi thể không gặp nhau d cái này đến cùng tình huống như thế nào làm sao yêu ma chết hết xuất hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía sở hà nói cho đúng là nhìn về phía hắn trong tay cái kia thanh đang dỉ máu chấn ma kim nao lúc này hắn sao có thể vẫn không rõ yêu ma đều bị trước mắt tên sắt thần này cho diệt s á t thật sự là lẽ nào lại như vậy giờ khắc này không gặp nhau khi hai con ngươi đỏ bừng nếu như nói sở hà đem bên ngoài không thiếu thế ra hào môn diệt s á t cướp bóc là đang động hắn cảnh vơ vét người đến tiền trang là tại chém hắn thân tây cái k i ê u diệt địa lao này yêu ma liền là đang đào hắn dễ a phải biết nơi này mỗi một cái yêu ma phía sau đều đại biểu bà châu đỉnh tiêm yêu ma thế lực bọn hắn hiện tại tập thể vất lạc coi như hắn có thể giải thích người ta cũng chưa chắc sẽ tin tôi thiểu vụ trộm sẽ ghi hận hắn một bút thậm chí đều sẽ hoài nghi là hắn không gặp nhau lại cùng sở hà làm cục Người, không gặp nhau lên cơn giận dữ, hắn hiện tại cực độ hối hận mình vừa mới tại sao phải đi chuẩn bị vật liệu. Nếu như hắn không gặp tại hối mới tại phải đi liệu. cực liệu, vật vật độ định vừa sao đối phương liền trực tiếp gọn gàng đem tất cả lục phẩm trở lên yêu ma toàn diệt giết, giết thật sự là hung ác mẹ hắn cho hung ác khai môn hung ác đến nhà s ở đại nhân không gặp nhau thở dốc khí thô nói ra địa lao yêu ma đô là hữu dụng ngươi như thế toàn chém giết cái gọi là cái gì bọn hắn đã bị giam giữ một bất kỳ nguy hại gì ngươi vì cái gì còn muốn đại khai sát giới vì cái gì vì cái gì s ở hà một mặt băng lãnh đi đến không gặp nhau trước mặt trầm giọng nói ra bản tọa vui lòng ngươi quán sao bản tọa chính là ba châu tuần tra xứ chỉ cần hướng bệ hạ bàn giao những người khác toàn không xứng nói xong Hán vâng ô vô t ư vai trái, lục phong u ê n n h lập tức đáp thứ nhất bên cạnh phân phó trấn ma vệ bắt đầu chuẩn bị tấu trường một bên để trấn ma vệ đi đem yêu ma thi thể thu hồi đến đây chính là bọn hắn bữa tối tuyệt đối không có thể lãng phí không gặp nhau nói cái gì chơi ứng ngươi cái này thế nào còn đem ta dính l u vào trong lúc nhất thời không gặp nhau cũng không biết nên nói cái gì hắn cũng không phải ngu xuẩn tự nhiên minh bạch nếu cái này tấu trương lan truyền ra ngoài lại trải qua một chút nghệ thuật gia công như vậy hắn liên hợp tân nhiệm tuần tra s ứ hủy diệt nhà ngục yêu ma liền sẽ trở thành sự thật đến lúc đó thật bùn g đất ba rơi vào đúng q u ầ n không phải phân cũng là phân nhưng hắn lại thế nào phản bác người ta chỉ nói trải qua mình nhắc nhở mặc dù phong cách vẽ rất không đúng nhưng đúng là bởi vì hắn nói có yêu ma trốn thoát ra ngoài mới khiến cho sở hà đại khai sát g i i đáng chết không gặp nhau nội tâm chửi bởi nói sở hà ngươi đây là dự định vào chỗ chết bức lao tử thật sự là tức chết ta vậy giờ phút này hắn nghĩ đến đây sự kiện mang đến cho hắn ảnh hưởng muốn b ã i bình những cái kia phẫn nộ yêu ma thế lực cũng không dễ dàng đồng thời có sở hà cái này quả bom hẹn giờ tồn tại không biết lúc nào lại phải cho hắn làm ra yêu thiêu thân mà lục phong trước khi đi chỉ vào một con rồi ma thi thể nói ra cái này liền để cho lương châu chấn ma thì đi dầu chiến con rồi chân cũng không tệ lương châu chấn ma vệ anh khá lắm đây thật là con rồi chân cũng coi như thì sao bên ngoài toàn bộ lương châu thành vô cùng yên tĩnh đừng nói là người coi như chó hoang cũng không dám s ử a i n g ỏi từng cái hiệu x s u đầu đ ặ p não trong đó không thiếu mặt chó có chút sưng lên một mặt hủy khuất chi sắc mà nhìn như hết thẻ gió êm sóng lặng nhưng trong không khí nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi thì nói cho tất cả mọi người vừa mới phát sinh thảm thiết chép riết có thể nói toàn bộ trong thành trì gần ba thành thế gia hào môn bị hủy diệt ba thành thế gia hào môn bị vơ vét còn lại bảy thành cũng hoặc nhiều hoặc thiếu ném đ ổ vật giờ phút này bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía trấn ma t i chờ đợi không gặp nhau có thể vì bọn họ ra mặt dù sao bọn hắn cùng không gặp nhau cũng miễn cưỡng tính một cây dây leo bên trên châu chấu đáng tiếc đợi tới đợi lui cũng không đợi được kết quả ngược lại trông thấy sở hà mang lên ngàn c h ấ n ma vệ nên ngang đi ra sau đó liên quan tới c h ấ n ma nhà ngục bị tàn sát tin tức liền chuyển khắp toàn bộ lương châu thành đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết trương đương nhiên c h u y ế n môn cũng càng ngày càng khoa trương nghe nói cái k i a sát thần sở hà dết điên rồi hắn tham quan c h ấ n ma nhà ngục thời điểm liền bởi vì có cho đối với hắn cũng kêu một tiếng liền đem toàn bộ trấn ma nhà ngục bên trong yêu ma toàn d â ế t đúng vậy à nghe nói còn z không nổi n i ệ n đem trông coi trấn ma vệ cũng toàn dân không gặn nhau đi ra ngăn cản. chịu mấy cái to mồm đúng an nhạc vương đi ra thuyết phục đều vô dụng cuối cùng lúc gần đi trả lại an nhạc vương một ước dù sao càng t r u y ề n càng không hợp thói thường nhưng càng không hợp thói thường liền t r u y ề n càng rộng khắp dù là rất nhiều người nhìn ra bên trong không thích hợp nhưng người lòng hiếu kỳ bắt quái tâm tuyệt đối có thể bao phủ hết thệ bình thường truyền thuyết tự nhiên càng không hợp thói thường càng có ý tứ trong đó còn có một cái tương đối lưu truyền rộng khắp truyền thuyết liên la không gặp nhau chính là triều đình phái xuống nội ứng hắn mười năm này làm như thế chính là hấp dẫn đại lượng yêu ma chú ý đem bọn nó dẫn vào địa lao lại nhất cử tiêu diện mà liền cái này nghe xong liền giả truyền tin hết lần này tới lần khác còn có rất nhiều người tin cũng bao quát một chút yêu ma bọn chúng đ ố i không gặp nhau thái độ bắt đầu chuyển biến bắt đầu từng cái hương sư vấn tội cho hắn truyền tin lập tức để một phản ứng đối ra sao không gặp nhau luôn cuống tay chân chỉ có thể không ngừng chân a n những yêu ma này thủ lĩnh dù sao đây chính là hắn quật khởi và liếng cũng là an nhạc vương phủ có thể nhanh chóng phát triển hữu lực tài nguyên phương phủ trong đình viện, sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa chỗ ngồi hai bên hơn ngàn trấn ma vệ ngồi xếp bằng tu luyện trước mặt bọn hắn bảy ra đại lượng tài nguyên bởi vì hắn dự định đại lực bồi dưỡng thứ nhất quân cho nên lần này vơ vét tài nguyên chỉ có một nửa được đưa về vân châu trấn ma ti h thừa nửa d ư ỡ i toàn v ề thứ nhất quân từ hắn tự mình phân phối bởi vậy lục phong đem trong đó hai thành cho lưu thủ tại vân châu thứ nhất quân dự trữ đệ tử còn lại tám thành từ ngàn vệ sử dụng đồng thời lục phong có cái nguyện vọng liền là đem thứ nhất quân quy mô hình mở rộng đến mười ngàn cái k i ê u một ngàn vệ tương lai tất cả đều là nòng cốt tinh anh tự nhiên cũng sẽ không có tiết kiệm chính sách dù sao tài nguyên không có bọn hắn lại đi ra nhạc thôi đại c à n thế gia hào môn thông phái bang chúng đã hung hăng ng ng ngược lâu như thế cũng nên để b giờ phút này sở hà hai con ngươi khép hở bắt đầu suy nghĩ mấy ngày nay làm việc trước cho không gặp nhau ra vai phủ đầu lại trong thành quay phong vân đem đối phương nội thành ủng hộ thế ra toàn hủy diện hiện tại liền liền đối phương cùng chúng yêu ma hợp tác cũng xuất hiện vết nứt coi x o n g thành đánh bước đầu tiên bất quá đối phương dù sao cắm d ễ lương châu m ộ ư ơ i năm lâu muốn cho hắn triệt để tuyệt vọng loạn tấp vương còn cần điểm kích thích mới được như vậy bước kế tiếp gãy cánh chim tay gãy chân phế xương cốt siêu phẩm trọng sinh đô thị chừng năm trăm năm mươi sáu không gặp nhau h ư sát hạ tử thủ giờ phút này sở hà bắt đầu suy nghĩ b ẻ gãy không gặp nhau cánh chim sự tình toàn bộ ba châu hai đại khốn cảnh là yêu ma hoành hành dân chúng lầm than yêu ma hoành hành tại hắn bá đạo như vậy hủy diện tình hùng d ư ớ i tối thiểu trong thời gian ngắn ba châu hoàn cảnh không có gì yêu ma d á m dòng chống khua chiên làm c ả n đương nhiên vụ trộm khẳng định y nguyên có nhưng đang tại để dân nghèo bách tính dân chúng lầm than chính là thiếu lương bởi vì ba châu chỗ đất nghèo sinh lương tương đối thiếu lại thêm tam châu chi địa mấy năm gần đây một mực là khô hạn yêu ma hoành hành để sinh lương càng thêm thiếu mà triều đình cứu tế lương phái phát hạ đến lại bị cắt xén bởi vậy phía dưới các quận Huyện nhiều không nạn dân từng nổi. lương thực là đối ế q u c căn bản, đ ố với võ giả tới nói cũng c là không thể thiếu tài nguyên cho nên từng cái bộ môn quan viên mới tầng tầng cắt xén lại thêm không gặp nhau phía sau chỗ dựa có thể tới bách tính trong tay người lác đắc không có mấy cái này cũng liền dẫn đến đại lượng nhân loại bị chết đói để ba châu y ê u m a vô cùng hưng phấn dù sao người chính là vạn vật chi linh ăn nhân tộc đối với đại bộ phận y ê u m a đô có thể càng nhanh tu hành kỳ thật đây cũng là không gặp nhau như thế cắt xén lương thực nguyên nhân một trong vô tình hay cố ý nhiều chết đói một bộ phận người bình thường tại coi bọn họ là làm tài nguyên bán cho y ê u m a từ đó đổi lấy mình cần thiết dạng này đối triều đình cũng có bàn giao bởi vì thu một cái tử vong video liền có thể bãi bình trên quan trường sự tỉnh dù sao một cái quận thành muốn hư không tiêu tất mười ngàn người khẳng định không cách nào giàu giếm triều đình cũng sẽ yêu cầu t r a rõ ràng nhưng biến mất chính là mười ngàn đã chết đói người tự nhiên là chỉ cần báo cáo triều đình đã t r ô n dù sao chỉ cần có video chứng minh đại lượng biến mất người là đã chết đói liền sẽ không bị truy trách cái này l i ê n là huyền h u y ề n thế giới bị a i chỗ bởi vì người với người vũ lực giá trị t r ê n l ệ n h quá lớn một thất phu giận dữ mõ phun ra năm bức tình huống xuất hiện thất phu giận dữ chỉ có thể tức chết chính mình xem ra cũng là thời điểm cần giải quyết hạ liên quan tới phía dưới quận thành bách tính vấn đề sinh tồn sở hà t h ầ n g h vừa vặn cũng đem không gặp nhau hai tiểu đệ b á c bình để bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc không sai hắn đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía bình châu hoàng châu c h ấ n ma thi nhưng cũng một quá coi trọng bọn hắn chỉ tính toán dùng điểm thủ đoạn nhỏ đem hai bọn họ làm sức đầu mẹ chán không muốn đ ú n g tay bảy cái này vô cùng đơn giản không no c h ấ n ma thi không gặp nhau ngồi ngay ngắn ở phía trên hắn s á c mặt âm trầm phảng phất có thể giết người phía dưới đứng đấy mấy cái c h ấ n ma cao tầng giờ phút này tất cả c h ấ n ma cao tầng một câu lời cũng không dám nói rất sợ chọc giận không gặp nhau đưa tới thái họa hừ không gặp nhau chỉ vào một cái trấn ma phó thiên hộ trử ầm lên vừa mới ngươi có phải hay không chân trái trước tiền đến một điểm quy củ cũng đều không hiểu nuôi ngươi làm ăn gì quy củ đều học không được ta nhìn ngươi cái này phó thiên hộ cho mấy cái dùng không có lập tức lăn ra ngoài viết ba mươi ngàn chữ kiểm điểm phó thiên hộ nói v ũ thảo ta đây là trêu a i ghẹo a i ngươi đây thật là tìm không thấy lý do phát tiết liền biết khi dễ ta thật đạp ngựa làm giận c h ắ c không được so ra kém s ở hạ mặc dù nội tâm phi thường bất mãn nhưng phó thiên hộ vẫn như cũ gật đầu nói phải sau đó một mặt im lặng rời đi lại điện lúc này cái khác chấn ma cao tầng xem tướng bên trái sắc bình thẳng xuống đều bông lỏng m ộ t hơi lẩm bẩm nói thật may mắn mình vừa mới chân phải trước đàn môn cũng không phải lão nguyên cũng coi như hắn không may bị tướng đại nhân ngẫu nhiên c h ọ n chúng tính chút xui xẻo mà phía trên không gặp nhau nhiều như mày nói ra cái kia sở h à hiện tại đang làm cái gì phải tất yếu coi chừng hắn vâng một cái chấn ma thiên hộ đứng ra nói ra đại nhân sở h à đang tại phương phủ đ ỉ n h viện tu luyện dưới trướng ngàn kỳ cũng đang tiêu hóa lần này vơ vét tài nguyên ta cho rằng không thể để cho hắn tiếp tục nữa đúng vậy à cái kiêng ngàn kỵ thực lực tổng hợp vốn là so chúng ta lương châu mạnh coi như chúng ta đem bình châu hoàng châu c h ấ n ma vệ cũng đều đến đoan chừng cũng liền l i ề u cái tám lạng nửa cân đúng nếu như lại để bọn hắn tu luyện không ra một hai tháng đôi chúng ta uy hiếp sẽ càng lớn trong lúc nhất thời cái khác c h ấ n ma cao tầng cũng hưởng ứng bắt đầu bọn hắn là không gặp nhau tâm phúc c ũ n g không gặp nhau tại cùng một cái chiến hào không gặp nhau vẫn lạc bọn hắn cũng tất nhiên sống không được bởi vậy từng cái đều tương đối gấp sợ hãi lại từ sở hạ như thế phát triển tiếp bọn hắn liền muốn thế phía trên không gặp nhau cũng là t r o mày hắn biết chính như giới chúng nói lại cứ tiếp như thế coi như hắn muốn phản kháng cũng căn bản một cơ hội gì hiện tại mới ngắn ngủi không đến ba ngày hắn một nửa căn cơ liền bị đối phương hủy diệt xây lại lập phi thường khó khăn đồng thời còn đắc tội không thiếu yêu ma thế lực để hắn rất bị động đại nhân một cái lao chỉ huy sứ ra đến nói ra việc đã đến nước này chúng ta không thể chần trừ nữa xuống dưới nhất định phải ra tay đ ư c gác nói xong hắn làm ra một cái cắt cổ động tác mà cái khác cao tầng cũng gật gật đầu h i ệ n nhiên bọn hắn đều cho rằng không thể để cho sở hà làm xuống dưới hắn phải chết đông đông không gặp nhau có tiết tấu đánh lên chỗ ngồi hắn hiểu được hiện ở loại tình huống này muốn chuyển bại thành thắng chỉ có giết chóc chỉ cần sở hà một chết là hắn có thể một lần nữa thành lập mới tiền trang cùng yêu ma quan hệ cũng có thể khôi phục hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng chỉ cần giải quyết sở hà nhưng chuyện này nói dễ làm lên đến rất khó tối thiểu tại lương châu nội thành giết sở hà ảnh hưởng c h i đại căn bản là không có cách đoán trước thậm chí an nhạc vương đều sẽ bị liên lụy ở bên trong thú n g chi hắn còn có hơn ngàn tấn ma vệ thủ hộ càng không có khả năng lặng yên không tiếng động diệt sát cho nên muốn giết sở hà nhất định phải m đem hắn làm ra mắt thành Đồng thời, tốt nhất đem đi. đối nhất xung quanh chấn cũng Còn Hắn mình còn không nắm thời, tốt một mặt trước mắt thể hà chắc, ma làm có. có có vệ sở dạng ù n chiến thuật biển người Không nhau nói hắn tuần liền cần tuần tra ba châu, không g gặp trực châu châu, mực thuật thể tiếp đợi tốt. Tốt. tra tra một t vậy ba ba là là ra, đã sứ, i mắt t h à h d ạ n này các ngươi điều động một bộ phận người tại trong thành giải liên quan tới phía dưới quận huyện thê thảm tình huống thỉnh cầu sở hà xuống dưới sửa trị nói thảm thiết một điểm hắn khẳng định sẽ đi nói xong hắn đột nhiên đứng lên đến lạnh như băng nói bản xứ lập tức liền muốn đột phá thất phẩm hậu kỳ đến lúc đó nhưng xuất l í n h số lớn c h ấ n ma vệ tại quận thành phụ cận đem hắn vây giết giá họa cho tà giáo vâng chúng c h ấ n ma cao tầng tập thể đáp sau đó không thiếu c h ấ n ma cao tầng lập tức ra ngoài chuẩn bị bắt đầu duy chỉ có cái k i a lão chỉ huy sứ lưu lại hắn đ ố i không gặp nhau nói ra đại nhân cái k i a sở h à át chủ bài đông đảo lại là bệ hạ tự mình điều động mà đến không chừng có cái gì thủ đoạn đặc thù là bảo đảm vạn vô nhất thất tốt nhất để mấy cái lao thái ra tự mình ra mặt ân không gặp nhau lúc này một cự tuyệt nói ra xuất phát trước ta sẽ đi mời mấy vị lao thái ra ra mặt nói xong hắn khoác bắt tay chỉ huy sứ cũng q u a y người lui ra mà không gặp nhau thì trở lại chấn ma chủ điện chỗ mình ở nhưng vừa mới khai môn hắn đột nhiên sửng sốt lui lại một bước nhìn thấy trên điện s ắ c thực viết chấn thủ sứ lại điện lại đem ánh mắt nhìn về phía trong điện con ngươi đột nhiên chừng lớn chỉ gặp ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động chương năm trăm năm mươi bảy không gặp nhau mất đi tiểu k i m h khố thiếu hụt đồng lộc chỉ gặp hắn nguyên bản tráng lệ trong cung điện đã biến thành một cái trống r ô n g phôi thô phỏng sàn nhà cũng biến mất không thấy gì nữa nếu không phải vừa mới hắn lui ra phía sau một bước trông thấy trên đại điện s ắ c thực dựng đứng chấn thủ xứ ba chữ còn cho là mình đi sai chỗ sau đó hắn s ắ c mặt hoàn toàn thay đổi hướng trong đại điện chạy tới tại phía dưới ghế ngồi có một cái phòng tối bị mở ra bên trong giống tuyết chỉ còn lại một cái đồng tiền đè ép một tờ giấy hắn cầm lấy tờ giấy trông thấy phía trên viết đến nay phong tất cả bảo vật thu s ạ c h mua tiền đã đem thả xuống ra g i a lưu không gặp nhau nói cái gì đồ chơi ngươi hoa một cái tiền đồng mua tất cả bảo vật v ảnh hắn ký một quyền đem mặt đất ném ra một cái lỗ thủng gầm hét lên đáng chết đ ế người c ù n l trộm liền chúng tôi còn lưu cái tờ giấy nói mua gặp qua không biết xấu hổ nhưng chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ hiện tại hắn hận không thể lập tức liền đánh chết cái kia viết tờ giấy bại hoại mà giờ phút này mấy cái chấn ma vệ nghe thấy thanh âm lập tức chạy tới do hỏi đại nhân không có sao chứ lan không gặp nhau tức g i ậ t quát mấy cái chấn ma vệ sắc mặt khó coi lập tức liền muốn thối lui nhưng một cái chấn ma vệ lại trần trở nói đại nhân vương chỉ huy làm để thuộc hạ đến đây hỏi thăm mấy tháng này b ổ n g lộc lúc nào phát trước mắt rất nhiều chấn ma vệ đã ba tháng một dẫn tới b ổ n g lộc vụ trộm có không t i ê u ý kiến nói xong hắn sắc mặt cũng có một chút tảm đạm nói thật không gặp nhau người này rất đen trừ mấy cái cùng hắn đặc biệt thân mật cấp dưới chỉnh thể lương châu c h ấ n ma vệ thu nhập rất không ổn định đừng nhìn triều đình phái phát hạ đến tài nguyên không ít nhưng lại đều bị không gặp nhau bị giữ lại một mình hưởng dụng hoặc là dùng để bồi dưỡng tâm phúc đối với cái này c h ấ n ma vệ cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng gần nhất hai năm tổng lộc cũng không đúng hàn ạ n n phát. Cái y l i ê đề đại bộ phát ậ n chấn ma vệ rất có ý kiến. Nhưng, như tại không gặp nhau cần có h rất ma vệ tại t ý gặp thứ nhất chân đem vừa mới nói chuyện c h ấ n ma vệ đạp bay mấy trăm mét làm cho đối phương nằm dạp trên mặt đất không ngừng ho ra máu xem ra cho dù không chết cũng phế đi lạnh như băng nói đồng lộc không có bạn chỉ huy s ứ nói nếu ai muốn đồng lộc để hắn tự mình đến tìm ta là là mấy cái c h ấ n ma vệ bị hụ vội vàng chạy trốn không dám ở chính là ở đây thậm chí đều không dám đi cứu vị kia thổ huyết c h ấ n ma vệ về sau vẫn là cái kia c h ấ n ma vệ t h ầ n ca ca nghe được tin tức lập tức chạy tới đem hôn mê đối phương mang đi sắc mặt vô cùng ấm lãnh ban đêm liên quan tới phía dưới các nơi còn thành huyện thành bi thảm tình huống tại lương châu không ngừng truyền bá đặc biệt là phương phụ phụ cận đối với cái này sở hà tự nhiên minh bạch là không gặp nhau kế hoạch hắn dự định để cho mình ra khỏi thành sẽ giải quyết mình mà đây cũng chính là hắn muốn làm từ ngoại bộ bắt đầu từng bước một tan giã không gặp nhau cuối cùng tín nhiệm để hắn gánh không được chỉ để kéo an nhạc vương xuống nước hiện tại hắn cho rằng an nhạc vương đã nhìn có chút thanh làm việc thậm chí sở hà đ o n t r ư ở n g coi như hắn lập tức giết vào c h ấ n ma ti đem tướng tả làm trễ an nhạc vương cũng sẽ không ra mặt ngăn cản nói cách khác không gặp nhau cơ bản xem như cái đã bị ném bỏ quên cửa thôi bởi vậy sở hà nhất định phải cho hắn biết hiện thực cũng một chút xíu để hắn tuyệt vọng để hắn cựu hận mình biến làm quân cờ đến lúc đó vô luận là vì mạng sống vẫn là là nguyên nhân khác không gặp nhau đều sẽ đem an nhạc vương kéo xuống nước dạng này hắn sở hà liền có thể để bọn hắn một nhà chỉnh chỉnh tề tề rời đi trong nhân thế m ắ t thành cánh bắc một cái bên trong căn phòng nhỏ mấy cái chấn ma vệ ở bên trong ngồi ngay ngắn lẫn nhau ở giữa sắc mặt vô cùng ấm chầm cầm đầu là một cái sắc mặt lãnh khóc người hắn chính là lương châu chấn ma thiên hộ vương phi đã từng chấn tây vương thái binh phía dưới năm cái chấn ma bách hộ trong đó có trần tùng cũng có cái kia đi lấy hôn mê đệ đệ trấn ma vệ âm thầm được rẽ không thể tại tiếp tục như vậy cái kia không gặp nhau đơn giản vô pháp vô thiên đệ đệ ta cơ bản phế đi không có khả năng tại tu luyện đúng vậy à hiện tại đừng nói ba châu bình dân bách tính dân chúng lầm than coi như chúng ta bọn này trấn ma vệ đều ăn bữa hôm lo bữa mai cam ngay cả đồng lộc đều h ạ khắc cái này không gặp nhau thật là muốn đem chúng ta hướng tử lộ bên trên b ư ớ c cái khác hai quân tối đa cũng liền khất nợ một tháng chúng ta quân đều khất nợ ba tháng tiếp tục như vậy nữa phía giới khẳng định một cái lao trấn ma bách hộ sắc mặt khó có nói mặc dù Không không h ắ sở dĩ mình cái này một quân khất nợ ba đ ồ n g lộc tháng chính là là bởi vì bọn hắn luôn luôn cùng không gặp nhau đối nghịch thỉnh thoảng giải cứu một ít nhân loại cũng thỉnh thoảng ra mặt đi chấn nhếp một bộ phận huyên náo quá đột nhiên yêu ma bởi vậy để không gặp nhau rất không hài lòng nhưng xem ở vương phi trên mặt mũi cũng không có quá để ý tới bọn hắn đương nhiên đây hết thể cũng bởi vì bọn hắn một quá ngăn cản không gặp nhau sinh ý chỉ là tiểu đà tiểu nháo nhưng hiện tại xem ra bọn hắn liền xem như tiểu đà tiểu nháo cũng đã không có khả năng không gặp nhau muốn bắt đầu tan giã bọn hắn vương đại ca ngươi nếu không đi nói một chút mặt mũi của ngươi không gặp nhau đoán chừng vẫn là đến cho điểm trần tùng bách hộ mong đợi nói ra dù sao vương phi thế nhưng là ngũ phẩm đ ỉ n h phong tồn tại so hai cái chỉ huy sứ cũng không kém liền bởi vì cùng không gặp nhau không hợp nhau mới chỉ làm cái thiên hộ mà lấy vương phi đã từng chấn tây vương thân binh thân phận cái tiêu không gặp nhau đoán chừng sẽ cho mấy phần mặt mũi lại nói bọn hắn chỉ là nếu ứng nghiệm đến đồng lộc mà thôi ai vương phi bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn lại làm sao không biết không cho đồng lộc sẽ tạo thành ảnh hưởng gì chấn ma vệ mặc dù đồng lộc không ít nhưng tiêu hao đồng dạng nhiều lúc đầu qua liền là liếm máu trên lưới đao sinh hoạt bởi vậy đại bộ phận chấn ma vệ đều không chứa đựng tài nguyên thói quen linh song đồng lộc chứ cho gia đình một bộ phận tiền sinh hoạt còn lại liền toàn dùng tới tu luyện tăng cao tu vi lại sống phong túng mà loại ngày này mặc dù tiêu sái chỉ khi nào đồng lộc không phát đoạn cung cấp một hai tháng liền có thể để đại bộ phận c h ấ n ma vệ không chịu được nổi hắn hiểu được đây là không gặp nhau không muốn lại có một cái không thế nào nghe lời c h ấ n ma quân tại tan giã phía dưới c h ấ n ma vệ ý chí quân tâm tàn ra cũng liền rốt cuộc chưa nói tới cái gì cứu trợ thương sinh mọi người toàn sẽ ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện trạng thái chỉnh thể lâm vào lợi ích vòng xoáy bên trong mà hắn trước đó còn có thể miễn cưỡng duy trì cục diện bây giờ lại cũng đã bất lực hắn trầm thấp nói ra ta phải đ i đi. siêu phẩm trọng sinh đô thị chương năm trăm năm mươi tám quân quận sóng ngẩm sở hạ hạ của thành cái gì chân tung mấy cái chấn ma bách hộ đột nhiên đứng nhiên lên sắc mặt ộ t m khó coi bọn hắn sở dĩ còn có thể miễn cưỡng duy trì cục diện cũng bởi vì còn có vương phi trèo trống nếu như đối phương rời đi bọn hắn cái này liên minh cũng tự nhiên không có khả năng lại duy trì mấy người trừ phi đối không gặp nhau chịu thua cùng một chỗ thành làm thai họa bình dân tội nhân không lại chỉ có thể rời đi c h ấ n ma ti nhưng vừa vào c h ấ n ma sâu như biển h á có thể thật thoát ra lấy bọn hắn thân phận bối cảnh tại đưa ra rời trước một khắc này liền là vớt lạc tử vong thời khắc ai vương phi lại lần nữa thở dài nói ra trước khi rời đi ta tận lực đem ba tháng này đ ộ n g lộc cho các ngươi muốn đi ra các ngươi ta đừng nản trí sở h à đại nhân trước mắt tại ba châu tuần tra đã đem không gặp nhau bước đến góc tường bên trên không chừng không dùng được bao lâu thời gian không gặp nhau liền sẽ xuống lại rời đi nói xong hắn xác mặt mình lại lộ ra một tia bi ai làm lương châu trấn ma thiên hộ hắn hiểu được không gặp nhau thực lực mạnh cỡ nào đừng nhìn bây giờ bị sở hà ép phản g phất cùng đường mặt lộ khi đó còn chưa tới chân chính điểm tới hạn nếu hắn thật toàn lực bộc phát ai thua ai thắng thật cũng chưa biết liền sợ đến lúc đó sở hà sẽ biết khó mà lui không nói những cái khác ánh sáng a n nhạc vương phủ nhúng tay một chuyện liền đủ để sở hà uống một b ì n h về phần không gặp nhau có năm chắc hay không đem a n nhạc vương mời đi ra hắn ngược lại phi thường tin tưởng đối phương bởi vì những năm này bỏ sức hắn hiểu được không gặp nhau cũng là lòng dạ rất sâu tồn tại hắn không có khả năng không cho mình biện pháp dự phòng điểm này khả năng sở hà đều không nghĩ tới cũng có thể là làm muốn đến nhưng cũng một đặc biệt để ý vương đại ca ngươi có thể hay không cự i miệng m một cái chấn ma bách hộ lời còn chưa dứt l i ề n bị trần tùng đánh gãy nói ra vương đại ca lên chức đế đô chính là chuyện tốt hai ngày này nhìn nhìn lúc nào có thời gian chúng ta mấy cái mời vương đại ca ăn một bữa xem như tiễn đ ư a rượu mấy năm này vương đại ca đã là lương châu nỗ lực rất nhiều cũng cho chúng ta nỗ lực rất nhiều thăng chức chính là chuyện tốt một bên cái khác mấy cái chấn ma bách hộ cũng nói ra đúng mời vương đại ca hào hào h ư n g một trận chúc mừng vương đại ca cao thẳng tương lai nhưng không nên quên chúng ta a ha hà mặc dù Mọi người t hiện ự c h tại nhìn c xem một đám sinh tử chiến hữu tại thực tình thành ý công chúc hắn rời đi càng là trong lòng ngăn không được khổ sở bởi vì hắn biết mình sau khi rời đi bọn này sinh tử chi giao đừng nói qua cỡ nào tốt không chết đều tính may mắn nhưng lại nghĩ tới gia đình đúng vậy a đây là chấn ma vệ chức trách chúng ta thân thể tàn phế chết thì cũng đã chết rồi về sau mấy cái chấn ma bách hộ nhìn thấy vương phi biểu tình biến hóa lập tức nói sang chuyện khác kể một ít cao hứng chủ đề mà từ đầu đến cuối cũng một giống như trước đó như thế thảo luận ứng đối ra sao tiếp xuống biến hóa giải thích như thế nào cứu càng nhiều người ban đêm vương phi một mình đi đến trên đường trời rất đen ánh trăng bị đám mây che chắn đưa tay không thấy được năm ngón hắn như thường ngày đi về trong nhà cùng ba tuổi nữ nhi chơi đùa một hồi cùng thê tử nhàn phiếm vài câu đi ngủ nửa đêm hắn một mình rời phòng đi vào thư phòng ngồi s ổ n trong góc hai tay ôm đầu nước mắt như không cần tiền lăn xuống mà nghị luận đại điện trần tùng cùng cái khác mấy cái bách hộ nói ra chúng ta chỉ có một cơ hội cuối cùng cái tiêu chính là sở đại nhân có thể triệt để trượt chân không gặp nhau trượt chân đến an nhạc vương bảy đúng chúng ta không thể ngồi chờ chết nhất định phải chủ động xuất kích chủ động cùng sở đại nhân cùng một tuyến còn có lần trước tại tây sơn phát hiện chỗ không đúng cũng muốn lại đi xem xét không thể bông l ò n g cảnh giác nơi đó tuyệt đối có không gặp nhau thậm chí an nhạc vương phủ át chủ bài nhất định phải trà rõ ràng nói xong c h â n t u n g ánh mắt hiện lên một tia kiên định tuyệt đối không có thể làm cho không gặp nhau là bạn chúng ta chở không được kế tiếp tuần tra xứ cũng không có khả năng đợi thêm tới một cái so sở đại nhân càng người giản dĩ không sai bọn hắn mục tiêu lại cùng sở hà không nhu mà hợp không chỉ là muốn cho sở hà trượt chân không gặp nhau còn muốn cho hắn giết chết an nhạc vương b â n g không lương châu chính là toàn bộ ba châu không dùng được bao lâu còn biết như trước kia không có khác nhau mà bọn hắn vừa mới nói tới tây sơn chính là tại một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ vô ý phát hiện rất không đúng chẳng những có đại lượng trận pháp mê vụ ngăn cản hiển nhiên còn có mấy cái ám vệ tại thủ hộ bên trong khẳng định có đại bí mật đồng thời thông qua trong khoảng thời gian này quan sát bọn hắn cũng mơ hồ cũng đoán được một chút tình huống nhưng một triệt để xác định được tốt chia ra ba đường một đường đi âm thầm liên lạc sở đại nhân một đường đi chết chằm chằm tây sơn một đường tại trong thành tiếp tục du đãng n h i ề u loạn không gặp nhau ánh mắt để hắn không cần hoài nghi trần tùng phân p h ò nói tốt, cái khác mấy cái chấn ma bách hộ gật gật đầu liên t ạ i bọn hắn muốn tản ra lúc trần tùng đột nhiên nói ra kế hoạch này cũng không cần nói với vương đại ca ân mấy người lại lần nữa gật gật đầu bọn hắn minh bạch kế hoạch này phi thường mạo hiểm thành công khả năng không lớn đặc biệt là tại bọn hắn phát hiện tây sơn tình huống sau bởi vậy không muốn để cho vương phi lại dính vào dù sao hắn lập tức sẽ cao thẳng rời đi cái này vũng bùn làm là tốt nhất h i n h đ ệ chúc phúc đối phương là đủ rồi ngày thứ hai sáng sớm đám người còn không t ỉ n h ngủ liền bị một trận tiếng vó ngựa bị hù giật mình hoảng sợ chạy đến đặc biệt là thế g i a hà môn bọn hắn đối hai ngày này rét chóc nhưng rõ mồn một trước mắt mặc dù mình đám người may mắn sống sót nhưng người nào biết cái kia sắt thần vẫn sẽ hay không sát tính đại phát chỉ gặp sở hà xuất lĩnh nàn g kỵ thẳng đến ngoài thành mà đi mục tiêu hiển nhiên là lương châu phía dưới của thành thẳng đến phát hiện nhìn không thấy sở hà cái bóng mọi người mới toàn bông lòng một hơi yên lặng trở về ngủ cái an g i ấ trấn ma thi không gặp nhau ra lệnh lập tức cho bình châu hoàng châu truyền lệnh để bọn hắn thời khắc chuẩn bị cùng nhau xuất kích vâng một cái chấn ma vệ đáp mà không gặp nhau thì bước vào phòng bế quan ánh mắt nhìn về phía phương xa lệnh như băng nói sở hà các loại bản chấn thủ sứ đột phá ngày liền là ngươi diệt vong thời điểm liền lại để cho ngươi trang bước mấy ngày siêu phẩm trọng sinh đô thị chương năm t r ă ư ơ chín lương châu t h á n h n ữ nghị luận đối sách hết thảy chính như sở hà đ o á n trước cho dù hắn rời đi mát thành cũng biến thành tương đối an ổn cơ bản một quáy dối người thật sự là mấy ngày nay sở hà sở tác sở vi đem ba châu khu vực đều trấn trụ mọi người ai cũng không muốn tại lúc này h o động một khi bị sở hà để mắt tới khẳng định không phải chuyện tốt bởi vậy chúng yêu ma thế lực n h a u n h a u đem hành động phạm vi không chế ở các nơi quân thành huyện thành bên trong đồng thời từng cái bắt đầu không ngừng cho không gặp nhau gửi thư tín để hắn nhanh lên muốn ra biện pháp không phải không còn hợp tác so sánh không gặp nhau cho trả lời chắc chắn là chậm nhất một tuần khẳng định giải quyết tây sơn quận chính là lương châu kế tiếp vắng vẻ của thành cái này trong cơ bản là gặp thai hỏa nghiêm trọng nhất địa khu thứ nhất đồng thời có rất ít người biết vùng núi này bên trong còn tận tàng một cái tà giáo trụ sở phi thường thần bí liên miên bất tuyệt dãy núi hạ dựng đứng một cái to như vậy địa cung trung ương chỗ chính là thánh nữ điện bên trong đ a n g tại khí thế ngất trời nghị luận fim cái kia sở hà thật sự là cùng vọng hắn cho là mình là ai dám giết nhị hộ pháp đúng vậy à cái kia không gặp nhau cũng không phải cái thứ tốt lúc trước làm sao cùng chúng ta c a m đoan lại làm hại nhị hộ pháp vẫn lạc tội đáng chết vật lẩn muốn ta nói liền trực tiếp không cùng cái kia không gặp nhau hợp tác hắn là cái thá gì ngay cả sở hà đều ép không được chúng ta hiện tại cũng tích xúc không thiếu lực lượng không còn dùng dựa vào hắn không được cái này quá vọng đọc rồi trong lúc nhất thời nghị luận tương đối cháy bỏng bắt đầu chủ đề trung tâm cũng tự nhiên là liên quan tới sở hà gần nhất sở tác sở vi dù sao bọn hắn đã đạt được liên quan tới sở hà tại trấn ma nhà ngục bên trong đem tự mình nhị hộ pháp chém giết tình huống lập tức toàn bộ lương châu tà giáo lập tức vỡ tổ nếu không phải thánh nữ áp chế bọn hắn chỉ sợ đã xuất lĩnh đông đảo y ê u m a muốn đi giết chết sở hà đương nhiên nếu như bọn hắn thật đi cái kia sở hà khẳng định sẽ ngửa mặt lên trời cười to đây chính là đưa tới cửa y ê u m a điểm phía trên, trên bảo tòa ngồi ngay ngắn một vị bạch d nữ tử chính là lương châu tà giáo thành nữ sắc mặt lệnh lệnh cho người ta loại uy nghiêm、Xoát hắn nhấc vung tay lên lập tức phía dưới chúng yêu ma cao tầng toàn yên lặng lại ánh mắt nhìn về phía phía trên t h á n h nữ các loại hắn phân phó bởi vậy có thể thấy được tại lương châu tà giáo thánh nữ uy tín rất cao thậm chí so với vân châu thánh nữ đều mạnh lên ba phần phải biết tà giáo mặc dù tại ba mươi sáu châu đều có phần chi mỗi một phần chi người dẫn đầu đều là t h á n h nữ đây là giáo quy nhưng không có nghĩa là tất cả chi nhánh người cầm quyền đều là t h á n h nữ có chi nhánh thánh nữ chẳng qua là khôi lỗi mà thôi có thể lương châu khác biệt lương châu tà giáo lúc đầu rất kém cõi so với vân châu đều kém nhưng ở tân nhiệm thánh nữ dẫn đầu dưới vẹn vẹn vài chục năm liền khuyết trương đến lương châu thậm chí ba châu thứ nhất yêu ma thế lực trình độ phía dưới những yêu ma này cao tầng căn bản là thánh nữ đề bạt bắt đầu tự nhiên đối thánh nữ phi thường tốt cảnh lại nói thánh nữ tu vi cũng có thất phẩm hậu kỳ tại toàn bộ tà giáo là trừ đại h ộ pháp tu vi cao nhất tồn tại trước mắt cần ổn định thánh nữ nói ra mặc dù lương châu chi nhánh phát triển rất tốt nhưng còn xa xa một đạt tới có thể trương dương trình độ trước mắt đại c à n cách cục sắp phát sinh biến cố lớn đã có không ít điểm chi muốn khởi động sắp nhập kế hoạch cái gì sắp nhập kế hoạch nghe thấy thánh nữ lời này, toàn bộ đại điện yêu ma cao tầng toán xương sở sắc mặt vô cùng kinh hãi bọn hắn làm tà giáo một thành viên tự nhiên biết s á t nhập kế hoạch đại biểu cái gì đại biểu sắp lại lần nữa phản loạn lần trước vẫn là mấy trăm năm trước s á t nhập kế hoạch sau khi hoàn thành bắt đầu đối đại c à n phát động công kích chiến hỏa liên miên nửa cái đại c à n đáng tiếc cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại chỉ có thể đem còn thừa lực lượng tiếp tục phân tán làm theo ý mình mà s á t nhập kế hoạch liên đại biểu có tà giáo chi nhánh đỉnh đem cái khác tà giáo chi nhánh chiếm đoạt thậm chí nhất thống tất cả tà giáo chi nhánh đây cũng không phải là việc nhỏ bởi vì sát nhập sau thánh nữ chỉ có thể có một cái nói cách khác cái kêu một chi mạch chiến thắng cái kêu một chi mạch yêu ma liền có thể thu được càng nhiều lợi ích cái khác nhánh mạch yêu ma thì sẽ bị biên giới hóa lại muốn phát triển lấy được cao vị rất khó đồng thời bọn chúng cũng minh bạch l ư ơ n g châu cái này một chi mạch cũng c h ô n g cường trong đó có chi mạch truyền thuyết có cựu phẩm đại lao toa c h ấ n chỉ bất quá trở ngại giáo quy không thể bên ngoài đối với những khác chi nhánh phát, phát động chiến tranh nhưng hoặc nhiều hoặc thiếu đối với những khác chi mạch đều có ảnh hưởng thậm chí hắn phụ cận mấy cái nhánh mạch đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa thánh nữ tin tức này xác định là thật một bên nhắm mắt đại h ộ pháp mở ra hai con ngươi hỏi thăm hiển nhiên cho dù là hắn cũng bị tình huống này giật mình ân thánh nữ điểm điểm nói ra trước mắt chỉ là có chút manh mối cũng sẽ không lập tức liền hành động dù sao s á t nhập không đơn giản trước mắt các nơi chi nhánh tương đối hỗn loạn lẫn nhau ở giữa tranh lệch cũng không phải đặc biệt cách xa rằng có sẽ rất lâu bản thánh nữ đ nói chừng ước chừng tại lao ra hỏa kia vẫn lạc đồng thời liền sẽ chính thức khởi động s á t nhập nói xong hắn s á c mặt cũng một lộ ra e ngại ngược lại rất bình tĩnh phản phát sắp đến sắp nhập đại kế cũng sẽ không đối nàng sinh ra cái gì đại ảnh hưởng ngược lại rất bình thường nhưng tất cả mọi người minh bạch một khi chính thức sát nhập nơi này tất cả yêu ma đâu có thể sống duy chỉ có thánh nữ không được thánh nữ chỉ có thể có một cái còn lại đều là chết me no sau đó thánh nữ lại lần nữa nói ra cũng chưa hẳn là một chuyện xấu cái khác tà giáo có thể phát triển chúng ta cũng tương tự có thể phát triển bình châu hoàng châu hai địa phương tà giáo những năm này bị chúng ta áp chế phát triển rất không thuận lợi cũng là lúc muốn đối bên dưới tay phía dưới chúng yêu ma cao tầng hai con người ngưng tụ hiển nhiên bọn chúng đều hiểu tự mình thánh nữ đại nhân y tứ đơn giản l à n ê n đối với những khắc lương châu tà giáo chi nhánh thẩm thấu nếu đại thế tiến đến liền có thể trực tiếp nhất thống ba châu tà giáo đến lúc đó lương châu tà giáo thực lực sẽ bạo tăng tại loạn thế chưa hẳn không thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi lập tức chúng yêu ma cao tầm bắt đầu nghiên cứu đối phó cái khắc lương châu tà giáo từng cái âm mưu quỷ kế cho kế hoạch đi ra báo một cái yêu ma thị vệ nhanh chóng chạy vào hà nội đ thánh nữ quỷ một chân trên đất nói bẩm thánh nữ lương châu đến báo ba châu tuần tra xứ sở hà chính xuất lĩnh ngàn kỵ lui tới tây sơn quận không ra ba canh giờ liền có thể đến cái gì sở hà tới trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lại lần nữa vỡ tổ đừng nhìn vừa mới nói phi thường bà khí cái gì để sở hà đ i n mạng cái gì chủ động đi giết có thể nếu thật để bọn hắn đối mặt thật là có điểm trong lòng e ngại dù sao bọn chúng đều xem qua liên quan tới sở hà hình tượng bị hắn tàn nhẫn tác phong không giảng đạo lý cản dỡ c h ấ n trụ lại thêm cái kia hơn ngàn c h ấ n ma vệ thực lực tổng hợp cũng để bọn hắn rung động tối thiểu ánh sáng ngàn kỵ liền có thể để tà giáo không cách nào đối mặt trừ phi mấy cái hộ pháp đại nhân có thể nhanh chóng chém giết sở hà đang trợ giút bọn chúng cùng một chỗ hủy diệt chấn ma ngàn kỵ còn có chiến thắng năm chắc có thể đối với mấy cái hộ pháp có thể hay không đối phó sở hạ bọn chúng cũng một hoàn toàn chắc chắn dù sao sở hạ cho đến trước mắt còn không có người gặp hắn toàn lực ra ngoài bộ dáng lần trước chiến đấu vẫn là chém g i ế t thất phẩm trung kỳ dừng liễu cuộc chiến đấu kia nói như thế nào đây ân một mắt thấy một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình phải đối đầu với những khí vận c h i tử có tu h vi cao hơn hắn rất nhiều thế nhưng con đã nương nương cứu ta chương năm trăm sáu mươi thánh nữ phân thân tống phủ nguy cơ cái này không thể chạy chúng ta tới đi phải làm sao mới ở đây thật treo lên đến cho dù có thể thắng cũng định tổn thất nặng n ề đúng vậy à cái tia hơn ngàn c h ấ n ma vệ từng cái t à n nhẫn vô cùng cùng sở hà cái tia sắt thần không sai b ị t lắm chúng ta nếu không phải rời đi trước tránh một chút tránh đầu gió liền làm ra ngoài du lịch nói xong mấy cái yêu ma cao tầng nghiên cứu chạy trốn tình huống b à ảnh thánh nữ vô mạnh một cái chỗ ngồi bị hù phía dưới yêu ma cao tầng khẽ run dậy cứ thế tại nguyên chỗ hắn lệnh như băng nói không nói trước cái tia sở hà này đến đại khái s u ấ t là phải giải quyết tây sơn trần thai tình huống liền nói hắn cho dù thật chạy chúng ta mà đến lại có thể thế nào chúng ta lương châu trí nhánh phát triển nhiều như vậy năm chẳng lẽ tại mình đại bản doanh còn ngăn không được chỉ là sở hạ nói xong hắn băng lanh ánh mắt liếc nhìn toàn bộ đại điện để chúng yêu ma toàn túi đầu không biết nên nói cái gì mặc dù rất muốn phản bác nhưng cũng cảm thấy nói không nên lời đúng vậy à? bọn chúng vừa mới kêu gào ác như vậy bây giờ người ta thật đến bọn chúng còn muốn lấy chạy trốn thật sự là mất mặt phía trên đại hộ pháp nói ra đ ừ n g hoảng hốt chúng ta địa c u n g tại dãy núi chỗ sâu nhất có trận pháp bao phủ ngoại nhân căn bản không có khả năng biết được địa cùng tại chỗ nào coi như sở hạ có thể biết tà giáo tại dãy núi bên trong cũng tìm không thấy đúng a chúng ta tà giáo trụ sở có thể một mực rất bí mật lập tức chúng yêu ma cũng hiểu được bọn hắn tà giáo cụ thể trụ sở chưa từng bị ngoại giới biết đ ư ợ c qua liền ngay cả không gặp nhau cùng cho bọn hắn đưa thi thể tống ra cũng cho tới bây giờ chỉ là đưa đến dây núi chỉ định vị trí bởi vậy nếu muốn ở như vậy dây núi lớn bên trong tìm tới địa cung độ khó có thể nghĩ sở hà này đến lại có thánh mệnh mang theo tự nhiên cũng không thể trong núi lãng phí quá nhiều thời gian mà đại hộ pháp lại lần nữa nói ra có lao phu cùng lao tam tại cho dù sở hà có thể tới cũng ăn không được c h ố tốt nói xong hắn ánh mắt còn nhìn về phía đối diện t a m hộ pháp đúng t a m hộ pháp gật gật đầu nhưng hắn sắc mặt lại thật không tốt thứ nhất là nghĩ mà sợ đã từng muốn đi c h ấ n ma nhà ngục giam giữ chính là nó nhưng nó lâm thời có việc một đi bên trên liền đ ể n h ị hộ pháp làm t h ầ y hiện tại xem ra thật sự là nhặt một cái mặc chó thứ hai địa cung vị trí hắn từng tại uống say lúc cùng tống ra một vị nữ tử tựa như nói qua nhưng cụ thể hắn lại cấp quyến mất hiện tại ở lần có một loại rất bất an cảm xúc mà thánh nữ thanh â m lại lần nữa vang lên triệu tập bên ngoài yêu ma toàn bộ trở về không được sai sót nói cho người của tống ra nên chủ bị người không thể ít các loại sở hà rời đi liền lập tức đưa tới vâng mấy cái yêu ma lĩnh mệnh mà đi sau đó lại nghị luận một chút sự t ì n h khác chúng yêu ma nhao nhao cáo lui đại hộ pháp tam hộ pháp cũng chắp tay rời đi trong đó đại hộ pháp lúc rời đi nhìn nhiều thánh nữ một chút hắn mặc dù cảm giác thánh nữ hết thể t h o ạ làm có thể lại cảm thấy hôm nay thánh nữ có từng tia không thích hợp nhưng có nói không nên lời chỗ nào không đúng giờ phút này thánh nữ chậm rãi đứng dậy trở lại gian phòng của mình thiết lập một cái ngăn cách trận pháp ngăn cả ngoại bộ dò xét và hắn hai tay bấm n i ệ m pháp quyết một cái lối đi xuất hiện tại trước mặt hắn từng bước một tiến vào thông đạo đi vào mật thất mật thất không lớn chỉ có một ít đơn giản thiết bị bên trong đồng dạng ngồi xếp bằng một cái bạch đi nữ tử thình lình cùng thánh nữ giống như lúc đã gần thành hình cơ bản có thể dùng thánh nữ nhìn lên trước mặt bạch đi nữ tử lẩm bẩm nói mà bạch đi nữ tử cũng một bất kỳ động tác gì phản phất chỉ là khôi lỗi nói cho đúng cũng xác thực không sai b ị lắm nó là thánh nữ dùng bí pháp luyện chế ra đến một đạo phân thân ai cũng không biết cố này phân thân tồn tại cái này là nàng vô ý đạt được một bản cổ tịch bên trên ghi chép Hết t nói xong hắn lại lần nữa đánh ra một cỗ bạch liền chi khí dung nhập vào phân thân bên trong làm cho đối phương trở nên càng thêm linh động bắt đầu nửa nén hương sau hắn rời đi mặt tất ngồi ngay ngắn trong phòng bắt đầu tu luyện mà công pháp lại không phải thánh nư trải qua mà là đặc thù công pháp một m ặ n này nếu như để cho cái khác yêu ma trông thấy sợ sẽ không tại chỗ h ủ chết nên biết thánh nữ chỉ có thể tu luyện một cái công pháp thánh nữ trải qua những công pháp khác đều là sẽ bị bại xích rời đi nhưng bây giờ thánh nữ lại đem những công pháp khác tu luyện rất sâu t h ầ y sơn quận thành tống phủ làm quận thành đệ nhất thế gia phủ đệ hắn chiếm diện tích xa hoa trình độ đơn giản nghe rợn cả người trong chủ điện tống gia lao thái g i a ngồi ngay ngắn ở phía trên hắn s ắ c mặt t ấm lãnh cho người ta một loại lòng dạ rất cảm giác sâu sắc cảm giác hai bên ngồi ngay ngắn những lao giả khác đối với hắn dị thường tôn tính không dám có một chút không hài lòng trạng thái b à n h lao thái ra đặt chén trà xuống nói ra nghe nói cái kia sở h à tại mát thành đem không gặp nhau h á t hắc quá sức thật có chút ý tứ cũng trách không gặp nhau phế vật nếu không phải lao vương ra cho hắn chỗ dựa hắn là cái thá gì nói xong hắn s ắ c mặt hiện lên một tia khinh thưởng trào phúng phía dưới mấy cái lao giả túi đầu không nói bọn hắn minh bạch lao thái ra vì sao lại như thế lao thái ra gọi tống giã cũng không phải là bệ đình mà là đương triều bá tước tây sơn bá mặc dù không phải thực quyền phái nhưng trong triều cũng có không thiếu quan hệ trước đó không gặp nhau đối nó rất tôn trọng nhưng mấy năm gần đây không gặp nhau rất bành trướng đôi tống già thậm chí đôi tống lao thái gia cũng không tôn trọng dù sao không gặp nhau tu vi cũng đ ạ t t h ấ t phẩm trung kỳ tùy thời bước vào t h ấ t phẩm hậu kỳ mà lao thái gia là t h ấ t phẩm hậu kỳ nói cho đúng hiện tại hai người không có gì t r ê n l ệ n h tự nhiên người ta cũng liền không đăng cấp cái gì mặt mũi điều này cũng làm cho lao thái gia phi thường bất mãn lần này nghe nói hắn không may mới có thể c ư ờ i trên nôi đau của người khác thái gia cái kia sở hà lập tức sẽ đến chúng ta tây sơn quận chúng ta muốn hay không chuẩn bị chút gì một cái lao giả nói ra chuẩn bị cái gì lao thái già trong mắt chừng một cái nói ra hắn liền một cái tuần tra s ứ còn dự định để lao phu ra đi nên đón không thành lao phu đường đường ba tước lại không chức vụ mang theo sợ cái gì nên đón là trấn ma doanh quận phủ sự tỉnh là là mấy cái lao giả lập tức gật đầu đáp dù sao tại tây sơn quận lao thái g i a liền là trời trấn ma doanh quận phủ tính là cái gì chứ bọn hắn đều có thể bình lội thậm chí có thể nói tùy tiện phái một người liền có thể bãi bình hai thế lực nhớ kỹ đem cái đuôi làm sạch sẽ đừng để sợ tiểu tử nắm chặt đ ư ợ điểm còn lại toàn mặc kệ lao thái ra lại nói một câu sau đó trực tiếp lôi kéo tuổi trẻ thị nữ rời đi trên mặt lộ ra một tia đặc thù t i ể u d u n g đối với cái này những lao giả khác không cảm thấy kinh ngạc lao thái gia túc trí đam h ư u duy nhất khuyết điểm liền là háo sắc đương nhiên đây cũng là tống gia có thể phồn vinh nguyên nhân một trong đồng thời trên làm dưới theo tống gia đệ tử đều phi thường háo sắc c ư ớ i mười mấy cái tiểu thiếp rất bình thường mấy cái lao giả lắc đầu rời đi bọn hắn cũng không để ý sở hà đến đây cho rằng hắn liền là một tên m a u đầu tiểu tử đến cũng chính là trần hay nhiều nhất xử trí chút bọn phủ tham quan ô lại bọn hắn tống phủ ở phương diện này rất sạch sẽ bọn hắn chỉ là một cái bọn hắn không biết tử vong đang tại cực tốc tới gần trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian ân đ oán tình cựu cùng xem một đám điệp viên không không bảy của địa phủ đại náo dị giới chương năm trăm sáu mươi mốt tây sơn quận tình huống nên đón sở hạ giờ phút này quận thành bên ngoài vô số dân chạy nạn đang tại xếp hàng bọn hắn từng cái xanh sao vàng vọn bộ dáng thê thảm vô cùng mà ánh mắt lại nhìn về phía trước mấy cái chính đang bốc khói nồi lớn bên trong có bọn hắn cứu tế cháo đồng thời lần này bọn hắn nghe nói bên trên có đại quan muốn xuống tới ưu t ế lương muốn so dĩ vãng nhiều rất nhiều điều này cũng làm cho không ít người trên mặt lộ ra khát vọng tân sắc liền phảng phất một đầu sói đói rốt cục trông thấy con mồi đừng rẽ ta giống như nghe cháo thịt hương vị bên trong là không phải thả thịt t h ơ m qua à, bao nhiêu năm không ăn được thịt mẹ ngươi nhìn thêm một chút cháo lập tức liền muốn tốt chịu đựng chúng ta nhất định có thể sống sót cha ngươi nói chuyện a cha cha một đứa bé nhìn xem ngồi tại phía trước mình nam tử trung niên t ú i đầu không nói lời nào bắt đầu dùng cận tồn lực lượng lay động đối phương có thể m ớ i hắn hơi lay động một chút nam tử trung niên thân thể nghiêng một cái trực tiếp nằm trên mặt đất lộ ra nhưng đã tử vong hoa tiểu hài h ư u khí vô lực khóc lên đến hắn nằm sấp tại nam tử trung niên trên thân thể khóc gọi là một cái thê thảm có thể những người khác lại nhiều nhất chỉ là nhìn một chút cũng một quan tâm quá nhiều phần lớn thở dài một hơi đây không phải bọn hắn quá lạnh lùng vô tình mà là gặp quá nhiều loại tình huống này nam sơn quận bên ngoài trần thai phố bán cháo số lượng hữu hiệu mà nạn dân lại nhiều không tưởng nổi cháo căn bản cũng không đủ ăn bởi vậy mỗi người hai ngày mới có thể lĩnh một bắt cháo bên trong hạt gạo cũng không nhiều ít sao có thể có thể khiến người ta kiên trì quá lâu có một bộ phận nạn dân đã bắt đầu hướng cái khác nghe nói còn tốt một chút quận thành di chuyển lưu lại đều là không còn khí lực lại đi hoặc là nói còn muốn lại dựa vào khẽ nghiêng nhìn xem tình huống người tự nhiên trong khoảng thời gian này mỗi một ngày đều có không ít người không kiên trì nổi tử vong đây đối với nạn dân tới nói đã không thấy kinh ngạc thậm chí như không phải tại quận thành ngoài có binh sĩ trông giữ bọn hắn không những sẽ không khổ sở ngược lại có cực kỳ cá biệt người sẽ h ư n ấ n cộ đại nạn dân có khi tới một mức độ nào đó đã không thể phối tại xương chi người lúc này một đội đằng để đó để đem đối phương đạp qua một bên, đem Đây đến đó một bộ một Một binh tới, cái mười thi thiếu niên tiếp niên thi nói. người, người chết thời gian dài liền sẽ phát sinh nát, đến lúc đó sẽ có dịch, chết càng nhiều. Nói xong. Hắn phát phát tay, ra hiệu binh sĩ kéo xe bà gác tiếp tục hướng phía trước rồi, bà bọn bên, bà bà trên hắn không ngăn cản, phương nam trung ném trên lắng muốn nát, ôn càng xong, hắn hướng còn không vòng nạn dân. phía thể, thể cho chết phát dịch, chết phất phất phía phía sĩ sau sẽ sẽ sĩ trực tử tốt tay, tục trước trước chết ít gác, gác, gác qua ra kéo kéo lo lấy là lúc mấy mục các có có xe xe xe ý ở bên một cái nạn dân âm thầm đi vào binh sĩ đội trưởng bên cạnh cẩn thận từng ly từng t í từ trong ngực móc ra cái r ú m gió mấy cái đồng tiền đưa cho đội trưởng thấp giọng nói ra quân ra nghe ngóng chuyện gì đệ đệ ta hôm trước chết rồi làm ca ca nghĩ đến hai ngày này tế bái một cái không biết bọn hắn bị trôn ở nơi nào nói xong hắn trong hai con ngươi lấp lóe một tia khát vọng t h ầ n sắc xéo đi binh sĩ đội trưởng một cước đem hắn bay mặt mũi tràn đầy chán tét mặc dù hắn cũng không phải người tốt lành gì phía trên các xén cứu tế lương hắn cũng có một điểm lợi ích ở bên trong nhưng tối thiểu nhất nhân tính hắn còn có Tự n m i t người c có t h h cuồng h h đối nuốt thì vì cái gì? ầ nước miếng nói ra fim bọn này bại hoại đây không phải là trường tài chủ hạ hắn còn tới ăn cứu tế lương còn có đám người này đều là phụ cận thôn dân bọn hắn căn bản một đạt tới đói cũng tới cái này mấy lần cháo hơi nhiều không ít có thể đến đoạt lương người cũng nhiều hơn thật sự là đồ chó hoang làm quan cũng mặc kệ quản nói xong không ít người trên mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn nhưng lại không thể làm gì thân sắc chỉ có thể nội tâm thầm mắng nguyên lai、like, từ khi sở h à đi vào bà châu lương châu phía dưới các quận lớn thành cũng không dám làm quá rõ ràng đem cháo đều làm nhiều không thiếu có thể không đợi nạn dân cao hứng lại phát hiện cái này nhiều cháo dẫn tới không thiếu xung quanh bình dân đến đoạt bọn hắn mặc dù một đạt tới đói trở thành dân chạy nạn nhưng cũng không giàu có có miễn phí cháo tự nhiên không muốn bông tha về sau thậm chí những cái kia nhỏ thổ tài chủ cũng mang theo hậu đại gia đình đến đây chiếm tiện n g h i sao đương nhiên sẽ không thiếu thiếu bọn hắn đương nhiên bọn hắn cũng không ngu xuẩn từng cái cũng không dám đặc biệt trượt giường cũng làm một cái quần áo rách nát mặc lên người nhưng nhìn sắc mặt nhìn thần thái xem bọn hắn vừa nói vừa cười bộ dáng liền minh bạch căn bản không phải dân chạy nạn giận giận đối với cái này binh sĩ vừa mới bắt đầu còn quản quản người đến sau tới quá nhiều tăng thêm phía trên có lệnh không cho quản cũng không để ý nữa mà không cho quản lý tử chỉ có một vài đại nhân vật mới tư cách biết đây là là cả nhiều chết đói người quần thành bên trên hai nhóm nhân mã d ự đứng một nhóm là quận trưởng dẫn đầu quan viên một nhóm là c h ấ n ma bách hộ dẫn đầu c h ấ n ma vệ bọn hắn tất cả đều là nghe được tin tức sở hà sắp đến không dám thất lễ ra nên tiếp đừng nói thứ ba châu tuần tra sứ siêu nhiên thân thuận chỉ bằng cho mượn hắn vân châu c h ấ n thủ làm chức vị liền để bọn hắn không dám thất lễ tây sơn quận trưởng mới tam phẩm trung kỳ thuộc v ề bình thường mà c h ấ n ma bách hộ thì tứ phẩm sơ kỳ xem như cao phối cái này bách hộ chính là vương không phải cấp dưới cùng trần tùng đám người không sai bị lắm cũng là tại miễn cưỡng cứu trợ phụ cận nhân dân nhưng tây sơn quận tình huống lại càng thêm phức tạp ánh sáng một cái tây sơn bá liền ép hắn hoàn toàn không chấn ma ti chính là độc lập đơn vị có thể bá tức thân phận cũng đầy đủ siêu nhiên lại thêm hắn toàn cả gia tộc thực lực mạnh mẽ để hắn cái này chấn ma bách hộ không cách nào đối mặt chỉ có thể vừa mới duy trì c ụ c diện thậm chí đối một số việc không thể không mở một con mắt nhắm một con mắt đại nhân một cái chấn ma vệ đột nhiên đi vào chấn ma bách hộ đằng sau t h ấ p giọng nói ra cầu an vừa mới một mình đi tây sơn bá phủ cứu người đã triệt để mất đi tin tức liên lạc cái gì chấn ma bách hộ vương vừa biến sắc hắn nằm chấn ma đao tay nắm thật chặt nói ra ngươi lập tức dẫn người đi tây sơn bá phủ mướn người vô luận như thế nào cũng không thể để hắn xảy ra chuyện vâng c h ấ n ma vệ kiên định gật gật đầu sau đó mang theo mấy cái c h ấ n ma vệ nhanh chóng hướng tây sơn bá phủ mà đi mà sau một nén hương vương vừa nhìn sở hà còn không có đến mà c h ấ n ma vệ bên kia cũng không có tin tức sát mặt nhất định nói ô hải ngươi lưu lại tự mình các loại sở đại nhân những người khác cùng bản bách h ộ đi nói xong hắn cũng không lo được cái gì lập tức mang chúng vệ tiến đến tây sơn bá phủ hắn sợ đi trễ dễ dàng chết người tây sơn ba đám kia hậu đại cơ vốn là không có gì đồ tốt ỉ vào ra thế tốt thực lực cường tại tây sơn cùng với khác mấy cái q u ủ n thành đều là x ú danh chiều l ấ y t h u c sưng cậu kiến sầu Giận. hiện tại mình cấp dưới bị hắn giam đến cùng lại nhận cái gì thai nạn hắn không cách nào tưởng tượng phải đi cứu trợ cái này là hắn vương vừa duy nhất tín nhiệm hôm nay liền xem như cùng tây sơn bá chính diện c ứ n g rắn hắn cũng không sợ chút nào nhân sinh cùng lắm thì chết một lần mà thôi ai sợ ai me no hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạo như vậy giang chu ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai sở hà đến trần hai biện pháp cường thế phân chia đến rồi vương cương rời đi không lâu sau một cái quan văn liền đưa ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa hai con n g ư ờ i ngưng tụ giờ phút này vô luận là trên tường thành quan viên vẫn là vô số nạn dân toàn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa lộ ra vẻ kinh hãi chỉ gặp phương xa đang có ngàn kỵ đang nhanh chóng chạy tới nhấc lên trận trận bụi mù như vạn mã buôn đẳng giống như uy thế vô lượng đồng thời quần quận như là như thực chất sát ý bao phụ tại trong mọi người tầm chỗ sâu có nhát gan người đã quỳ xuống đất trên tường thành quận t r ư ở n g lập tức lúc lắc ống tay háo nói ra nhanh theo bản quận t r ư ở n g trước đi nhanh đón tuần tra s ứ sở đại nhân sau đó dẫn đầu chúng quan viên vội vã xuống lầu đằng sau còn đi theo thiên vũ vệ lục phiến môn cao tầng đồng thời chấn ma tổng kỳ ố hải cũng vội vàng xuống tới bọn hắn không dám c n g có một tơ một hào lãnh đạo vô luận ba châu tuần tra s ứ siêu nhiên thân phận vẫn là sở hà đủ loại danh dương đại càn truyền thuyết đều để bọn hắn không dám khinh thường lại nói coi như châu phủ tướng tả đại nhân đều bị áp chế h ố n chi bọn hắn bọn này quan viên địa phương vâng, nương theo một tiếng chấn động ngàn thị trấn ma vệ đều nhịp d ừ n g ở thành trì phía trước như như pho tượng đứng thẳng người cầm đầu sắc mặt bá đạo một thân theo dao long kim bảo dưới ánh mặt trời nhấp nháy tỏa ánh sáng đỏ chót áo chẳng đón gió bay múa thứ nhất tay tìm ngựa dây thừng một tay tự nhiên rủ xuống tại c h ấ n ma trôi đao phía trên đường ngực trận trận c u ồ n g nuốt nước miếng tiếng vang lên ai ra đây là muốn tới đại quan sao nghe nói đ ế đô tới quan có thể đều có thể lớn đi nhìn xem thật trẻ tuổi bộ dáng không chừng là cái hoàng thân quốc thích cũng không biết tới đây có thể có làm được cái gì ai ta nghe nói vị này ghê gớm bên trên hai ngày phiến không gặp nhau đạp an nhạc v ư ơ n g như bức rất lạc nói một đám nạn dân lộ ra dị dạng biểu lộ đương nhiên bọn hắn biết tin tức căn bản là tin đồn liền truyền thuyết này biết được người cũng không có nhiều dù sao cơm đều không kịp ăn ai có thời gian r ỗ i chú ý cái này bọn hắn quan tâm chỉ có sinh tồn ai có thể để bọn hắn sống sót người đó là ân nhân bồ tát tây sơn quận trưởng thanh an chấn ma doanh tổng kỳ Âu hải gặp qua sở đại nhân chỉ gặp thanh an Âu hải đối sở hà hành lễ đằng sau những quan viên khác cũng âu kéo kéo quỳ một chỗ nguyên bản đại càn quỳ lệ lễ, lễ tiết không thế nào chú trọng nhưng người nào để sở hà cầm trong tay chấn ma kim、nào? như châm đích thân tới đồng thời là một cái phi thường yêu bắt người khác tay cầm tồn tại nghe nói tướng sau liền bởi vì không có quỳ lệ bị c h é m giết đây chính là lục phẩm tồn tại cường đại hơn bọn hắn quá nhiều Ừm. sở hạ gật gật đầu nói ra đứng lên đi lập tức mười mấy cái quan viên đứng dậy một mặt cung kính nhìn lên trước mặt sở hạ lộ ra lấy lòng thần sắp nói ra sở đại nhân có thể đến tây sơn quận thị sát tuyệt đối là tây sơn vinh quang có hạ quan trong thành chuẩn bị xuống tiệc rượu mời đại nhân cùng chư vị trấn ma vệ huynh đệ mời đại nhân rời bước nói trên mặt còn hiện lên một tia thì đau hiện nhiên một trận này xuống dưới hắn muốn tiêu hao không ít tiền tài nhưng cũng không dám không chiêu đãi dù sao vị gia này tính tình cũng không tốt thật t i ê u lý đem hắn chèm giết chẳng phải là khóc chết mà sở h à lại không để ý hắn cái đề tài này mà là nhìn về phía vô số nạn dân hắc quang lấp lõe lạnh như b ă n g nói giới thiệu tây sơn quận tình huống a là thanh an không dám trần trờ lập tức nói ra đại nhân trước mắt tây sơn quận bên ngoài tổng hợp tập một trăm vạn nạn dân bởi vì mấy năm gần đây thiên t a i không ngừng yêu ma hoạn sinh lương nghiêm trọng trượt cho dù triều đình cứu tế lương phát hạ đến không ít nhưng cũng ngăn không được lớn như thế lượng nạn dân lương thực nghiêm trọng thiếu nói còn xuất ra một cái sổ hiện lên cho sở hạ sở h à mở ra sổ quan sát bên trong tất cả đều là các loại số liệu lương thực phân phối phương án chờ một chút không thể không nói dựa vào triều đình cứu tế lương cho dù bọn này quan viên không t ầ n g t ầ n g l u ậ n ra cũng không đủ nạn dân ăn điểm này h n tại đến tây sơn quận lúc đã n g h ị kỹ đối sách thứ nhất tự nhiên là t r ư ở n g trị lương quan ngăn chặn tham ô thứ hai tự nhiên là nghề cũ ăn lớn hồ dết dê béo đối với cái này thứ nhất quân xe nhẹ đường q e n lý do cũng đều có thể tìm phi thường đầy đủ tuyệt sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì bất quá trong khi ánh mắt nhìn về phía nổi lớn trước xếp thành hàng dài cùng trong đội ngũ rõ ràng không hợp nhau đ á n g người hai con ngươi bằng lãnh thanh an biến sắc nói ra đại nhân hạ quan cũng có một việc muốn b ẩ m báo gần nhất phát cháo lúc có phụ cận cư dân đến đây bọn hắn quá nhiều người cũng mặc nạn dân quần áo căn bản không thể tách rời không thể tách rời sở hà trên mặt lộ ra nguy tiếu thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất trên ngựa lại xuất hiện lúc đã đứng tại phố bán cháo phía trước đồng thời triệu nguyên lục phong lập tức xuất ngàn vệ xuống ngựa đi vào sở hà bên người những quan viên khác vội vội vàng vàng đuổi theo đồng thời bọn hắn đều không rõ sở hà muốn làm gì chẳng lẽ muốn phân chia nạn dân không thành cái này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình dù sao bên trong trộn lẫn quá nhiều người nói ít cũng có mấy vạn như thế nào phân chia người ta chết không thừa nhận làm sao bây giờ coi như người ta thừa nhận cũng không thể bởi vì một ngụm cháo liền giết người đi người mình tiên n h ấ t đi người ta không còn có thể tới chẳng lẽ lại còn đem số vạn nhân chẳng giết trừ phi chiến tranh nếu không ai giết nhiều như vậy người bình thường đều sẽ bị vô cực áp lực bao phủ triều đình cũng ép không được lại nói sở hà tác phong làm việc bá đạo vô số người đang chờ bắt hắn b m bóc hắn ứng không dám như thế lỗ mãng chỉ gặp sở hà khoát tay vô số bùn đất liền từ dưới đất xuất hiện bị trực tiếp vung vào phía trước trong nồi lớn đồng thời triệu nguyên lục phong mấy người cũng lập tức hiểu ý đem không ít bùn thổ đặt ở từng cái trong nồi lớn bảy nạn dân nói chúng quan viên còn chúng vây xem mánh. mánh mánh mánh giờ phút này không ít thành nội cư dân đứng tại trên tường thành bọn hắn nhìn phía dưới c h ẳ n g cảnh sắc mặt kinh hãi cam cái này sở hà sao như thế không phải thứ gì nạn dân thật vất vả ăn chút cháo hắn còn đi đến trộn lẫn bùn đất thật là xấu nói nhỏ chút để cho người ta nghe thấy ngươi còn có sống hay không không đúng khá lắm s ở đại nhân anh minh a hắn đến cùng là sao nghĩ ra được biện pháp này một cái lao đầu đột nhiên hai con người sáng lên phía dưới thành trì quan viên cũng đầu tiên là biến sắc sau đó liền minh bạch sở hạ ý đồ nhao n h a u cảm thán thủ đoạn cao siêu trong cháo xuất hiện bùn đất tạ p vật những cái kia tiểu địa chủ thậm chí phổ thông bình dân khẳng định liền sẽ không lại ăn một là mùi vị kia khẳng định quái không chừng còn các nhà tự nhiên khó mà nuốt xuống hai là, dạng này c h á u ăn hết người bình thường dạ dày cũng vô pháp thành thụ kém cỏi nhất cũng muốn tiêu chảy mà nạn dân thì lại khác bọn hắn đâu thèm trong c h á u có cái gì cho dù có tảng đá đều có thể ăn hết đồng thời bọn hắn dạ dày sớm tại gằm vỏ cây ăn có dễ lúc rèn luyện ra được mang một ít bùn đất đối bọn hắn cũng không tính là gì quả nhiên trông thấy sở hà đám người cử động nạn dân bên trong một bộ phận người liền sắc mặt khó coi vụ trộm mang theo người nhà rời đi có thể sở hà sao có thể để bọn hắn rời đi băng lanh nói ra đem vừa vừa rời đi nạn dân toàn lâm thời cưỡng chế chiêu mộ nhập ngũ để bọn hắm dân binh đi khai hoang đất hoang người vi phạm quân pháp xử trí lập trạm vô xá hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang chu ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương năm trăm sáu mươi ba khai hoang nạn dân chém giết lương quan cái gì một đám quan viên sắc mặt vô cùng kinh hãi cái này lại tàn nhẫn như vậy sáo lộ cũng quá sâu a vừa mới bọn hắn coi là thả bùn đất chỉ vì khác nhau ra ai là đến kiếm tiện nghi lại không nghĩ rằng chẳng những n u ồ n phân chia ra lại vẫn định đem đám người này toàn bắt lại làm lao công đồng thời cử động lần này hoàn toàn hợp tình hợp lý dựa theo đại ca nạn n dân nạn dân điều lệ quân đội c h ấ n ma vệ cùng nơi đó châu phủ đều có quyền lực cưỡng chế chiêu mộ nạn dân công tác chỉ cần cho bọn hắn khẩu phần lương thực để có cả lâm là được đối với cái này nạn dân nạn dân đương nhiên là phi thường vui lòng mặc dù cần công tác nhưng chỉ cần có thể cho ăn không nói chết đánh vỡ đầu bọn hắn đều sẽ đoạt chức vị này có thể vừa vừa rời đi tất cả đều là giả nạn dân thậm chí còn có một số tiểu địa chủ bọn hắn chỗ nào có thể đi làm việc nhà đông đây rõ ràng là muốn m ạ n bọn họ a nghe lệnh chiêu mộ tất cả rời đi nạn dân phàm có người phản kháng quân pháp xử trí giết rõ hơn ngàn c h ấ n ma vệ bắt đầu điên cuồng bắt rời đi nạn dân trong lúc nhất thời tiêu trời trách đất âm thanh n â m vang lên đừng bắt ta ta không muốn đi trồng trọt van cầu các ngươi thả lão bà tử của ta một con đường sống đi hai cha hắn liền nói ngươi trong nhà rõ ràng lương thực đủ ăn nhất định phải chiếm tiện nghi lần này tốt đi hai ta đều muốn đi trồng trọt đi có thể không có thể còn sống trở về đều là cái vấn đề song trong nhà của ta còn có mười phòng tiểu thiết đâu coi như còn sống trở về cũng không phải trên đầu xanh mơn mận a một cái trung niên mập mạp đổi phế ngồi dưới đất hai con ngươi ưu ám phản phất đã minh bạch muốn đối mặt cái gì cũng minh bạch hậu quả là cái gì đương nhiên luôn có không cam tâm muốn người phản kháng bọn hắn coi là nhân số đông đảo vẹn vẹn hơn ngàn chấn ma vệ căn bản bắt không đến bởi vậy từng cái bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy trốn nghĩ đến nhất định có thể đi ra ngoài đại bộ phận nhưng bọn hắn lại quên võ giả cùng không phải võ giả trên lệ ông một cái chấn ma vệ trong tay xuất hiện một cây trùy thủ dùng sức hất lên trùy thủ trên không trung nhanh chóng lượt vòng、Xoẹt. một trận sẽ rách vang vọng ở trong thiên đ i ệ chỉ gặp truy thủ liên tiếp diện sát mười mấy người nhất quẹt làm bị thương hơn trăm người sau trên không trung lượn vòng chút liền bay trở về xuất thủ c h ấ n ma vệ trong tay cùng lúc đó cái khác không ít c h ấ n ma vệ cũng đồng thời xuất hiện lập tức liền giết chết hơn trăm người quẹt làm bị thương hơn nghìn người bảy Bảy! Bảy! Bảy! bảy. chúng thi thể té lăn trên đất vô số quẹt làm bị thương người kêu r ê n trấn thiên để mấy vạn người lập tức dừng bước lại từng cái toàn thân run dậy ngồi s ổ m trên mặt đất hai tay ô m đầu không còn dám có bất kỳ chạy trốn động tác giờ phút này bọn hắn tính thấy rõ cái này chỗ trấn ma vệ thật dám giết người mặc dù tự do rất trọng yếu nhưng mệnh quan trọng hơn mệnh tại liền có hy vọng mệnh không hết thể đ ề u không sau đó lục phong cũng làm cho quận binh xuất mã đem bọn này nạn dân đăng ký trong danh sách chỉ định để bọn hắn khai khẩn đất hoang lớn đại nhân một cái quận quan nhìn xem lục phong trong tay mang máu chấn ma đao thấp thỏm nói ra nhiều người như vậy khai khẩn đất hoang khẳng định là chuyện tốt nhưng quận thành lương thực thực sự là có hạn căn bản không có khả năng cho bọn hắn cung ứng lương thực cái này như thế nào cho phải đối với cái này lục phong im lặng phải dùng vỏ đao vô vô đầu vai nói ra cung cấp cái gì lương thực đ á m người này trong nhà không có lương sao nạn dân tự nhiên là không nhà để về người các ngươi ở chung quanh phát hiện một chút căn bản không người ở phòng ở ở bên trong phát hiện không ai muốn lương thực cái này rất bình thường đi nói thu đ a o vào vỏ lạnh như băn g nói loạn thế phải dùng trọng điện quân quan dê sương mù cỏ ta làm sao lại không nghĩ tới đâu theo đại càn pháp luật nếu xác định trở thành nạn dân đạt được nạn dân cứu trợ trên lý luận kỳ danh hạ tất cả quyền tài sản toàn sung công đương nhiên cũng không có khả năng có bất kỳ tài sản có thể bọn này nạn dân không giống bọn hắn toàn có tài sản đem bọn hắn tài sản lương thực vơ vét ra s ắ c thực có tác dụng mà chúng nạn dân mạnh cái gì chơi ứng bắt chúng ta lương thực cho chúng ta ăn còn để chúng ta làm việc cái này không mẹ nó đùa d i ỡ n hay sao chúng ta chẳng phải ra uống miệng cháo sao làm sao hiện tại chẳng những trở thành nạn dân ngay cả nhà đều bị trồng nha khá lắm liền xem như nhà tư bản trông thấy ngươi cái này s á c h lược đoán chừng đều phải thầm mắng mình nhân tử trên tường thành mọi người thấy phía dưới tướng lĩnh mười vạn bị tóm đến nạn dân sắc mặt tương đối phong phú nhiều màu đ ư ợ rẽ sở đại nhân không hổ là sát thần đều nói hắn tác phong kỳ dị không theo lẽ thường ra bài xem ra quả thật như thế đúng vậy à bọn này bại hoại rõ ràng trong nhà có lương lại ăn cứu tế lương hại chết nhiều ít chân chính nạn dân ai ưu đây không phải là chu tài chủ à hắn gia cảnh cũng không ít điểm ấy món lời nhỏ đều chiếm thật sự là khổ trong nhà hắn mười phòng tiểu tiếp h có một phòng còn giống như là h ô m qua vừa cưới nói bọn hắn ánh mắt nhìn về phía phía dưới chu tài chủ lộ ra một tia không hiểu ý vị không ít người đã vụng trộm rời đi đồng thời hướng tới gần quận thành một cái huyện thành mà đi nơi đó chính là chu tài chủ quê quán b ọ điệp điệp nạn h dân h đội ngũ cũng không nhiều chú ý ngược lại từng cái tương đối cao hứng mừng mừng vô cùng hưng phấn đừng nói đám người này xem xét chính là giả nạn dân liền xem như thật khó dân bị bắt đi lại có thể như thế ít người phân cháo liên ít nạn dân quan tâm chỉ có tự mình một người giờ phút này cháo cũng đã chế biến hoàn thành từng cái nạn dân lập tức xông lên binh sĩ cũng không do dự trực tiếp phân cháo có thể rõ ràng trông thấy cháo biến thành màu đen kia là trộn lẫn bùn đất d u y ê n cớ nhưng nạn dân đâu thèm những thứ này từng cái sói nôn hổ nuốt đem hiện lên đến trong chén cháo ăn hết vẫn như c ũ khát vọng nhìn xem n ổ i lớn nhưng lại cũng không d á m tiến lên đoạn chỉ có thể sờ lấy bụng gian nan rời đi chờ đợi lần tiếp theo thả cháo một bên sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa châu ngồi hai bên hơn ngàn c h ấ n ma vệ dựng đứng trung ương mấy cái quan viên cùng c h ấ n ma thi thiên vũ vệ lục phiến môn cao tầng đứng thẳng v ảnh trấn ma tổng kỳ ố hải tiến lên nói ra sợ đại nhân nhà ta bách h ậ nguyên bản cũng ra liên tiếp nhưng lâm thời có nhiệm vụ khẩn cấp mới rời khỏi mặc dù hắn biết chính mình cái này giải thích rất yếu đớt thậm chí sẽ chọc cho giận sở hà nhưng hắn vẫn như cũ ra nói một chút đây là thái độ vấn đề hắn sợ hai sở hà sẽ n ắ m lấy vấn đề này không tung tay nhà mình bách hộ khẳng định sẽ bị mất trước cái kia toàn bộ tây sơn quận sợ sẽ càng thêm thế thảm có thể sở hà lại không phản ứng hắn mà là trực tiếp lạnh như băng nói trần t hai lương quan ở đâu tại ba cái lương quan lập tức đứng ra chém rõ lục phong trong tay chấn ma đào vung lên xoắt đao quang lấp lóe đầu người phi t i ê n ba cái lương q u a n còn chưa kịp phản ứng liền triệt để mất đi ý thức bọn hắn trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu mẹ nó sớm biết liền không hao phí tinh lực hoa ba ngày ba đêm đem sổ sách làm b ì n h ngươi cái này cũng không theo sáo lộ ra bài a mạnh hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang chu ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lựa sớm tụ sớm tan a ngoan chương năm trăm sáu mươi b ố sở hà thủ đoạn mượn lương trần hai t t r ầ n hít vào khí lạnh tiếng vang lên chúng quận thành quan viên sắc mặt hoàn toàn thay đổi từng cái bị hù lui lại một bước mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sợ hãi chi sắc đồng thời bọn hắn nhìn về phía sở hà ánh mắt càng thêm e ngại đối phương lại tàn nhẫn như vậy một lời không hợp thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi liền đem ba cái lương quan chém giết đây cũng quá không theo s á o lộ ra bài để bọn hắn sớm làm chuẩn bị hiện tại căn bản không có một chút tác dụng trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì phương xa không uống ít song cháo nạn dân cũng đem ánh mắt nhìn về phía bên này nuốt một nước đồng dạng giật này cả mình đồng thời trong bọn họ tâm hiện ra chờ mong bởi vì ba cái quan viên bọn hắn còn nhận biết chính là chủ quản lương thực quan viên trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng sẽ tại phát cháo nơi này lộ diện mà đối bọn hắn tới nói đây là tham quan ô lại a mới tới vị này đại quan có thể đem ba người bọn hắn chém giết không chừng chính là một cái chính phái nhân vật bọn hắn tương lai thời gian liền có thể tốt hơn không ít dù là mỗi hai ngày có thể n h i ề uống u một chén cháo cũng tốt trên tường thành đám người thấy cảnh này sắc mặt hoàn toàn thay đổi trực giác nói cho bọn hắn tên sát thần này đến đây sợ xảy ra đại sự tây sơn vẫn muốn triệt để biến tiên giờ phút này sở hà căn bản không chú ý quan viên thái độ hắn cũng lười chú ý này đến ba đại nhiệm vụ trần thay diệt ma trảm an nhạc vương đối quận thành những quan viên này hắn lười nhắc giết cũng không thể toàn giết bằng không quận thành sẽ tê liệt đồng thời hắn cũng không muốn tại một cái quận thành chậm trễ quá nhiều thời gian hắn phải nhanh một chút giải quyết ba châu náo động mà loạn thế phải dùng trọng đ i ệ n giết chóc chính là phương pháp tốt nhất nô tuyên ở đâu tại một thanh niên đứng ra mặc dù trên mặt cố giả bộ chấn định có thể run r à y hai chân chứng minh sợ hãi của hắn mệnh ngươi vì tân nhiệm lương thực chính quan sợ hà trầm giọng ra lệnh về sau mỗi lần chuyển xuống quận thành lương thực dựa theo một trăm so một lần lệ trộn lẫn hạ t cát từ ngươi tự mình giám sát không được sai sót rõ nô tuyên một mặt kích động đáp hắn vạn vạn không nghĩ tới là cho hắn thăng quan hắn bởi vì làm người chính trực tại quận thành rất không được chào đón lại không nghĩ rằng hôm nay có thể bị sở hạ h ủy thác trách nhiệm lương quan tại quận thành phủ chức vị cũng không thấp hắn lại không biết sở hạ mệnh lệnh này tự nhiên thông qua sớm điều tra c h ấ n ma vệ sớm đem nô tuyên điều tra hút sấp chính là cô nhi làm người chính trực tại quận thành không nhận dẫn đầu cơ bản liên chính trải qua bằng hữu c ũ n g không tự nhiên là tân nhiệm l ư ơ n g quan nhân tuyển tốt nhất có hắn tại liền có thể phòng ngừa tham ô đương nhiên còn cần cái khác xét lược sở hà lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía quân thành c h ấ n ma vệ thiên vũ vệ lục phiến môn cao tầng lạnh như băng nói từ hôm nay tây sơn quận thành lập lâm thời thủ hộ đại đội đội viên từ tất cả quân phủ c h ấ n ma doanh thiên vũ vệ lục phiến môn trung tầng trở lên cấp bậc quan viên đảm nhiệm tầm nhìn chỉ có một cái bảo hộ ngô tuyên hán chết thủ hộ đại đội thành viên trung chết đây là q u n lệ cái gì nghe thấy sở hà lời này một đám trong quan viên tâm x i ế t chặt đại não càng là ở vào đứng máy trạng thái một chiêu này quả thực là rút tuổi dưới đáy nổi đem tất cả quan viên bước đến t u y ệ t lộ nô tuyên làm người phi thường chính trực chắc chắn sẽ không đồng ý tự mình tham ô lương thực tại bị nhậm chức đồng thời không ít quan viên đã nổi sát tâm tính toán đợi sở hà rời đi liền động thủ nhưng bây giờ sở hà một cái mệnh lệnh liền đem bọn hắn toàn cái chốt tại một cây dây leo bên trên hiện tại đừng nói giết nô tuyên bọn hắn còn phải gấp rút thủ hộ đối phương một khi đối phương tử vong cho dù là chết bệnh bọn hắn đều phải đi theo phế thật không hợp t h i thường đa tại đại nhân hạ quan cho dù chết cũng sẽ để tây sơn còn tốt nạn dân không còn chết đói nô tuyên lệ nóng danh t r ọ n g thế nói đối với cái này sở hà cũng tương đối hài lòng lại lần nữa nói ra quận thành lương thực tình huống như thế nào đủ bao lâu đại nhân nô tuyên có chút hổ thẹn nói ra cho dù triều đình cứu tế lương có thể toàn xuống tới cũng chỉ ít thiếu ba thành nói s ắ c mặt dị thường xấu hổ dù sao vừa mới còn cam đoan không sẽ chết đói nạn dân bây giờ lại phát hiện căn bản không thực tế hắn vốn là hơi chú ý trần h a y tự nhiên cũng biết lương thực dự trữ tình huống coi như về sau không có tham quan ô lại cũng không có khả năng để tất cả nạn dân toàn ăn được lương thực lại lần nữa nói ra Đại nhân, năm nay khí hậu h í rất tốt, t chỉ hợp thực, h trồng lương c cần không có không hoà mô đại quy mô yêu ma là o ạ nạn n cần nửa năm, chờ lương thực xuống tới liền có thể giải quyết nạn dân vấn、đề. chỉ chờ thực có Chỉ thể l giải tới quyết đề. cái này thời gian nửa năm cần không ít lương thực trèo trống q u ò n thành xác thực không bỏ ra nổi tới này chút lương thực không sao cả sở hà phi thường nhẹ nhõm k h o á t khoác tay kỳ thật nhìn như chuyện rất khó liền xem ai tới làm làm thế nào n ả y ra tư duy phi thường trọng yếu chỉ gặp sở hà chậm rãi đứng dậy ánh mắt nhìn về phía của thành lo lắng nói to như vậy của thành như thế nào thiếu lương đâu phất phất tay triệu nguyên lục phong hiểu ý lập tức quát to chúng vệ n g h e lệnh cầm vũ khí vào thành đoạn mượn lương giết x ô n g x ô n g x ô n g hơn ngàn c h ấ n ma vệ tại triệu nguyên lục phong dẫn đầu hạ trực tiếp hướng thành trì phong đi từng cái phấn khởi vô cùng bọn hắn đã sớm thích h ư ớ n g cái này tác phong làm việc vừa mới bắt đầu còn cảm giác có chút không ổn nhưng về sau liền quen thuộc chỉ có thể nói vô pháp vô thiên thật sự sảng khoái c h ấ n ma vệ vốn cũng không ứng bó tay bó chân dù sao bọn hắn làm chính là chuyện tốt nếu là chuyện tốt dùng điểm thủ đoạn đặc thù rất bình thường mượn lương một đám quan viên xứng sờ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời toàn bộ quận thành đường cái khắp nơi tiếng la khóc vô số xa hoa định viện đại môn bị đắn nát kho lúa bị cướp sạch chống không cũng may lần này ngược lại không giết chóc dám phản kháng hết thẻ bay, bay vơ vét hoàn tất lưu lại giấy vay nợ còn muốn hay không quan viên dê quần chúng vây xem m ã n h m ã n h bảy vô số nạn dân giờ phút này tất cả mọi người trong đầu đều có một cái ý nghĩ bọn này trấn ma vệ không phải là thổ phỉ g i ả t r ă n g đi khá lắm đơn giản so thổ phỉ còn thổ phỉ trong đó bọn hắn còn nhìn xem một cái bạch thú kỵ lấy người đang không ngừng chỉ huy chúng trấn ma vệ nói cho nơi đó có lớn lương hảo chơi quên cả trời đất căn bản không quan tâm kêu khóc đám người lớn đại nhân cái này nô tuyên nhìn xem sở hà nhất thời không biết nói cái gì cho phải nhưng là hắn không thể không thừa nhận đây đúng là phương pháp tốt nhất một khi có thể đem thế ra hào môn lương co đ o ạ n m ư a tới tuyệt đối có thể giải quyết khống cảnh không cần lại vì lương thực phát sầu nô tuyên trần hai qua đủ bản tọa sẽ đem ngươi đ i ề u đi đến đô đừng cho bản tọa thất vọng rõ nô tuyên kích động đáp hắn lại không biết đây là sở hà tại đem hắn cuối cùng một tia làm phản khả năng cho trực tiếp ngăn chặn sau đó sở hà từng bước một hướng quận thành mà đi nguy tiểu nói nghe nói thành này ở tây sơn bá ngươi phía trước dẫn đường chúng ta đi mượn đứt điểm, điểm lương thực hắn mượn tốt nhất hắn không mượn cái kia càng tốt hơn chuyên gia đảo hố không lấp đi khắp thiên hạ trôn người lè lút mời đọc đã đủ d à i để thị tết lờ chương năm trăm sáu mươi lăm t â y sơn ba phủ sở h à đến a là n ô tuyên lập tức gật đầu đuổi theo sở h à nhưng to lớn não vẫn như cũ ở vào trống giống không biết làm sao t r ả thái về phần quận thành quan viên quân chúng vây xem tại s ư ở n g sốt hai hơi về sau cũng không hẹn mà cùng đ u ổ i kịp đại bộ đội đương nhiên bọn hắn cũng không có ngăn cản ý nghĩ cũng không dám ngăn cản bọn này chấn ma vệ sát tính để cho người ta e ngại sợ hãi duy chỉ có đống lớn nạn dân thầm nói vị này quan viên thật bá đạo trực tiếp để r ư ỡ i trướng vào thành đoạt lương cũng không biết cướp tới lương có hay không chúng ta phần dù là chỉ có một bộ phận cũng là tốt nhìn hắn như thế cũng không giống tham quan hẳn là sẽ làm điểm chuyện tốt ừ m không nhìn hắn đem mấy cái kia bại hoại lương quan đều c h é m giết không chừng là một cái quan tốt lại nói trong thành những đại gia tộc kia không có một người tốt nói một đám nạn dân trên mặt lộ ra vẻ khát vọng bọn hắn cũng không có cái gì cao cấp kỳ vọng chỉ có một mục tiêu chính là minh tiên h năng lại uống bên trên một bát nhiều cháo có thể nói đại càn bình dân vẫn là tốt coi như xuất hiện một đống lớn tham quan ố lại liền bởi vì các quận lớn thành huyện thành bên ngoài đều xuất hiện trần thai phô bán cháo bởi vậy dù là không ít người chết đói trước mắt cũng không có xuất hiện đại quy mô tạo phản náo động sự tình phải biết dân tâm loạn đây tuyệt đối là một cái đế quốc sụp đổ điềm báo cho dù huyền huyền thế giới cũng là như thế bình dân không có nghĩa là một mực là bình dân bọn hắn cũng có thể tu luyện đời sau thậm chí sẽ sinh ra thiên tiêu lặp đi lặp lại luôn có làm cho cả đế đô không chịu nổi thời điểm lại nói còn có thế ra h à môn ở bên trong không ngừng lẫn vào loạn sự tình đương nhiên đây hết thạy đều xây dựng ở trước mắt thử huyền huyền thế giới nếu huyền huyến đẳng cấp đề cao cách cục liền hội phát sinh biên cố các loại huyền huyến đẳng cấp đạt tới mức nhất định người có thể chóc tinh nã nguyện quyền phá thương không tình trạng cái kia hết thệ đều muốn đã người ý niệm duy tôn thanh nội đường cái cuối cùng có một cái chiếm diện tích mấy chục mẫu phụ đệ bên trong đình đài lầu cát g i ả sơn hà lưu cái gì cần có đều có chính là tây sơn bá phủ bên trong ở lại đều là tống gia đệ tử dưới ánh sáng người tôi tớ liền mấy ngàn nhiều mà hôm nay cổng huyền nào không chỉ chỉ gặp hai đội nhân mã chính đang đối đầu một cái là Tây Sơn chấn ma doanh, tổng kỳ phẫn nộ nói a quản gia một mặt khinh thường hư lệnh nói vị này tổng kỳ lợi không thể nói lung tung chúng ta bá phủ hôm nay không có chấn ma vệ đến ngươi nói có chấn ma vệ đến đây đến có chứng cứ không có chứng cứ liền hồ sửa chữa làm nhẳng là tại lấn ta bá phủ không người sao nói phất phất tay lập tức đằng sau xuất hiện hơn một trăm hộ vệ đem chỉnh đại môn bốn phía giữ vững không cho c h ấ n ma vệ tiến người c h ấ n ma tổng kỳ sắc mặt đỏ bừng liền muốn giúp nhau nhưng lại bị vương cương ngăn cản kỳ thật dựa theo bình thường tới nói c h ấ n ma vệ có quyền lợi điều tra bất kỳ địa phương nào cho dù là bá phủ tối đa cũng chính là đánh cái chiếu cố trừ phi vương phủ mới không có thể tùy ý điều tra nhưng là bởi vì cái gọi là binh sợ sợ một cái đem sợ sợ một tổ lương châu trấn thủ làm không gặp nhau không sợ nhưng căn bản không hướng mình dưới trướng trấn ma vệ đặc biệt là thứ nhất quân cái này không thế nào nghe lời quân đội một khi bọn hắn tùy tiện x ô n g đi vào đ ừ n g nói không lục ra được người coi như lục xoát người đ o á n chừng cũng sẽ nhận phía trên trách phạt đồng thời lấy thực lực bọn hắn cũng xông vào không nổi đại nhân không thể chờ đợi thêm nữa cầu an bản liền đắc tội qua tống ra thiếu ra lại không nhanh chút cứu ra chỉ sợ chấn ma tổng kỳ lời còn chưa dứt nhưng ý tứ vương cương minh bạch lấy cầu an cái t i a t h á chết chứ không chịu khuất phục cương trực công chính thái độ ở bên trong khẳng định hội thụ đại tội nhưng xông lại x ô n g đi vào gấp đến độ vương cương thẳng trứng mắt cuối cùng cắn ra một cái tay nắm chặt chấn ma đao v ảnh hắn cũng không tin tống ra thật dám trước mặt mọi người giết chấn ma vệ không thành hắn quyết định mạnh lên một đợt cứng rắn sông đi lên nhưng vào lúc này t r ậ n trận têu trận trời trách đất cửa phòng vỡ vụn gà cho tiếng têu thảm thiết chuyển đến để đám người toàn biến sát. xác o t Vô vương luận là hắn tận mắt nhìn thấy một nữ tử muốn xé rách chấn ma vệ bị thứ nhất chân đại bay cũng thuận tay cướp đi trong ngực tiểu hương chư nhét vào túi căn khôn miệng bên trong lẩm bẩm nói cái này non an hương đồng thời mỗi vơ vét xong một cái thế ra hào môn liền có chấn ma vệ đem một cái tờ giấy dán tại đối phương vỡ vụn trên cửa mấy vị nhãn lực tốt người thấy do nội dung phía trên viết giấy vay nợ mượn lương ba n g h n túi bốn chấn ma quân t trận trận hít vào khí lạnh tiếng văng lên bảy khá lắm bọn hắn trông thấy cái gì chấn ma vệ lại ban ngày ban mặt cướp bóc còn viết giấy vay nợ cái này thật làm cho không người nào có thể ứng đối nói hắn cướp bóc hắn cho ngươi viết giấy vay nợ còn có ba phần lý nói hắn không cướp bóc căn bản cũng không trải qua ngươi đồng ý đạp cửa liền cướp bóc thật mẹ hắn bá đạo đặc biệt là tống g i a quảng gia mồm dài lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng nuốt nước miếng nói còn có thể làm như vậy so thổ phỉ còn bá đạo bị thổ phỉ đoạt còn có thể báo quan bị chấn ma vệ đ o ạ t đi cái nào báo ai ra coi như tống g i a tại tây sơn quận cắm d ễ mấy trăm năm cũng không có dám bá đạo như vậy làm việc r mà vương cương cũng hai con người ngưng tụ h ắ n tự nhiên minh bạch cái này đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn c h ấ n ma vệ là ở đâu ra khẳng định là s á t thần sở hà giá lâm bất quá hắn mặc dù nghe nói qua một chút sở hà tại lệnh thành bá đạo làm việc nhưng nghe nói chúng quy là nghe nói hiện tại tận mắt nhìn thấy c h ấ n ma vệ cử động như vậy vẫn là bị giật mình l i ê n cái này đừng nói là tại lương châu coi như tại bất kỳ địa phương nào cũng tuyệt đối không cách nào không cách nào tưởng tượng bá đạo hành vi khả năng cũng chính là c h ấ n ma ti đ ỉ n h phong nhất thời điểm mới có thể bá đạo như vậy căn bản không nói đạo lý làm việc đồng thời nội tâm của hắn hiện ra một tia khát vọng sở hà đến đây có phải hay không liền có thể giải quyết cầu an sự tỉnh hắn không cầu sở hà có thể đem tống ra c h â n áp chỉ cầu khả năng đem cầu an cứu ra dù sao hắn cũng là c h ấ n ma vệ một viên nghĩ đến nơi này hắn lập tức muốn đi hướng sở hà bẩm báo chuyện này lại đột nhiên phát hiện đang có một cái bá khí nam tử cầm trong tay c h ấ n ma kim đao nhanh chân mà đến thứ nhất bên cạnh cùng cái quận thành quan viên tại dẫn đường mục tiêu trực chỉ tây sơn bá phủ tống ra đạp đạp đạp đ ư ơ n g theo sở hà càng ngày càng gần một trận sắt khí sắt khí đập vào mặt để chúng người t i m đập loạn liên phản vất chạm mặt tới là một vị mới vừa từ địa ngục đi tới sát thần muốn chém giết thế gian hết thể tồn tại giờ phút này vương cương lập tức hành lễ nói tây sơn chấn ma doanh bách hộ vương c ư ơ n g gặp qua sở đại nhân đại nhân văn an chương năm trăm sáu mươi sáu tống phủ rào biện trực tiếp d i ệ t sát Ừm. sở hà tùy ý gật gật đầu nô tuyên nói ra phía trước chính là tây sơn b á tống phủ là tây sơn quận nhất đại thế gia ông một vị lao giả như như ảo ảnh từ phủ đệ gia cả người hoa bảo đối sở hà chấp tay nói chú quân thống lĩnh tống thanh vân gặp qua sở đại nhân nhị ra quản gia các loại tống phủ người lập tức đối lao giả hành lễ đối phương chính là tây sơn ba thứ tử cũng là quận thành chú quân thống lĩnh giờ phút này vương cương cũng bất chấp gì khác lập tức nói ra sở đại nhân thuộc hạ vừa mới không có ở ngoài thành nên đón chính là có chấn ma tiểu kỳ tại tống phủ mất đi chính trước đến tìm kiếm không sai hắn hiện tại đang muốn ở nhờ sở hà ra hổ tới dọa tống ra để kỳ chủ động đem cầu an giao ra mặc dù làm như thế nhưng có thể đắc tội sở hà nhưng vì đem mình dưới trướng cứu ra hắn không lo được quá nhiều giờ phút này sở hà đem ánh mắt nhìn về phía tống thanh vân bình tĩnh nói ra người lâu m ư ờ i hơi bản tọa muốn gặp được hắn đại nhân ta không biết hắn nói cái gì chấn ma vệ tống thanh vân không hiểu cảm giác áp lực lập tức giải thích chín đại nhân ta thật tám ba tống thanh vân trực tiếp cho quản g i a một bàn tay giận dữ h ế t mau phái người trong phủ tìm kiếm nhìn xem có phải hay không có c h ấ n ma vệ tại phủ đệ lạc đường nhanh chóng tìm ra lúc này nội tâm của hắn không hiểu xuất hiện một loại áp lực phản phất trước mặt vị này tùy thời muốn xuất thủ đồng thời hắn hiểu được vương cương nói tới c h ấ n ma vệ ngay tại trong phủ đệ nếu như là vương cương đến đây đòi hỏi hắn không quan tâm nhưng bây giờ đòi hỏi là sợ h ạ hắn căn bản không dám cự tuyệt dù sao hắn nghe nói đối phương yêu nhất chuyện bé sẽ ra to mà Còn、chúng ò n c vây xem nhìn xem ngay tại cha số sở hà cùng mồ hôi l ạ n h chi lưu tống thanh vân t h ấ p giọng đ ư ờ n g rẽ cái này tống thanh vân bình thường cũng coi như cái nhân vật lại không nghĩ rằng nhát gan như vậy bị sở hà dọa d ạ n g này ngươi hiểu cái sáu sở hà là ai kia là ba châu tuần tra sứ ngoại hiệu sát thần tống phủ tự nhiên không dám đ á c tội không thể đi tống lao thái g i a cũng là b á tước b á tước tính là cái gì chứ cái kia sở hà nghe nói hầu ra đều diệt môn vương gia đều c u ồ n vả vào, vào miệng con trong lúc nhất thời mọi người thấy sở hà càng thêm kính n g rốt cục tại sở hà tra được ba thời điểm quản gia mang theo một cái thoi thóp nam từ ra, phía sau mặt còn đi theo một nam một nữ nam cả lơ phất l ơ nữ không đúng nhị ra hôm nay như vậy một ngoại nhân vào phủ đệ không biết có phải hay không bọn hắn nói tới c h ấ n ma vệ quản gia nói với tống thanh vân cậu con lão cậu mấy cái c h ấ n ma vệ s ắ c mặt hoàn toàn thay đổi chạy hướng cái kia thoi thóp nam từ trước nhanh chóng xuất ra đan dược cho h ắ n ăn tại nuốt đan dược về sau cậu an khí tức bình tĩnh trở lại miễn cưỡng mở mắt ra nhìn thấy vương cưng mới bung ô l ò n g một hơi đại đại nhân cậu an khục lắm điều hai t i ế n nói đến cùng tình huống như thế nào ai đánh người người muốn nói rõ ràng tươi sáng càn côn ẩu đà c h ấ n ma vệ tội chết không xá vương cương gầm thét lên thanh âm hắn rất to một nửa thật sự là tức giận một nửa là muốn cho sở hà nhìn hy vọng hắn có thể phân xử thử mà sở hà nhìn xem trọng thương cầu an tại đem ánh mắt nhìn về phía ba phủ nguy cười xem ra giết chóc lý do đưa tới cửa nhà chỉ gặp cầu an lập tức nói ra đại nhân thuộc hạ nhìn thấy tống tam kim tại trắng trận cướp đoạt dân nữ liền đến đây ngăn cản cứu trợ nhưng bọn hắn người đông thế mạnh ta chỉ có thể liều chết bảo vệ nữ từ kia nếu không phải lớn người đến kịp thời hắn nhanh chóng đem việc trải qua nói một lần kỳ thật rất đơn giản chính là tống gia đệ tử trông thấy có mỹ nữ liền trực tiếp muốn khiêng về phủ đệ làm tiểu thiếp kết quả bị cầu an nghe thấy hắn lập tức một đường đổi u tới trong phủ mà tống tam kim ôm t r e o đùa thái độ của hắn cũng không có trực tiếp hạ sát thủ mà là cùng hắn chơi lên diều hâu bắt gà con trò chơi cuối cùng đang chơi mệnh dự định giết chết cầu an đem mỹ nữ cướp về lúc bị quản gia mang ra cái gì vương cương tức đến đỏ bừng cả mặt gầm hết lên tống thanh vân ngươi muốn cho trấn ma ti một cái công đạo đương đương tống phủ đệ tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ thậm chí muốn giết chấn ma vệ các ngươi đây là muốn tạo phản sao xuất sở hà nhìn nhiều vương cương một chút từng là cái người kế tục hội xé g i a hổ chú c ngũ chính là con non điểm có thể bồi dưỡng một chút giờ phút này con chúng vây xem nhưng lại không có gì dị thường biểu lộ bọn hắn là tây sơn quận cư dân đối với tống gia có nhất định hiểu rõ đối phương làm ra chuyện thế này thực sự quá bình thường bất quá hôm nay nếu không có sở hà đến đây cho dù c ầ u an tử vong cũng có thể dùng một hai câu hồ lọc qua cái này liên la địa đầu xà tống phủ cường thế me no hiện tại liên nhìn sở hà này đầu cường long có thể hay không c h ấ n trụ địa đầu x a tống tam kim mặc dù vẫn như c ũ c à lơ phất phơ bộ dáng nhưng đối mặt sở hà cũng có chút e ngại vẫn như trước cường ngành nói hắn nói dối ta cùng tiểu thúy thực tình yêu nhau hôm nay mang nàng tới nhà nhìn xem tiểu tử này lại tự tiện xông vào phụ đệ muốn đối tiểu thúy đi chuyện bất chính ta mới bất đắc gì để hộ vệ khu trục hắn lại nói ta căn bản không biết hắn là c h ấ n ma vệ trên người hắn liên c h ấ n ma vệ quần áo cũng không mặc nói hắn cố ý chỉ cầu an quần áo quả nhiên cậu an lúc này áo bảo rất phổ thông cũng không có trấn ma đao cũng không có lệnh bài không cách nào chứng minh chấn ma vệ thân phận đương nhiên đây hết thể là quản gia giao pho s o n g đem đối phương quần áo lâm thời đổi đi trộm đổi khái niệm ngươi nói vương cương đem ánh mắt nhìn về phía cái kia k h u n g núng nữ tử nữ tử kia nhìn xem vương cương lại nhìn xem tống tam kim sắc mặt biến hóa mấy lần mới kiên định nói ra ừ m ta cùng tống thiếu gia tình như ý hợp hắn muốn tới phi l ễ ta tống thiếu gia mới khiến cho người đánh hắn p h ú cậu c an nghe thấy nữ tử trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra hai con ngươi lật một cái trực tiếp nớp mất sợ đại nhân tống thanh vân nói ra xem ra hết thể đều là hiểu lầm tam kim xin lỗi cho bồi tội thật xin lỗi ngã m ạ n tống tam kim đối vừa mới bị bóp tỉnh cầu an nói nhưng lần sau tuyệt đối đ ừ n g loạn phi lễ người c h ấ n ma vệ cũng không thể quá phận đây là dự phí nhiều đến tính thưởng nói hắn xuất ra một cái túi ném tới cầu an trên thân vành vành vành không ít c h ấ n ma vệ nắm đấm nắm chặt mắt lộ ra s ắ c ý c h ấ n ma vệ khi nào nhận qua như thế khuất đ ủ c ứ u người bị cắn ngược một cái còn muốn thụ một cái thế ra đệ tử v ũ đ ủ c hận không thể lập tức rút đao bổ chết trước mặt dương dương đắc ý đến tống tam kim nhưng lại không thể vô duyên vô c ớ chém giết một vị bá tước hậu đại bọn hắn còn không có cái quyền lợi này cũng không có cái này lực lượng ngay tại tống tam kim lôi kéo dân nữ dự định hồi phụ thời điểm một đạo thanh âm lạnh như băng v à n g vọng đất trời quỳ xuống b à n h tống tam kim nhìn xem sở h à băng lanh ánh mắt mặc dù không tình nguyện cũng chỉ có thể quỳ xuống thầm nghĩ n ạ i g nại dám vũ nhục bản thiếu gia quan lớn thì ngon bản thiếu gia nhất định phải trả thù cũng không tin ngươi không có thân nhân bằng hữu vũ nhục bản thiếu gia nhất định sẽ làm cho ngươi nỗ lực thay mặt hắn chưa nghĩ xong cũng cảm giác cổ m ắ t lạnh túi đầu xem xét sở hà bên cạnh một hơi mập c h ấ n ma vệ chính đang chậm rãi thu đao hắn trước mặt một cái thi thể không đầu quỳ trên mặt đất đây là chính ta ta chết rồi cam sĩ khả sắt bất khả n ụ ngươi vừa vũ nục xong bản thiếu gia lại giết bản thiếu gia thật mẹ nó không nói đạo lý muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt tình h thế ở đây có muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây có muốn đăng nghéo ở đây khu không có chương năm trăm sáu mươi bảy sở hà t â y s ơ bá lập tức ra xuất một cái lao giả thân ảnh trực tiếp từ trong phủ đệ lao r a hắn quỳ một chân trên đất nhìn về phía tống tam kim thi thể kêu dên nói ta tích mà ba t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên vây xem đám người mặt mũi tràn đầy rung động đường rẽ tình huống như thế nào vậy mà cái này đem tống tam kim rơi đi làm cái gì lặng hắn để tống tam kim quỳ xuống người ta không phải quỳ sao chẳng lẽ lại là chê hắn quỳ chậm đoán chừng xảy ra đại sự tống tam kim thế nhưng là tống bạch thư con trai duy nhất hắn khẳng định không thể tiếp nhận nhi từ chết thảm nguyên lai、like. tống gia lao thái gia hạ đời thứ hai bên trong tổng cộng có ba năm tử Tống lúc này vương cương các loại tây sơn trấn ma vệ một mặt mộng so nhìn xem tống tam kim thi thể lại nhìn một chút xuất thủ lục phong không thể tin được hắn dựa vào cái gì liền dám đem đối phương chém giết cái này cũng quá mẹ hắn hạ giận đi vừa mới bọn hắn còn tưởng rằng muốn để cháu trai này ung dung ngoài vòng pháp luật lại không nghĩ rằng đảo ngược tới nhanh như vậy đồng thời để bọn hắn hiểu thêm sở hà bá đạo v ậ phần tống thanh thư sắc mặt băng lãnh nội tâm lại vô cùng hưng phấn vừa mới tại lục phong xuất đao trong nháy mắt kỳ thật hắn có chút phát hiện nhưng một là thật không nghĩ tới hắn dám hạ sát thủ hai là có một tia trở mong tống tam kim vất lạc lao đại nhất mạch kia cũng liền nói lời vô dụng vê đ ú t hi ạ hi ạ hi ạ như vậy hắn hậu đại không thể có cơ hội trưởng khống tây sơn bá phủ vì cái gì tống bạch thư ôm nhi tử thi thể đối sở hạ trận mắt nhìn phảng phất muốn ă n người nếu không phải lý trí không chế hắn hận không thể trực tiếp xuất thủ đem người này trước mặt chém giết làm cho cả c h ấ n ma quân cho hắn mà c h n cùng b à ảnh lục phong thu đao và o vỏ lạnh như băng nói phàm i á m bất kính đại nhân người giết không tha đây là quy củ cái gì quy củ tống bạch thư tức giận nói nhi tử ta rõ ràng đã quy xuống hắn còn có chỗ nào không tuân theo sở đại nhân mà sở h à lại lạnh như băng nói bản tọa cho là hắn bất k í n h hắn liền bất k í n h ngươi có ý kiến đến gì còn có một cái không quan không có t r ư c nhân viên quy cùng bản tọa nói chuyện nếu không giết không tha kiếm triệu nguyên lục phong lại lần nữa rút đao giờ phút này hơn ngàn c h ấ n ma vệ cũng mượn lương hoàn thành toàn bộ đứng tại sở hà đằng sau tay cầm c h ấ n ma đao a giờ khắc này tống bạch thư đơn giản muốn chọc g i ậ n điên giết hắn duy nhất thân nhi tử hiện tại lại còn muốn cho hắn quỷ xuống lẽ nào lại như vậy sĩ khả s á t bất khả nhục hắn đường đường tống phủ đ ạ i g i a đi ra ngoài tiền hô hậu hùng tồn tại có thể nào chịu phụ chỉ gặp tống bạch thư sắc mặt băng lãnh nhìn qua sở hà bình thảo dân bãi kiến đại nhân vừa mới là thảo dân lô mãng khẩu suất của ngôn nhìn đại nhân chớ trách không sai hắn sợ cũng không trách hắn sợ mà là hắn xác thực không có thân phận trên lý luận chính là bình dân thế gia đệ tử một khi thật làm cho đối phương bắt được cái trôi giết cũng liền giết bên ngoài sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì về phần phụ thân hắn có thể hay không báo thù cho hắn cái này hắn thật không dám hứa chắc dù sao lao thái gia tam nhi tử cháu trai càng là hơn mười nhiều hai người bọn họ không nhiều ít hai người bọn họ không ít bởi vì hai người bọn họ cùng cái này nổi tiếng bên ngoài sắp tính mười phần sợ hà cứng rắn đoạt kiêng khả năng cũng không lớn cho nên vì tính mạng mình cân nhắc hắn quyết định trước nhịn một chút cam lão tử q u â n đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này sợ thật nhanh một điểm vượt đều không có đúng vậy à ta vừa mới còn tưởng rằng hắn có thể phản kháng không nghĩ tới lại quỷ đến như thế dứt khoát sợ bình thường cũng là như thế nói v â y xem đám người đem ánh mắt nhìn về phía bá khí mười phần sở hạ trong ánh mắt vẻ kính nể đã không che giấu được mẹ nó đây mới là bá khí tuyệt luân nhân vật giết n g ư ơ i thân nhi tử ngươi còn phải quỷ xuống n h ậ n lầm từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể như thế bá khí đặc biệt là một chút người trẻ tuổi bọn hắn nhìn xem cùng mình n i ê n kỵ không sai biệt lắm sở hạ càng là cảm khái v ặ phần vô lợ là địa vị quyền lực thực lực k h í c h ấ t trang bức thủ đoạn bọn hắn cùng đối phương đều k é m xa ai tống thanh thư thầm thở dài nói lão đại còn thật thông minh vừa mới nếu là cừng rắn bị sở hà chém giết tốt biết bao nhiêu cái kia toàn bộ tống phủ tài sản liền sẽ ít một người tới phân ta đang nghĩ biện pháp giết chết lao tam liền toàn là của ta Hiện nhiên. Tống ra ba huynh đệ, mặt cùng lòng bất hòa. thế bình thường, Cái này đối với một cái đại thế gia tới nói lợi, Tống cùng lòng này quên mặt bất một rất ra ba đệ, l hai người khác đều cần ra ngoài khai chi thả án diệp tự lập môn hộ ngay tại tống thanh thư nghiên cứu làm sao đoạt gia sản tống bạch thư nghiên cứu ăn cái gì thuốc có thể sinh nhi từ thời điểm sở hà hai con ngươi nhìn về phía tống phủ lạnh như b ă n g nói tây sơn bá bản tọa muốn gặp ngươi lập tức ra một lời ra mặc dù dị thường bình thản nhưng càng đến gần tây sơn bá phủ thanh âm liền càng lúc càng lớn cuối cùng giống như thiên lôi nổ vang ra ra trận, trận tiếng r ậ n t gầm chấn toàn bộ tây sơn bá phủ dung động, động không ít phong ốc đều xuất hiện cách v ă n động b á phủ mọi người sắc mặt khó coi một chút người tu vi thấp càng là ôm lỗ thai ngồi s ổ n trên mặt đất sắc mặt thống khổ một tiếng này chính là sở hạ dụng công pháp võ hồn kết hợp mà ra chẳng những có vật lý hiệu quả cũng có linh hồn trấn n hiếp một khi toàn lực thi triển đi ra coi như bốn năm phẩm tồn tại đều gánh không được xem như quần công đại triều đông đông hai tiếng tiếng đánh vang vọng b á phủ sau đó một cái lao đầu d â u bạc tay trụ quải trượng từng bước một từ chủ điện đi ra tốc độ kia rất nhanh một bước hơn trăm mét trong chốc lát liền đến theo tiếng đánh văng lên sóng âm cũng bị đội tản ra bá p hắn mọi người s c c mặt h u y ể biến tốt đẹp k hai ô n nhưng như cũ sắc mặt thống khổ, thỉnh thoảng g ít, mặt khổ, cũ sắc o x lỗ t h a hiện nhiên nhĩ hao phu nhân. thái đại đối mảng tổn. sân Tống gặp bị bá, Lao qua Lao tây sở sở hà con h thời. Hắn hai ắ p tay nói đồng c ngươi hiện lên một tia băng lãnh lấy hắn tu vi bên ngoài phát sinh hết thể tự nhiên cũng hiểu biết nhưng cũng không muốn ra nhúng tay ý tứ dù sao hắn không muốn cùng sở hà cái này không theo sáo lộ ra bài tồn tại cái dao lại nói hắn lúc đầu cũng không phải đặc biệt sạch sẽ về phần tống tam kim tử vong hắn càng không để ở trong lòng một cái cháu trai chết thì cũng đã chết rồi hắn còn nhiều thậm chí tống bạch thư quỷ xuống cũng không có làm hắn tức giận sở hà có địa vị này huyền viễn lấy thực lực vi tôn nhưng tại sở hà dùng có thể xưng mệnh lệnh ngựa khí để hắn ra lúc hắn thật tức giận phi thường thầm nghĩ rất tốt dám vũ n ụ c lão phu chờ nếu để lão phu bắt được cơ hội tất nhiên sẽ đem ngươi cũng bán cho tà giáo như đám kia nạn dân bị gặm hải q u ố t không còn muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt thịnh thế ở đây có muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây có muốn đam n é o ở đây khu không có chương năm trăm sáu mươi tám lôi đình xuất thủ miểu s á t tây sơn bá đương nhiên tây sơn bá vẫn như cũ sắc mặt mỉm cười nói lão phu vừa mới bế quan tu luyện không nghĩ tới sở đại nhân g á n g lâm không có từ xa tiếp đón sau đó hắn nhìn một chút trên mặt đất tống tam kim thi thể quát lớn còn không đem nơi này thu thập sạch sẽ đừng ô nhiễm lớn mắt người h i ệ n nhiên hắn cũng không tính cùng sở hà lên xung đột dù sao hắn tống ra phát triển vội vặn cùng tà giáo hợp tác cũng tại thời khắc mấu chốt lúc này có thể không gây chuyện tự nhiên không gây chuyện đặc biệt là đối mặt bối cảnh thâm hậu của vọng vô cùng sở hà mà một đám quần chúng vây xem trông thấy tây sơn bá thái độ lắc đầu hiển nhiên bọn hắn cho rằng không có khả năng có cái gì náo nhiệt nhìn, nhìn cái này tây sơn bá thái độ tốt đẹp bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười sở hà đoán chừng cũng không tiện gây chuyện đáng tiếc bọn hắn đánh ra thấp sở hà sát tính mặc dù không rõ ràng tây sơn bá cùng tà giáo cấu kết giao dịch sự tỉnh nhưng bằng vào mượn hắn cùng tướng nhà mật thiết kế t giao tướng phụ không ít cấu kết tà ma bên trong tây sơn bá cũng đ ú n một tay như vậy đã đầy đủ để tây sơn bá bước vào sở hà tầm mắt lại thêm sở hà vừa mới thế nhưng là giết chết tống t ă n kim do quy tống bạch thư đã cùng tống ra kết tử thủ như vậy lấy hắn tắc phong làm việc đương nhiên sẽ không lưu lại cho mình thái h o a chảm thảo trừ căn mới là chính đạo chỉ gặp hắn n ă m chấn ma đao nhẹ tay gõ nhẹ kích hai lần triệu nguyên lập tức hiểu ý cho hậu phương chấn ma vệ nhảy mắt sau đó l i ề n có mấy cái chấn ma vệ thần không biết quỷ không hay rời đi từ phía sau hướng bá phủ âm thầm mà đi trong đó dẫn đội chính là lý kiện đại hắc hai người bọn họ thế nhưng là này phương diện cao thủ mà nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện mấy cái chấn ma vệ trong tay đều mang theo bao tải lại đang vật mèo không biết sở đại nhân này đến có chuyện gì cứ nói đừng lại tây sơn bá lại lần nữa khách khí nói vừa mới tống thanh thư đã cho hắn truyền âm kể một ít liên quan tới c h ấ n ma vệ ở trong thành khắp nơi mượn lương sự t ì n h hắn suy đoán sở hà này đến cũng xác nhận mượn lương chỉ bất quá vừa vặn gặp tống tam kim sự t ì n h mới có thể hạ sát thủ và không đoán t r ừ n g hội bán hắn tây sơn bá một bộ mặt việc nhỏ sở hà nói ra đã sớm nghe nói tây sơn bá giàu có thể được châu gia cảnh giàu có làm người thích hay làm việc thiện bản tọa này đến trần hai cứu trợ nạn dân nhưng lương thực thiếu cần mượn lương trần hai tây sơn bá sẽ không, không cho bản tọa mặt mũi đi nói hắn k h á t tay lập tức lục phong đem một cái tờ giấy một cọng lông bút chỉnh lên sở hạ ở phía trên nhanh chóng viết m ấ y bút sau đó trực tiếp để lục phong đưa cho tây sơn bá ha ha tây sơn bá cười to hai tiếng nói sở đại nhân thật biết chê cười lao phu chỗ nào giàu có thể đ ị c h châu đều là quá khen nhưng trần thai chính là đại sự lại là sở đại nhân m ở m i ệ n g lao phu như thế nào cự tuyệt lao nhị ngươi đi lấy lương nói hắn nhìn đều nhìn liền đem tờ giấy đưa cho tống thanh thư cái này chính là hắn chỗ c a minh minh cử động lần này tính cho đủ sở hạ mặt mũi đối phương liền không cách nào lại làm khó hắn nhóm hiện tại sở hà bối cảnh thâm hậu hắn nhất định phải tạm lui p h n g mang chờ thời cơ chín m g ồ i lại lôi đỉnh s u ấ t kích nhưng tống thanh thư cầm tờ giấy vừa muốn rời khỏi lại đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ hắn ánh mắt chừng lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cha mượn không được xuống xã tây sơn bá phẫn nộ nói đồ con r ù a sao mượn không được chẳng lẽ nạn dân m ệ n h sở đại nhân mặt mũi không đáng mấy cái lương thực v ủ a ngươi vẫn là một chú quân thống lĩnh thật ứng học tập cho giỏi học tập cái gì gọi là lấy dân làm gốc tống thanh thư một một mẹ nó ngươi cũng không phải cái gì tốt đánh lại nói ta là đồ con rủa vậy ngươi chẳng phải là rủa cha bất quá hắn cũng không có phản bác trực tiếp đem tờ giấy đưa đến tây sơn bà trong tay làm cho đối phương mình nhìn chỉ gặp trên tờ giấy viết n à y đến mượn lương một trăm vạn tấn bốn chấn ma vệ sợ đại nhân ngươi có phải hay không viết trên lệnh đơn vị là một trăm vạn cân mà không phải một trăm vạn tấn tây sơn bà vô ý thức nói cũng không trách hắn giật mình một trăm vạn tấn có thể để cho một ngàn vạn người ăn hơn nửa năm hắn tống ra nơi nào có đương nhiên lấy tống ra tài lực ngược lại có thể mua nổi những thứ này lương thực nhưng tiền sẽ không cất giữ nhiều như vậy lương thực không nhiều sở hà k h o á t k h o á t tay nói ra tống ra phải có hơn phân nửa không đủ nhưng trước tiếu h hai ngày sau tới lấy cái gì trước tiếu h khá lắm ngươi xác định là đang mượn lương có vẻ giống như cho chúng ta tống ra hai ngày thời gian là ân điện sợ đại nhân tống ra thật không có nhiều như vậy dự trữ lương thực coi như muốn mua hiện tại cũng mua không được nhiều như vậy tây sơn bá thành thật nói nhưng sở hà lại hai con ngươi lạnh lẽo họa phong cực đi vòng xem ra tây sơn bá là không có ý định mượn lương không đủ bản tỏa không tin người tới tại lục phong lập tức đáp đi vào điều tra nhìn xem lương kho đến cùng có hay không nhiều như vậy lương thực tây sơn bá tốt nhất đừng lửa gạt bản tọa sở h à diện mục lạnh như băng nói bản tọa này đến đại biểu bệ hạ m ư ợ n lương các nơi quan viên nhất định phải ủng hộ rõ lục phong lập tức đáp sau đó trực tiếp xuất lĩnh một trăm l h ấ n ma vệ xông vào tây sơn bá phủ thẳng đến kho lúa cũng không có đi phồn hoa hậu viện cha chúng ta tống bạch thư sắc mặt tối sầm tức g i ậ n đến run dày liền muốn xuất lĩnh hộ vệ đi ngăn cản c r ấ n ma vệ nhưng lại bị tây sơn bá phất tay ngăn lại hắn nhìn trấn ma vệ thẳng đến kho lúa không muốn cứng rắn đoạt bá phủ cũng liền bỏ mặc một chút kho lúa lương thực s á c thực không đủ chỉ cần chấn ma vệ cha xét xong lại giải thích một chút sở hà cũng liền không tốt hùng hồ dọa người nhưng hắn lại không biết chấn ma vệ mục tiêu căn bản không phải cha kho lúa mà là cha có thể để cho tây sơn bá phủ hủy diệt chứng cứ mấy hơi sau lục phong thanh â m chuyển tới có tà giáo yêu ma lập tức vây lại không muốn thả chạy một cái người phản kháng giết không tha đinh bang đang b à ảnh một trận chém giết cùng hống tiếng vang lên còn chưa chờ tây sơn bá tống thanh sơn đám người kịp phản ứng chỉ gặp lục phong đã áp lấy mấy cái yêu ma ra quỳ xuống b à n h b à n h b à n h mấy cái yêu ma quỳ xuống đất khóc bất lên tha mạng à chúng ta chỉ là tiểu lâu la là tà giáo phụ trách cùng tống gia liên lạc người đừng có giết ta tây s ơ n bá chúng ta thánh nước nhưng cùng ngươi quá mệnh giao tình còn có hải tử ngươi không thể thấy chết không cứu đúng vậy à chúng ta tà giáo những năm này cho tống gia nhiều như vậy trợ giúp tây s ơ n bá cứu lấy chúng ta đi nói mấy cái yêu ma đối tây sơn bá một trận dập đầu tây s ơ n bá dê cái này đều cái nào cùng cái nào sao còn kéo ra hải tử lão tử liền cùng thánh nữ thị nữ một lần cách sơn đả ngư u cũng đánh không đến thánh nữ trên thân á giờ phút này h á n phi thường hoài nghi mấy cái này yêu ma từ từ đâu xuất hiện rõ ràng tà giáo không có điều động nhân viên liên lạc chẳng lẽ lại là tà giáo tự mình điều động cũng không có nói với mình không thành kia thật là tất chó bất quá hắn miệng bên trong lập tức phản bác sở đại nhân nơi này khẳng định có hiểu lầm gì đó bọn chúng đang nói láo thật sao sở hà nhữ mày phản phất cũng hoài nghi yêu ma nói tới lời nói hắn từng bước một đi hướng tây sơn bá nói ra bản tọa cần một lời giải thích mà nghe thấy sở hà tây sơn bá thở phào đại nao điên cuồng vận chuyển bắt đầu suy tư giải thích lời nói nhưng l i ê n tại ở gần tây sơn bám một mét lúc sở h à động tranh chấn ma ra khỏi vỏ thận c ắ t mất một đao phá thể ngay tại chỗ ở ra g i ắ m phốc thử ngươi tây sơn bá nhìn xem mặc thể mà qua chấn ma đao cảm thụ vô tận phá hoại lực lượng tại thể nội t ư ớ ngược n g mặt mũi tràn đầy không tin đồng thời sở h à đập hắn đầu vai nói ra hít sâu không có việc gì an tâm đi thôi bản tọa đáp ứng ngươi để ngươi người một nhà trình tề một cái cũng sẽ không thiếu muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt t ì n h thế ở đây có muốn thu hồi l ư ỡ n g quảng ở đây có muốn đam nghéo ở đây khu không có chương năm trăm sáu mươi chín tà giáo đồng đảng một tên cũng không để lại ách ách tây sơn ba miệng làm động nói không nên lời hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sở h à sẽ trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ rõ ràng mới vừa rồi còn có cẩn thận hỏi thăm thái độ lại qua trong dây lắt liền cho hắn hung hăng đến một đau giờ phút này vô tận sát phạt chi khí không ngừng phá hư hắn thân thể hắn trong đại não một ý nghĩ cuối cùng là xong hôm nay hắn một nhà thật muốn chỉnh tề rời đi xuất sở hà rút ra chấn ma đau ảnh tây sơn bá hai con ngươi trường lớn té ngã trên đất chết không nhắm mắt t trận trận hít vào khí lạnh âm thanh xuất hiện v â y xem mọi người thấy trên mặt đất chết không nhắm mắt tây sơn bá lại nhìn một chút thu đ a o sở hà cùng nuốt nước miếng ngoan ngoan long đông lão tử sẽ không hoa mắt đi đây chính là đường đường tây sơn bá giống như này cho chém giết đúng vậy à cái này sở hà q u ác á bên trên một dây cười ha hả một dây sau đòi mạng ngươi thật mẹ hắn được ác phàm là hắn có một chút dấu hiệu tây sơn bá đường đường t h t phẩm hậu kỳ tồn tại cũng sẽ không chết như thế dứt khoát nói bọn hắn nhìn xem tây sơn bá thi thể thổ thức dù sao đối phương nói thế nào cũng là một cái thất phẩm hậu kỳ tồn tại tại toàn bộ đại cản cũng coi như một hào nhân vật hôm nay cứ như vậy bị người khác b i ể u sát thật sự là chết quá hoan u ù n g một thế anh danh đều đánh mất cha a tống b ạ c h thư tống thanh thư quỳ trên mặt đất ông tây sơn bá thi thể khóc q u á t lên mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng một là bọn hắn đối tây sơn bá người phụ thân này tình cảm rất sâu hiện tại hắn bị giết tự nhiên không cách nào bị thương hai là tây sơn bá là bọn hắn tống ra trụ c ộ thứ nhất chết toàn bộ tống gia liền thừa ba huynh đệ trèo trống nhưng ba huynh đệ tu vi đều tại lục phẩm cảnh căn bản không thể ngăn lại sở hà đồng thời hiện tại sở hà liên tây sơn bá đều trực tiếp chém giết như thế nào lại lưu bọn hắn lại bọn này thai họa cha tống thanh thư bên cạnh kêu khóc vừa chuyển đến tống bạch thư đằng sau x o á t hắn không có bất cứ chút do dự nào đối tống bạch thư cái mông hung hăng một cước sau đó quay người liền rút lui thân thể như bay tiễn hướng ngoài thành cực tốc mà đi h i ệ n nhiên hắn muốn chạy trốn làm tống ra túi khôn hắn hiểu được hôm nay khẳng định không cách nào ứng đối t a i nạn chỉ có chạy trốn mới là đường sống nhưng lấy sở hà thực lực hai người không có khả năng toàn chạy trốn bởi vậy hắn liền để đại ca hắn hy sinh một chút dù sao huynh trưởng như cha vì thân đệ đệ chết cũng coi như chết có ý nghĩa hắn có thể hiểu được ân lý giải chỉ gặp tống thanh thư tại chạy trốn bên trong lầm bầm lồ bầu mà tống bạch thư thì hoàn toàn không nghĩ tới mình thân đệ đệ sẽ đến một màn này thân thể tại lực lượng khổng lồ dưới căn bản là không có cách k h ô n g chế hướng sở hà phong đi sắc mặt hoàn toàn thay đổi muốn rách cả mí mắt lão nhị ngươi mẹ hắn cái ba ba tôn tống bạch thư nổi giận m ắ n sớm biết lúc trước nên để phụ thân đem ngươi làm trên tường chết không yên lành mặc dù trong miệng hắn không ngừng chửi mắng nhưng trong tay lại lập tức tụ tập được toàn bộ lực lượng đánh về phía sở hạ dù sao hắn không như thế sẽ chỉ có một cái kết cục bị sở hạ tiện tay cho bóc chết phản chẳng bằng liều mạng cái này cũng là tống thanh thư chỗ cao minh hắn biết tống bạch thư dù là lại chửi mắng nhưng vì chính mình mạng sống cũng sẽ hết sức kéo dài thời gian về phần cái k h á c chấn ma vệ cho dù là cái kia triệu nguyên hắn cũng, cũng không thèm để ý lại nói hắn lại không hề lưu lại liều mạng chỉ là chạy trốn ai có thể ngăn cản nhưng vừa bay ra một trăm mét bên hai liền chuyển đến một tiếng hết thảm a hắn vô ý thức nhìn lại chỉ gặp sở hà trước mặt tống bạch thư hai đầu gối quỳ xuống đất song đồng trường lớn đã v ỡ lạc trái lại sở hà thì chậm rãi thu hồi tay trái ánh mắt hướng hắn xem đúng ra lộ ra một tia nguy cơ ông một đạo hắc q u a n g thẳng đến hắn mà tới siêu đáng chết phế vật tống thanh thư nổi giận mắng còn mẹ nó làm lão đại tu luyện u ổ n g phí trên trăm năm lại mấy hơi cũng ngăn không được đáng đ ờ i không sinh ra nhi tử đoạn tử tuyệt tôn cũng không đủ thật mẹ hắn phế vật cầu con nói hắn cũng bất chấp gì khác vô ý thức hai tay quanh hét lớn một tiếng huyền thiên ngọc thủ chỉ gặp hắn hai tay qua trong dây lát liền bạch ngọc ngọc nở rộ trận trận bạch quang một loại phá p h o n g uy áp từ hai tay chuyển đến chính là tống gia tuyệt học nghe nói chính là tống lao thái ra trong chiến trường vô ý là được đại thanh lúc nhưng làm hai tay chuyển biến thành huyền thiên ngọc cứng rắn vô cùng có thể tay không tiếp thần binh đương nhiên tống thanh thư cũng không có luyện đến loại cảnh giới đó cho bản gia cản ờ a tống thanh thư điên cuồng bên trong mang theo tuyệt vọng phúc thử một tiếng xuyên thấu thân thể tiếng vang triệt ở trong thiên địa chỉ gặp tống thanh thư đứng trên không chúng hai tay quanh ngăn cản mà hai tay quanh bộ vị thì có một cái hình tròn lỗ đen mà hắn thân thể nơi trái tim trung tâm đồng dạng có cái lỗ đen á c h tống thanh thư ha hốc mổm không nói ra nói trong lỗ đen phát ra phá hư năng lượng đã đem hắn ngũ tạng lục phủ vỡ vụn liền liên linh hồn cũng cho tịch diệt tán thành hắn hoàn toàn chết đi x o á t hắn thân thể rơi ở trên mặt đất hai con ngươi cùng hắn phụ thân đại ca đồng dạng trừng lớn chết không nhắm mắt cái này một đám vây xem sinh linh lại lần nữa cùng nuốt nước miếng vừa mới sự tình thực đang phát sinh quá nhanh từ sở hà đột nhiên xuống tay với tây sơn bá lại đến tống gia đại gia nhị gia vẫn lạc cũng vẹn vẹn mấy hơi công phu ai có thể kịp phản ứng có thể nói vừa mới tình huống đều nhanh cho bọn hắn nhìn n g ớ c t cái này đều cái nào cùng cái nào thế nào lại đột nhiên đại khai sát dưới ông sở hà trong tay hát quang nói lên một cái đồng tiền hiện hiện trên đó phương nở rộ một đạo hát quang khắc họa bốn chữ đại can thông bảo chứng minh hắn chính là phổ thông đồng tiền mà vừa mới sở dĩ có thể xuyên thấu huyền thiên t a y tự nhiên là dựa vào phương hát quang cũng chính là sở hà năng lượng đằng sau hơn ngàn c h ấ n ma vệ nhìn lên trước mặt hết thạy phi thường bình tĩnh kỳ thật tại sở hà xuất thủ chém giết tống tam kim lúc bọn hắn liền minh bạch tống ra đã muốn thế lấy đại nhân tác phong làm việc t u y ệ t không cho phép cùng mình có cựu hận thế ra tồn sống trên đời giờ phút này sở hà thu hồi đồng tiền lạnh như băng nói tây sơn bá cấu kết tà giáo bán nhân tộc lợi ích chứng cứ vô cùng xác thực chém đầu cả nhà giết không tha rõ triệu nguyên lục phong đáp sau đó hai người xuất lĩnh hơn ngàn c h ấ n ma vệ hướng tây sơn bá phủ phong đi gầm thét lên một doanh thủ bên trái nhị doanh thủ bên phải tam doanh thủ vệ miệng tứ doanh thủ hậu viện cái k h á c doanh theo bản chỉ huy sứ giết không muốn bông tham ộ t cái yêu ma đồng đẳng giết giết giết chúng thiên tiếng la giết vang vọng tây sơn bá phủ trận trận têu tiếng tha thứ tới. Xoát! rên, phản kháng, dẫn mắng, têu rên, tiếng cầu xin tha thứ cũng chuyển cầu sở hà đem ánh mắt nhìn về phía vương cương ngừng ngực vương cương cuồng nuốt một chút n g ụ nước hắn cũng bị sở hà tác phong làm việc hụ sợ bây giờ còn có điểm phản ứng không kịp đồng thời hắn bây giờ hoài nghi trên mặt đất quỳ mấy cái yêu ma đến cùng phải hay không sở hà cố ý an bài hắn làm như thế không phải liền là vu o a n hãm hại sao còn tính là gì c h ấ n ma vệ nhưng làm hắn ánh mắt nhìn về phía trọng thương n ộ khí chưa tiêu cầu h á lúc hai con ngươi dần dần trở nên lạnh nói các minh đệ đi theo sở đại nhân bước chân giút đỡ chính nghĩa nghe lệnh diễn sắt tả giáo đồng đẳng Chuyện s á trên với những vấn vạn vịp hiện những nay, chuyện đang có gần thực đề tế lượt mùa vị bên chúng, mọi người có mùa chung, bên trăm trấn ma vệ cũng lập tức đi theo hắn xông vào nhập tây sơn bá phủ nhưng bọn hắn tu vi có h ạ thực lực bình thường tự nhiên không cách nào sinh ra to lớn gì hiệu quả tối đa cũng chính là tỏ một chút thái độ đạp nát mấy cái cửa phòng tây sơn bá phủ rất lớn lại thêm tống gia đệ t ử rất phồn thịnh cũng rất có thể cưới tiểu tiếp bởi vậy trong phủ đệ rất nhiều người nhưng đại bộ phận tu vi thấp húng chi bọn hắn đứng trước là thứ nhất quân vực này tinh nhuệ trấn ma q â n có thể nói từ đầu đến cuối đều không bị đến trở ngại gì hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát mỗi một hơi thở đều có vô số tống gia đệ tử tử vong bên ngoài vây xem sinh linh không dám tới gần một chút thông minh chút leo đến trên cây quan sát trong phụ đệ phát sinh tình huống cũng có một chút tiểu thế ra hào môn cao tầng đứng ở phương xa trên t ử lâu nhìn xem tây sơn bá trong phụ chém giết sương mù cỏ thật là quá tàn nhẫn đi một cái thế gia tộc t r ư ở n g giật mình nói Xoát, đám nháy mắt hắn ánh trong mắt mắt người hắn lập tức đem trong phòng bếp một đống lớn gà vịt cá cũng cho diệt sát thậm chí bọn hắn còn trông thấy một cái chấn ma vệ tại lay động trứng gà t đây thật là đuổi tận giết tuyệt gia súc không b ô n g tha ta có thể hiểu được cái này giao trứng gà liền có chút quá mức đi hôm nay lão phu tính khai n h ă n giới biết cái gì là vô pháp vô thiên may mắn vừa mới đang mượn lương lúc lao phu không có quá xuống xã một cái lao giả lòng vẫn còn sợ hay nói mà cái khác thế ra hào môn cao tầng cũng gật gật đầu nguyên bản bọn hắn còn tại bởi vì sợ hạ cướp bóc thức mượn lương s i n k h nhưng bây giờ trông thấy tây sơn bá bị diệt môn c h ẳ n g cảnh trong bọn họ tâm lại có một tia may mắn sống sót sau hai nạn trạng thái cái này chính là so sánh tác dụng chỉ cần có người so ngươi còn thảm ngươi liền sẽ không lại khó qua sinh khí ngược lại sẽ may mắn thậm chí khoái hoạt chiến đấu tiếp tục nửa n é n hương tại cái cuối cùng tổ kiến cũng bị chấn ma vệ đổ vào nước sôi về sau toàn bộ tây sơn bá phủ lại không người sống triệu nguyên đi vào sở hà trước mặt đại nhân đã đem cấu kết tà giáo tây sơn bá phủ đệ tử toàn bộ diệt xác Tây vét đi lên tài nguyên, liền toàn bộ phát xuống cho thứ nhất quân, nguyên, Sơn vơ lên liền xuống bá bộ phủ cho đi l à một quân Triệu Nguyên phí, phụ cấp. lập áp. tức Rõ. m bên vừa mới ra vương cương nghe thấy lời này khoe miệng giật một cái sắc mặt vô cùng cổ quái h ắ n tính đối sở hạ có càng mới quen liên bởi vì không biết từ nơi nào xuất hiện mấy cái tà giáo yêu ma l i ề n ngạnh xinh xinh đem một cái bá tức biến thành tà giáo đồng bọn đồng thời đem toàn bộ bá phủ từ trên xuống dưới toàn bộ chép giết hiện tại càng là có thể hiên ngang lẫm liệt nói ra mình là tại giúp đỡ chính nghĩa cũng thật mẹ hắn là nhân tài a còn có hắn vừa mới nhưng thấy tận mắt thứ nhất quân vơ vét tài nguyên ghi chép phương thức rõ ràng một vạn huyết linh thạch lại trực tiếp viết thành một ngàn một cái tốt nhất năng lượng bảo ngọc viết thành tạp ngọc một khối cái này đơn giản liền không hợp t ố i thường no hắn tính nhìn ra thứ nhất quân hoàn toàn chính là một cái hất lên chính nghĩa l ạ i kỳ có triều đình học thuộc lòng thổ phỉ quân đoàn nhưng hắn không thể không thừa nhận vừa mới là thật sự sảng khoái cái này tống ra đệ tử tại tây sơn quận trên cơ bản việc gác bất tận liền coi như bọn họ chấn ma doanh cũng nếm qua rất nhờ có thậm chí có chấn ma vệ triệt để mất tích sự kiện để cho người ta khí phấn điền ưng hiện tại có thể đem bọn hắn toàn bộ chấn s á t cũng là chuyện tốt xuất hắn ánh mắt nhìn sở hà băng lãnh khuôn mặt lẩm bẩm nói khả năng đây là ác nhân tự có ác nhân chỉ đi hiện tại đại càn các nơi náo động không ngừng vô số thế gia hào môn thậm chí triều đình quan viên không tuân quy củ cũng chỉ có sở hà bực này không tuân theo quy củ tồn tại mới có thể phá vỡ hết thảy giờ phút này toàn bộ tống phủ phía trước nhất chỉ còn lại đang không ngừng hướng ra khuôn đồ chấn ma vệ tây sơn chấn ma doanh cùng một nữ tử nàng chính là mới vừa rồi lên tiếng nói xấu cầu an trí nữ hiện tại nhìn xem đột nhiên chuyển biến hết thảy dọa sắc mặt trắng bệnh hoàn toàn không biết đến cùng bởi vì cái gì tại hắn nhận biết bên trong tống phủ chính là tây sơn của trời coi như c h ấ n ma vệ cũng không đáng kể chút nào bằng không nàng vừa mới cũng sẽ không đổi trắng tay h đen nói xấu c ầ u ăn mặc dù đối phương liều chết bảo vệ mình nhưng cái này cũng không phải nàng b ứ c bách lại nói nàng cũng bị bất đắc dĩ chẳng phải nói tại nàng nhận biết bên trong tống tam kim tuyệt đối sẽ giết nàng nàng còn không muốn chết ta bảnh hắn trực tiếp quỷ xuống đất cầu xin tha thứ ô ô ta vừa mới là bị buộc là tống tam kim muốn phi lễ ta, ta cũng là người bị hại chư vị đại nhân nhóm tha mạng a trong nhà của ta còn có tám người tỷ tỷ chờ ta chiều cố ai vương cương thở dài một hơi đem ánh mắt nhìn về phía cầu an hiển nhiên hắn tại hỏi thăm đối phương muốn làm thế nào dù sao cầu an mới là chuyện ấy người bị hại có quyền lên tiếng c h ỉ gặp cầu an nhẹ nhàng lắc đầu vương cương cũng phất phất tay lập tức nữ tử mưng rỡ thẳng đến phương xa chạy trốn mà đi căn bản không có lại nhìn nhiều vì hắn trọng thương ngã gục cầu an nhưng vừa chạy hai bước phốc thử một cái cục đá mặc thể mà qua và n h hắn thân thể liền té lăn trên đất hai con ngươi toát ra tuyệt vọng hối hận h o á độc cuối cùng hóa thành hạ cám mà lục phong trầm rãi đặt chân vừa mới cục đá chính là hắn đá ra hắn đ ố i vương cương lạnh như băng nói c h ấ n ma vệ làm việc đổi tận giết tuyệt nhất tử sẽ chỉ mang đến thái hoạn nếu như ngay cả điểm này ngươi cũng nghĩ mãi mà không rõ ngươi cũng, cũng không cần làm c h ấ n ma vệ cũng không xứng làm c h ấ n ma vệ rõ vương cương nghiêm sắc mặt đáp giờ phút này hắn cũng nghĩ rõ ràng chính mình vừa mới chuyện làm có bao nhiêu ngu xuẩn nhìn như là tại nhân từ bông tham một nữ tử nhưng lại hội mang đến phi thường ảnh hưởng xấu bỏ mặc một người tương lai liền sẽ thêm ra một đám người dù sao đã nói xấu h á m hại c h ấ n ma vệ cũng không có hậu quả cái kia tại thời khắc nguy cơ vì sao không làm như vậy đôi này toàn bộ tây sơn quận thậm chí đôi toàn bộ lương châu c h ấ n ma ti cũng sẽ là một cái phi thường không tốt đ i ệ n hình đối với cái này sở hà cũng không để ý nữ tử kia vì bảo m ệ n h nói láo có thể lý giải c h ấ n ma vệ chém giết hắn cũng thuộc về bình thường hết thể chỉ là lập trường khác biệt thế giới này thuần người tốt xấu cũng không có nhiều người đại bộ phận chẳng qua là lập trường khác biệt mà thôi yêu ma chưa hẳn xấu ăn người cũng bình thường nhưng hắn sở hà là nhân loại như vậy chạm yêu trừ ma liền bình thường điểm này dù ai cũng không cách nào cải biến đ ạ sở hà tiếp nhận sổ quan sát hai con ngươi cũng băng lạnh lên tống phụ lại ngắn ngủi thời gian mấy năm cho lương châu tà giáo cung ứng mấy chục vạn nhân tộc thi thể trong đó rất nhiều là bởi vì tống phủ nhúng tay mới tử vong đồng thời phía trên ghi chép giao dịch địa điểm tại tây sơn quận bên ngoài một cái bên trong dây núi x o á t sở hà ngầm đầu nhìn một chút chưa tới giữa trưa mặt trời bởi vì cái gọi là đã sơm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được đã để sở hà buổi sáng biết tà giáo địa điểm như vậy buổi tối liền muốn đi làm chết tà giáo t h á n h n ữ hắn nguy nguy cười một tiếng tà giáo yêu ma ngoan ngoan chờ lấy bản tòa đến kiệt mùa bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. vịt thể thử bên chung, người nhảy có hố hơn ngàn c h ấ n ma vệ đã quét dọn xong toàn bộ tây sơn bá phủ bị cản quét không còn phàm là có giá trị vật phẩm đồng dạng chưa thừa có thể nói hiện tại tây sơn bá phủ liền xem như háo tử đi vào chạy ba vòng đều phải lưu lại hai hạt gạo lại rời đi đại nhân hết t hệ thu thập xong triệu nguyên đối sở hà nói ừng sở hà gật gật đầu nói ra lập tức đem tây sơn bá cấu kết tà giáo yêu ma c h ừ n g cứ đưa đến đ ế đ ô hiện tại theo bản tọa đi tà giáo trụ sở đi một chuyến cùng thánh nữ hữu hảo giao lưu một phen nói hắn thân ảnh loay lên lại xuất hiện lúc đã ngồi ngay ngắn ở linh ngựa phía trên tìm lại cương ngựa hướng ngoài thành mà đi đằng sau triệu nguyên hét lớn một tiếng tập thể lên ngựa xuất trinh nói bế hơn ngàn c h ấ n ma vệ lên ngựa đi theo sở hà hướng ngoài thành mà đi một đường mạnh mẽ đâm tới uy thế vô biên mà n ô tuyên vương cương các loại quan viên cũng chạy về phía tường thành đi tiến đưa mặc dù bọn hắn cũng hoài nghi sở hà có thể hay không tìm tới tà giáo trụ sở dù sao bọn hắn chưa từng nghe nói tà giáo ở đầy phụ cận bởi vậy có thể thấy được tà giáo trụ sở phi thường bí ẩn cũng cố ý không có ở tây sơn quận chung quanh hành động tránh c xem, xem, đường đường đúng vậy s à đoán chừng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nổi tiếng bên ngoài có sắc thần danh hiệu sở hà lại hội đánh lẽn chết không loan sở hà người thế nào hắn đã dám giết hầu ra đương nhiên sẽ không lại thêm một cái bá tước nói bọn hắn ngăn không được buông lỏng một hơi mặc dù mọi người đều bị đánh cướp không ít lương thực nhưng tối thiểu c ũ n g bị diệt môn tây sơn bá so tốt quá nhiều sau đó một đám đại lao nhao nhao rời đi bọn hắn cũng không muốn đi tây sơn bá phủ nhìn xem bởi vì vừa mới tại trên nhà cao tầng nhìn rất rõ ràng trấn ma quân chẳng những đem toàn bộ tây sơn bá phủ diệt môn còn triệt để vơ vét một lần nói là đào sâu ba thước cũng không đủ hiện tại bên trong đoán chừng liền chút chất lượng tốt thổ nhưỡng đều không có còn lại khả năng cũng liền có chút bị dao nát trứng gà vàng liên canh cũng không cho chúng ta lưu mà tại tây sơn b á bên ngoài phủ tụ tập tất cả mọi người rời đi về sau mấy cái người tuổi trẻ tụ tập tại một cái góc đại ca ngươi triệu tập chúng ta tới làm cái gì gần nhất thành trì rất loạn chính là phát tài thời gian không thể lãng phí đúng vậy à ta vừa lắc lư một cái phú bà lập tức liền muốn tiến hành q u y ể n tiền đi đường thời khắc không thể chậm trễ quá lâu ngu xuẩn một cái sắc mặt tàn nhẫn thanh niên nói đến lúc nào rồi các ngươi lại vẫn chú ý một chút cực nhỏ lợi nhỏ chỉ dựa vào hãm hại lựa gạn huynh đệ chúng ta đám người khi nào mới có thể trở nên nổi bật nhất định phải chơi em lớn nói hắn chỉ chỉ tây sơn bá phủ phương hướng đại ca đừng hy vọng đã có không tin tả đi vào xem xét cái gì cũng không có không cửa con đều tháo xuống nha đúng vậy à nghe nói một người xin cơm đi vào chuyển hai vòng cuối cùng chỉ xuất ra hai cái giao tán hoàng trứng gà. một đám thanh niên nhao nhao nói bọn hắn vốn là đi thiên môn đương nhiên sẽ không bông tha tây sơn bá phủ này đầu dê béo nhưng cho dù không có hộ vệ ngăn cản lại như thế nào bên trong căn bản không có cái gì đáng tiền đổ vợt các người à. thanh niên l á o đại ngạo mạn nói tầm nhìn hạn hẹp đại ca triệu h ắ n các ngươi đến đây tự nhiên là có năm chắc đã từng tây sơn bá phủ chúng ta tới gần cũng không dám hiện tại tây sơn bá hủy diệt nhà hắn tài sản cũng tự nhiên không ai quản lý mặc dù trong phủ đệ hiện tại s ắ c thực không có cái gì bảo vật nhưng người nào nói tây sơn bá phủ chỉ có cái này một chỗ bảo tàng vật hắn còn có một cái quan trọng hơn địa phương nói thanh niên hướng tây sơn bá phủ đằng sau chỉ chỉ cái này một đám thanh niên phảng phất minh bạch cái gì c ũ n g kêu lên nói ra tống mộ không sai tây sơn bá phủ đằng sau có một cái tống mộ bên trong trôn lấy vô số tống ra tử vong tiền bối mà lấy tống phủ giàu có trình độ chịu chắc chắn lúc trôn lúc để vào một chút vật bồi táng chất lượng cũng sẽ không thấp như vậy cho dù chỉ có một bộ phận rất nhỏ cũng đầy đủ để bọn hắn hung hăng phát một bút nhất phi trùng tiên đại ca anh minh đại ca anh minh mấy cái tiểu thanh niên lập tức lấy lòng đối với cái này thanh niên l á o đại rất hài lòng nhưng cũng không dám trần trừ nữa lập tức dẫn đầu bọn hắn tiến đến tống mộ vị trí thế nhưng là tới chỗ mở đạo bọn hắn mới phát hiện đã có không ít cùng hắn ý nghĩ nhất trí người đến đây làm móc tự nhiên đang đảo móc bên trong đám người không ngừng xung đột thậm chí ra tay đánh nhau. liền tại bọn hắn miễn cưỡng đặt thành hiệp nghị d ố c hết sức bình sinh đảo được mấy cái chủ mộ thất lúc thình lình phát hiện bên trong trống giống chỉ ở quan tài bên trên trông thấy một cái đồng tiền không có vật khác rất là không hợp t ố i thưởng trên tường thành nô tuyên vương cương đám người đối đi xa sở hà đám người không người quát cùng t i ệ n sở đại nhân thẳng đến triệt để nhìn không thấy chấn ma vệ thân ảnh mọi người mới chậm rãi ngồi dậy từng cái sắc mặt phức tạp trong đó nô tuyên tính tương đối tốt hắn tương đối là sở hà hôm nay tới đây người được lợi tự nhiên vui vẻ một chút nói ra bản quan muốn trước đi kho lúa cha nhìn một chút táo tử sau đó hắn liền muốn trực tiếp nhảy hạ tường thành hướng kho lúa mà đi n ừ n g đừng, đừng nhảy tổ tông a ngươi bây giờ thế nhưng là vạn kim thân thể ngàn vạn không thể lỗ mãng ta đi thang lầu có được hay không nô đại nhân lão phu tuổi đã cao không nhịn được dọa thực sự không được l ã o phu c o ngươi n như thế nào chỉ gặp một đám quan viên nhìn xem nô tuyên muốn băng hạ thành trì cử động từng cái dọa sắc mặt hoàn toàn thay đổi tiến lên ngăn cản thậm chí một cái tay trụ gậy chống lao quan viên muốn lưng nô tuyên nô tuyên sao có thể đồng ý hắn sợ đem đối phương đẻ chết mặc dù Lấy hắn ánh h mắt tu v mấy c h lập tức nhìn về phía ô hải dù sao đối phương một mực tại thành trì trông coi hắn phải biết một chút nội tình tình huống khẳng định là phát sinh cái đại sự gì đúng rồi ô hải vỗ đầu một cái lập tức nói ra nô tuyên chính là sở đại n h â n tân nhiệm mệnh lương quan đồng thời thành lập thủ hộ một lát hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần trông thấy nhà mình bách hộ bình tĩnh khuôn mặt thầm nghĩ bọn này quan viên thật ngạc nhiên nhìn xem nhà ta bách hộ cũng không để ý những vấn đề này có thái sơn băng mặt không đổi sắc cổ trọng nhưng sau một khắc chỉ gặp vương cương vội vã hạ thành miệng bên trong hồ nô đại nhân thành tri đường bất bình ta vẫn là thừa cốt i ệ u an toàn chút thể loại g a sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương năm trăm bảy mươi hai vương hải đ ổ i theo sở hà xuất ngàn kỵ đ ạ p sơn phong ngoài thành sở hà xuất lĩnh ngàn kỵ chạy vội một đường hoành hành không sợ căn bản không có cái gì ẩn tàng tình huống bá khí vô cùng phàm là đi ngang qua người từng cái đều hạ quan nói không dám có bất kỳ hoán trách bị sát khí cho c h ấ n n hiếp thậm chí một chút nhát gan tồn tại ôm đầu ngồi xuống sát mặt trắng bệnh đối với cái này c h ấ n ma vệ cũng không quan tâm lúc đầu bọn hắn chức trách chính là để cho người ta sợ để ma sợ đủ hung ác mới có thể đứng ổn góc chân nếu không chỉ có thể bị tà ma cho hại chết nhân tử nương tay sẽ không xuất hiện tại trấn ma vệ quy tắc bên trong bọn hắn chỉ có một mục tiêu ổn định thiên hạ thủ hộ thương sinh trong này chủ yếu nhất là người tầm thường đối thế gia hào môn ban phái tông môn trấn ma vệ xưa nay không đối phó đương nhiên những thế gia này hào môn cũng không đúng giao trấn ma vệ tông môn ban phái càng cân trấn ma vệ là triều đình n g h i ê n q u y ề n phía trước nhất s ở hà một m ngựa đi đầu hắn ngồi xuống linh ngựa đã tứ phẩm đình phong bắt đầu chạy bốn vó đặc không phi thường bị phong giờ phút này lục phong tiến lên nói ra đại nhân đã cha rõ ràng tống phủ lao tam tại lan châu làm ăn hắn cũng không c h ị u đ ỉ n h chức quan nguyên lai、like. tại hủy diệt tây sơn bá phủ lúc thình l i n h phát hiện tống p h ụ tham gia tống h á c sách không tại trong p h ụ đ ệ bởi vậy lục phong lập tức điều động điều tra các loại tư liệu vừa mới đã điều tra rõ tống h á c sơn tại lan châu ai tại lan châu sở hà trầm giọng hỏi lập tức triệu nguyên tiến lên nói ra hợi chư lại nhân ừ m sở hà băng lanh nói ra cho hợi chư truyền lệnh chém giết tống h á c sách rõ triệu nguyên gật gật đầu sau đó lập tức xuất ra truyền âm lệnh bài bắt đầu truyền lệnh làm quản gia loại hình tồn tại hắn là sở hà cùng m ư ơ i hai cầm tinh câu thông cầu nối dù sao nhà mình đại nhân tự mình truyền lệnh không nói trước tê dại không phiền phức liền nói rất không b ấ c kể c à. thầy sơn có trước một nam tử chính cưỡi k h ó á i mã dựng đứng hắn mặc trên người tình bảo sắc mặt cương nghị xem xét chính là sát phạt quả đón người hắn chính là từ lương châu thành mà đến c h ấ n ma b á c hộ h vương hải đồng thời cũng là bị không gặp nhau đạp phế c h ấ n ma vệ thân ca ca chuyến này chính là một đường truy tung sở hà đội ngũ đến đây đáng tiếc ngựa của hắn đẳng cấp không cao chạy tự nhiên không chấn ma có nhanh trong khi vào thành tìm tới vương cương, nghe thấy đối phương nói do sở hà các loại tình huống là vừa vui lại giận vui chính là sở đại nhân quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu là một cái làm hiện thực c h â n thủ làm đáng kính nghệ vôn bước chính là hắn lại một bước đồng thời hắn đã thu hoạch được một cái phi thường trọng yếu tin tức nhất định phải lập tức bẩm báo sở hạ nếu không hắn sợ hai sở hạ cuối cùng không những không có bãi bình tướng nhà ngược lại đem mình góp đi vào lao cương vương hải trầm giọng nói ra khả năng lập tức liền muốn xảy ra chuyện đến lúc đó ngươi tại tây sơn quận chúa cầm công việc liền tốt c ầ u thí vương cương tức giận nói đừng cho là ta không biết lao tử thời khắc chú ý lương châu thành tình huống thật muốn xảy ra chuyện lao tử khẳng định mang các huynh đệ đi trợ giúp tham sống sợ chết là cháu trai ai vương hải vô vô hắn bả vai cờ ư i nói liền sợ đến lúc đó ngươi bị bị hủ kêu cha gọi mẹ ha ha nói hắn tiêu sái q u e n người nhưng hai con ngươi lại lộ ra một chút bất đắc dĩ từ khi xác định tin tức kia đối hủy diệt tướng phủ liền mất đi hơn phân nửa lòng tin đồng thời cũng minh bạch một khi thật phát sinh loại tình huống kia ai đến trợ giúp kết quả chỉ có một cái t ử vong điểm này hắn hiểu được vương cương cũng minh bạch nhưng hai người đều không có nói rõ chỉ là lẫn nhau biểu đạt thái độ vương hải cưỡi hướng chấn ma quân nguyên bảo dây nuôi phía dưới thánh nữ điện thánh nữ ngồi ngay ngắn ở phía trên hai bên đứng đấy hai cái hộ pháp phía dưới hai bên đông đảo yêu mà cao t ầ n g dựng đứng loại l ạ i cái kia sở hạ thật quá càn rỡ tuyệt không tuân thủ quy củ một cái đường đường bá tức giống như này chẳng giết đúng vậy à coi như chúng ta tà giáo đối mặt đẳng cấp này quan viên cũng cơ bản sẽ không ra tay vô pháp vô thiên chẳng lẽ đường đ ư ờ n g đại c ả n triều đại đình giống như này dung túng một cái càn rỡ vô cùng chấn ma vệ trong lúc nhất thời đại điện bên trong nghị luận mỹ chửi mắng sở hạ chửi mắng đại càn vừa mới bọn chúng đã đạt được liên quan tới sở h à diện môn tây sơn bá phủ tin tức đồng thời cũng chuyển về một chút hình tượng điểm này để bọn chúng phi thường phẫn nộ đồng thời cũng nhiều ra một tia e ngại sợ hãi hoảng sợ một là chấn ma quân thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút hai là tác phong quá áp độc cho dù bọn chúng những yêu ma này cũng nhìn mí mắt chừng ngày mãi m ạ i yêu ma cũng không trở thành tàn nhẫn giao nát lòng đỏ trứng a báo một cái yêu ma thị vệ nhanh chóng chạy vào nói ra bẩm báo t h á n h n ữ vừa mới nhận được tin tức cái tia sắt thần sở hà chính xuất lĩnh hơn ngàn chấn ma vệ thẳng đến chúng ta d ã núi ma tới Cái gì? chúng á i gì? c yêu đến đến. ta trụ n g l a sở c c mặt ủ bị vô số trận pháp bao phủ coi như hắn xuất chấn ma quân tìm ba ngày ba đêm cũng cha không được hắn này đến nhiệm vụ nặng nề căn bản không thể dừng lại thời gian quá dài lại nói Coi có như hắn có thể t ì mặc tới,、chúng、ta tại tại thành. Soát, toàn đại phải đại điện chúng chỉ doanh, hắn hà không tĩnh bản yên tính, ý mắng. sao bộ sợ sợ là m dù chúng yêu ma cao tầng vẫn còn tương đối lo lắng nhưng trông thấy thánh nữ sắc mặt bình tĩnh đại hộ pháp tam hộ pháp cũng không có bối rối lập tức vừa mới vội vàng sao động thái độ hòa hóa lại yên ổn không ít mà đại hộ pháp lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thánh nữ nó lại một lần cảm giác không thích hợp hai con ngươi thâm trầm mà tam hộ pháp nội tâm cùng o ạ n nó hiện tại càng thêm hoài nghi có phải hay không cái kia sở hà đã bắt được nó tại tống phủ nhân tình đồng thời đã hỏi tà giáo trụ sở vậy nó nhưng chính là toàn bộ l ư ơ n g châu tà giáo tội ma chết không yên lành a nhưng nó lại không thể bây giờ nói ra đến chỉ có thể lo lăng xuông cầu nguyện mình phỏng đoán là dư thừa tình huống sau đó toàn bộ thánh nữ điện bầu không khí q u ỷ dị chúng yêu ma cao tầng toàn yên lặng chờ đợi sự t ì n h phát triển tại nửa nén hương về sau nghe được sở hà xuất ngàn kỵ đã đến dưới ngọn núi càng bị dị hơn hiện tại lại rút lui đã không có khả năng chỉ có thể chờ đợi sở hà không cách nào tại như vậy dây núi lớn bên trong phát hiện tà giáo trụ sở dây núi hạ sở hà xuất lính hơn ngàn trấn ma vệ dựng đứng trong đó triệu nguyên lục phong nhìn lên trước mặt dãy núi mặt sắc mặt nghiêm trọng đây cũng không phải bọn hắn e ngại sắp đến để chiến đấu mà là căn bản không nghĩ tới nguyên bảo dãy núi khổng lồ như thế mà giao dịch địa điểm tại dãy núi kế tiếp trong hốc núi căn bản không thể nào là tà giáo trụ sở như vậy tại không biết xác định địa chỉ tình huống phía dưới muốn tại lớn như thế trong dãy núi tìm tới tà giáo trụ sở cũng không dễ dàng coi như một đường điên cuồng công kích thảm thức lục soát cũng cần mười ngày nửa tháng mới có thể kết thúc mà những thời giờ này bọn hắn còn thật không có bất quá hơn ngàn trấn ma vệ thì không có cái này phía nào bọn hắn ánh mắt nhìn về phía nhà mình đại nhân chờ hắn hạ lệnh tại bọn hắn nhận biết bên trong đại nhân chính là không gì làm không được tồn tại tìm tới chỉ là một cái tà giáo trụ sở dễ như t r ở bàn tay đối với cái này sở hà cũng không có cái gì quan tâm ai để hắn có học đâu đi hắn một ngựa đi đầu suốt hơn ngàn c h ấ n ma vệ ở trong dãy núi cực tốc chạy vội hoàn toàn không có tìm kiếm trạng thái đối với cái này triệu nguyên lục phong phi thường nghĩ hoặc nhưng từ đối với nhà mình đại nhân tín nhiệm vô điều kiện cũng không có hỏi thăm tại mang c h ấ n ma vệ như cưỡi ngựa xem hoa đạp biến hơn phân nửa dãy núi về sau sở hà dừng ở một cái bình thường khe đất trước hắn trong đầu hệ thống t thanh cổ nhâm vang vọng tại sở hà trong đầu ngừng sở hà vung tay lên lập tức hơn ngàn trấn ma vệ toàn đứng ở một cái khe đất trước từng cái đằng đằng sắc khí thời khắc chuẩn bị m a triệu nguyên lục phong thì vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía khe đất dù sao lấy hai người bọn họ đối đại nhân nhận biết hắn không có khả năng vô duyên vô cớ rừng ở viên này phổ thông khe đất trước khẳng định có vấn đề nhưng mặc cho bọn hắn thấy thế nào cái này khe đất đều chỉ là một cái bình thản g khe đất cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào giờ phút này sở hà đưa ánh mắt liếc nhìn chung quanh phát hiện cách đó không xa đang có một dòng sông bên trong lượng nước phi thường phong phú hắn m i ệ n g bên trong lộ ra một tia cười tà thường nói thủy hỏa vô tình cái này không lợi dụng một chút hà không đáng tiếc lập tức lục phong minh bạch quắt ra khỏi hàng hai doanh cùng bản thiên hộ đi sau đó hắn xuất l í n h hai trăm chấn ma vệ đi vào dòng sông trước mặt vô dụng bất luận cái gì công cụ trực tiếp cùng oanh loạn tạc đương nhiên phạm vi công kích là một đầu thông hướng khe đất con đường trận trận cái nước sông đi theo bị tạc thông đạo chạy x u ô i mà dưới mặt đất thánh n ữ xuất l í n h hai đại hộ pháp chúng yêu ma cao t ầ n g chính nhìn không chuyển mắt nhìn xem tình huống bên ngoài vừa mới bắt đầu nhìn xem sở hà c ư ớ i ngựa xem hoa tại toàn bộ d ã núi chạy vội chúng yêu ma nhao thở phào duy chỉ có thánh nư hai con ngươi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dị dạng thế nhưng là vẹn vẹn không có qua nửa nén hương bọn chúng chỉ thấy sở hà xuất ngàn kỵ rừng ở khe đất trước mà này khe đất chính là tà giáo trụ sở cửa vào trong lúc nhất thời nhao nhao lo lắng nói đáng chết đây không có khả năng cái kia sở hà chạy vội tốc độ nhanh như vậy như thế nào tùy tiện phát hiện cửa vào đúng vậy à trụ sở này ngoài có chúng trận pháp bao phủ coi như bát phẩm tồn tại c ũ n g ứng không cách nào phát hiện mới đúng chẳng lẽ lại hắn sớm biết một chút cái gì nói một đám yêu ma cao tầng sắc mặt phi thường khó coi mặc dù bọn chúng nội tâm còn ôm một loại huyết tưởng nhưng trông thấy sở hà băng lành ánh mắt cũng minh bạch trụ sở cửa vào khẳng định bại lộ thánh nữ đại hộ pháp tam hộ pháp mấy vị sắc mặt khác biệt thánh nữ là ngưng trọng bên trong vương lòng một hơi đại hộ pháp thì là lo lắng kiên quyết một bộ liều chết trạng thái chiến đấu tam hộ pháp là tự trách không sai tam hộ pháp hiện tại nghiêm trọng hoài nghi là lúc trước uống say nói nhầm bại lộ t à giáo trụ sở địa chỉ sau đó bị cô nương kia để lộ bí mật bằng không, không cách nào giải thích sở hà vì sao có thể dễ dàng như thế tìm ở đây hiện tại nó nhìn xem đỉnh đầu tình huống vô cùng tự trách chớ hoảng sợ đại hộ pháp nói ra coi như hắn tìm ở đây lại như thế nào chỉ là một ngàn c h ấ n ma vệ tại chúng ta đại bản doanh còn có thể sợ hắn một hồi chờ sở hà dẫn người công kích t i ế n đến ta cùng lao tam ngăn chở sở hà các ngươi mượn nhờ trụ sở bên trong địa hình phức tạp đối đầu ngàn c h ấ n ma vệ tiến hành diệt s á t đây là một trận khảo nghiệm cũng là một trận kỳ ngộ nói hán trịnh t r o n g nói một khi chúng ta lương châu tà giáo trụ sở có thể hủy diệt sở hà cùng với thứ nhất quân tuyệt đối nhưng danh dương đại cản đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số yêu ma đến đây đầu nhập vào các ngươi cũng sẽ trở thành chân chính nhân vật lập tức chúng yêu ma nội tâm sợ hãi giảm bớt hơn phân nửa ngược lại thêm ra một tia chiến ý chính như đại hộ pháp nói bọn chúng một khi chiến thắng tuyệt đối có thể nhất chiến thành danh thanh danh lớn phát triển cũng nhanh đến lúc đó toàn bộ lương châu tà giáo cực tốc q u y ế t t r ư ờ n g tài nguyên cũng sẽ bảo tăng cái nào sợ chúng nó bọn này tiểu lâu lâu cũng có thể h ố n cái tiểu đầu mục đây chính là kiến công lập nghiệp a lại nói cái này tà giáo trụ sở bọn chúng sinh tồn mấy chục năm đối bên trong các loại địa hình phức tạp nhất thanh n h ị sở rất thích hợp mai phục chiến muốn hủy diệt một ngàn trấn ma vệ cũng không phải là cái gì chuyện không có thể bởi vậy từng cái sắc mặt phấn khởi thánh nữ một hồi ngươi chủ trì đại cục đại hộ pháp lại lần nữa trịnh trọng nói mặc dù nó mấy ngày nay luôn cảm giác thánh nữ có điểm gì là lạ nhưng bây giờ nguy cơ đến cũng không có cân nhắc quá nhiều ừ m thánh nữ gật gật đầu ánh mắt lấp l ó e không yên sương mù cỏ các ngươi mau nhìn một cái yêu ma đột nhiên chỉ vào trận pháp phản hồi hình tượng quát to một tiếng x o á t chúng yêu ma cũng lập tức nhìn lại chỉ gặp hai trăm trấn ma vệ đem một con sông lớn lưu đào thông đến khe đất trước sau đó không ít trấn ma vệ từ trong ngực móc ra từng cái từ sát bình nhỏ mở ra đem bên trong từ sát thể rắn đổ vào đi vào Tư, tư. trong ư Tư. t chốc lát dòng sông liền biến thành màu tím nhạt bắt đầu quay cuồng lên đồng thời từng ngày tiểu ngư phiêu nổi lên lại hóa thành xương cốt bã vụn chìm xuống dị thường khiếp người giờ phút này coi như đồ đần đều có thể nhìn ra cái tiết chất lỏng màu tím khẳng định kích đ ộ c đối nhập phẩm tồn tại cũng nguy hại cực lớn không được đại h ộ pháp sắc mặt hoàn toàn thay đổi đáng tiếc còn chưa chờ hắn kịp phản ứng một điểm cuối cùng thông đạo bị lục phong một đao bổ ra vô tận t ử sắc nước sông tràn vào khe đất trong chốc lát khe đất bị tràn ngập nhưng lại cũng không có ra bên ngoài b ư c lên mà là duy trì tại một cái trình độ mà dưới mặt đất chúng yêu ma nhìn xem m á n h liệt mà xuống từ sắc độc thủy từng cái vắt chân lên cổ điền c u ồ n g chạy trốn chạy mau đây là độc thủy tuyệt đối không nên nhiễm đến trên thân ngại l ạ i cái này sở hà cũng quá mẹ nó tổn hại nha mẹ nha nhanh mau cứu thật lớn mà đi con trai cả còn không có cưới vợ không có nối roi tông đường đâu cứu mạng lộc cộc chân không có lộc cộc lỗ Lộ. trong lúc nhất thời toàn bộ tà giáo địa c u n g yêu ma tán loạn nhưng tại này thao thiên hà dưới nước lại có thể ẩn nút đến đâu cái này từ nước phi thường bá đạo liền xem như bốn ngũ phẩm tồn tại thời gian dài ngâm đều sẽ bị trọng thương h ó a thịt không sai hắn chính là tị x á nghiên cứu chế tạo hóa thi phấn nguyên bản dùng tại thực chiến bên trên cũng không đặc biệt lợi hại dù sao đối tam phẩm trở lên tồn tại trừ phi thời gian dài tiếp xúc căn bản không có gì đại tác dụng đồng thời người ta cũng không có khả năng để n g ư ờ i dùng độc dược thời gian dài tiếp xúc đối phó tà giáo địa cung ngược lại là niềm vui ngoài ý mớn mượn nhờ nước sông ưu thế để tà giáo địa cung toàn bao phụ tại độc dưới nước không nói trước sẽ tạo thành tổn thất bao lớn tối thiểu bọn chúng không cách nào duy trì dưới mặt đất địa hình phức tạp ưu thế đương nhiên sở hà cũng không cho rằng. chỉ là hóa thi phấn liền có thể hủy diệt một cái tà giáo trụ sở cái kia hoàn toàn nói nhảm thật dễ dàng như vậy tà giáo cũng không có khả năng tại toàn bộ đại c ả n nhấc lên lớn như thế sóng gió sớm bị triệt để diệt trừ hán làm như thế vẹn vẹn muốn đem dưới mặt đất chúng yêu ma bước đi ra vừa vặn cũng có thể mượn nhờ nước sông nhìn xem địa cung có cái gì cái khác lối ra dù sao hắn làm việc cho tới bây giờ không nể mặt mũi không có khả năng để số lớn yêu ma thở dịp loạn từ cái khác lối ra rời đi quả nhiên vẹn vẹn mấy tức sau h o à khe đất bên cạnh hơn một trăm mét liền đột nhiên nổ bể ra vô số yêu ma từ bên trong đột nhiên xông tới nhưng mà còn chưa chờ chúng ma vì thoát khỏi độc thủy mà hưng phấn chỉ thấy vô số c h ấ n ma vệ nguy cười nhìn lấy bọn chúng một bộ rất lâu không thấy rất là tưởng niệm thái độ thể loại gia sử kiếm hiệp quyền y ê u chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương năm trăm bảy mươi bốn đánh chuột đất chiến đấu sở hà xuất thủ cái này chúng yêu ma sắc mặt vô cùng khó coi nói thừa dịp ma nguy hiểm không tốt ta có có thể nhịn cho ta hai giờ khôi phục thời gian lao tử để ngươi xem một chút cái gì gọi là tả giáo yêu ma đáng tiếc nên đón bọn chúng là vô tình chấn ma đao chúng vệ n g h e lệnh chấn giữ tất cả thông đạo không muốn buông tham một cái yêu ma toàn bộ d i ệ t sát triệu nguyên hét lớn một tiếng sau đó một đao đem vừa mới thoát ra tứ phẩm yêu ma chém thành hai khúc lại đem một cái vừa leo ra yêu ma đạp xuống dưới giết giết giết hơn ngàn chấn ma vệ đối xông tới yêu ma điên c u ồ n g chém giết bởi vì x ô n g ra yêu ma cơ bản đều bị độc thủy ăn mòn quá sức từng cái căn bản không có quá lớn năng lực phản kháng thậm chí không ít chấn ma vệ chơi lên đánh chuột đất hình thức ra tới một cái yêu ma lại bị hắn đạp x u dưới trong lúc nhất thời chơi quên cả trời đất đương nhiên c h ấ n ma vệ chơi quên cả trời đất chúng yêu ma thì phi thường thê thảm địa cung bị độc thủy xâm lấn thời gian dài ngâm có nguy hiểm tính mạng nhưng một thoát ra ngoài liền lại bị đánh trở về cái này để bọn chúng tức giận phi thường nổi nóng lại không thể làm gì từng cái chỉ có thể gào khan a có có thể nhịn thả lão tử ra ngoài chúng ta cứng đôi cứng đánh một trận nhìn xem ai lợi hại n g ạ i loại loại lão tử phí sức leo ra ai lại cho lão tử đạp trở về thật mẹ hắn không nói vo đ ư c ba, ba nhóm để cho ta ra đi ta đã nhanh bị độc chết lộc có cô lỗ lỗ chỉ gặp một chó ma vết thương trồng chất từ nơi hẻo lánh bỏ lên hắn trên mặt lộ ra vẻ may mắn dù sao lại bị ngâm xuống dưới nó liền thật phế nhà nhưng nó mới vừa lên bờ còn không có t h ở pháo lúc chỉ thấy một cái tượng ma đang bị chấn ma vệ đuổi theo hắn đã hóa thành nguyên hình đi ngang qua chó ma lúc căn bản không có để ý vô ý thức đạp một ước Siêu! lại Không có chút nào phòng có chút chó Cam, bối tổ tông. cam tượng ta láo bị ma ma, nữa đạp dưới. nguyền rùa đại ộ c nước này đ hộ pháp kiên định nói đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía tam hộ pháp thánh nữ nói tam hộ pháp cùng ta cùng một chỗ ngăn cản sở hạ thử trước một chút hắn năng lực nếu như hắn thực lực bình thường thánh nữ cũng xuất thủ ta ba thanh hắn giết chết n h ư hắn thực lực quá mạnh thánh nữ ngươi thì trực tiếp đem người yêu ma lao ra hai ta sau đó liền đến Tốt. nhưng tam hộ pháp thánh nữ gật đầu đồng ý trên mặt đất gian g rắc một cái như vậy một khe lớn xuất hiện sau đó từ bên trong lao ra đại lượng yêu ma bọn chúng tại chúng ngũ phẩm yêu ma dẫn đầu hạ cái cái tư hoa gọi vậy bởi vì sông ra yêu ma quá nhiều tăng thêm lần này có không ít ngũ phẩm yêu ma để chấn ma vệ không cách nào giống như trước đó đem bọn nó giống đánh chuột đất đánh xuống chỉ có thể vây quanh chém giết lao ra một cái yêu ma cao tầng hét lớn một tiếng đồng thời hắn muốn đem mình làm làm một cái đao nhọn đối phía trước trấn ma vệ chính là một trận tấn công mạnh bá khí mười phần thẳng đến hắn bị lục phong một c ư ớ c đạp trở về đập chết hai ba cái yêu ma mới hai con ngươi lật một cái té xịu trải qua x o n g cái dám con vì con lục phong lạnh như băng nói hôm nay lương châu tả giáo từ trên xuống dưới một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi giờ phút này hắn trong đầu nhớ tới từ tây sơn bá trong phủ tìm ra giao dịch ghi chép đây chính là trọn vẹn mấy chục và người mặc dù yêu ma ăn người chính là thiên kinh địa nghĩa nhưng hắn là dân tộc tự nhiên không thể tiếp nhận tin tức này bởi vậy hắn muốn đem bọn này yêu ma toàn giết một tên cũng không để lại giết cam đến a ai sợ ai m á ơi đừng nhưng ta một người truy được hay không ta chính là nhào thiêu thân thành tinh không làm gì chuyện xấu trong lúc nhất thời toàn bộ trên dãy núi tư tiếng g i ế t rung trời đem trong núi động vật bị hù nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu thậm chí có không ít động vật bị, bị hù đem đầu nhét xuống dưới đất chồng nông lên không ngừng nói ra nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta vành vành vành, vành. ba tiếng nổ đại hộ pháp tam hộ pháp thánh n g từ dưới đất xông ra bọn chúng từng cái quần áo hoàn trình cũng không bị đại ế hiếp. n độc đ thủy Xoát, xoát. huy hộ pháp tam hộ pháp đem ánh mắt nhìn về phía trong chiến trường nơi đó sở hà tĩnh t ĩ n h dựng đứng hắn thân mang ghì dao long kim bảo đỏ chót áo choàng đón gió bay múa hai tay trụ c h ấ n ma kim đ a o trận trận sắc khí sắc khí bá khí từ hắn trên thân bắn ra kết hợp toàn bộ dây núi tiếng la rết làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng giờ phút này hắn phảng phất là một tôn s á t thần tái thế từ n g ự đại hộ pháp t a m hộ pháp hai người đồng thời nuốt nước miếng mặc dù xem sớm qua lượng lớn thu hình lại nhưng thật đang đối mặt lại phát hiện thu hình lại bên trên căn bản không kịp chân nhân một phần m ư ờ i c ố này vô địch diện tận thương sinh khí thế không phải thu hình lại có thể h i ể n lộ chỉ có thật đang đối mặt mới sẽ minh bạch cả người trên không trung hóa thành con quay đôi phía trước điên cùng chém b ả o cái này hai kích hoàn toàn ngăn chặn sở hà đường lui để hắn chỉ có thể đỡ đỡ nếu không liền sẽ lâm vào bị động đối với cái này sở hà cũng không sợ hãi ngược lại rất hưng phấn một cái bát phẩm sơ kỳ một cái thất phẩm trung kỳ đều là trạng thái toàn thịnh có chút ý tứ b à n h một chân đập đất trận trận uy thế từ hắn thể nội bộ p h á t kiếm chấn ma kim đao ra khỏi vỏ đối đại hộ pháp chính là hai đao thẳng đến hai răng trắng thủy thủ mà đi đang đang hai tiếng kim thiết tiếng va chạm vang vọng đất trời to lớn lực phản chấn để đại hộ pháp biến sắc nhưng cũng miễn cưỡng ổn định lui lại xu thế nhưng sở hà lại không cho nó phản ứng cơ hội căn bản không quan tâm t a m hộ pháp công kích tay phải nắm tay đối đại hộ pháp phần bụng hung hăng đánh ra không được đại hộ pháp hoàn toàn không nghĩ tới sở hà dám như thế phản kích trong lúc nhất thời căn bản không kịp làm ra phản ứng chỉ có thể lập tức s o n g nha giao nhau hết sức ngăn cản v a n h lực lượng khổng lồ đem đại hộ pháp tại trốn đện bay ra ngoài mà giờ phút này t a m hộ pháp hai khảm đao cũng lập tức sẽ chặt tới sở hà trên thân lại thấy trên mặt đất vỏ đào chống g ô n g hành lập v a n vain hai thanh khảm đao chém vào trên vỏ đao ánh lửa bắn ra b ố n phía cự lực để vỏ đao bay thẳng bắn đi ra lúc này sở hà tay trái cầm chấn ma đao tay phải nắm tay bởi vì vừa mới cùng đại hộ pháp đối kích cả nửa người hướng về sau nghiêng và n h kỳ phản tay chấn ma đao trụ sở để nửa người trên không đến mức đập xuống đất thân thể mượn lực chân phải đá ra đồng thời tay phải nhất chuyển hắc quang lấp lóe cái gì tam hộ pháp cũng không nghĩ tới nhìn như đã tiết lực trạng thái dưới sở hà còn có thể đá ra tàn nhẫn như vậy một cước vừa muốn vung đao ngăn cản cũng cảm giác cái hót một trận băng lãnh thấu xương sát ý cái này giờ phút này nó cũng không để ý phản ứng bị một đá đoán chừng sẽ không chết nhưng đằng sau công kích không ngăn cản khẳng định phải phế hắn lập tức s o n g đao hướng về sau b u ổ rồi đem một đạo hát quang ngăn cản được quay đầu lại nhìn lập tức muốn rách cả mỹ mắt chỉ gặp sở h à chân to lại trống rông rời xuống một tấc vị trí từ phần bụng hóa thành Bành. Tam hộ pháp. Xong, lần này là Xong, lần nước nha quyền nưu. Chuyện ngắn hộ pháp. phế phế ho, ho. Thể sử, hiệp, gọn, kéo, 575, phòng, Tam đốt tới triệt gia kiếm độ, đá loại g để sử, s i ê u tam hộ pháp so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ bay ra ngoài vành vành vành thứ nhất liên đụng nát m ộ ư ơ i cái đại thụ mới quỳ một chân trên đất sắc mặt vô cùng khó coi một bộ n h e răng trận mắt trạng thái đồng thời nhưng rõ ràng nhìn ra hắn phía dưới có máu tươi thầm thấu dị thường thế thảm lao tam không có sao chứ đại hộ pháp vô ý thức kẹp chặt hai chân hỏi cam ngươi cứ nói đi tam hộ pháp phản bác một câu hai con ngươi t r ắ n g bệnh vừa mới đối phương một cức cũng không cho nó đến thương thế quá nặng nhưng bởi vì vị trí đặc thù tâm linh thương tích quá lớn cái này bộ vị phi thường đặc thù trên cơ bản linh dược không cách nào khôi phục trừ phi nó có thể đột phá cửu phẩm hoặc là đạt được cửu phẩm linh dược nếu không liền triệt để phế bỏ nói cách khác nó thái giám á bất, đáng chết t a m hộ pháp hai con ngươi đỏ bừng nhìn xem sở h ạ giận dữ h ế t bản hộ pháp muốn làm t gì ngươi đem ngươi trước cắt s a u giết giờ phút này nó xác thực phẫn nộ đến cực h ạ n thậm chí có chút điên cuồng mà đại hộ pháp thì trên mặt thong r o n g bởi vì vừa mới đối kích bên trong nó hai tuy bị sở hà bá đạo đánh lui nhưng lại cũng không bị đến tổn thương gì thậm chí nếu không phải tam hộ pháp chủ quan vừa mới một k í c h chưa hẳn không thể đắc thủ bởi vậy hắn cũng minh bạch sở hà cũng không trong truyền thuyết cường hành tối thiểu không đến mức để nó cái này bắt phẩm tồn tại cũng sợ sợ hãi ngược lại để nó có một loại có thể chém giết đối phương ảo giác Xoát. xong pháp đem ánh mắt nhìn về phía tam hộ pháp, thánh mắt tam tiến một ngựa đi đầu, trực tiếp trùy thủ xuất kích. Tam hộ pháp ngựa thiên Đại đem đi đi đầu, đ nói Nói. hộ nhìn phía hộ phế hắn. Hắn nhà kích. hộ pháp cầm nữ, cùng lên, ngựa ngựa về ra, A. trực tiếp hóa thành b ả n thể một con năm sáu mét bọ ngựa hai tay như khảm đao sắp bén tại dưới thái dương nhấp nháy tỏa ánh sáng hắn hai con ngơi ư đỏ bừng kẹp hai chân bay loạn hơn trăm mét từ trên xuống dưới phóng tới sở hà hai tay vung vẩy mật không thông gió cho ra chết trận trận cuồng đao tiếng s é gió triệt rực rậm mà thánh nữ đồng dạng bước ra một bước hắn trong tay xuất hiện một thanh trưởng kiếm đối sở hà trước ngực miệng thẳng xin mà đi giờ phút này sở hà hoàn toàn ở vào trung tâm phong bạo trước có thánh nữ trưởng kiếm uy hiếp bên trên có tam hộ pháp bọ ngựa đao đường lui lại bị đại hộ pháp hai cái cá mập g i n g trùi thủ cho phong kín, nhìn như hoàn toàn Chứ phi khả năng cường thế đem ba cái đại lao cùng một chỗ đánh lui nếu không không cách nào dưới một kích này bình yên vô sự x o á t toàn bộ rừng rậm chiến trường an tĩnh lại vô luận yêu ma vẫn là chấn ma vệ toàn đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường hai con ngươi lấp lóe dị dạ n g ánh mắt trong đó yêu ma tự nhiên hy vọng sở hà dưới một kích này tại chỗ ở ra rắm vậy chúng nó hôm nay nguy cơ coi như triệt để vượt qua thậm chí đến một trận phản s á t đem bọn này chấn ma vệ toàn lưu trong rừng rậm cũng không phải là không được trái lại chấn ma vệ tự nhiên tin tưởng nhà mình đại nhân có thể ngăn cản thậm chí tới một cái g ế t ngược lại khi đến đường cùng ba khí bên cạnh để lọt mặc dù bọn hắn cũng có chút lo lắng dù sao cái kia đại hộ pháp chính là bát phẩm tồn tại tam hộ pháp thánh nữ cũng là thất phẩm có thể nói n à y tam ma tại toàn bộ đại cản cũng coi như số một muốn đem bọn chúng ba cái diệt s á t cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy ai sở h à nhìn xem công kích mà đến tam ma thở dài một hơi quả nhiên thụ tu vi hạn chế hắn hiện tại không cách nào đối bắt phẩm yêu ma tạo thành quá đại uy hiếp dù là đánh lén cũng hao chút kình lại nói bọn này yêu ma đối với nhân loại cảnh giác rất nặng không có khả năng thật đối bọn chúng tiến hành song mỹ đánh lén vừa mới một cách không có đạt được để hắn không hài lòng nhưng là cũng biết đây là bình thường sự tình nếu như vẹn vẹn lục phẩm hậu kỳ hắn liền có thể diễn sát bát phẩm yêu ma cái kêu mới thật là vấn đề yêu ma nếu như yếu như vậy cũng sẽ không đem toàn bộ đại cản hoác loạn thành cái d ạ n g này hiện tại hắn trừ phi vận dụng át chủ bài mới có thể diễn sát đại hộ pháp nhưng át chủ bài chính là hắn vì an nhạc vương chuẩn bị bây giờ còn chưa tích xúc đầy đủ lực lượng sử dụng được không bù mất như vậy、soát. sở hà hai con ngươi ngưng tụ cười ta nói các ngươi sẽ không thật sự cho rằng đây là bản tọa toàn bộ chiến lược đi Đã các ngươi chủ động tìm đ ư ờ n g chết bản tọa liền lên một tầng nữa nói hắn đột nhiên hướng về phía trước hắn một bước thầm nghĩ thêm điểm đinh thêm điểm công pháp võ thành công trước mắt đẳng cấp nhất d a i sáu tầng đ ỉ n h phong tiêu hao yêu m a điểm bốn trăm l i n điểm nương theo hệ thống thanh â m rơi xuống một c ỗ năng lượng khổng lồ lập tức tràn vào hắn thể nội để sở hà chỉnh thể khí thế đột nhiên bạo tăng một tiết đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hạ chức vị vân châu trấn thủ làm bà châu tuần sát xứ thu vi lục phẩm đình phong linh hồn thất phẩm đình phong võ công võ có thể tăng lên âm dương c i u ngự đại viên mãn lôi đình đào đại viên mãn hồn có thể tăng lên kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn âm phệ hồn binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền sùng vật thần thú đại hắc yêu ma điểm chín trăm tám mươi nghìn và ảnh s ở hạ cảm thụ thể nội bạo tăng mấy lần năng lượng hai con ngươi lộ ra một tia dễ chịu vẻ hài lòng không thể không nói loại thực lực này tăng lên sảng khoái cảm giác muốn xa xa so ba ba ba càng khiến người ta hướng tới cái này là một loại trên tinh thần hưởng thụ không cách nào thay thế、Soát. hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ở giữa không trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tama khoe miệng lộ ra một k i a t à cười nói ra bản tọa yêu ma điểm tới đi Kịt, kịt, nói hắn tay trái cầm chấn ma đao thẳng đến phía trước thánh nữ chém vào mà ra đang sắt thép va chạm tiếng vang triệt chính là trong rừng rậm sau đó hắn tay phải nắm tay đối đại hộ pháp chính là hung hăng một quyền t r ậ n trận âm bạo thanh vang vọng hư không dị thường dọn người vành vành vành kinh thiên tiếng va chạm vang vọng đất trời đại hộ pháp liền cảm thụ một cỗ không cách nào tưởng tượng tự lực từ giang dao găm bên trên chuyển đến căn bản không cho hắn tiết lực cơ hội lực lượng khổng lồ để hắn thân thể ngăn không được lưu lại sắc mặt thoáng qua t r ắ n g bệnh xuất sở hà ngẩng đầu nhìn bọ ngựa tam hộ pháp giờ phút này hắn tay trái vừa mới vung ra chấn ma đao tay phải đánh ra kim cương một quyền không cách nào thu lực về đỡ cái này khiến tam hộ pháp vô cùng h ứ n g phấn hắn đỏ bừng trong hai con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn thầm nghĩ cam ngươi không n h ũ bất ca có, có thể nhịn ngươi không dùng tay không cần chân liền ngăn chở lão tử hôm nay coi như ngươi thủ đoạn thông thiên lão phu cũng phải cấp ngươi tới một cái vật lý cắt xén báo thù rửa hận nhưng sau một khắc, hắn đã nhìn thấy sở hà miệng chậm rãi mở ra cút vê n h một trận mắt trần có thể thấy dư ba sen lẫn vô tận linh hồn chi lực hướng bọ ngựa tam hộ pháp vọt thẳng đi vê n h cái thứ nhất dư ba liền đem hắn hai cái cánh tay đánh gãy thưa thất đại não cũng bị chấn trống giống sau đó còn lại mấy tầng sóng âm càng là đem nó xung kích như vài rách túi không ngừng lên không thổ huyết cuối cùng tại tầng cuối cùng sóng âm trùng kích vào bọ ngựa tam hộ pháp vỡ vụn thân thể lại cũng không chịu nổi vê n bản thể bọ ngựa hóa thành một trận huyết vụ trong không khí không ngừng bay múa bay là tả để cho người ta trú m ụ chương t năm trăm bảy mươi sáu diện sát đại hộ pháp không thanh âm nhắc nhở thành nữ và ảnh thành nữ rút lui vài chục bước một chân đặc đất mới đứng bưng thân thể hắn dưới chân vô số vết dạn xuất hiện hắn trong hai con ngươi lộ ra một tia t h ầ n kinh cùng lóe lên một cái rồi biến mất hài lòng không bị bất luận cái gì tồn tại phát hiện mà đại hộ pháp cũng tung bay mười mấy mét mới lập giữa không trung phấp một ngụm máu tươi từ hắn miệng bên trong p h u n g da hiển nhiên vừa mới một quyền đối với nó tổn thương không nhỏ trước mắt thể nội vẫn như cũ có cự lực tại phá hư huyết đủ. lâm trận đột phá làm sao có thể đại hộ pháp một mặt không tin nói vẫn là nói ngươi vốn là đang áp chế tu vi đến cùng vì cái gì giờ phút này nó phi thường nghĩ hoặc không biết sở hà đến cùng là lâm trận đột phá còn là trước kia đang áp chế tu vi nhưng nó minh bạch vô luận là cái nào một nguyên nhân để đại biểu chuyện hôm nay sợ muốn triệt để phế phế đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời bay là tạ huyết vụ tam hộ pháp vẫn lạc bọn chúng thực lực tổng hợp lại lần nữa suy yếu một bộ phận như vậy chỉ dựa vào nó cùng thánh nữ đừng nói chém giết sở hà chính là có thể hay không ngăn cản đều là cái vấn đề t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên ai ra lão tử sẽ không hoa mắt đi một vê ba lại thắng a còn cam chết một cái đúng vậy à cái này sát thần sở hà cũng quá ngưu bức a lâm trận đột phá phản s á t tam hộ pháp thật không thể tưởng tượng nổi chật chật hắn nếu không phải là người tộc tốt biết bao nhiêu ta còn có thể cho hắn làm cái tiểu thiếp cái gì cũng không tệ chỉ gặp không ít yêu ma nhìn sở h à ánh mắt trở nên phức tạp đặc biệt là một chút nữ yêu ma càng là lộ ra đặc thù qua mang phản phất tại nghĩ vô tay sự tình khả năng đây là trí tuệ sinh linh cộng đồng đặc điểm đối với ba khí l ã n h gốc thực lực cường đại người trời sinh ái mộ phốc thử lục phong một thanh giải quyết trước mặt phạm hoa si nữ ma lạnh như băng nói chiến đấu còn có thể phân thần tìm đường chết mà một đau kia cũng đem chúng yêu ma tâm thần kéo về chiến trường từng cái điên cùng chống cự chém giết cũng giận dữ hét lại mang xuống chúng ta đều phải chết lập tức lao ra cho lão từ sông chết cũng muốn sông ra đi sông. s o n g s o n g không đi ra a mặc dù vô số yêu ma một trận tiêu gạo nhưng hơn ngàn tấn r ma vệ nghiêm chỉnh huấn luyện đối với vây quanh trận tiêu diệt hết sức quen thuộc có thể nói bọn hắn đem chúng yêu ma đường chạy trốn phong gắt gao trên bầu trời đều có một trăm l i n ấ n ma vệ phòng thủ thậm chí lục phong còn từ trong ngực móc ra một cái màu đen trận p h á p đổ đem hắn chụp về phía dưới mặt đất đi thành phương viên mười dặm bao phủ vòng ở đây trong vòng yêu ma đ ộ t rời đi cũng trở thành hy vọng xa vời đây chính là vị dương chế tác được trận phát đồ mà cùng loại trận phát đồ vị dương chế tác không ít tầm nhìn cũng chính là để dùng cho c h ấ n ma quân chiến đấu sử dụng còn có ngăn cản truyền âm ngăn cản phi hành vân vân đương nhiên trước mắt đẳng cấp cũng không cao cơ bản chỉ có thể đối lục phẩm lấy xuống tồn tại hữu hiệu cũng có thời gian hạn chế nhưng đối ở hiện tại c h ấ n ma quân tới nói đã đủ đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết thất phẩm trung kỳ bọ ngựa ma vừa hô đánh chết không lưu toàn thây phi thường đồng dù sao cũng không thể ăn thu hoạch được yêu ma điểm tám nghìn không hệ thống nhắc nhở âm thanh để sở hà cau mày một cái phải biết lúc trước chém giết trấn ma nhà ngục cái kia tà giáo nhị hộ pháp hán đồng dạng là thất phẩm trung kỳ lại có mười vạn yêu ma điểm trái lại cái này t a m hộ pháp cùng hắn thực lực cũng không có kém bao nhiêu lại ít hai vạn xem ra là thực lực mình tăng lên vấn đề tăng thêm này tám vạn yêu ma điểm liền một nhanh một trăm mười vạn tại chém giết đại hộ pháp thánh nữ hoàn toàn đủ đột phá thất phẩm sơ kỳ nói s ở hà hai con ngươi nhìn về phía đại hộ pháp thánh nữ lộ ra một tia cười tả ở ngực đại hộ pháp sắc mặt trở nên càng thêm khó coi nhưng hắn lại k h ô n g chế để cho mình tỉnh táo lại ánh mắt nhìn về phía thánh nữ kiên định nói thánh nữ lao phu ngăn chặn hắn ngươi mang theo một các vị cấp cao phá vây có thể mang đi ra ngoài nhiều ít tính nhiều ít nhất định phải an toàn rời đi nói bế hắn hai tay cầm răng dao găm liền lần nữa lại phóng tới sở hạ lần này hắn hai con ngươi lộ ra đ i ê n cuồng dết chóc thậm chí hắn trên thân xuất hiện một chút phù văn trận trận mùi tanh phát ra hai tay cũng có hóa cánh trạng thái không sai nó bản thể chính là cá mập cái này hải vực yêu ma tại toàn bộ đại c ả n đều rất thưa tớt đinh hữu nghị nhắc nhở vây cá ăn rất ngon mời túc chủ cẩn thận công kích không muốn phá hư ăn ngon bộ vị hệ thống nhắc nhở âm thanh kịp thời xuất hiện để sở hà nguyên bản định một quyền đánh nổ đối phương cánh tay cử động dừng lại dù sao hắn cũng không muốn phá hư trọng yếu nguyên liệu nấu ăn một cái b t u lực, lực đại hộ pháp bị đánh bay mười mấy mét lần này còn chưa chờ nó đứng vững sở hà thân ảnh đã xuất hiện tại hắn trước người vẫn như cũng là trẻ dọc và n h hắn lại lần nữa bị đánh bay chỉ bất quá phương hướng chuyển đổi cứ như vậy tại một đám yêu ma không thể tin được ánh mắt dưới nhà mình đại hộ pháp như bóng ra bị không ngừng vừa đi vừa về bộ lạc hắn gầm thét liên tục nhưng căn bản không làm nên chuyện gì đừng nói phản kháng liên ngăn cản đều rất tốn sức trong đó có sở hà sau khi đột phá thực lực tổng hợp bạo tăng tình huống nhưng cũng có đại h ộ pháp thực lực không cách nào hoàn chỉnh phát huy nguyên nhân nó tuy là bát phẩm yêu ma nhưng là hải vực yêu ma ở trong b i ể n nó thực lực mới có thể hoàn chỉnh phát huy thậm chí bát phẩm trung kỳ nó cũng chưa hẳn không thể một trận chiến nhưng đây là tại lục địa hiện tại n ó đừng nói bát phẩm trung kỳ coi như phổ thông bát phẩm sơ kỳ nó đều t r ê n lệch một trong chủ bởi vậy mới có thể bị sở hà dễ dàng như thế chấn áp giờ phút này thứ nhất bên cạnh miễn cưỡ ngăn cản vừa hướng thánh nữ quát đi mau a nhất định muốn sống sót mà thánh nữ sắc mặt phi thường phức tạp hắn trong hai con người mơ hồ xuất hiện một tia h y náy nhớ tới đã từng đại hộ pháp phụ trợ nàng điểm điểm đi đi nhưng qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa chỉ gặp hắn chẳng những không có chạy trốn ngược lại vọt thẳng hướng sở hạ nói ra đại hộ pháp muốn đi cùng đi lương châu tả giáo không có hạng người ham sống sợ chết nếu như các ngươi đ ề u chết bản thánh nữ còn mặt mũi nào sống sót sau đó hắn gia nhập chiến đoàn phụ trợ đại hộ pháp ngăn cản sở hạ đồng thời theo thánh nữ lời này vừa nói ra lúc đầu đã tuyệt vọng yêu ma nhao n h a u sắc mặt phấn khởi điên cùng nói mẹ nó thánh nữ đều không sợ chết chúng ta sợ cái gì yêu chim chết chỉ lên trời hai mươi năm sau vẫn là hào hán đến a có có thể nhịn cùng bản yêu ma đơn đấu để các ngươi nhìn nhìn cái gì liền đơn đấu vương giả đáng tiếc bọn chúng trước khi chết phản công không có lên đến hiệu quả gì thứ nhất quân một mực tuân theo sở hả tốt đẹp truyền thống có thể đánh lén tuyệt không chính d i ệ n c ư ờ n g có thể quần đầu tuyệt không đơn đ ạ độc đấu tự nhiên vừa mới kêu gào đơn đấu yêu ma hắn hoàn thành đơn đấu mười cái chấn ma vệ hành động vĩ đại tại không cam lòng bên trong vất lạc h é m một đạo ánh đao hạch né tại r á n h đ hộ Pháp thánh mình đẩy ra nữ, lực ạ i bị đ lượng khổng lồ dưới thánh nữ còn chưa hoàn thành tự bạo liền bị đánh thành cho bụi theo dõi phiếu tán nhưng chờ thật lâu cũng không thanh ngẫm nhắc nhở vang lên、Soát. Hắn ánh mắt nhìn về phía hệ mắt t về số n g Thể liệu p này yêu. h để sở hà phi thường hài lòng đồng thời cũng minh bạch chính diện chém giết một cái bát phẩm yêu ma sẽ thêm thoải mái đương nhiên cái này cá mập ma tương đối đặc thù nó tuy có lây toàn thắng b ắ t phẩm yêu ma thực lực nhưng lại bị quản chế địa lý hạn chế không cách nào hoàn chỉnh phát huy bởi vậy mới có thể tùy tiện c h é m g i ế t cũng thu hoạch được đại lượng yêu ma điểm bất quá điều này cũng làm cho sở hà hiện ra một loại ý nghĩ đánh lén ám sát loại thủ đoạn này hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đây mới là cường giả phương thức cao nhất nhưng vì nhiều thu hoạch được yêu ma điểm cũng không phải là không thể được chủ động đem trong biển yêu ma dẫn dụ bên trên lục địa c h é m g i ế t Dù sao t h a bút mới là vương đạo me no lắc đầu sở hà không có lại nghĩ cái này mà là gắt gao nhìn chằm chằm nhắc nhở giao diện xác định chỉ có cá mập ma một cái nhắc nhở sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía hóa thành cho bụi theo gió phiêu lạng t h á n h nữ trong đó xen lẫn một cái hơi vỡ vụn túi càn khôn x o á t đưa tay ở giữa túi càn khôn tới tay thân thức d ò vào bên trong đã thấy bên trong mặc dù có không ít tài nguyên pháp bảo binh k h í đối một chút thế ra hào môn tới nói sợ không phải sẽ nổi điên nhưng đây chính là đường đường một cái tà giáo thánh nữ đồng thời vừa mới nàng nhưng là muốn đi đường trạng thái như vậy hắn trong túi càn khôn nên chứa toàn bộ tà giáo tài nguyên mà đường đường lương châu tà giáo bao quát thánh nữ ở bên trong trọn vẹn bốn cái thất phẩm trở lên tồn tại k sở hà, hà, hà cũng h không u y để ý hệ thống im lặng kỳ thật hắn đã lớn khái đoán ra vấn đề thánh nữ tại vừa mới trong công kích hóa thành cho bụi chính là khẳng định nhưng hệ thống cũng không có nhắc nhở chém giết cũng không có ban thưởng yêu ma điểm như vậy chỉ có một khả năng vừa mới chém g i ế t không phải t h á n h nữ thậm chí cũng không phải yêu ma vẹn vẹn khôi lỗi mà thôi nhưng đường đường tà giáo t h á n h nữ tại sao muốn biến hóa một cái khôi lỗi đến từ bạo vẹn vẹn vì trong tay hắn đào thoát hiển nhiên rất không có khả năng giờ khắc này s ở hà phản phất đoán được cái gì nhưng cũng không có quá phận suy nghĩ mà là đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống yêu ma điểm trải qua liên tục chém g i ế t bọ ngựa ma cá mập ma trước mắt hắn yêu ma điểm đã bạo tăng đến hơn một trăm bốn mươi vạn đầy đủ đột phá thất phẩm sơ kỳ nhưng hắn cũng không có sốt ruột đột phá dù sao nếu đột phá chém giết yêu ma điểm liền sẽ số lượng vừa phải giảm bớt chuyện này với hắn đến tiếp sau đột phá cũng không phải là rất cho lực bởi vậy hắn dự định tại dừng lại mấy ngày trở về lương châu diệt sát an nhạc vương lúc tại đột phá cũng không muộn sợ hà hệ thống tòng t h ấ t phẩm sơ kỳ đột phá t h ấ t phẩm trung kỳ cần bao nhiêu yêu ma điểm hệ thống túc chủ chỉ cần muốn một trăm năm mươi vạn yêu ma điểm cố lên ngươi có thể u hô kinh lịch lần trước bạo tăng tình huống sợ hà tâm lý cường đại không ít nhìn vẹn vẹn ra tăng ba mươi vạn điểm bình tĩnh trở lại bảy t h ầ n g xem ra lục phẩm đ ỉ n h phong đến thất phẩm là cái vượt qua bởi vậy lần trước mới cần nhiều như vậy yêu ma điểm đồng thời bắt đầu tính toán lần này giải quyết xong ba châu tình huống hẳn là có thể gom góp đột phá thất phẩm trung kỳ yêu ma điểm xuất hắn ánh mắt nhìn về phía c h ấ n ma kim trên đao hoa văn bên trong xúc tích lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn loại kia có ta vô địch khí thế nương theo chém giết c h ấ n ma nhà ngục bên trong yêu ma cùng bọ ngựa ma cá mập ma hậu càng thêm bá đạo đây là hắn vì an nhạc vương chuẩn bị giờ phút này toàn bộ rừng rậm chiến đấu cũng xuất hiện biến hóa nương theo đại hộ pháp cá mập ma vẫn lạc thánh nữ bị sở hà một quyền đánh thành cho bụi một đám yêu ma nhao nhao mặt lộ tuyệt vọng v ừ a m ớ i loại kia muốn liều mạng khí thế cũng giảm yếu rất nhiều đại bộ phận yêu ma cũng triệt để từ bỏ chống lại tâm lý thậm chí rất lớn một bộ phận yêu ma lại lần nữa cầu xin tha thứ đừng giết ta ta mới hơn chín trăm tuổi vẫn còn con nít còn không có trưởng thành còn không có chỗ qua bạn gái đâu âu â lan một bên kéo đi ngươi là không có bạn gái nhưng ngươi có hơn hai mươi bạn trai ta mới là ngây thơ sói con yêu ba ba nhóm các người thiếu hay không tọa kỵ ta bản thể hoa bàn chó cưới ra ngoài tuyệt đối phong cách c h ỉ gặp một chó ma hóa làm gốc thể rõ ràng là dài hai mét hoa ban chó như là đang định lọt đối chấn ma vệ đều to đáng tiếc nó vốn là không dễ nhìn lại thêm vừa mới bị độc thủy ngâm hoàn toàn là chọc lấy ba chó nó như thế nào đây liền nó bộ dáng bây giờ đừng nói cơi ra ngoài chính là dẫn ra đi đều mất mặt hh ắ c ắ c một cái chấn ma bách hộ cười lấy nói ra bản bách hộ thích nhất cái này tiểu đ ộ n vật đêm nay liền dùng ngươi nhắm rượu chó ma nói khá lắm ngươi quản cái này gọi thích tiểu đ ộ n vật đây không phải ngừng lại không thể thiếu sao ta không phải người nhưng ngươi là chó thật đáng tiếc vô luận nó làm sao cầu xin tha thứ đều không thể cải biến chính mình vận mệnh có thể nói từ c h ấ n ma quân đến một khắc này liền chú định hắn tử vong cái này chính là huyền h u y ễ n thế giới quy tắc không có đúng sai chỉ có lập trường khác biệt hôm nay c h ấ n ma vệ v ư ơ n g tha y ê u m a cái kia tương lai cái này y ê u m a khả năng liền sẽ đối những người k h á c tộc tạo thành uy hiếp thậm chí trả thù chính mình l chí bởi vậy toàn bộ đại cản cho dù đối với những thứ này đã xuất tay yoma cơ bản rất ít lưu lại người sống nhiều nhất bắt về nhà ngục như muốn n ắ m tới làm chiến sủng như vậy thì tuyệt đối không thể hạ tử thủ cũng không thể đem hắn thân thích hủy diệt vậy phần rất nói nhiều bản bên trong viết nhân vật chính đem hắn phụ mâu c h ầ m giết tại đem trẻ nhỏ nhặt về đi làm chiến sủng kia là đành dám nếu có cơ hội chiến sủng tuyệt đối sẽ phản p h ệ chủ nhân bởi vậy phần lớn người đều chọn chứng loại chiến sủng từ nhỏ đem hắn yêu ma khí tức tẩy quét xuống dạng này bọn hắn liền không thuộc về yêu ma mà là linh sủng đương nhiên điểm này là chỉ n ó trên người chúng không có yêu ma khí tức cùng loại linh ngựa tồn tại nhưng cũng không có nghĩa là bản chất phát sinh biến hóa tối thiểu dùng hệ thống nói tới nói chém giết chiến s ủ n g cũng c o i yêu ma điểm thu hoạch được chỉ bất quá hội hơi ít một chút chiến đấu kết thúc rất nhanh vẹn vẹn nửa nén hương thời gian toàn bộ rừng rậm chiến đấu liền tiến vào hồi cối u có thể phản kháng yêu ma đã l ắ c đắc không có mấy đồng thời l i ê n đây là chấn ma vệ sợ làm hỏng nguyên liệu nấu ăn tình huống phía dưới t r ư n g b á c hộ h ngươi cẩn thận một chút vừa mới một đao kia ngươi kém chút không có đâm nó thật bên trên thật lãng phí ai u vương b ắ t hộ lộc nhung rất chân quý đừng cho đánh nát đi dê chứng cũng không thể phá hư a mà kỳ quái là vốn nên tại chiến trường nhất sinh động đại hắc lý kiện lại biến mất không thấy gì nữa ai cũng không biết hai người bọn họ đi cái nào chơi bừa tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay t r ư ớ c năm trăm bảy mươi tám thánh nữ kế hoạch đại hắc lý kiệt đến dây núi một bên trong mặt thất một cái nữ tử á o trắng ngồi ngay ngắn ở bô đoàn bên trên hẳn ánh mắt nhìn đỉnh đầu m à n sáng phản hồi mà gửi thư hơi thở sắc mặt bình tĩnh không sai nàng chính là thánh nữ bản nữ bên ngoài vẫn là thánh nữ chỉ là nàng luyện chế ra một đạo phân thân khôi lỗi mà thôi thay nàng đi chết cái này già chết ve sầu thoát sắc kế hoạch nàng tại thật lâu trước đó đã mưu đồ nhưng một mực không có thời gian áp dụng mà lần này sở hà đến đây để nàng vô cùng hưng phấn tại hắn đ ã t ớ i tây sơn có lúc nàng liền đang suy nghĩ như thế nào mới có thể làm cho đối phương tới đây nguyên bảo dây núi bảy đồng thời c ô ý nghĩ biện pháp điều động tâm phúc yêu ma tại tây sơn bá phủ lưu lại chỉ dẫn đây cũng là vì cái gì sở hà dưới trướng c h ấ n ma vệ có thể tại tây sơn bá phủ tìm tới giao dịch ghi chép nguyên nhân dù sao tống gia cũng không phải người ngu như thế nào đem cơ mật như vậy đồ vật lưu lại mà là nàng quậy phá quả nhiên đối phương xuất ngàn kỵ đến nguyên bảo d â núi nàng lại sớm ở trong d ã núi lưu lại ẩn tàng manh mối nếu c h ấ n ma vệ cẩn thận điều tra tuyệt đối có thể tìm tới tà giáo trụ sở nhưng lúc này đây nàng không nghĩ tới sở hà lại trực tiếp tới ngựa xem hoa điều tra để cho người ta coi là m u ố n sai mất cơ hội cũng may đối phương cuối cùng không biết dùng thủ đoạn gì hay là tìm được tà giáo trụ sở để nàng hoàn thành kế hoạch mặc dù có một chút nhạc đệm nhưng cũng coi như tương đối viên mãn đây chính là bản thánh nữ vì số không nhiều cơ hội thánh nữ lẩm bẩm nói đợi thêm một giai đoạn vô luận là đột phá bác phẩm vẫn là sắp nhập kế hoạch chính thức khởi động vậy bản thánh nữ chân liền không chỗ có thể trốn chỉ còn một con đường chết nói hắn ánh mắt còn nhìn về phía màn sáng hình tượng nơi đó sở h à chính dựng đứng ở trên mặt đất dưới chân hai bên vô số yêu ma thi thể nằm dạp máu tươi chảy ngang hắn tay trụ chấn ma đao sắc mặt bá đạo phía sau lưng đỏ chót áo choàng phiêu diêu phản g phất sắt thần lâm thế loại này hình tượng s u n g kích để thánh nữ nội tâm ngăn không được rung động động một cái không biết là ái mộ s u n g bái tính sợ hay là cảm kích dù sao rất phức tạp đồng thời để nàng đối cái này ngắn ngủi hơn nửa năm liền danh dương đại cản người càng hiếu kỳ trực giác nói cho nàng đối phương tương lai sẽ đem toàn bộ đại cản quấy long trời lở đất trở thành làm cho tất cả mọi người e xuất hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại đại h ộ pháp cá mập ma bên trên trong đầu hồi ước hắn một hình ảnh rách nát phòng ốc chân tường dưới một cái năm sáu tuổi tiểu nữ h à i ngồi sồm trên mặt đất bị hàn phong đông run l y bầy hắn thỉnh thoảng sơ lấy bụng s ắ c mặt trắng bệnh bất lực hiển nhiên là bị đói phi thường khó chịu không thoải mái thậm chí nàng đã liền đứng lên đi ăn xin khí lực cũng không có thẳng đến lại hắn thời khắc hấp hối một cái lao giả xuất hiện ở trước mặt nàng đập vô đầu nàng lập tức tiểu nữ hải không đói bụng rồi tiểu nha đầu nguyện ý cùng lão phu đi sao có thể ăn cơm nó sao lường dạ cũng được ta ăn rất ít thật nửa cái bánh bao là được rồi đi thôi lao giả phất phất tay tiểu nữ h à i nhẹ phiêu phiêu đuổi theo sau đó nàng liên đến đến một cái yêu ma khắp nơi trên đất thế giới ở chỗ này nàng cùng rất nhiều đồng loại nữ h à i huấn luyện chúng không biết bao lâu nàng từ bên trong chỗ hết tài năng lại là lao giả kia đến đây tiếp nàng nàng trở thành lương châu t h á n h nữ lao giả kia tự xưng đại hộ pháp phụ trợ nàng tráng đại lương châu thế lực và ảnh hình tượng vỡ vụn t h á n h nữ sắc mặt phức tạp hai con ngươi hiện lên một kia hạy náy mặc dù đại hộ pháp để nàng một nhân loại đi tà ma đường nhưng không đối phương nàng cũng không có thể còn sống sót chớ nói chi là có thể có hiện tại thất phẩm thực lực đáng tiếc nhiều năm rèn luyện để nàng tâm trí quá thành thục minh bạch tiếp tục như vậy nữa mình chỉ có một con đường chết bản năng cầu sinh để nàng chế định kế hoạch nhưng hiện tại kế hoạch thành công nàng lại chẳng biết tại sao cũng không có đặc biệt khoái hoạn hắn nhìn xem đại hộ pháp thi thể lẩm bẩm nói thật xin lỗi chắc hẳn lúc lâm chung khắc ngươi đã đoán được một thứ gì nhưng vẫn như cũng nguyện vì ta đi chết ta đường anh chỉ là dự định qua một người bình thường nhân sinh tiếp sau lại báo này ân nói hắn vất tay đem trong mật thất không ít còn chưa thu thập bảo vật thu hồi muốn rời khỏi nơi thị phi này nhưng nàng vừa mở ra mật thất đại môn chỉ gặp một cái chân to đ ố i nàng liền hung hăng đ ặ t tới ngoài mật thất một cái thông đạo bên trong hai thân ảnh tại di chuyển nhanh chóng một cái thân mặc cầm bào sắc mặt im lặng một cái màu trắng thú nhỏ sắc mặt phấn khởi chính là lý kiện đại hắc lý kiện ngươi xác định cái này cuối thông đạo có bảo vật hai ta đều nhanh xông ra này phương dây núi đại hắc hắc gia còn có thể gạt ngươi sao lao kiện ngươi ngược lại là chạy nhanh lên hắc gia đã nghe được bảo vật khí t ư c lý kiện mãnh mãi mãi ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt nếu không phải nhìn ngươi cái quá nhỏ lão tử không phải cưới ngươi chạy mấy hơi sau trước mặt hai người xuất hiện một cái cửa lý kiện sao có thể vẫn không rõ môn này nội ứng có đại hắc nói bảo vật không có bất cứ chút do dự nào đối mặt thất cửa chính là hung hăng một cước hoàn toàn dùng tới bú sữa khí lực phải biết hắn hiện tại cũng là lục phẩm sơ kỳ v õ giả toàn lực một cước tuyệt đối vi mánh đ ạ p cửa tự nhiên phi thường nhẹ nhõm nhưng tại chân hắn còn chưa đạp cho cửa lúc cửa mở nha một cái áo trắng mỹ nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lý kiện đại hắc sau đó thân thể liền hung hăng bị một đá sáu áo trắng mỹ nữ thân ảnh trực tiếp bay ngược về trong mặt thất ứ a cái này còn có cái xinh đẹp tiểu nương môn đích nhà máy đại h ắ t hèn bọn âm thanh â m vang lên trái lại lý kiện v ô vô, vô đùi lẩm bẩm nói chật chật một cước này xuống dưới còn thật thoải mái mềm mềm b à n h t h á n h nữ lui lại vài chục bước miễn c ư ơ n g đứng vững sau đó ánh mắt nhìn về phía lý kiện đại h ắ t hai con người lạnh lẽo nàng nhận ra thân phận đối phương một cái là sở hà sùng vật một cái là sở hà tùy tùng tại trên tư liệu có ghi chép nhưng cơ bản giải rác mười m t dù sao không ai hội chú ý phổ thông ngũ phẩm không đúng hiện tại là lục phẩm v õ giả càng sẽ không chú ý một cái chỉ so với lớn cỡ bàn tay điểm sùng vật nàng lại vạn vạn không nghĩ tới cái này hai hàng lại có thể tìm tới mất thất n à y mất thất nàng hao phi đại lượng tinh lực bố trí coi như tà giáo các vị cấp cao hộ pháp cũng không người biết được lại vẫn cứ bị hai cái này lần đầu tiên tới trong dãy núi tồn khi tìm thấy xem ra cũng không phải là đánh bậy đánh bạn nhìn tới cái này hai tồn tại cũng không phải là trong ghi chép đơn giản như vậy đáng chết thánh nữ xoa xoa nơi ngực sắc mặt tương đối khó nhìn vừa rồi một cức tia thiếu, thiếu chút nữa cho nàng đẹp Hắn lý ệ hiện, hiện n như băng nói, đã khiến hai ngươi phát hiện, như vậy thì đừng muốn trách bản thánh nữ tâm ngoan thủ lạc. Nói, hắn trong tay xuất hiện một thanh trưởng bắn Sương cỏ, chọc tổ hong vò nhà. h hai phát thì trách thủ khí chọc kiếm, đã tay ra. tâm xuất một tổ vậy vỏ vẽ mù lạc. sắc l kiện quái khiếu mà nói lao hắc đều mẹ hắn ngươi gây h o a quan cảm giác được bảo vật ngươi liền không có cảm thấy nguy hiểm liền cái này còn lao khoác lắc mình có thể gặp dự hóa lành hiện tại ngươi ngược lại họa cái cắt để ta xem một chút ta nói lý kiện ngăn không được lui lại hai bước nhưng mà đại hắc một mặt bình tĩnh bình tĩnh nói không nên coi thường hắc ra năng lượng tính ra không có nguy hiểm vậy liền khẳng định không có nguy hiểm hiện tại hát ra liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là giải quyết vấn đề năng lực để ngươi mở mang tầm mắt nói bế chỉ gặp đại hắc lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ rời khỏi mật thất cũng về t r à o đem mật thất đại môn đóng chặt b à ảnh ngoài mật thất chuyển đến đại hắc cổ vũ thanh âm lão kiện đánh thắng bảo vật chia đều đánh thua hát ra cố gắng an tịch tu tiên cổ đ i ệ n không hậu cung không ngựa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay chương năm trăm bảy mươi chín thánh nữ đào thoát đại hát thủ đoạn v ảnh thánh nữ nhìn xem chạy đi đại hắc hai con ngươi khai đảo hiển nhiên Cũng、bị cái này hoạn nạn gặp chân tình cho ca m im lặng vừa rơi xuống khó chạy so với ai khác đều muốn nhanh a tiểu xuất ca xem ra ngươi tiểu đồng bọn căn bản không quan tâm ngươi chết sống thật sự là bi hai a thánh n ữ ung dung nói ra nhìn ngươi d à i như thế đẹp trai nếu không phải trông thấy không nên nhìn liền tha cho ngươi một mạng thật sự là đáng tiếc ca nói hán trưởng kiếm trong tay đối lý kiện đâm thẳng mà đến nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng lập tức giải quyết trước mặt nam tử đồng thời còn cần đem bên ngoài cái kia màu trắng thú nhỏ cũng diệt k ẩ u nếu không dễ dàng tiết lộ mình bí ẩn đáng chết lý kiện sắc mặt tối sầm liền muốn né tránh thế nhưng là vẹn vẹn lục phẩm sơ kỳ hắn lại có thể nào né tránh bậy phẩm thánh nữ tất sắc nhất k í c h mắt thấy muốn đâm trùng ông lý kiện hai con ngươi quan g mang lấp lóe một chút lạnh lùng xuất hiện chỉ gặp hắn chậm rãi dôi ra một cái tay hai ngón tay một mực kẹp lấy trường kiếm phản phất kìm i sắt để hắn không cách nào tiến thêm cái gì thánh nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi lẩm bẩm nói không có khả năng ngươi sao có thể kẹp lấy bạn thánh nữ trường kiếm không đúng ngươi một mực tại ẩn dấu tu vi ngươi đến cùng là ai tại sao muốn truy tung ta giờ phút này thánh nữ trên mặt tràn ngập kinh hãi e ngại nàng phát hiện vừa mới còn hèn mọn s đột nhiên sắc mặt chuyển biến thành băng lãnh coi thường hết thể trạng thái đây là một loại đặc thù tỉnh táo tỉnh táo đến c ự c hạn để người không thể tin được đối phương là vừa vặn người kia đáng tiếc lý kiện cũng không có hồi phục nàng hắn ngón tay vừa dùng lực giáp băng cao phẩm trường kiếm thình lình bị hắn hai ngón tay xinh xinh bẹ gãy sau đó hắn hóa chỉ vì trưởng trực tiếp đối phía trước thánh nữ hung hăng một t r ư ờ n g cũng đang đánh bên trong hắn thân thể sau biến trưởng thành trào một trào b à n h b a n g chỉ gặp thánh nữ tại chỗ bị đánh bay đột vào mật thất bức tường bên trên xuất hiện một cái to như vậy đ ộ sâu sắc mặt trắng bệnh hắn một ngụm máu tươi phun ra để cho người ta thương hại người thánh nữ chỉ vào lý kiện nhất thời lại nói không ra lời vừa mới đ ố i phương một trường đã đem thể ngũ tạng lục phủ chấn tổn thương nàng minh mạch mình căn bản không phải trước mặt vị này đối thủ tiếp tục đánh xuống chờ đợi nàng chỉ có tử vong lại nói nơi này vẫn như trước là nguyên bảo dây núi mà sở hà chính xuất ngàn tên chấn ma vệ tại dây núi bên kia thu thập nếu chiến đấu bị phát hiện nàng định không cách nào đào thoát đến lúc đó nàng tốn sức tâm cơ lấy ra ve sầu thoát sát kế hoạch hoàn toàn lại biến thành trò cười lập tức vận dụng bí pháp kích phát thể nội tinh huyết đem thực lực trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi có thửa hắn không bất cứ chút do dự nào quay người liền đối động sâu bắt đầu cung kích hai lần liền đánh ra một cái thông sáng thông đạo sau đó thân thể lập tức từ thông đạo thoát ra ngoài biến mất không thấy gì nữa tốc độ nhanh chóng đều tại hư không hóa ra tàn ảnh đây hết thảy chỉnh thể ngay tại hai hơi bên trong hoàn thành để lý kiện cũng không có kịp phản ứng đương nhiên cũng có thể là là hắn cũng không có thật muốn đi ngăn cản bên ngoài đại hát chính ghé vào mật thất trên cửa nghe động tĩ rất kịch liền ta làm tranh liệt, liệt không đúng khí thế ngất trời hai cái hung ác gốc a a thế nào không có động tình a lao kiện lúc này biến thân có chút tốc độ a vẹn vẹn mấy hơi liền giải quyết nhà v ảnh hắn đẩy ra mật thất cửa quả nhiên mật thất bên trong chỉ có lý kiện dựng đứng thứ nhất tay còn đang nằm cái túi cà khôn mật thất khắc một bên xuất hiện con động xem ra thánh nữ kia cũng không có v ấ lạc mà là đào thoát đại ác lao kiện ngươi cái này không được a chỉ là một cái tiểu nương môn ngươi cũng không chế trụ đổi còn để người ta từ trong tay ngươi đào thoát nhiều ném lao đại người a lý kiện ta hiện tại là suy tính công pháp liên quan thời khắc không có quá nhiều tinh lực ngoại phóng lại nói lao h ắ c ngươi có thể hay không không láo khen h ta chỉ gặp lý kiện lạnh nhạt trong hai con ngươi cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ h i ệ n nhiên liền xem như lý tính đến cực điểm hắn cũng bị đại h ắ c cái này hố hàng cho làm im lặng hắn thật sự là quá tổn hại nha h ắ c h ắ c đại h ắ c nết miệng cười một tiếng người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao lần sau nhất định chú ý lần này bảo vật nhưng ngươi lấy trước ngươi cũng rất bận mau trở về thôi diễn công pháp đi đem nốc đáng yêu lão kiện phóng xuất là được ai lý kiện thở dài một hơi hắn tính đối cái này đại hắc triệt để im lặng nhưng cũng không có đặc biệt trách cứ ngược lại đối với cái này loại h ư u nghị rất hài lòng dù sao hắn từ nhỏ đến lớn bởi vì quá thông minh liền không có một cái nào chân chính bạn chơi bây giờ có thể có phi thường chân quý đồng thời hắn hiểu được đại hắc cũng căn bản không màng hắn cái gì mà là thật tâm cơ hắn là làm một cái đảo mộ cơ hữu tốt x o á t hắn trong hai con ngươi quan g mang dần dần đảm đ ạ m xuống lúc này đại hắc lại lần nữa đã xét đánh không kịp b ư n g thai tốc độ đem hắn trong tay túi càn k h ô n đập tới đối quang đ ộ quát nay liền nguyên một cái tiểu nương môn cũng nghĩ cùng hắc ra đấu còn dám muốn giết h ắ c g i a huynh đệ ai cho ngươi lá gan hôm nay tính ngươi chạy nhanh bằng không h ắ c g i a không phải đem ngươi nghiền xương thành trò không thể t h ứ giờ phút này lý kiện mê mang nhìn trước mắt hết thảy tại hắn trong tầm mắt vừa mới muốn chém giết hắn tà giáo thánh nữ biến mất không thấy gì nữa đối diện xuất hiện một cái quan động mà đại h ắ c thủ cầm một cái túi cằn k h ô n đối quan động chửi ầm lên t i ê u gào thánh nữ không thể trêu chọc chính mình cái này chẳng lẽ lại là đại hát đem thánh nữ đánh chạy nha lao hát tình huống gì a lý kiện nghi hoặc hỏi đừng sợ đại hắc vung tay lên tiêu ngạo nói ra vừa mới h ắ c g i a ra ngoài chính là tê liệt thành nữ tại hắn muốn ra tay với ngươi lúc h ắ c g i a tự nhiên không thể đồng ý lập tức vận dụng b í pháp đánh l u i cô nương kia mặc dù là này tổn thất một bộ phận t i n h nguyên nhưng ngươi thế nhưng là h ắ c g i a huynh đệ ai cũng không thể khi dễ từ ngực lý kiện luôn cảm giác không đúng chỗ nào nhưng cũng không nói lên được cuối cùng chỉ có thể nói ra ta ơn à lao h ắ c khỏi cần phải nói lần sau gặp nguy hiểm ta lên trước nói lý kiện đem bộ ngực đập bành bành vang me no、Tốt. đại hát cầm trong tay túi càn khôn v ư ợ nhất nói ra cho dù lần này toàn bộ nhờ hát ra mới có thể biến nguy thành an nhưng chúng ta quan hệ thế nào lần này thu hoạch được bảo vật ngươi trước tùy ý chọn còn lại lại cho ta cầm đi cái này lý kiện có chút ngượng ngủng nhưng nhìn xem đại hát chân thành gương mặt cũng không nói gì thêm nữa bảy hán tử trong túi càn không chọn chọn một bên trong các loại bảo vật lại lập tức còn cho đại hát một mặt thỏa mãn lý kiện lão hát hảo huynh đệ cả một đời x o á t đại hát nhảy đến lý kiện bà vai nói ra cả một đời khẳng định cả một đời ngươi kiếp sau cũng đừng nghĩ hát ra hát ra y sau đó lý kiện hưng p h ấ n khiêng đại h ắ c chịu mệt nhọc lại lần nữa trở về phi nước đại mà hắn trên bờ vai đại h ắ c nết miệng cười nói hát ra nhưng từ không có nói láo nói lần này để ngươi tùy ý chọn liền tùy tiện chọn chỉ bất quá chính ngươi chỉ chọn vẫn là rất phổ thông cũng không nên trách h ắ c ra a chân chính lý kiện cam vậy mà không có phát hiện ngươi còn có một chiêu này thật mẹ hắn im lặng lồi mãnh lồi tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay chương năm trăm tám mươi yêu thị t h yến vương hải trấn kinh giờ phút này tà giáo trụ sở bên trên chiến đấu đã kết thúc tất cả yêu ma dù là vừa mới nhập phẩm cỏ nhỏ đều bị dâm chết trấn ma vệ bắt đầu thu thập chiến trường chuyện này đối với bọn hắn tới nói phi thường dễ dàng đều không cần lục phong phân phó đơn giản là có thể ăn một đống không thể ăn một đống mà trong chiến trường sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên lão đại lão đại đại h á c thanh â m từ phương xa nhanh chóng chuyển đến chỉ gặp lý kiện khiêng đại h á c từ phương xa chạy mà đến tại nhìn thấy cá mập thi thể lúc một người một thú dừng lại toàn trực câu câu nhìn xem vây cá bộ vị miệm trong ngăn không được đồng thời chạy xuôi hạ ó n g ánh sáng long lanh ngục nước lý kiện chật chật lao hắc b ắ t phẩm vây cá ngươi nếm qua sao đại hắc lao kiện hắc ra không phải cho ngươi thổi nhớ ngày đó hắc ra đừng nói vây cá chính là thịt rồng cũng nếm qua lý kiện không phải ta nghe sở nhị ca nói ngươi không phải mới xuất thế mấy tháng sau đồ ba hoa đồ k h o á t lác đại hắc ái chà chà ngươi có phải hay không vừa giải trí tuệ nha lý kiện sau đó đại hắc thu hồi ánh mắt nhìn về phía sở hà nhanh chóng truyền â m nói lao đại hai ta vừa mới phát hiện cái bí mật tại dãy núi đằng sau phát hiện một cái mật thất nơi đó có cái cùng ngoại giới giống nhau như lúc thành nữ thực lực tác phẩm sau đó bị lý kiện bản thể đánh chạy biến mất ta bất quá tại ta phụ trợ dưới đoạt lại một cái túi càng khôn nói hắn đem túi càng khôn đưa cho sở h à vây phần nó vừa mới vì cái gì truyền âm tự nhiên là không thể để cho lý kiện biết thánh nữ là hắn đánh chạy cái k i a ha không làm lộ xuất tiếp nhận túi càng khôn thần thức quét qua bên trong quả nhiên có đại lượng bảo vật so với diệt s á t thánh nữ trong túi càng khôn bảo vật muốn bao nhiêu rất nhiều đương nhiên bên trong cơ bản không thể ăn bảo vật h i ệ n nhiên bị đại hát cho chọn lửa qua một lần đối với cái này sở hạ cũng không để ý muốn con ngựa chạy nhất định phải cho ăn cỏ no đại hắc bực này có đặc thù bản lĩnh s ù n g thú tự nhiên cần thích hợp dễ dàng tha thứ chính nó nuốt riêng một bộ phận đồ vật như thế mới khiến cho nó càng chuyên tâm vơ vét bảo vật đối sở hà cung cấp tài nguyên cũng liền càng ngày càng nhiều xuất hắn đem túi càng k h ô n ném cho triệu nguyên thầm nghĩ xem ra chính mình suy đoán là đúng chém giết thánh n ữ chỉ là khôi lỗi mà đ ạ i hắc lý kiện gặp phải mới là thật dùng khôi lỗi hấp dẫn ánh mắt không quan tâm toàn bộ tà giáo sinh linh chết sống đây là muốn ve sâu thoát xa lúc này sở hà đoán được một điểm thánh nữ nhu đồ cũng minh bạch tà giáo cũng không phải là thùng sắt một khối thậm chí liền liên thánh nữ cũng có không muốn đợi đến một bên lý kiện đại hắc sớm bận rộn đại hắc lao kiện n g ư ờ i hỏa thiêu mánh điểm nhanh lên vây cá hắc ra đều đã chuẩn bị hoàn tất lý kiện yên tâm đi l ử a tặc kéo chân đầy đại hắc đồng thời làm hai đạo một cái kiếm cá cánh canh một cái đến thịt kho tàu hoa tiêu đại liêu làm bên trong trong lúc nhất thời một người một t ú bận bịu quên cả trời đất thậm chí bởi vì lý kiện sốt ruột nhóm lửa còn đem chính mình trên mặt làm ra cái diễn viên hi khúc để đại hắc một trận bận t h ị kết quả chính là lý kiện thừa dịp đại hắc không sẵn sàng trực tiếp nắm đen sám bôi ở hắn trên thân tức g i ậ n đến đại hắc điên cồn u g mắng chửi người mà cái khác chấn ma vệ cũng chia ra một bộ phận dựng lên vị nướng lên nồi đ ố t dầu hoa tiêu đại liêu chuẩn bị tốt sau đó đem một bộ phận đã xử lý hoàn tất yêu ma thịt ném vào trong nồi lập tức mùi thơm tràn ngập dây núi hạ một cái cưỡi ngựa nam tử dựng đứng sắc mặt lo lắng h ắ n chính là từ tây sơn thành vội vàng chạy đến vương hải giờ phút này hắn nhìn xem tịch tĩnh sân mạch càng lo lắng dù sao hắn biết sở hà đem người đến đây chính là tìm kiếm tà giáo trụ sở sao vương hải lẩm bẩm nói nếu như sở đại nhân phát hiện tà giáo y ê u m a trụ sở ứng sẽ xuất hiện đại chiến mới đúng thật là tiếng chém giết vang vọng dây nuôi mới đúng chẳng lẽ lại lúc này hắn nghĩ tới hai cái khả năng thứ nhất sở đại nhân x u ấ t ngàn kỵ đã ở thời gian ngắn hủy diệt toàn bộ tà giáo y ê u m a thứ hai tà giáo y ê u m a đã trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt tất cả trấn ma vệ bất quá này cái nào cũng được có thể lại không cách nào để hắn tin phục vô luận là sở đại nhân vẫn là lương châu tà giáo đều không là loại lương thiện cái này nhóm thế lực loạn chiến căn bản không có khả năng tại như thế đoạn thời gian phân ra t h ắ n g bại trừ phi một phương bậc hắn suy đoán ra một khả năng khác s ở đại nhân ở trong dãy núi cũng không tìm được tà giáo trụ sở đã xuất ngàn tên c h ấ n ma vệ rời đi đúng hẳn là dạng này vương hải gật gật đầu nhưng hắn vẫn như cũ xuống ngựa hướng dãy núi chạy đi một đường vô cùng cẩn thận dù sao đây chính là tà giáo vị trí trụ sở dãy núi một khi bị yêu ma phát hiện hắn một cái lạc đàn c h ấ n ma vệ sợ sẽ trực tiếp i ế t nhắm rượu không thể thế nhưng là khi hắn vừa đi một nửa lúc sắc mặt dần dần xuất hiện biến hóa một cô dày đặc mùi máu tươi chuyển đến cái này máu tanh vị phi thường mới mẻ nồng đậm hiển nhiên là trong dãy núi vừa mới xảy ra chiến đấu vẫn là rất khốc liệt loại kia siêu hắn lập tức tăng thêm tốc độ tầm mắt bên trong cũng xuất hiện một chút yêu ma thi thể nhào thiêu thân con kiến thủ yêu cốt ma thi ma tà tu a khi nhìn thấy trọn vẹn trên trăm cỗ yêu thi về sau hắn từ đó nhìn ra một cái quy luật đó chính là toàn không thể ăn mà vừa đoán ra cái quy luật này hắn đã nghe đến trận trận mùi thịt người người từ ngực vương hải nuốt nước miếng lẩm bẩm nói thương qua a đây tuyệt đối là cao phẩm cấp yêu ma mới có thể xuất hiện mùi thịt thất phẩm trở lên đại lao cấp yêu ma vịt vị tay xảo chật chật mùi vị kia lần trước nghe thấy vẫn là lần trước hiển nhiên hắn đã nhớ không rõ đến cùng bao nhiêu năm trước ngửi qua loại mùi thơm này để hắn sinh ra hướng tới khát vọng nhưng ngay tại hắn nghe mùi thơm bẹp miệng lúc và ảnh hắn cảm giác cái hót mắt lạnh liền mất đi trí giác mà chờ hắn lại lần nữa thanh tính lúc lại phát hiện trước mặt tầm mắt đại biến là một khối dây núi đất bằng chung quanh mùi thơm xông vào mũi đồng thời cũng phát phát hiện mình bị trói gô miệng bên trong đút lấy một cái không biết bao nhiêu năm không có tẩy bít tất khoang miệu truyền đến sinh hóa vũ khí hương vị Chuyển động đầu lâu phát hiện. Lọt vào trong t trận trận đó, đó một người một tú nhất hiển nhiên trước mặt bọn hắn hai cái nổi lớn mùi thơm đặc thù nhất hiện nhiên phẩm cấp tối cao đồng thời chính là hắn tại dưới ngọn núi nghe được loại kia t hắn ánh mắt nhìn về phía trong chiến trường nơi đó một thân ảnh ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi hắn thân mang gỉ dao long cầm bào khoác đỏ chót áo choàng hai tay chống chấn ma kim nao trận trận ba khí sắc khí sắc khí chấn áp chung quanh hết thạy chính là sát thần sở hà đối với cái này vương hải cũng không cái gì kinh ngạc dù sao chung quanh hơn ngàn chính đang nấu cơm chấn ma vệ liền để hắn đoán được là sở hà đám người mà chân chính để hắn dùng mình thậm chí thân thể run dậy là sở hà ngồi ngay ngắn rõ ràng là sương cá hoa tọa đồng thời phía trên vẫn như cũ phát ra trận trận mùi màu tươi hiển nhiên hắn là vừa vận chế tác hoa tọa chế tác vật liệu tuyệt đối là một cái thất phẩm không đúng là bát phẩm yêu ma bát phẩm yêu ma sương cá hoa tọa chẳng lẽ vương hải phẳng phất đoán được cái gì ánh mắt vô ý thức hướng hoa tọa một bên nhìn lại chỉ gặp Thể loại gia sử, kết i m h i ệ quả n tuyệt c h u đối bát phẩm tồn tại cỗ uy áp này xa siêu việt hơn xa thất phẩm trở lên vương hải cho rằng hắn tuyệt đối viễn siêu trấn thủ làm không gặp nhau tại bát phẩm trở lên cá mập bát phẩm tà giáo vương hải hai con ngươi trường lớn đây là tà giáo đại hộ pháp cá mập lão lập tức hắn liền đoán được cá mập thân phận dù sao hắn cũng là lương châu c h ấ n ma vệ một viên cho dù lương châu c h ấ n ma vệ đối yêu ma quản lý phi thường rộng rãi còn có không gặp nhau ở giữa không ngừng ngăn cản nhưng là một châu c h ấ n ma vệ đối phụ cận tà giáo nhân viên đại khái kết cấu còn h i ể u khá rõ tối thiểu hắn biết lương châu tà giáo người mạnh nhất chính là đại hộ pháp cá mập lão chính là một cái bát phẩm cá mập thành tinh hiện tại trông thấy cá mập thi thể tự nhiên minh bạch hắn thân phận từ ngực vương hải lại lần nữa cùng nuốt một chút n g ụ nước vừa mới trong lòng của hắn hiện ra một đám suy đoán có thể là sở hà xuất ngàn vệ tìm tới tà giáo trụ sở bộc phát đại chiến cuối cùng tà giáo chúng yêu ma tại tổn thất một bộ phận về sau nhìn tình thế không ổn liền tập thể rời đi chạy trốn cái này cũng liền có thể chứng minh chiến đấu vì sao lại kết thúc nhanh như vậy nhưng trông thấy cá mập lao thi thể hắn lập tức đem vừa mới nghị pháp loại trừ bởi vì ý tưởng này đã không phù hợp logic cá mập lao thế nhưng là tà giáo đại hộ pháp người mạnh nhất đã liên hắn cũng hủy diệt ở chỗ này đây chẳng phải là nói tà giáo toàn quân bị diệt sau đó hắn ánh mắt lại nhìn về phía đầy khắp núi đồi yêu ma thi thể càng thêm tin chắc mình bây giờ cái suy đoán này đồng thời nội tâm ngăn không được kinh hãi phải biết hắn ở phía sau một đội sát sở hà đại bộ đội nhiều nhất cũng có muộn không đến hai canh giờ mà trong lúc này còn muốn bao quát sở hà xuất quân tìm kiếm tà giáo trụ sở cùng đến tiếp sau lập đội vì nướng thời gian hắn lại còn thường ngắn ngủi một canh giờ liền đem ba châu nhất đại yêu ma thế lực lương châu tà giáo toàn quân bị diện thật mẹ nó n g ư bức không no xuất hắn ánh mắt nhìn về phía sở hà trở nên nóng bỏng thực lực đối phương lại lần nữa vượt qua hắn b ă n trước cái này đại biểu bọn hắn chiến thắng khả năng lại tăng thêm mấy phần nô、no. nô、no. vương hải ô ô muốn nói chuyện nhưng miệng bên trong bị bít tất c h r t lấy căn bản là nói không lên tiếng hắn vô ý thức muốn dùng đầu lưới đem bít tất đỉnh ra ngoài nhưng v ừ a chạm đến cũng cảm giác một mực mùi lạ bay thẳng đỉnh đầu b à n h hắn trợn trắng mắt k é xịu c h ả y qua thái sơn ngươi cái này bít tất có thể à tuyệt đối sinh hóa vũ khí cấp bậc uy lực nghe rợn cả người một cái chấn ma bách hộ nhìn xem té xịu vương hải ha ha cười nói ló bạch cái này ngươi không biết đâu tuyệt đối lao đàn dưa chua hương vị đáng giá có được thái sơn đắc ý d ư ơ n g a chúng chấn ma bách hộ sắc mặt im lặng nhưng cũng không dám trâm trọc tiếp tục đổ nướng s a o thịt bởi vì vừa mới nói chuyện hai cái ngũ phẩm bách hộ theo thứ tự là thái sơn bạch thiên vũ thân phận đặc thù hai người bọn họ chính là nhóm đầu tiên đi theo sở hà năm người một t r ồ n g là cùng lục phong cùng một đám tồn tại lúc trước sở hà được tuyển t i ể u ký lúc dưới chương chỉ có bọn hắn năm người hiện tại trong năm người lục phong đã đăng lâm thiên hộ thái sơn bạch thiên vũ triệu quảng phương chu cũng là bách hộ đồng thời năm người chỉnh thể tu vi tại bách hộ bên trong cũng là người nổi bật trong này có bọn hắn cố gắng tu luyện nguyên nhân tự nhiên cũng có lục phong chủ động chiếu cố nguyên nhân tốt tài nguyên trước bọn hắn hưởng dụng đối với cái này cái khác chấn ma vệ cũng không có lời oán giận ai để mấy người bọn hắn trước hết nhất cùng đại nhân đâu nếu như đại nhân không chiếu cố mấy người chấn ma vệ mới có thể kinh ngạc không công bằng bởi vì cái này cũng đại biểu bọn hắn bọn này tồn tại trong tương lai đối với kẻ đến sau cũng sẽ ưu tiên được hưởng tài nguyên đây là thượng vị giả nhất định phải làm sự tình nếu như ban đầu đi theo ngươi, cùng vừa mới đi theo ngươi toàn đối xử như nhau ai còn nguyện ý ban đầu cùng người bắn mạng cái cả kêu tất đương nhiên s là có liên vương mới hủy diệt tà giáo cho dù chiếm cứ rất lớn ưu thế cũng vẫn lạc mười cái trấn ma vệ nhưng không có cái gì t h ấ n ma vệ lùi bước sợ hãi bởi vì có sai lầm mới có đến nguy hiểm kỳ nổ cùng tồn tại bọn hắn minh bạch sở hạ vị thủ trưởng này đối thuộc hạ phi thường tốt điểm này quan xem bọn hắn đại lượng tài nguyên cung cấp liền có thể minh bạch lại nói cho dù là vẫn lạc tiền trợ cấp chế độ cũng xa siêu việt hơn xa những châu phụ khác hậu đại cũng có ưu đãi cái này để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo sở hà bước chân đồng thời bọn hắn vị đại nhân này còn có cái tối ưu đặc điểm xưa nay sẽ không vì đạt được mục đích vì cao đại thượng khẩu hiệu hoặc nhân tử thanh danh làm ra để bọn hắn dùng mệnh đi lấp hành vi ngu xuẩn ngược lại một mực dùng khả năng tối đa nhất giảm bất tử vong có thể quần đầu tuyệt đối không một mình đấu có thể đánh lén tuyệt không chính diện cương điểm này tuyệt đối siêu việt quá nhiều nhân vật thực quyền trong triều đình không ra gì sự tình quá nhiều liền liên bọn hắn những thứ này trấn ma vệ cũng nghe qua rất nhiều truyền thuyết Cái gì vị tại n h â cái h này h t o huyền để t h huyền i h n thế giới tử vong phi thường bình thường đối với c h ấ n ma vệ càng là chuyện thường ngày nhưng bọn hắn không muốn bởi vì cấp trên hành vi ngu xuẩn tử vong không muốn trở thành toàn người khác cuối cùng mình chỉ hóa vì một con số xuất chúng vệ nhìn về phía đại nhân ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng làm tình lại lục phong phất phất tay nói rõ một cái chấn ma vệ tiến lên đem bít tất t ử vương hải miệng bên trong rút ra sau đó đôi hắn tả hữu khai cung ba ba ba mấy cái dưới miệng đi vương hải lập tức giật mình mở ra hai con người a ách hắn vô ý thức muốn hô kêu một tiếng nhưng trông thấy chấn ma vệ phất phất tay bên trong bít tất bị hù lập tức n g ậ m miệng không dám nói thêm câu nào hiển nhiên hắn bị cái này có thể trực tiếp cam choáng hắn bít tất cho h ù sợ không còn dám nếm thử một lần rất tốt chấn ma vệ gật gật đầu sau đó chạy đến bờ sông đem bít tất ném đi bắt đầu điên cùng r ử a tay tẩy hai lần sau vừa nghe lật hạ bật nhãn quay đầu nhìn về phía vương hải ánh mắt tràn ngập đồng tình giờ phút này sở hà ngồi ngay ngắn hoa tọa bên trên ánh mắt liếc nhìn vương hải trên người đối phương cái k i a cố độc thuộc về chấn ma vệ khí thế rất rõ ràng h i ệ n nhiên đối phương cũng là chấn ma ti bên trong người đương nhiên sở hà hiện tại cũng chỉ cho là đối phương chính là không gặp nhau phái tới giám thị mình mà thôi xuất lục phong cắn một cái yêu t h ị đứng dậy đạp đập đập lúc nào tới đến vương hải trước mặt lạnh như băng nói nói ai bảo ngươi tới mục đích là cái gì phàm là dám đào mù một chữ bản thiên hộ liền để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết thối vớ hầu hạ vương hải không bảy nói không bảy ta tại sao ta cảm giác rơi ổ thổ phỉ bên trong a từng cái cũng qua không nói lý rồi đi hớt mờ mờ mờ đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần